chương hai trăm hai mươi sáu hiến viên bất công chương hai trăm hai mươi sáu hiến viên bất công lệnh hồ duệ phong trừng to mắt hai tay bắt tô chết tay tựa hồ muốn tránh thoát thanh âm tựa như từ cựu lũ trong địa ngục truyền đến khàn giọng trầm giọng nói không ta chưa từng nhưng làm sao tô chết tay thuận tiện giống như một toàn núi lớn gắt gao ngăn chặn cổ họng của hắn tu đến hắn cảnh giới này cổ họng ngược lại cũng không tính được là mệnh mạch nhưng tô chết kình lực thấu thể mà phát có chút sai lầm hắn liền sẽ quanh thân nổ tung mà chết t ô chết này lại không sẽ có hiểu làm gì đó a Hiên viên giật chính hơi nghi hoặc một chút vội vàng k h o á t tay đối tô chết dò hỏi lắm sẽ tình báo của ta chính là truy mệnh ti cho ta truy mệnh ti tình báo thiên hạ vô s o n g thôi được đã các ngươi không tin vậy hãy nghe nghe s o n g ba p h ụ trí cường giả là nói như thế nào đi tô chết vung tay lên khí linh di dẫn huyền thân ảnh mà ra sau đó đôi đám người chắp tay hành lễ nhìn thấy di dẫn huyền đám người có chỗ kinh ngạc nhưng cũng không có thất thố dù sao vừa rồi di dẫn huyền đã xuất hiện qua theo bọn hắn nghĩ tô chết giờ phút này là tiên binh tri chủ có thể đem người chuyển hóa làm ra thần có chút không thể tưởng tượng nhưng cũng coi như hợp lý thiên địa tiên b i n h năm vận sáu khí việc quan hệ thiên địa đại đạo chính là thành tiên tri đạo có chút thần quỷ trí dị cũng là không tính các người trương thiện người này hùng tài đại lượng lòng có thiên nga một lòng muốn giành chú kiếm sơn trang huyền vận tiên minh vì vậy tại chú kiếm sơn trang bên trong h ắ n từng tìm được dũng thành cơ gia hậu nhân có liên lạc cơ gia hậu duệ dự nghĩa lại mượn nhờ dự nghĩa dựng vào lệnh hồ duệ phong đường dây này trương t i ệ n cùng lệnh hồ duệ phong âm thầm liên hệ vì trợ lực dương giật vân trở thành danh sách thứ nhất ngầm sai tần ra xuất tiền mời truy mệnh ti sát thủ giết mặt giã mà tần ra thì là mượn cơ hội này thu được thiên quỷ thần hóa thần b ộ c chi pháp di dẫn huyền m ở m i ệ n g đem toàn bộ câu chuyện trong đó nói ra việc này chính là tuyệt mật nhưng di dẫn huyền dù sao cũng là ngày xưa ba phủ ba đại cao thủ một trong đồng thời người này tâm tư tuyệt không dược trần phi như vậy khéo đưa đ ẩ y xem như trương thiện tâm phúc trương thiện rất nhiều nhu đồ cũng không có tránh đi di dẫn huyền thậm chí còn có không ít sự tình trương thiện không tiện ra mặt ngược lại là di dẫn huyền cầm đao dựa theo lẽ thường mà nói di dẫn huyền đương nhiên sẽ không phản bội trương thiện đáng tiếc ai cũng không có dự liệu được cái này tốt c h ế t lại có một tay khí linh thần thông nghìn tính và tính cuối cùng không tính quá thiên ý mặt g i nghe được hai chữ này âu tử t r â n cùng thiết hạo lập tức khí huyết dâng lên âu tử t r â n phẫn nộ nhìn về phía lệnh hồ d u ệ phong gầm hết lên lệnh hồ d u ệ phong việc này thật chứ dù là r a khưu tử cũng là những mày ánh mắt âm lãnh nhìn xem lệnh hồ d u ệ phong năm đó mạc giã kinh tài tuyệt diễm nếu không phải nhập môn vấn đề thời gian thậm chí tổng hợp tượng đạo thiên phú và võ đạo thiên phú còn muốn tại sở kế học phía trên sở kế học nhập môn thời gian rõ ràng vì vậy mới có thể chấn áp lại mạc giã một đầu nhưng lại cho mạc giã một chút thời gian mạc giã nếu là có thể rèn đúc ra bát phẩm linh minh thậm chí cự phẩm linh minh tương bất bất lai thành tựu huyền tượng cũng không phải là không có hy vọng lấy bầu nguyên tri đồ là kinh thương thiên tư đến xem l c kinh thương tượng đạo tạo nghệ xác thực mạnh hơn mặc g i ã nhưng là kinh thương có huyền tượng vị sư thiên nhiên c i ưu thế mặc dã bại cũng không phải là thua ở tượng đạo thiên phú bên trên mà là thua ở giáo viên bên trên vừa nghĩ đến đây đám người càng cảm thấy trong lòng thuận tiện giống bị người đập t ầm ẩ m một quyền trong lúc nhất thời không biết nói cái gì lệnh hồ duệ phong nhìn thấy di dẫn huyền xuất hiện một m h á y mắt sắc mặt t á i xanh dù cho là bị tô chết năm yếu hại khó chịu giờ phút này cũng quên nửa ngày lệnh hồ duệ phong nhắm mắt lại khẽ gật đầu không nói một câu vương bắt đản đưa ta sư h u y n h mệnh đến thiết hạ o gầm lên giận dữ kinh lực bộc phát cả người như là một con nổi giận trâu đen vọt tới lệnh hồ duệ phong trước mặt một quyền lại một quyền nện ở lệnh hồ duệ phong phần e o lệnh hồ duệ phong khoe miệng chảy ra màu tươi lấy tu vi của hắn cho dù là đứng ở chỗ này để thiết hạ o truy nhiều nhất vết thương nhẹ thôi mặc g i ã sư huynh thốt bao nhiêu người a thốt bao nhiêu người a hắn là huynh trưởng của ta hắn là ta người kính trọng nhất ngươi vì cái gì tại sao muốn hại hắn vì cái gì thiết hạ o nước mắt rơi như mưa cái này to như cột điện h ắ n tử giờ phút này khóc không thành tiếng tựa như hài đồng thiết hạ o chất phác trung thành đối sư tôn cùng sư ra kính trọng chính là đệ tử b ả n phận nhưng là đối mặt i ã sư huynh thiết hạ là thật sự rõ ràng trở thành nhà mình huynh trưởng là thân nhân là bạn tri kỷ là tay chân khi biết được mạc giã chết tại truy mệnh ti trong tay thiết hạo không chỉ một ban đêm đêm không thể say giấc hắn hận hận mình vô năng không cách nào dùng c h u y ể n truy mệnh ti như vậy quái vật khổng lồ đồng thời hắn cũng biết truy mệnh ti bất quá là phụng mệnh làm việc cái này phía sau nhất định có người mưu hại mạc giã sư h ì n h nhưng hắn vô năng a vì vậy đương thiết hạo nhìn thấy t ô chết lần thứ nhất rèn đúc về sau liền đối với t ô chết móc tim móc phổi tại lạc tình thương lấy truy âm ám toán t ô chết thời điểm thiết hạo thậm chí cũng nhịn không được muốn lên đi tới lạc tình thương liều mạng chính là bởi vì thiết hạo đem tất cả hy vọng ký thác vào t ô chết chến thân tại trên người t ô chiết hắn thấy được mạc g i ã sư h i n h cái bóng bây giờ nghe lại là chú kiếm sơn t r ă n g người hại chết mạc g i ã sư h i n h thiết hạo như bị xét đánh đ ả kích quá lớn thiết hạo nóng giận hại đến thân thể âu tử chân ngược lại là tỉnh táo kéo qua thiết hạo nhưng âu tử chân ánh mắt thâm thúy mà lăng lệ ngầm lấy nước mắt ẩn nhẫn mà thống khổ hắn tiếp nhận đau xót không thể so với thiết hạo nhẹ hôm nay sự tình bại lộ lệnh hồ duệ phong hẳn phải chết ha, ha ha ha ha ha ha lệnh hồ duệ phong không biết từ nơi nào tới khí lực đột nhiên tránh thoát t ố chiết rơi trên mặt đất hắn liều mạng nguyên khí đại thường cuối cùng là rời đi tô chết chế ước b ộ c phát cười to tô chết cũng không có xuất thủ l ặ n g lặng nhìn xem lệnh hồ duệ phong lấy tô chết trước mắt chiến lược lệnh hồ duệ phong so thần b ộ c ò n yếu căn bản là không nổi cái gì b ằ n ư ớ c ha ha ha Buồn cười buồn cười giết mặt giã chính là vì cho ta đổ i nhi dương giật vân trải đường chú kiếm sơn trang bất bình đại trang chủ bất công vì sao đổ i nhi ta không thể làm đại trang chủ đầu tiên là mặt giã lại là sở kế học sở kế học đối lý thiện vẫn cố ý đây là hắn uy hiếp chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta dương giật vân t r ư ớ c cầm xuống tô tuệ âm lại mượn cơ hội xuống tay với lý thiện vận sở kế học tất nhiên giận dữ gấp thì có sai lầm giận bên trong v ô trí cái này chân truyền danh sách thứ nhất nhất định là ta đ ổ nhưng hết lần này tới lần khác nhưng hết lần này tới lần khác giết ra một cái tô chiết một cái tô chiết lệnh hô duệ phong nó sắc mặt trắng bệnh hai con ngươi trống rỗng giống, giống như mất linh hồn nhìn lại quá khứ c h i c ả n h m ì n h n nhìn l ạ u á khứ t r ố n h ư ảnh hiển hiện mà giờ khác này lại chỉ còn lòng tràn đầy bị thương tô c h ế t vốn là tên người giờ phút này lại thành danh từ đại biểu cho yêu nhiệt cùng không thể dung chuyển thiên tài đụng vào tô c h ế t cái gọi là mưu đồ còn có cái gì dù n g tô c h ế t dương giật vân có phải hay không chết trong tay n g ư ờ i lệnh hồ duệ phong đột nhiên nhìn về phía tô c h ế t mở miệng nghiêm nghị hỏi dương giật vân mất tích cũng đã nhiều ngày lệnh hồ duệ phong chỉ biết hiểu nó vào chú kiếm sân mạch nhưng lại tìm không được tung tích dựa theo dương giật vân kế hoạch là vì tô tuệ âm mà đi mà tô tuệ âm trở về về sau một mực bế quan tô hỏa dương cũng mọi loại từ chối sau đó không đợi lệnh hồ duệ phong có hành động huyền vận tiên binh xuất thế cái này cũng đưa đến lệnh hồ duệ phong một mực không có thời gian đi cha do dương giật vân sự tỉnh tôi chết nghe được lệnh hồ duệ phong hỏi thăm trầm ngâm một lát sau đó nói không chết tại tay ta không chết tại tôi chết trong tay nhưng dựa theo tôi chết ý tứ tới tôi chết cũng có quan hệ lệnh hồ duệ phong nghe được tôi chết trả lời cũng không có nhiều lời lấy tôi chết thực lực hôm nay đã không cần thiết đối lệnh hồ duệ phong n ó i láo lệnh hồ sư đệ ngươi có ý tứ gì như thế nào ta bất công cái này chính là ngươi phản bội chú kiếm sơn trang lý do a h i ê n viên giật chính gắt gao nhìn chằm chằm lệnh hồ duệ phong tay cụt tàn tay áo bay múa nhữ chặt lông mày chẳng lẽ không phải a những năm gần đây ngươi thân là đại trang chủ đối t a binh hiên trang đệ tử một khi có lỗi khắc nghiệt vô cùng nhưng các ngươi tự vấn lỏng quả nhiên là công chính nghiêm minh thiết diện vô tư a dự nghĩa tại thủ ấn đại điện phía trên tập sát tô chiết ngươi lại không muốn đối dự nghĩa chỗ lấy cực hình s ở kế học không phân tốt xấu ra tay với tô chiết mà ngươi đây tiểu trưng đại giới dung túng bao che tưởng tượng năm đó con ta lệnh hồ duyên bất quá là g i ế t mấy cái chú kiếm sơn thành bên trong người bình thường ngươi lại như thế nào làm phế đi hắn một thân võ đạo cuối cùng hắn sầu nao bất ức thời điểm chết thể trọng chỉ có tám mươi năm cân cho dù là thời điểm chết hắn hình dung tiều tụy n ắ m chặt tay của ta r u n g g i n g nói với ta p h ụ thân thay hải nhi báo thủ lệnh hồ duệ phong nói đến đây nước mắt rơi như mưa hai mắt hoàn toàn đỏ đậm vươn tay khẽ vỗ phản phất nhìn thấy nhiều năm trước chuyện cũ như thế bất công ngươi như thế nào đương cái này đại trang chủ đáng tiếc ngươi như thế ngu mọi người lại được chu sư mọi bọn người ủng hộ nếu không ta vì sao muốn đem hy vọng đặt ở đời sau cái này đại trang chủ chi vị các ngươi một mạch không xứng lệnh hồ duệ phong quay đầu nhìn về phía hiên viên giật chính khàn cả giọng chữ chữ châu ngọc trị đ i ệ hữu thanh bất công ta hiên viên giật chính muốn phản bác nhưng lời đến q u o e miệng nhưng lại không biết nói cái gì để tay lên ngực tự hỏi lệnh hồ duệ phong nói hình như cũng không có sai cho nên lúc trước chu sư hội muốn chạm giữ nghĩa ngươi mới có thể xuất thủ giúp ta chính là vì c ư ờ i nào ta h i ê n viên giật chính phảng phất minh bạch cái gì nhớ tới ban đầu ở t h ụ ấn đại điện phía trên dự nghĩa tập sát tô chết chu ngọc ảnh thần bình trên trời rơi xuống giận tí mặt lệnh hồ duệ phong lại hiệp đồng h i ê n viên giật chính xuất thủ đối kháng ngọc thân t r à n g chủ chu ngọc ảnh dưới mắt hồi tưởng lại lệnh hồ duệ phong đây là đi một bước năng i ế t sát giả đồng giết cùng năng i ế t n ă n giết tiến hành chính là m u ố n đ ể dự nghĩa còn sống chỉ cần dự nghĩa còn sống đó chính là hiên viên giật chính bất công c h ư n g cứ đáng tiếc là dự nghĩa khí tích cao lựa chọn tự sát h ừ lệnh hồ duệ phong hử l ệ n h một tiếng không muốn đối hiên viên giật chính nhiều lời một chữ một đôi mắt nếu có thể ngôn ngữ chỉ sợ là viết đầy ngụy quân tử ba chữ thì ra là thế thì ra là thế hiên viên giật chính tóc thai bù s ủ bẩn thiệu hình dung tiểu tụy ngắn ngủi mấy tháng dưới t r ư ờ n g hắn nhất là yêu quý hai người đệ tử dự nghĩa tự sát sợ kế học tâm tư đấu kỵ q u ậ phá chết tại ngọc thân trang chủ trong tay mà hắn tự hỏi vì chú kiếm sân trang cúc cung tận tụy công chính vô tư nhưng hết lần này tới lần khác sau cùng tấm màn tre cũng là bị lệnh hồ dội phòng gắt gao kéo xuống ném xuống đất hung hăng t r ả đạp chống trải núi hoang trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào tĩnh mịch bên trong sư thúc người nói không sai đệ tử không xứng làm đại trang chủ không xứng chấp đúc kiếm chi người cầm đầu ngay hôm đó lên đại trang chủ chi vị truyền vị cho tôi chết. chiết n ngừng đầu, hắn bởi vì bất công đối với mình một mạch giả điếc làm m ù đối cái khác mấy mạch lại quá mức trách móc nặng nề hôm nay quả đáng hôn qua nhân hắn nhận chương hai trăm hai mươi bảy tiên cung lại khải chương hai trăm hai mươi bảy tiên cung lại khải được giá k h i u tử nhẹ gật đầu xem như chấp nhận hiên viên giật chính t ô chết vốn muốn chối tử giá k h i u tử lại là khoát tay áo ra hiệu t ô chết chớ có lại nhiều nói t ô chết đối với chuyện này từ đầu đến cuối không có phát biểu cái gì cái nhìn bởi vì t ô chết cảm thấy nếu là hắn tại hiên viên giật chính vị trí chỉ sợ s o hiên viên giật chính làm còn muốn công bằng xử lý sự việc công bằng nào có đơn giản như vậy cũng may hiện tại chú kiếm sân trang đã là chỉ còn trên danh nghĩa sau đó sẽ cùng sư ra thương nghị chính là nếu muốn lấy đại trang chủ c h i vị vây k h ố n tô mỗ kia là tuyệt đối không thể nếu là treo cái tên được không chỗ tốt kia tô mỗ còn có thể cố mà làm tô chết trong lòng thầm nghĩ nếu là đặt ở tám chín tháng trước tô chết n g ầ g đầu nhìn chú kiếm sân trang đây tuyệt đối là quái vật khổng lồ nhưng bây giờ tô chết tốc độ phát triển quá nhanh nếu là vây chết tại chú kiếm sân trang chỉ sợ cả đời khó mà đặt chân tô sư tri cảnh thà làm nuôi phượng không vì đầu gà đây là tô chết thái độ nhất là tại thấy được ba thi võ đạo thần bí người áo đen lại thấy được đại tư mệnh cùng giã thần mạnh thu tô chết cực kỳ muốn đứng tông sư độ cao nhìn một chút thế gian này phong cảnh lệnh hồ sư điệt n g ư ơ i đối đại trang chủ h i ê n viên giật chính không công hiếu gì, lão hủ cũng là không nói cái gì thế nhưng là nếu không phải ngươi báo tin cái này thần buộc như thế nào đổi được bọn hắn ngươi nếu là hướng h i ê n viên giật chính một người trả thù ngược lại cũng thôi nhưng ngươi cử động lần này chính là đem ta chu tâm trang một mạnh cũng kéo vào từ cục điểm này lão hủ sẽ không tha ngươi giá khiêu tử lạnh l ù n đạo qua lệnh hồ dệ phong lệnh hồ duệ phong trầm mặc không nói thật lâu lệnh hồ duệ phong sáng sủa cười nói đúng ta là cùng mạnh thu có giao dịch một khi hắn lấy được huyện vận tiên minh nhất thống bố n phủ ta chính là chú kiếm sơn trang đại trang chủ đáng tiếc thất bại trong c ă n tấc truy mệnh ti từ trước công chứng truy mệnh ti lại sẽ đối với t ô chết ngươi như vậy lấy lỏng cái này đúng là ta không nghĩ tới lệnh hồ duệ phong cũng hiểu biết đại thế đã mất nhìn về phía từ từ đêm tối thì thảo nói t ô chết nếu như ngươi trở thành đại trang chủ đương nhớ kỹ tâm muốn hút ác sa tiểu nhân càng phải sa ngụy quân tử thoại âm rơi xuống lệnh hồ duệ phong nhìn về phía giá khưu tử cất cao giọng nói sư thúc động t h ủ đi có thể chết ở sống thêm đời thứ hai sư thúc trong tay dù sao cũng tốt hơn chết tại ngụy quân tử trong tay giá khưu tử n h ũ n mày h ư l ệ n h một tiếng minh oan bất linh dù cho là đi đến t u y ệ t lộ còn muốn b ư ớ c kế tiếp á m kỳ a giá khưu tử giận dữ vàng óng ánh cánh tay xuyên thủng hư không một thanh điểm tại lệnh hồ duệ phong đan điển tam bảo hợp nhất chi lực trong khoảnh khắc tiêu diệt hết thảy lệnh hồ duệ phong ngã trên mặt đất khí t ứ c hoàn toàn không có bất quá giá khưu tử tốt xấu cho lệnh hồ duệ phong lưu lại một cái toàn thời cũng coi là cho chú kiếm sơn trăng người lưu lại một phần thể diện tôi chết giá k h i u tử trần chờ nói sư gia yên tâm lệnh hồ duệ phong gieo xuống hạt giống này d à i không thành đâm tôi chết biết được giá k h i u tử muốn nói nói cái gì lập tức lắc đầu nói lệnh hồ duệ phong tự biết đại thế đã mất lại không muốn như vậy coi như thôi trước khi chết còn tại châm ngòi tôi chết trong lòng đối quyền lực dục vọng bất quá lệnh hồ duệ phong rõ ràng là vẽ vời thêm chuyện dù sao dưới mắt chú kiếm sơn trang ở trong mắt tôi chết đã tính không được quái vật khổng lộ tôi chết đạo tuyệt sẽ không dừng bước tại đây một ngày này t ô phủ nhưng náo nhiệt hiên viên giật chính b ọ n người và ở đến tô phủ thúc thúc thẩm thẩm biết được việc này lại phải ve sầu thân phận của bọn hắn thường cái kinh động như gặp thiên nhân phải biết tại thúc thúc thẩm thẩm trong nhận thức biết chú kiếm sơn trang vốn là quái vật khổng lồ trước đó l ư ơ huyện võ đạo cường giả đỉnh cao câu cái tứ phẩm cũng khó khăn nhưng chú kiếm sơn trang hắc kỵ lại đều có tứ phẩm c h i lực chú kiếm sơn trang chính là hấp thụ toàn bộ đường phủ thiên tài cho mình dùng vô thượng tồn tại mà bây giờ đại trang chủ tô trang chủ âu trang chủ những n à y chú kiếm sơn trang cao tầng thế mà đều ở tại tô phủ cái này khiến thúc, thúc thẩm thẩm kinh sợ quái dày tâu nguyên huynh cùng mượn tử tâu nguyên huynh đệ cùng đại mượn tử tốt năng l ca nuôi một cái tốt chất nhi hiên viên giật chính bọn người cũng là thông thấu lấy thân phận của bọn hắn đối với tâu nguyên cùng lâm hà tự nhiên không cần như thế làm sao bọn hắn là tô chết thuốc thuốc t h ầ m t h ầ m còn có dưỡng dục tri ân mà lấy hiên viên giật chính tính tình như thế cũng không thể không túi đầu kiếm hết một chút lời hưu ích nói đúng vậy à tô chết bản tính t h u ậ lương trung can nghĩa đảm ta bản buôn mực là bực nào ra giáo ngồi dưỡng được như vậy kỳ tài bây giờ nhìn thấy hiền đệ cùng đệ muội cuối cùng là minh ngộ trong đó nhân quả tô chết đứa nhỏ này tốt âu mỗ mặc dù không phải hắn lân sư lại cai nguyện đem một thân kỹ nghệ đều truyền thụ cho hắn âu tử chân cũng vừa cười vừa nói một bên thiết hạo nghe nói như thế không khỏi tốt tốt thì thầm nói sư tôn trước đó ngươi cũng không phải nói như thế ngươi nói tô chết sư đ ệ thích chiếm tiện nghi cực kỳ không lanh lẹ đến nỗi ngay cả gió đều muốn tránh xa một chút sợ bị nói thành là trộm khí tức của hắn lời vừa nói ra bốn phía tính mịch v â anh một cố kình lực bạo khởi thiết hạo cả người thuận tiện như rượu đất dây vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung sau đó trùng điệp đập xuống đất bụi mù nổi lên một phía đây đều là ngọc thanh thạch ta lao đắt thúc thúc t ô n g nguyên mặt tối sầm vừa rồi thiết h ạ o đ m n á t tối thiểu có hơn trăm l ư ợ n g bạc phải biết lúc trước đưa tô chết đi luyện võ mười lăm l ư ợ n g bạc t ô n g nguyên còn thiếu dê con lợi chỗ nào trải qua được như vậy hao tổn đồ nhi này của ta âu tử chân hảo hảo dạy dỗ thiết h ạ o một phen ngược lại mặt mũi tràn đầy h ấy náy đối t ô n g nguyên xin lỗi thuận tiện chỉ chỉ đầu của mình g i a hiệu tâu nguyên nhà mình đồ nhi đầu ó c không tốt lắm không sao không sao cao đồ tính tình thật tâu nguyên chỉ có thể biết nghe lời phải sau đó mệnh tôn thúc đem những cao nhân này an bài thỏa đáng đêm đã khuy t ô nguyên n g cùng lâm hà tại trong sư phòng chủ nhà ngươi nói cái này chú kiếm sơn trang trang chủ võ đạo cao bao nhiêu lâm hà tựa như hiếu kỳ b ả o bảo đối t ô n g nguyên dò hỏi ai đu ta đây sao lại biết ta bất quá là chính là ngư dân dựa vào tiểu chết i công pháp và bảo vật dưới mắt mới khó khăn lắm vào nhất phẩm tu h vi võ đạo luôn có hai ba tầng lầu cao như vậy đi t ô n g nguyên t r e o k ẹ o nói lớn như vậy nhân vật sao đ ố i tiểu chết i cung kính như vậy ta làm cái hiểu được có lẽ là nhà chúng ta tiểu chết tiền đồ chứ sao chủ nhà đau bụng lại đã ta thật sao ta xem một chút tôi Tô chết, Tô chết, Tô chết, Tô chết thần thanh khí sảng chín cái thần bột a đây chính là một bút không ít hương hỏa a cuối cùng lại có thể mở ra thổ vận tiên cung ngưng tụ nửa viên thần tinh hhhh tia tối đỉnh mặc dù bá đạo nhưng chó đất ta cũng không phải ăn chay hoàng kỳ lân thanh nhâm tại tôi chết trong thức hải vang lên thổ vận tiên cung tôi chiết nghi hoặc hỏi ừ m hoàng kỳ lân gật đầu sau đó giải thích thổ vận tiên cảnh vốn là cần thần tinh đến trèo trống cái gọi là huyền vận tiên b i n h đã có năng lực tại tiên b i n h bên trong mở một cái thế giới khác trước đó hoàng kỳ lân vì lựa chọn chủ nhân mở rộng tiên cảnh chính là dựa vào thần tinh mở thổ vận hoàng đạo cử động lần này mặc dù cuối cùng chọn lựa ra tô chết cái chủ nhân này nhưng cũng hao tồn không nhỏ tăng thêm tô chết trở thành tiên binh tri chủ về sau đem chú kiếm sơn trang không ít người truyền tống đi đến cuối cùng tô chết truyền tống sau khi đi cũng đã đem thổ vận tiên cảnh bên trong tồn chữ thần tinh toàn bộ tiêu hao hoàn t ấ t thiếu thần tinh l i ề n khó có thể mở ra nội bộ t i ê n cảnh dưới mắt chém giết chín vị thần buộc hoàng kỳ lân từ tạo hóa tiên đỉnh trong tay cướp đoạt bộ phận ngưng tụ nửa viên thần tinh nhưng lại lần nữa mở ra tiên cung cái này nhưng làm hoàng kỳ lân cho vui như đ i ê n dù sao trong khoảng thời gian này hắn ở tại tô chết t h ứ c hải quá mức không thú vị thần tinh là vật gì tô chết không khỏi hỏi trước đó nghe được hoàng kỳ lân ngẫu nhiên nhấc lên ngược lại là không có hỏi bây giờ lại lần nữa nghe được không khỏi trong lòng sinh nghi ấy chính là cái này hoàng kỳ lân tại tô chết trong thất hải vừa nhấm mót ướt liền lấy ra một vật thần tinh dạ dỡ toàn thân hình như có hào quang lưu truyền nó s á c như hổ phách trong suốt mà thần bí chính là hương hỏa chi lực n g ư n g liền mỗi một chỗ góc cạnh đều tản ra cổ phát c h i vận tinh bên trong hình như có mây khói lợn lờ vào tay ôn nhuận đáng tiếc chỉ có nửa viên lớn nhỏ nghĩ không ra cái này hương hỏa lại còn có thể ngưng tụ thành thần tinh tô chết i tấm tắc lấy làm kỳ lạ ừ m thần tinh tự có diệu dụng nếu là dương thần bị hao tổn có thể dùng thần tinh khôi phục bất quá vật này chi lực quá mức bá đạo ngươi nếu là không thành lục địa thần tiên khó mà dùng tới vật này không chịu nổi đến thiên cung một lần nữa mở ra chủ nhân có bảo bối nha hoàng kỳ lân cười m ỉ m thanh âm vang lên hắn mặc dù hướng tới ngoại giới thế giới nhưng dù sao tại thiên n g a i chỉ xích bên trong chờ đợi vô số thời đại trong khoảng thời gian này thiên cung quan bế để hắn không nhà để về tâm tình khó tránh khỏi không tốt bây giờ có thể về nhà trong lòng vạn phần vui vẻ bảo bối ngươi không phải nói thiên cung bên trong không có bảo bối gì a duy nhất đồ chơi nhỏ người cho mạnh thu tô chết trong lòng hiếu kỳ sau đó vạn hình chân long dương thần nương theo tô chết tâm niệm vợ động rơi vào thiên nhai chỉ xích bên trong chương hai trăm hai mươi tám mà chạy sinh nương chạy chết t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tám mà chạy sinh nương chạy chết tô chết ý thức đặt chân trong đó ngược lại là tới ngày xưa không cũng không khác biệt gì trở lại chỗ cũ ngược lại để tô chết không khỏi bùi ngùi m ã i thôi tô sư tỷ nghĩ đến không lâu sau đó liền sẽ đến lưu huyện lại không biết thúc thúc thẩm thẩm nhìn thấy tô sư tỷ sẽ sẽ không thích nàng tô chết trong lòng thầm nghĩ hắn nuôi chuyện nam nữ cũng không tính là đệ bụng nhưng tô tuệ âm dù sao thành võ đạo của mình bạn lữ đối với tô tuệ âm kêu bảy n à y tiếp xúc sớm đã để tô chết có lo lắng h ắ n sẽ t h í đi tô chết tự lẩm bẩm gặp gia trưởng lại cũng không biết tô sư tỷ có thể hay không có gáp hoàng kỳ lân tại tiên cung bên trong trên nhảy giới tránh nhảy cân hoan hô về nhà lạc về nhà rồi t ô chết tâm niệm vừa động không khỏi hỏi dưới mắt ta là dương thần đặt chân trong đó phải biết lúc trước tiên cảnh thế nhưng là trực tiếp xuất hiện tại chú kiếm sân trang đây chẳng phải là nói ngày sau ta gặp được nguy hiểm nhưng trốn vào thổ vận tiên cung t ô chết nói đến đây một đôi mắt lại là càng ngày càng sáng dù sao lúc trước kia tiên cung chỉ sợ ngay cả dã thần đều cường công không tiến có thể rồi bất quá cái này cần hao phí rất nhiều thần tinh huống hồ nếu là gặp được lục địa thần tiên cấp cường giả muốn lợi dụng tiên cung vây khốn hắn cũng là rất khó hoàng kỳ lân nhẹ gật đầu giải thích t ô chết thần sắc cảm đạm dựa theo hoàng kỳ lân lời nói nếu là muốn tiên cung diện hóa đến thiên nhai chỉ xích bên ngoài tôi thiểu cần hơn ngàn mai thần tinh cái này khiến t ô chết cảm thấy im lặng thật vất vả chém giết chín tên thần buộc lúc này mới ngưng tụ nửa viên xem này sau về sau được nhiều giết một chút ra thần t ô chết trong lòng lại có toàn mục tiêu mới đúng rồi chó đất ngươi lời nói bảo bối đâu t ô chết từ đầu đến cuối nhớ bảo bối của mình đợi l á n nữa hoàng kỳ lân bốn cái móng đuốt nhanh chóng chạy tới tiên c u n g chỗ sâu không bao lâu lại chạy trở về đem từng đoàn từng đoàn tức n ư ỡ n g ném xuống đất thổ vận tức n ư ỡ n g t ô chết nhãn tình sáng lên lấy lên một khối cái này một khối ước chừng to bằng nằm đấm trẻ con vào tay ô nhuận nếu có linh hơi thở lưu chuyển nho nhỏ một đồi lại nặng hơn tiên quân cái này phẩm chất cũng không yếu lúc trước ta s ô n g qua chín n g h n mét đoạt được ga t ô chết thì thào nói cái này tức n ư ỡ n g cũng có phẩm chất phân chia một n g h n mét chỗ tức n ư ỡ n g bất quá mẫu chừng đầu ngón tay nhưng tôi chết vượt quan 9 n g à n mét chẳng những thể tích lớn thêm không ít phẩm chất cũng khá mấy lần hhh thổ vận hoàng đạo 9 n g à n mét trước đó tức ngưỡng bất quá là phế phẩm là ta để già yếu hóa hiệu quả vàng không tùy tiện x ô n g cái mấy ngàn mét liền muốn cầm hoàn chỉnh tức ngưỡng cái này như thế nào chịu được địa chủ nhà cũng không có lương thực dư ữ a hoàng kỳ lân gật gù đắc ý mở miệng nói nói mắt to như nước trong eo để lộ ra trí tuệ tôi chết đếm cái này hoàn chỉnh thổ vận tức ngưỡng có ba mươi năm phần đáng tiếc căn cốt đạt tới cái thế long tôn về sau cái này thổ vận tức ngưỡng hiệu quả yếu bất không ít điểm ấy tức ngưỡng không đủ ta dùng à tôi chết thở dài một tiếng trong lòng có chút không cam lòng nếu là lại nhiều một chút thuận tiện chỉ cần ngươi nhiều tìm một chút hương hỏa c h i vật ta ngưng luyện thành thần tinh cái này thổ vận tức ngưỡng đưa tay như phải tỉ như cái này nửa viên thần tinh liền có thể ngưng tụ nửa viên tức ngưỡng thi triển xúc địa thành thốn cũng cần thần tinh nửa viên thần tinh đoán chừng cũng liền có thể thuấn di rời đi lưu huyện được rồi nhìn ngươi tham tiền bộ dáng ta giút ngưng ngưng tụ thành tức n ư ỡ n g đi hoàng kỳ lân nói một mình dứt lời liền g ơ lên kêu một viên thần、tinh. dự định nuốt vào trong bụng đợi lắm nữa ngừng t ô chết vội và n g ă n lại hoàng kỳ lân nghi hoặc nhìn xem t ô chết t h ổ v ậ n tức n h ư ỡ n g mặc dù c h â n quý nhưng dù sao tính không được bức thiết nhưng cái này xúc địa thành thốn thần thông t ô chết thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua mặc dù hoàng kỳ lân đầu h ó c không tốt lắm ký ức có chỗ thiếu thốn vì vậy đối cái này thần thông rơi xuống đất không nắm chặt được nhưng nếu là khẩn yếu con đầu cái này mà có thể cứu t ô chết một mạng vương、bài. vẫn là giữ đi t ô chết nói với hoàng kỳ lân nhà hoàng kỳ lân chấp miệng có chút không tình nguyện đem thần tinh tất kỹ đúng rồi n ư ơ n g tụ thổ vận tức ngưỡng ngươi sao còn muốn thôn thần tinh a t ô chết lại hỏi không ăn thần tinh ta làm sao cho ngươi phun ra thổ vận tức ngưỡng hoàng kỳ lân trận nhìn t ô chết một chút tức giận trả lời phun ra thổ vận tức ngưỡng t ô chết mặt tối s ầ m náo loạn n ử a n g à y cái này tức ngưỡng chính là khí linh phun ra nôn giờ k h ắ c này chẳng biết tại sao t ô chết nhớ tới thủy tinh và hoa t ố t thần tinh giữ đi ngày sau ta nghĩ biện pháp lại lấy càng nhiều t ô chết vung tay lên liền đem ba mươi năm a i thổ vận tức ngưỡng đặt vào đến tạo hóa tiên đỉnh bên trong cái này tức ngưỡng rượu dụng vô tận ngươi nếu là thủ thường chẳng những có thể dùng linh huyết c h ữ a thương còn có thể luyện hóa một phần tức n ư ỡ n g k i a phối hợp hiệu quả chật chật chật so huyền huyết còn tốt hơn không ít hoàng kỳ lân như là một cái lao phụ nhân liễu lo không ngừng sợ tô chết quên dù sao hắn chờ lâu như vậy cuối cùng là gặp tô chết như thế một người chủ nhân nếu là tô chết chết rồi kia cuộc mua bán này có thể nói là thua thiệt lớn một người một thú chuyện viếm vài câu tô chết đứng dậy luyện võ chín tên thần buộc sau khi chết nó võ đạo binh khí tự nhiên cũng bị tô chết lấy đi ngoại trừ di thiên minh bên ngoài còn lại thần buộc sử dụng binh khí bất quá là cựu phẩm linh minh tô chết phân biệt trang bị hấp thu võ học ký ức trong đó ẩn chứa võ học hôn tạp đại thể lấy kim lý hóa long hành ba đồ làm chủ nghĩ đến những người này ngày xưa đều là hải h i ế n đường t r ư ở n g lão sau đó phân biệt hợp bình tăng lên mình trước mắt nắm giữ trang bị cấp bậc về phần di thiên minh cũng không tục trong tay nặng cung tên là sao b ă n g cùng chính là một thanh huyền minh dùng cái này huyền cung trang bị tô chết đối lục đạo cấm cung lĩnh nộ nâng cao một bước thân thể cung đã viên mãn bắt đầu lĩnh nộ cánh tay phải cung hô tô chết luyện võ hoa tất quanh thân khí huyết như biển hai mắt thần á n h nội liễm dương thần lại lần nữa ngưng thực mấy phần hai lô thai bên trong lại lần nữa rèn luyện ra không ít tâm cạn dương thần hoàn thành tứ luyện khoảng cách ngũ luyện cũng không khác nhau lắm một khi đạt tới ngũ luyện đó chính là thất phẩm c a o đoạn chém giết chín vị thần buộc nó hương hỏa chi lực tô chết cũng được một chút ngưng tụ tại dương thần phía trên đoạt được tạo hóa không ít giờ t h ì n luyện võ kết thúc tô chết tiến về thúc thúc thím xương phòng chất nhi tiểu chết cho thúc thúc thẩm thẩm thình an tô chết tại xương phòng bên ngoài cung kính hành lễ sau đó cao giọng nói nói như vậy giống tô ra chính là nhà cùng khổ xuất thân tình tương đối sớm đại khái tại giờ b ã o sắc trời hơi sáng liền đứng dậy vất vả một ngày bất quá từ khi thím lâm hà nôn u huệ ban đêm ngủ được không tốt những ngày qua ngược lại là muốn ngủ tới khi giờ t h ị h sương phòng c h i môn mở rộng tâu nguyên chào hỏi tô chết đi vào tiểu tử ngươi có lòng sau khi về nhà ngày ngày đến tỉnh an làm cho ta nghĩ ngủ thêm một lát đều bị ngươi thím mắng không có trưởng bối bộ dáng trong phòng đã thả sớm một chút dưới mắt tô phủ hương thịnh đều có hạ nhân hầu hạ t â nguyên cùng lâm hà cũng sống cho thoải mái tiểu chết tới lâm hà tại t â nguyên nâng đỡ một tay ôm bụng một tay khoác lên t â nguyên trên tay cười tủm tỉm đối tô chết nói hôm nay vẫn là phải cho thím vận công a còn chưa ăn điểm tâm a ăn trước ăn trước không n ó n g nảy tô chết nhẹ gật đầu thuần thục đem trên bàn sớm một chút ăn hơn phân nửa c h ầ m một chút c h ầ m một chút cái này lang thôn hổ hết bộ dáng từ nhỏ liền không đổi được cùng làng trải giống nhau như lúc thím lâm hà lao thao nhưng đợi tô chết tăn xong còn lấy ra khăn tay giúp tô chết lao đi khỏe miệng t ạ t bã thím bắt đầu đi tô chết nâng lâm hà ngồi vững vàng sau đó đi đến nó phía sau tay như tiền điện như mưa rơi xuống điểm tại lâm hà quanh thân đại huyện từ khi tô chết trở về mỗi ngày liền sẽ t r ợ lâm hà vận công điều dưỡng thân thể loại thủ pháp này chính là lấy từ sở xương chi pháp chủ yếu là tô chết sẽ luyện hóa linh huyết sau đó ôn hòa linh huyết uy năng lại chậm rãi độ nhập lâm hà căn cốt bên trong linh huyết bá đạo đủ để t r ợ c ử u phẩm võ giả chữa thương cho dù là một phần trăm lâm hà như vội vàng hấp thu cũng khó thoát bạo thể mà chết hạ tràng bất quá có tô chết từ đó điều hòa lâm hà cũng không có nỗi lo về sau thím thân thể này nhìn như cứng rắn kỳ thực ai tô chết trong lòng k h thở dài một cái lâm hà chính là nông phụ xuất thân hạ điên địa nhập phòng tiến phong bếp đều là một tay hào thủ nhưng thời đại này nữ nhân sản xuất chính là đi một lần quỷ môn u quan mấu chốt lâm hà tuổi tác thực sự lớn trước đây ít năm bởi vì nuôi tô chết nguyên nhân thúc thúc cùng tím một mực không muốn hại tử dưới mắt mang thai đã là ba mươi có năm đặt ở kết trước cũng là tuổi sản phụ chớ đừng nói chi là hiện tại như còn tại làng trại một cái không tốt đó chính là một thi hai mệnh cái gọi là mà chạy sinh nương chạy chết ngày thường qua gà mùi rượu sinh mất quá bốn khối thởm nếu là thuận bay đến uống rượu nếu là không thuận lợi vậy liền nằm c o a n tài nói cho cùng ở trong đó vẫn là có tô chết nguyên nhân vì vậy tô chết những ngày qua mỗi ngày đều vận công cho lâm hà điều trị điểm ấy tới nói lâm hà phúc phận coi như không tệ tô chết tuy là thất phẩm nhưng các loại thủ đoạn không hề yếu cựu phẩm một cái không tu võ đạo phổ thông phụ nhân mỗi ngày có một tôn có thể so với cựu phẩm võ giả hao phí tâm lực dung luyện linh huyết cho nàng xử lý thân thể bốn phủ bên trong người nào đãi ngộ này người đứa nhỏ này chính là tâm tư nặng chúng ta mệnh tiện chỗ nào có chú ý nhiều như vậy thím không có việc gì nhìn mỗi lần đem ngươi mệt mỏi lâm hà nhìn thấy tô chết i cái chán mồ hôi chạy xuôi có chút đau lòng chấn an nói không mệt không mệt hôm nay tốt liền không sai biệt lắm qua chút thời gian chất nhi muốn ra cửa một chuyến chỉ sợ muốn cho thím điều trị thân thể cũng là phân thân thiếu phương pháp tô chết i dung luyện linh huyết về sau lại lấy ra một phần tức n ư ỡ n g tiểu chết i đây là vật gì còn hiện ra ánh sáng thần đấy tô nguyên n g cùng lâm hà liên tục kinh hô thứ không đáng tiền bất quá có chút vầng sáng thôi t h ư ợ n như là đông hải dạ minh châu trông thì ngon mà không dùng được tô chết cười cười gắn một cái nói dối một phần tức n ư ỡ n g hao phí mấy canh giờ nội lực nói lượng trợ lực lâm hà sửa chữa căn cốt cường đại nhục thân làm xong đây hết thảy tôi chết rời đi tô phủ chủ nhân ngươi thím trong bụng giống như có hai đạo thần nhậm a hoàng kỳ lân thanh â m chuyển đến ừ m tô chết nhẹ gật đầu cái này là người bình thường luyện hóa tức n h ư ỡ n g cùng linh huyết chủ nhân ngươi hao phí không nhỏ a thật sự là không hiểu rõ đây không phải gánh vác a hoàng kỳ lân n g h i hoặc gánh vác a vậy cũng đúng ngọt ngào gánh vác tôi chết cười cười tia tức ngưỡng quả thật không tầm thường chẳng những để cái tia lâm hà thể cốt cường kiện liền ngay cả trong bụng hải tử căn cốt cũng có chỗ tăng lên ngay sau lượt võ nghĩ đến là hạ thủ sẽ không còn đi hắn người kk này được xưa thực sự là nhân loại ngu xuẩn hoàng kỳ lân tốt tốt thì thầm biểu thị không hiểu tô chết cước trình không tầm thường không cần một lát đã xuất hiện ở nhạn đáng sơn hắn cùng đại tư mệnh nước định hôm nay liền tới phó ước chương hai trăm hai mươi chín thất bại rồi không n g ư ơ i thành công chương hai trăm hai mươi chín thất bại rồi không n g ư ơ i thành công nhạn đáng sơn tiền bối ta đến phó ước một chỗ đất trống hai khối cự thạch tô chết cung cung kính kính nói ừ n có chắc chắn hay không đại tư mệnh hứa hành nông nhìn xem tô chiết mỉm cười nói ngược lại là không có chút tự tin nào chỉ bất quá đã đáp ứng tiền bối đó chính là tô mộ chức trách tô chiết thành khẩn nói không sao lão phu tin tưởng ngươi hứa hành nông nói nói theo hứa hành nông nếu là tô chiết cũng không có n ắ m chắc đây chẳng phải là đại biểu cho không người có khả năng này vậy văn bối m ạ o phạm tô chiết đ ả o cũng không nhiều nói nhảm đưa tay một c h ỉ điểm tại hứa hành nông chỗ mi tâm v a n tô chiết trong nghê hoàn cung vạn hình chân long ngựa mặt lên trời gào thét không ngừng gào thét sau đó biến thành một đạo lưu quang đột nhiên nhảy vào hứa hành nông trong thức hải vạn hình chân long kim sắc quan g mang lưu chuyển thoáng qua ở giữa liền biến thành tô chết bộ dáng tiền bối cái này thức hải thật lớn a tô chết không khỏi âm thầm kinh hô thức hải thức hải ý thức chi hải nó phía dưới gợn sóng c u ộ n c u ộ n chính là nhân c h i suy nghĩ chỗ nếu như đem tô chết thức hải ví von thành một tòa hồ kia hứa hành nông thức hải thì làm ê n h n ô n g vô bờ b i ể n cả thao thao bất tuyệt làm cho người kinh hãi mà tại thức hải trên không lan đứng thẳng một tôn kim giáp thần nhân hứa hành nông dương thần đã tán loạn tản mát trở thành lấm ta lâm tấm tri lực Mà mỗi một muốn kim Một một làm cảm hành lại giáp lại tại giờ tiêu tụ, thần tan. tan. tô chết cảm nhận được, hứa hành nông dương thần, tựa hồ tại từng giờ, từng phút tiêu tán. lần, lần lần ngưng nhân đánh đánh Cũng nhận nông dương được, bị cho hứa hồ quá trình này cực kỳ chậm chạp tương đối hứa hành nông k i ế cấp bậc tông sư dương thần tự a hồ lộ ra không có ý nghĩa nhưng t ô chết cảm giác bén lẻ đến dương thần đúng là tại suy giảm t ô chết tâm niệm v ừ a động dương thần đột nhiên hướng về kim giáp thần nhân tới gần ừm kim giáp thần nhân hừ lạnh một tiếng nhìn về phía t ô chết ngũ quan kiến nghị tràn đầy bá đạo một cái tay cầm trong tay một thanh trường kiếm một cái tay khác bưng lấy một quyển sách vàng ánh mắt bệ nghệ sau đó bá đạo hình như có xem thường thiên hạ chi ý người này là ai thật là lớn bá khí a tô chết âm thầm kinh hãi v ề anh sau một khắc tô chết trong tay diễn hóa suốt hai thành trọng truy thân như lưu tinh ngang nhiên thẳng hướng kim giáp thần nhân x o ấ t chú ý như sao rơi t i ệ u kim giáp thần nhân đưa tay một kiếm ngăn trở một kích nhưng này kinh khủng l ự c đạo lại làm cho kim giáp thần nhân vì thế mà kinh ngạc hào thủ đoạn kim giáp thần nhân thét dài một tiếng con người bên trong mang theo nhảy cấm chi sắc tại kim giáp thần nhân xem ra tựa hồ gặp được tô chết như vậy đối thủ làm cho người hưng phấn khí tức của hắn tới tô chết không khác nhau chút nào đều là dương thần tứ luyện cảnh giới tương tự so chính là võ đạo lĩnh nộ cùng sát chiêu hiu hiu hiu kiếm truy chạm vào nhau thật nhanh tô chết trong lòng lăng nhiên hắn có thể cảm nhận được kim giáp thần nhân kiếm quá nhanh quá nhanh lục hợp thân tô chết quả quyết mở ra vạn hình lục hợp thân rất nhiều lục hợp thân điệp ra tại tô chết bên trên cái này khiến tô chết thân có các loại hình thái giống như một đầu chân lòng khôi p h ụ toàn lực công kích đâm thẳng quét ngang chém vào một chiêu tiếp lấy một chiêu hắn mỗi một chiêu nhìn như không có nhanh như vậy nhưng chiêu số liên miên bất tuyệt vậy mà không có chút nào ngừng hai đại tuyệt thế thiên tiêu tại hứa hành nông trong t h ứ c hải gặp lại lao phu quả nhiên không có đoán sai tiểu t ử này có hy vọng hứa hành nông trong lòng âm thầm gật đầu đối tô chết thực lực biểu thị tán thưởng nhưng trận hứa hành nông sinh ra nghi hoặc nếu như vẹn vẹn như vậy còn tính không được người tiên bất quá là cấp độ thánh tử thiên phú thôi kia lão tự quỷ vì sao nói chỉ có lấy được vô chủ tiên binh nhận chủ người mới có thể chém tới đạo này kim vận thiên khí kỳ qua thay k h a i hứa hành nông cũng không phải không có đi tìm nhân vật cấp độ thánh tử vì chính mình khu chủ kim vận thiên khí nhưng hiệu quả quả thực không tốt về phần tìm kiếm được tô chết i hoàn toàn là bởi vì tô chết i tại chú kiếm sơn trang một trận chiến thực sự quá mức k i n h diễm dĩ nhiên khiến vô chủ tiên binh nhận chủ thánh tử mặc dù hiếm có nhưng vẫn có một vài nhưng vô chủ tiên binh nhận chủ chỉ sợ toàn bộ đại cản đều chỉ có tô chết i phần độc nhất hứa hành nông trong lòng sinh nghi nhịn ở tính tình nhìn kỹ lại bất quá tô chết thực lực chính là dương thần tứ luyện cái này cũng đưa đến tiêm một đạo kim vận thiên khí nhưng ta quá cũng có ưu thế của ta tô mỗi ưu thế ở chỗ lực lượng kinh khủng lại kia lục đạo cấm cung chính là đại tạo hóa nhưng ngưng tụ sức mạnh là một điểm tô triết kịch chiến thật vui bị kim giáp thần nhân lần lượt giết lùi nhưng một đôi mắt lại là càng ngày càng sáng tỏ trong khoảng thời gian này t ô chết trang bị binh khí thu được không ít võ đạo lĩnh mộ nhưng bởi vì thiếu khuyết thực chiến từ đó rất khó đem những võ đạo này lĩnh mộ hóa thành tự thân nội tình nhưng hết lần này tới lần khác cái này kim giáp thần nhân lại có thể hoàn mỹ cho t ô chết đương bồi luyện hai người cảnh giới đồng dạng võ đạo thiên phú đều là c ự cao c kim giáp thần nhân kiếm bá đạo mà tấn mãnh một kiếm phá v ạ n pháp t ô chết truy quanh thân lực lượng bộc phát tại một điểm nhất lực phá vật pháp và a và a và a h a i người không ngừng bánh sát t ô chết rõ ràng cảm giác được mình đ ố i rất nhiều huyền công lĩnh ngộ còn tại tăng lên đ ổ long lưu vân tiến vốn đã bước vào đến lục hợp thân cảnh giới giờ khác này ở không ngừng tránh né bên trong vậy mà lại lần nữa có chỗ tinh tiến đồng thời tiêu ngư long biến giờ phút này cũng bắt đầu tới gần lục hợp thân chi cảnh đây chính là tô chết sở tu vì số không nhiều huyền công huyền công tinh diệu vượt qua linh công chỉ có man long chấn sát chú ý loại này đỉnh cấp linh công mới có thể cùng huyền công so sánh hơn thua tô chết tu hành linh công lấy hắn hiện tại căn cốt cùng n ộ tính có thể nói là tinh tiến thần tốc nhưng đối với huyền công tu hành tốc độ một mực lệ yếu đương nhiên cái này lệ yếu chính là tương đối linh công mà nói nếu là đặt ở ngoài giới tô chết tu hành tốc độ hoàn toàn có thể nói làm i ệ u s á t một đám thiên tài thực tiễn quả nhiên là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn tô chết trong lòng tràn ngập đại hoa hỉ năm mươi chiêu về sau tô chết một truy đem kim giáp thần nhân dương thần thân thể nện xuống một khối kim sắc khí t ứ c cái kia kim sắc khí t ứ c vậy mà t h u ậ truy t bị tô chết hấp thu òng ngong ngong tạo hóa tiên đỉnh run dày bắt đầu hấp thu hỗn đản cho c h ó đất lưu một điểm a hoàng kỳ lân vẫn như cũ bắt đầu c h đồng cái này tô chết xứng sở nhỏ một giây kim giáp thần nhân một kiếm xuyên thủng tô chết dương thần thân thể v â n h tô chết dương thần thân thể âm vang tán loạn điểm điểm tinh q u a n g từ hứa hành nông n g h e hoàn cung chỗ ra về tới tô chết thể nội tô chết mở mắt ra sắc mặt trắng bệnh cảm giác đau đầu mất nước thật giống như bị bổ ra thật mẹ nó khó chịu bất quá khó chịu về khó chịu tô chết thu hoạch không nhỏ tinh tiến võ đạo cũng là tiếp theo mấu chốt là năm mươi chiêu hắn tổn thương tới kim giáp thần nhân một vòng kim sắc khí t ứ c bị tạo hóa tiên đỉnh hấp thu cảm giác kia thuận tiện giống như hương hỏa chi lực không so hương hỏa càng tình kết hơn còn có bực này c h ỗ t ố t tô chết trong lòng vui mừng cái này một vòng khí thức vậy mà so với chém giết chín vị thần buộc tạo hóa còn muốn tới lớn điều này thực để tô chết không nghĩ tới bất quá tô chết trải qua trận này dương thần bị hao tổn cần thời gian khôi phục cùng bổ sung một khi khôi phục về sau tô chết dương thần nhất định tinh tiến không ít cái này thuận tiện giống như ao tô chết tình huống trước mắt là trong hồ nước ít nhưng là ao lại bị đào sâu mà dương thần khôi phục thuận tiện giống như hướng bên trong tới nước dương thần cùng linh hồn một mạch đồng nguyên người bình thường chỉ có thể dựa vào giấc ngủ đến khôi phục mà tôi chết thì là dựa vào hô hấp pháp tiến vào chiều sâu minh t ư ợ n g khôi phục thì như tôi chết kết trước thời kỳ chiến tranh không thiếu tướng lĩnh chỉ huy đại binh đoàn tác chiến là mấy ngày mấy đêm không ngủ được chiến sự một khi kết thúc đó chính là mê man mấy ngày đây cũng là tâm lực tiêu hao cùng bổ sung tôi chết không có sao chứ hứa hành nông vội vàng đỡ lấy tôi chết từng sợi tinh thần u thần hồn chi lực độ vào đến tôi chết thể nội trong n g á y mắt khiến tôi chết dễ chịu hơn khá nhiều tôi chết lắc đầu miệng lớn thở dốc sau đó xấu hổ nói hứa tiền bối xin lỗi thất bại hứa hành nông nghe vậy trên mặt rào rạt ra ý cười chậm rãi lắc đầu nói không ngươi thành công thành công tô mỗi mình làm sao không biết chương hai trăm ba mươi lục hợp nhập vi chương hai trăm ba mươi lục hợp nhập vi theo ta được biết ngươi là căn cốt cải dịch chi thể a hứa hành n ô n g hỏi t ô chết trong lòng có chút xấu hổ chính hắn biết được tình huống của mình ở đâu là cái gì căn cốt cải dịch chi thể nếu là không có tạo hóa tiên đ ỉ n h mình căn cốt so với lúc trước trần sư phó còn không bằng bất quá căn cốt cải dịch chi thể có thể phòng ngừa rất nhiều m i n lưới t ô chết bị hiểu lầm nhiều cũng có chút quen thuộc lập tức tô chết chẳng biết xấu h ổ nhẹ gật đầu căn cốt cải dịch chi thể mang ý nghĩa ngươi cùng năm đó đại c à n g cao tổ có được vô hạn khả năng nói cách khác tiềm lực của ngươi sâu không thể gặp ngọn n g u ồ n chính là vô địch chi tư ngươi có thể cùng kim vận tiên khí đối kháng năm mươi chiều điều này nói rõ thiên phú của ngươi mạnh nhưng nếu là tiếp tục tăng lên căn cốt cùng tiên phú đâu chẳng phải là đại biểu cho một trăm i n h chiêu ba trăm i n chiêu cuối cùng có hy vọng hứa hành nông c h ấ n an tô chết nói tô chết cười cười hứa tiền bối chớ có lại trấn an ta kêu kim vận tiên khí biến thành kim giáp thần nhân vô luận là căn cốt vẫn là ngộ tính đều hơn xa tại ta cho dù là căn cốt cải dịch chi thể ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn loại trừ hứa hành nông lắc đầu mở miệng nói ra tên này kim giáp thần nhân nguyên chủ nhân ngươi bây giờ biết được nó thân phận gây bất lợi cho ngươi nhưng lão phu có thể nói cho ngươi người này chính là đại cản long mạnh biến thành khí vận chi kết tinh xuất thân chính là thượng đẳng cái thế long tôn căn cốt sau đó lấy được kim thư thiết quyền căn cốt c à n g là siêu việt cái thế long tôn 16 t u ổ i liền đặt chân cửu phẩm một u ổ i thành cựu tôn sư thực lực hôm nay đã gần đến hồ lục địa thần tiên không được bao lâu người này liền có thể thành là thiên hạ đ ệ nhất 16 t u ổ i cựu phẩm 18 t u ổ i tôn g sư t ô chết âm thầm kinh hãi phải biết hứa hành nông trong thức h ả i kim giáp thần nhân tu vi bất quá là thất phẩm tới t ô chết đồng dạng nhưng buộc phát chiến lực lại cao hơn cựu phẩm đoạn còn muốn lăng lệ mấy phần dựa theo t ô chết bản thân phỏng đoán nếu là t ô chết dưới mắt thủ đoạn ra hết nhưng đánh bại cựu phẩm sơ đoạn cường giả cựu phẩm trung đoạn cũng có thể tìm được chạy chối chết cơ hội nếu là đánh lén thủ thắng thì là cựu phẩm trung đoạn cũng không sợ lúc trước chém giết trương thiện nguyên nhân có rất nhiều trương thiện chính là cựu phẩm đình phong nhưng cái này cựu phẩm đ ỉ n h phong thực lực lại là phủ phiếm cực kỳ chính là mượn nhờ thiên quỷ thần tặng cho cho thiên quỷ tử cưỡng ép tất cao mà trương thiện lúc ấy tại tiên cảnh bên trong bởi vì lòng tham đã thụ một chút t h ư ơ n g thế lại thêm tô chiết c ự ngoan Đồ nguyên tần vũ dương thậm chí còn có vừa mới chuyển hóa làm khí linh di dẫn huyền đánh lén lúc này mới giết trương thiện kia thất phẩm kim giáp thần nhân chiến l ự c có thể nói là người tiên quả nhiên không thể coi thường anh hùng thiên hạ、à. tô chiết cảm khái một tiếng nói bất quá tại lao phu xem ra giá trị của ngươi so với hắn càng lớn tiềm lực cao hơn hứa hành nông lắc đầu giải thích thế nào tôi chết có chút m ở mịt theo lão phu biết lúc trước ngươi tại lưu huyện lần đầu sờ sương bất quá là cái ớt đẳng căn cốt ngắn ngủi thời gian hơn một năm ngươi lại có thể trở thành đại cản nhất lưu thiên tài liệt kê cái này tốc độ phát triển thậm chí so năm đó đại cản cao tổ còn kinh khủng hơn mấy phần t i ê u kim giáp thần nhân bất quá là mượn đại cản khí vật thôi luận tiềm lực kém xa tít tắp ngươi hứa hành nông hai mắt sáng dực hãn thân là đại tư mệnh tay cầm truy mệnh ty loại này so sánh thánh địa thực lực càng là nắm giữ toàn bộ đại cản mạng lưới tình báo gặp qua người và sự việc nhiều lắm vì vậy hắn có thể một chút nhìn ra t ô chết tiềm lực giá trị tiền bối nói như vậy ngược lại để t ô mẫu có chút xấu hổ cùng xấu hổ t ô chết ngại ngùng cười một tiếng t ô chết biết được cái này hứa hành nông nói cũng không có nói sai dù sao tạo hóa tiên đỉnh tiềm lực gần như vô hạn nếu làm ở ra thứ chín t i ê n khiếu t ô chết tiềm lực có thể lập tức tiêu t h ă n g đến một cái toàn tầng thứ mới ha ha ha không sao không sao t h ứ xưa anh hùng xuất thiếu niên t ô chết mặc dù cũng không trợ giúp hứa hành nông loại trừ kim vận tiết khí nhưng hứa hành nông tâm tình lại là tốt đẹp vô vô tô chết bà vai nói kim vận tiết khí Gặp m ạ ngươi h thì mạnh, n bây giờ thất phẩm, hán cuối h hóa thần nhân, ỗ diện t cùng thương tổn tới kim vận tiên khí cướp đi một tia khí vận mặc dù ngươi cảm giác không ra nhưng nảy kim giáp thần nhân tuy không có nhỏ yếu nhưng đối lao phu hạn chế lại là nhỏ không biết kể từ đó ngươi không ngừng khiêu chiến không ngừng cấp đoạt nó khí vận cuối cùng cuối cùng sẽ trợ lao phu thoát khốn yên hà sơn lao quái quả thật không có lựa gạt lao phu ngươi bực này vô chủ tiên binh nhận chủ người thật có hy vọng a hứa hành nông giải thích nói khí vận loại này giống như hương hỏa chi khí lực lượng chính là khí vận a tô chiết trong lòng thầm nghĩ lại nhiều thu hoạch một chút tin tức tiên lợi vãn b ố i dương thần khôi phục liền lại đến vị tiền bối khu trừ kim vận tiên khí tô chiết nói ở trong quá trình này không chỉ là hứa hành nông được lợi liền ngay cả chính tô chiết cũng có lớn lao ích lợi trừ cái đó ra ngươi cảm giác Lại cùng kim g i á p thần nhân đối chiến thời điểm nhưng từng cảm thấy giữa các ngươi tranh l ệ n h ở nơi nào hứa hành nông lại lần nữa đặt câu hỏi tôi chết biết được đây là hứa hành nông hữu tâm khảo giáo hắn thông sư chỉ điểm cái này nhưng cũng không phải là thường có cơ duyên tôi chết suy tư trong chốc lát sau đó nói lực lượng của hắn cũng không mạnh hơn ta nhưng hắn kêu bá đạo khỏe kiếm lại thắng qua ta mấy phần trừ cái đó ra lực lượng của hắn tự hồ phân phối càng thêm hợp lý mỗi một phần đều dùng tại lưỡi đao phía trên mà ta trên lực lượng cuối cùng có chút lãng phí đây là tô chết thể n ộ lục đạo cấm cung bất、phàng. có thể đem một phần lực buộc phát ra mười phần lực phá hoại nhưng này kim giáp thần nhân lại có thể đem lực lượng một tơ một hào đều phát huy ra rất có nước đầy thì tràn thiếp chi như kim cảm giác không tệ đây cũng là nhập vi cảnh giới hứa hành nông gật đầu nói nhập vi tôi chết ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi hứa hành nông chỉ giáo cái gọi là nhập vi chính là lục hợp thân về sau cảnh giới võ học lục hợp thân liền chờ thế là hiểu rõ một môn võ học chân lý võ đạo nhưng không hoàn chỉnh lục hợp thân tiêu hao quá lớn phổ thông linh công có thể đạt tới không hoàn chỉnh lục hợp thân mà huyền công thì là có thể đạt tới tâm linh nhập vi Đỉnh cái ấ p nhập nhập hợp nhập huyền thì thể nhục thân khi nhục thân như thể hoàn công, liền nói trạng có coi lục có đạt tới Một đạt tới t là là là vi. vi, vi, mỹ lục Cái hợp thân. Cái gọi là nhục thân n h ậ p vi chính là chỉ đại đạo tự nhiên nhất cử nhất động theo bản năng động tác đều có thể không bản mà hợp võ học lại hướng lên đó chính là thể xác tinh thần n h ậ p vi đây là thiên nhân tri cảnh không phải thần công không thể chính là không ít đại tông sư đều chưa từng đạt tới hứa hành nông cạn nhập sâu ra bắt đầu vì tô chết giải thích nhật vi hàm nghĩa cái gọi là lệnh một ly đi một nghìn dặm nhật vi chính là đối thể xác tinh thần cực hạn trưởng khống giống nhau chiêu thức giống nhau động tác nắm giữ nhập vi cảnh v õ giả có thể tốt hơn k h ô n g chế lực lượng của mình một k í c h phải trúng bên trong chi hẳn phải chết cho dù là căn cốt v õ giả bình thường nếu là ngộ tính n g tiên nắm giữ nhập vi cũng có thể vượt cấp khiêu chiến đương nhiên cái này vượt cấp khiêu chiến chính là tông sư phía dưới tồn tại một khi đến tông sư c h i cảnh chính là khác thiên địa muốn vượt cấp khiêu chiến nói nghe thì dễ cựu phẩm v õ giả có thể tại tông sư trong tay nằm bệnh liền có thể thổi bên trên một hồi nhập vi tô chết n h a mắt lại hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước giã khữu tử nhưng công pháp có thiếu chỉ có đỉnh cấp nguyên công mới có thể đi vào một bước đem võ học lĩnh lộ đẩy lên lục thân nhập vi mà tô chết trước mắt có đỉnh cấp n g u y ề n công chỉ là lục đạo cấm cùng một môn thôi thần công ngược lại là có một môn huyền nữ cựu pháp nhưng môn võ học này tiến hành tu hành quá mức hà khắc tô chết cũng không thể mỗi ngày dựa vào ban thường mình trở thành người có nghề luyện võ a hứa hành nông giảng đạo tô chết nghe đạo tô chết tựa như cùng một khối bờ biển như nói như khác hấp thu kiến thức võ đạo lao phu xem ngươi lấy điểm phá diện phát lực c h i pháp chính là thiên cung đường lục đạo cầm cung môn võ học này tại đỉnh cấp huyền công bên trong cũng coi là hàng đầu thần công truy mệnh ti có nhưng lại không thể truyền cho ngươi ngươi hảo hảo tu hành môn này lục đạo cầm cung sớm muộn cũng có thể đặt chân nhập vi cấp độ tiệ kim giáp thần nhân tại tác phẩm đỉnh phong cảnh đã xem một môn đỉnh cấp huyền công tu đến tâm linh nhập vi một khi ngươi tại tác phẩm đỉnh phong cảnh đem lục đạo cầm cung tu đến tâm linh n h ậ p vi đánh bại hắn không khó hứa hành nông c ư ờ i đối tô chết nói nói bất quá người tu vi tăng lên quá nhanh mặc dù nộ tính không tầm thường nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút hòa h ậ u lao phu nơi này có một môn tu hành dương thần công pháp tên là long ngao quan t ư ở n g pháp tính không được võ học chi lưu bất quá là quan tưởng chi ý có thể trợ ngươi khôi phục dương thần hứa hành nông trong tay quan g mang loại lên lấy ra một bản cổ tịch tô chết tiếp nhận thiện tay lật ra vài trang lập tức đại hỷ thân hôn của hắn so võ giả tầm thường cường hãn thất phẩm không kém cựu phẩm đó là bởi vì tô chết có tạo hóa tiên đỉnh t tuần tự c ư ớ p đoạt không ít hư hỏa tiếp theo tô chết từng sửa qua nhiếp hồn kiếm nhật tam lại trang bị qua luyện hồn kiếm tổng hợp phía dưới lúc này mới sáng tạo ra tô chết cái quái vật này mà bản này long ngao quan tường pháp rõ ràng mạnh hơn nhiếp hồn kiếm nhật tam chỉ bất quá thiên vệ tại dương thần khôi phục cùng c ố động thủ đoạn công kích tạm thời chưa có phương pháp này phối hợp tô chết vì hứa hành nông khu trừ kim vận tiên khí quả thật tuyệt phối đa tạ tiền bối tô chết nói lên từ đáy lỏng hứa hành nông khoát tay tháo khoát tay không phải cự tuyệt mà là không cần nhiều lời hứa hành nông dưới mắt còn muốn dựa vào tô chết ước gì tô chết càng mạnh càng tốt tiểu t ử này đường đi ngược lại là cùng lao phu khác biệt đáng tiếc nếu là thu làm đệ tử cũng không thích hợp lao tự quỷ ngươi phải thật tốt mời lão tử uống dừng lại lao tử cho ngươi tìm như thế một mầm u ú n g tốt hứa hành nông nhìn xem tô chết trong lòng âm thầm cảm khái chương hai trăm ba mươi mốt mới nhìn qua nhật vi thông sư tam còn nát chương hai trăm ba mươi mốt mới nhìn qua nhật vi thông sư tam còn nát hôm nay giảng đạo nhật vi liền dừng ở đây ngươi nếu là còn có nghi hoặc nhưng đến hỏi ta hứa hành nông vì tô chết giảng đạo kết thúc sau đó nói van bối trong lòng biết được nhưng nếm thử một phen trước t ô chết trả lời trên lý luận lấy hắn bây giờ nộ tính tự nhiên là suy một ra ba nhưng lý luận cùng thực tiễn còn có không ít khoảng cách cần thí nghiệm cùng nhận biết cũng tốt ngươi chém tới một sợi kim vận tiên khí lao phu cũng muốn tu hành hứa hành nông r ứ t lời chậm rãi nhắm mắt lại t ô chết thấy thế tại cái này nhạn đạng sơn bên trong bắt đầu mình một vòng mới tu hành trước mắt t ô chết linh công đại bộ phận đều bước vào đến lục hợp cảnh đây là linh công cực hạn mà t ô chết nắm giữ nguyên công thì có ngư long biến đồ long lưu vân tiến lục đạo cầm cung. cung đẳng cấp tối cao khó khăn h n ấ trong tu hành. Ngư long biến tương Cẩn thận thể ngộ cái này, long thiến, trong đó ố i l chỗ huyền diệu chú kiếm sơn trang trong lịch sử đem cái môn này huyền công thu đến lục hợp thân tri cảnh cũng là cực ít chứ đừng nói là tầng thứ cao hơn tâm linh nhập vi cái gọi là tâm linh nhập vi chính là muốn đem tâm cảnh triệt để dung nhập vào võ học bên trong cảm thụ võ học rung động đem tự thân t h ầ n nhiệm từng khúc cắt chém mỗi một sợi t h ầ n nhiệm đều có thể điều động quanh thân khí huyết cùng c h â n khí quan sát nhập vi không chút nào lãng phí đây là tâm linh nhập vi tự thân t h ầ n nhiệm cắt chém thành mấy chục phần trên trăm phần thậm chí hơn ngàn phần càng là cẩn thận liền đại biểu đối tự thân lực khống chế càng mạnh nhập vi cấp độ càng cao mỗi một phần t h ầ n n i ệ m liền tựa như một cái mình khống chế thể nội tinh diệu lực lượng tô chết hồi ức hứa hành nông giảng tri võ học áo nghĩa trong lòng hiểu rõ trận cảm thấy con đường võ đạo thông thấu đỉnh cấp huyền công dựa theo nhập vi cấp độ cắt chém thần n i ệ m trình độ có thể chia làm mới nhìn qua nhập vi trăm thần nhập vi ngàn thần nhập vi vạn thần nhập vi đây là tâm linh nhập vi mấy cái đại giai đoạn nói trắng ra là mà có thể đem tự thân thần thức phân chia thần n i ệ m cắt chém càng nhiều cá thể liền càng là có thể b ộ c phát ra mạnh hơn chiến lược càng tinh diệu hơn lực k h ô n g chế đạo này chi tinh diệu đối tô mỗi tượng đạo cũng là trợ giúp cực lớn nếu là dựa theo như vậy tu hành lại tu tượng đạo chỉ sợ có hy vọng đột phá đến huyền tượng tô chết vốn là một cái tượng đạo đại sư t ă n g thêm lại đem huyền tượng b ồ nguyên biến thành tự thân khí linh mặc dù bởi vì huyền vận tiên binh sự t ì n h tô chết mấy tháng chưa từng rèn sát nhưng tự thân đối với tượng đạo lý giải lại là càng ngày càng tăng hắn đem b ồ nguyên trước đó truyền thụ cho mình tượng đạo lý luận tới nhập vi tương hô kết hợp lại đột nhiên phát hiện có một loại kinh người tương tự tính tô chết nhắm mắt diễn luyện một chiêu một thức như nước chảy mây trôi trong tay mây xanh phiến tản ra huyền thanh sắc quan mang nhưng dần dần tô chết diễn luyện chiêu thức tốc độ càng lúc càng nhanh、Hiu. hắn bỗng nhiên mở ra hai con người cầm trong tay mây xanh p i ế n chân khí như nước sông quần quận phun trào chỉ gặp hắn vung khẽ cây quạt một đạo lăng lệ khí kình gạo thét mà ra hình như có cự long gào thét chân khí tiêu tán ở giữa thiên điệu biến sắc phong vân r ũ n g động phiến ảnh trung điệp như mây trôi bay múa mỗi một kích đều ẩn chứa vị thiên diện địa chi lực quan g mang lấp lánh bên trong phảng phất có đ ổ long chi uy làm cho người sợ hãi tô chết giá người như điện chiêu thức biến ảo khó lường t r u n g quanh dị tượng xuất hiện hình như có tiên âm lợn lờ tô chết thần thức dung nhập võ đạo bên trong từng sợi t h ầ n nhiệm bắt đầu một chia làm hai hai chia làm bốn bốn phần tám trong nháy mắt liền phân hóa ra hơn m ư ơ i đạo thân n i ệ m mỗi một đạo thân n i ệ m đều phảng phất là chính t ô chết sinh thành một cái thượng đế thị giác ngay tại xem kỹ chính、mình. khiến tôi chết năm chắc môn võ học này càng thêm tinh diệu uy lực tôi chết thân tâm trong sáng phản phất dung nhập vào một cái huyễn hoặc khó h i ể u cảnh giới đại hoan hỷ gió l ớ n lưu tràn ngập trong lòng khó mà diễn tả bằng lời một bên hứa hành nông ngồi xếp bằng thật lâu mở to mắt lẩm bẩm nói khôi phục thực lực một chút nhưng yếu không thể nghe thấy mạnh không thể tra cuối cùng có chút hy vọng hứa hành nông tâm tình phức tạp hắn dương thần không ngừng ứng tụ không ngừng bị đánh nát dưới mắt đã mấy chục năm loại trạng thái này cũng là đã sớm quen thuộc tôi chết xuất hiện ngược lại là cho hắn một chút hy vọng dù sao cũng tốt hơn không có h ứ a hành nông n g ầ n g đầu nhìn thấy tô chết luyện võ ừ m thân nhiệm phân hóa mười đạo cái này mới nhìn qua nhập vi h ứ a hành nông tinh tế cảm nhận được tô tìm một chiêu một thức bên trong ngưng tụ thân nhiệm không khỏi biến sắc cái này nộ tính nghịch thiên a hắn biết được tô chết căn cốt chính là cái thế long tôn chi tư không thể khinh thường cái thế long tôn chi tư mặc dù bất phảm nhưng ở các đại thánh địa bên trong bất quá là thánh tử tiêu chuẩn thấp nhất thôi tô chết hiếm có nhất vẫn là ở chỗ là hoang dại cái thế long tôn dù sao cái gọi là thánh tử tư chất mặc dù nghị tiên nhưng đến cùng vẫn là mượn thánh địa khí vận lúc này mới có như thế căn cốt như tô chết loại này hoang dại cái thế long tôn càng lộ vẻ hiếm có như vẹn vẹn căn cốt truy mệnh ti đại tư mệnh hứa hành n ô n g căn bản không cần kinh ngạc như thế thấy cũng nhiều nhưng cái này nộ tính phải biết nộ tính tương đối căn cốt là nhìn không thấy sờ không được đổ vỡ nó hư vô mờ mịt nhưng thiết thực tồn tại có một loại thuyết pháp nói nói cái gọi là thiết tài căn bản không cần hậu thiên học tập trời sinh liền không bàn mà hợp đại đạo chỉ cần minh ngộ liền có thể ngộ đạo loại này ví dụ còn không ít hứa hành nông liền hiểu tại đại càn bên ngoài tây v ư ợ t phật quốc liền có cao tăng r ố t đặc cắn mai nhưng giới cơ duyên xảo hợp bãi n h ậ p phật môn đối phật pháp linh n g ộ cơ hồ không có bình cảnh vô sự tự thông minh ngộ thấy tính cách thành phật định tuệ nhất thể vô thượng diệu pháp cuối cùng kế thừa đời thứ năm thiền tông l á o tổ y bát ngộ tính không giống với căn cốt có tiêu chuẩn phán đoán nhưng ở võ đạo bên trong nhưng lại cực kỳ trọng yếu năm đó chú kiếm sân trang luận căn cốt sở kế học cũng không làm ạ n h nhất nhưng sở kế học có thể chiếm cứ chân truyền danh sách thứ nhất chính là bởi vì ngộ tính không tầm thường theo một ý nghĩa nào đó tới nói nộ tính cùng căn cốt trọng yếu giống vậy nhưng nộ tính lại rất khó có biện pháp bình phán cái này mới tạo thành võ đạo tu hành thủ trọng căn cốt hiện tượng vẹn vẹn nghe lão phu giảng đạo một lần liền mới nhìn qua nhập vi như vậy tu hành chẳng phải là muốn không được hơn tháng liền có thể hai trăm thần nhập vi cảnh giới hứa hành nông hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn nhớ tới mình những đệ tử kia từng cái không nên thân ngày ngày nghe hắn giảng đạo lại giảng cái tình mình so sánh tốt chiết đơn giản chính là hầm cầu bên trong tảng đá vừa túi vừa cứng mình dốc hết tâm huyết phân tích võ đạo tận lực dễ hiểu dễ hiểu kết quả những đệ tử này đ ộ n g một chút lại đem truyền thụ cho đồ vật trả lại cho mình không lấy một xu ngược lại là vô tư vô cùng giờ phút này nhìn thấy t ô chết nghe giảng một bên mà nhập đạo hứa hành nông thật muốn xuất thủ trực tiếp chụp chết mình những đệ tử này còn sống lãng phí linh k h í chết lãng phí thổ điện phế vật t ô chết diễn luyện từ giữa trưa mai cho đến t r ạ m vào tối cuối cùng t h u tay lại thân nhiệm nhưng phân hóa m ư ờ i năm nói phân hóa m ư ờ i đạo có thể thành mới nhìn qua nhập vi phân hóa trăm đạo mới coi là trăm thần nhập vi ai cuối cùng vẫn là không có nhanh như vậy đạt tới trăm thần nhập vi cảnh giới một phương diện tô mỗ tiếp xúc nhập vi cảnh thời gian ngắn ngủi một mặt khác cũng là ở chỗ tô mỗ thần thức quá mức cường đại vượt qua bình thường tự phẩm thuyền nhỏ hơn quay đầu phân hóa t h ầ n nhiệm tự nhiên càng gian nan hơn bất quá thuyền tốt đẹp đ ỉ n h sóng cái này cũng có lợi có hại đi tô chết thầm nghĩ trong lòng đối với mình không thể một ngày đặt chân trăm thần nhập vi cảnh giới võ học vẫn còn có chút tiếng mới cảnh giới võ đạo đại biểu cho võ giả lực cảnh giới võ học thì là đại biểu cho võ giả kỹ lực cũng kỹ tô chết tất cả đều mới tô chết tu hành có một kết thúc nhìn thấy hứa hành nông như là như nhìn quái vật nhìn xem chính mình t ô chết tiến lên hỏi tiền bối ngài thế nào hứa hành nông nghe được tô chết thanh âm dần dần lấy lại tinh thần cổ họng nhấp nô không thể tin nói ngươi mới nhìn qua nhập vi rồi tô chết gật đầu thở dài một tiếng mang theo nói xin lỗi văn bối thực sự xấu hổ cô phụ tiền bối kỳ vọng phân hóa thần nghiệm mười lăm đạo xa xa không có đạt tới trăm thần nhập vi tiêu chuẩn ai văn bối thực sự ngu dốt tiền bối thứ lỗi hứa hành nông nghe nói như thế khoe miệng co giật khuôn mặt ngốc trệ lại ẩn ẩn mang theo một chút tức giận ngu dốt cái này gọi ngu dốt vậy trên đời này người thông minh đều chết hết t a nhớ năm đó hứa hành nông liên quan đến n h ậ p vi đã nhanh tiếp cận với tông sư cảnh liền xem như dạng này trước sau cũng hao phí năm sáu năm con cảnh mới đưa một môn huyền công từ lục hợp vì một tu đến n h ậ p vi dù vậy hứa hành nông cũng bị ca tụng là truy mệnh ti thiên tài hiếm thấy mà tô c h ế t thất phẩm c h i thân một ngày n h ậ p vi còn nói mình ngu dốt hứa hành nông vô ý thức giơ tay lên muốn chụp chết tô c h ế t kẻ này thật là đáng sợ tiền bối ngươi lây là tô c h ế t lại hỏi không cái này nhạn đặng sơn trong núi m u i v ằ n thịnh n ế u n g ư ờ i không được thả lao phu đưa tay khu m u i thôi m u i vằn tức con muỗi hứa hành nông giờ phút này rất muốn bạo nói t ụ nhưng trở ngại mình cao nhân tiền bối thân phận cuối cùng coi như tôi h tìm một cái chính mình cũng không tin lấy cớ nha t ô chết hơi nghi hoặc một chút dù sao tu vi đạt tới ngũ phẩm về sau khí huyết phun trào như mánh hổ mà sinh linh tự nhiên cũng có e ngại cường đại bản năng như thế nào lại biết rõ võ giả cường hãn mà đến treo trọc được rồi tông sư cường giả t h có lý do khác nói không chừng người ta thích bị con mua cắn t ô chết cũng không có nhiều chuyện người n h ư n g có biết song châu t h á n h địa yên hà sơn long nao g lao tổ hứa hành nông trầm ngâm một lát sau đó đ ố i tô chết mở miệng hỏi chương 232, song châu t h á n h địa chương 232, song châu t h á n h địa long nao g lao tổ tô mỗi sao lại biết tô chết xuất thân lưu huyện tự nhiên không biết chuyện này cho dù là chú kiếm sơn trang cũng là hậu kỳ lại chú kiếm sơn trang bên trong chầm chầm ngưu toan giờ mới hiểu được trong đó cơ cấu ngoại trừ lưu huyện cùng đường p h ụ tô chết ngay cả khóa tỉnh du lịch đều chưa từng qua ngày đó lao phu từng nói muốn đưa người một trận tạo hóa cái này long nao lao tổ người này truy côn song tuyệt bị người ca tụng là trọng binh tông sư đồng thời vẫn là một tượng đạo đại tông sư lấy người đi võ đạo đường đi nếu là có thể bái nhập nó muốn hạ tuyệt đối có thể nhảy lên ngàn dặm lao phu mặc dù thưởng thức ngươi nhưng truy mệnh ti võ học quá mức âm độc cùng ngươi trôi đi đường đi trái ngược lao phu không muốn chậm trễ tiền trình của ngươi hứa hành nông như vậy nói nói long nao lao tổ truy côn song tuyệt tôi chiết nhãn tình sáng lên nghe liên rất thích hợp giảng đạo lý a Kêu ý của tiền bối là tôi chiết trần trờ nói lão phu năm đó cùng hắn từng có một chút giao tình nhưng vì ngươi t h ầ y giật dây bất quá người này tự cao tự đại tu vi lại bá đạo cường hãn ngươi trước mắt căn cốt bất quá là so sánh cấp độ thánh tử chỉ sợ khó nhập cách khác mắt k i u yên hà sơn tọa lạc ở dương châu cùng kinh châu chỗ giao giới dưới mắt chính là mười năm một lần thu đồ bội lễ long trọng ngươi như vậy t à truy mệnh t i vừa vặn tới yên hà sơn thánh địa chính là bạn cũ nhưng để cử một số người đi tham gia thu đồ bội lễ long trọng ngươi theo hàn lang lộ bọ người cùng một chỗ tiến về nếu là ở trong đó biểu hiện đột xuất có lẽ nhưng phải lòng ngao láo tổ ưu hái hứa hành nông giải thích nói như thế vậy liền đa tạ tiền bối tô chết cũng không phải sơ đạp võ đạo người tự nhiên cũng là biết được tại võ đạo tu hành bên trong có được một cái tốt lương sư đây là quan trọng cỡ nào một sự kiện đóng cửa làm xe cuối cùng không chịu đ ổ i nửa tháng sau xuất phát đến lúc đó lao phu tranh lệnh trung nhu giáp thông chi ngươi hứa hành nông nói tô chết suy nghĩ một lát sau đó nói xin hỏi tiền bối danh sách này nhưng có hạn chế số lượng hứa hành nông lắc đầu tựa hồ xem thấu tô chết tâm tư vừa cười vừa nói ngươi là dự định để chú kiếm sơn trang đệ tử tiến về liều một phen cơ hội là a tô chết gật đầu vội vàng khen tiền bối mắt sáng như bước quả thật là một chút đều không gạt được n g ư ơ i a hứa hành nông là cao quý tôn sư đối tô chết mương ngựa đã sớm miễn dịch lập tức nói số lượng ngược lại là không có hạn chế chỉ bất quá chú kiếm sơn trang chân truyền trở xuống liền không cần thiết đi chân truyền ngược lại là có thể thử một lần ngươi nhưng lợi dụng truy mệnh ti khánh kỵ đem tin tức truyền lại cho ngươi sư h u n h sứ tỷ tô chết đại hỷ nói một tiếng không thể không nói hứa hành nông thật là mình quý nhân t i u long ngao quan tưởng pháp chính là long ngao lão tổ thủ đoạn ngươi lại hào hào tu hành nói không chừng có thể đánh động lao q u á i vật kia hứa hành nông lại chỉ điểm một câu t ô chết đáp ứng sau đó k h o a n chân bắt đầu tu hành long ngao quan tưởng pháp dựa theo công pháp tại trong thức hải quan tưởng long ngao cái gọi là long ngao chính là chỉ một loại thời kỳ thượng cổ kỳ lạ sinh vật tương truyền cái này long ngao có chống trời chi năng lực lớn vô cùng dương thần quan tưởng long ngao tập được long ngao chân ý từ đó cường hóa dương thần khôi phục nhanh hơn t ô chết võ đạo dương thần chính là tự sáng tạo thập toàn võ đạo vạn hình chân long tới long ngao có chút tương tự quan tưởng tự nhiên là không chút nào tốn sức vạn hình chân long gào thét phun ra nuốt vào long tức ngày xưa khu trừ kim vận tiên khí cộng thêm tu hành nhập vi mọi mệnh không bao lâu dần dần tiêu tán thần thanh k h í sản g đ ố n g nhiên không bất kỳ khó chịu nào chỗ tu hành kết thúc đã là đêm khuya nhạn đáng sơn khoảng cách lư huyện cũng không xa tô chết hiện tại quả là không quen trong núi qua đêm liền từ biệt hứa hành nông hướng về lư huyện tô phủ đội bay mà đi đương nhiên theo lễ phép tô chết đối truy mệnh ti trúng hạch tâm đệ tử cũng làm tạm biệt duy chỉ có đối hàn lăng lộ không tuân theo cái này t ô t chết thật không biết có gì tốt làm n g ư ơ i dám t ú i cực kỳ hết lần này tới lần khác sư tôn ngươi coi trọng như vậy hắn hàn lăng lộ tự nhiên nhìn ra được tô chết là cố ý vắng vẻ hắn tức g i ậ n đến răng ngà t h ẳ n g cắn hùng hùng hổ hổ hứa hành nông nghe được hàn lăng lộ trầm mặc hồi lâu sau đó nói hắn tu hành một ngày huyền công n h ậ p vi tu hành một ngày huyền công n h ậ p vi lời vừa nói ra hứa hành nông đạo đệ tử mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mắt trợn tròn tại nguyên chỗ hứa hành nông những đệ tử này tu vi cùng thiên tư đều vì bất phàm chỉ bất quá tương h đương với thánh địa cấp bậc thánh tử kém một chút trong đó hàn l a n g lộ tu vi bát phẩm căn cốt chính là thượng đẳng tuyệt đại trần long khoảng cách long tôn cũng bất quá kém một tuyến thề vương c h i nữ nộ tính cũng là cực kỳ tốt nhưng sở tu huyền công kẻ tại lục hợp cảnh có chút thời gian chậm chạp không có nhập vi một ngày nhập vi cái này làm sao có thể kẻ này căn cốt chính là cái thế long tôn không phải xuất thân thánh địa đã không tầm t h ư ờ n g hết lần này tới lần khác cái này nộ tính càng thêm h o a trương chơi ạ lao thiên gia ngươi mở mắt một chút đi cho hắn mở ra một cánh cửa sổ đồng thời còn giút hắn giữ cửa mở ra cái này cũng quá không công bằng xem ra ngoại trừ nhan giá trị ta không có chỗ mạnh hơn tô chiết ngươi dẹp đi đi nhan giá trị ngươi cũng không sánh bằng tô chiết không có tấm gương còn không có nước tiểu a ai đến đi tiểu tư tỉnh hắn ta nước tiểu hoàng ta tới trước chúng đệ tử nghị luận ở mỹ vui cười giận mắng hàn lăng lộ không nói lời nào yên lặng nắm chặt nắm đấm cho tới nay nàng được vinh dự võ đạo thiên tài thiếu nữ nhưng dưới mắt tự tôn bị tô chiết đánh thành phân vụn mấu c h ố là tô chiết loại kia đạm mạc thái độ thậm chí so chế dây ức vũ nhục ò n muốn khiến hàn lăng lộ khó chịu l i ê n t ự a như một tôn trao l i ệ n cựu tiên trân long nơi nào sẽ chú ý tới trên đất sâu kiến cho dù là sâu kiến khàn cả r i ọ n g trân long cũng sẽ không chú ý sư tôn ta đi tu hành hàn lăng lộ mở miệng nói ra hứa hành nông nhẹ gật đầu băng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên là nhìn ra hàn lăng lộ thời khắc này tâm tính phát sinh biến hóa nhưng hứa hành nông lại không nóng này điểm phá đây hết thể đối với hàn lăng lộ loại này xuất thân cao quý người mà nói cái này nho nhỏ ngăn trở ngược lại là chuyện tốt tô chết trở lại tô phủ đắc ý pha được tám thuốc tẩy đi một ngày mọi mệnh đồng thời viết xong mấy phong thư theo thứ tự là cho long bá tiền v ă tam lý thiện vận tô tuệ âm chuẩn bị tưởng tượng năm đó chú kiếm sơn trang thập đại chân truyền danh sách hiện tại tăng thêm tô chết cùng thiết hạo cũng bất quá còn lại sáu người tô chết có đôi khi thậm chí suy nghĩ một vấn đề mình rốt cuộc là như là hứa hành nông lời nói thân phụ khí vận người vẫn là sao trồi hạ thế tại lưu huyện thiết tượng bang thời điểm dẫn đến huế y t luyện thần tôn s u ấ t thế tam đại đường chủ chết mất hai cái tại chú kiếm sơn trang thời điểm thập đại chân truyền chết một cái không tuyệt đối không phải tô mô vấn đề là mạng bọn họ cách quá yếu phúc nguyên quá nhỏ bé tô mô không gì chuyển được nhất định là như vậy nhất định là như vậy tô chết ở trong lòng bản thân an ủi lại thuận tay viết một phong thư cho sư tôn ngọc thân trang chủ dựa theo hứa hành nông lời nói ngọc thân trang chủ chu ngọc ảnh nó người mang võ đạo tuyệt thể tiềm lực to lớn nhưng song châu thánh địa yên hà sơn lần này thu đồ chính là tuyển nhận bốn mươi tuổi trở xuống tồn tại ngọc thân trang chủ đã sớm vượt qua cái này t u ổ i tác tô chết viết thư bất quá là thăm hỏi sư tôn thôi cũng hỏi thăm sư tôn khi nào đổi tới lưu huyện chân truyền bên trong lý thiện vẫn bất quá chừng hai mươi tô thuệ âm so lý thiện vận hư trường mấy tuổi long ba cùng tiền v ă tam tội tác không đủ bốn mươi ngược lại là thiết hạo tội tác vượt qua bốn vốn là thiên phú không đủ còn muốn phân tâm tại tượng đạo võ đạo thành cựu tự nhiên là hậu chú định cùng trận này cơ duyên vô duyên chỉ bất quá chú kiếm sơn trang chân truyền đệ tử quy tắc ngầm dựa theo xếp hạng danh sách định lớn nhỏ vì vậy thiết h ạ o tại đối mặt long bá b ọ n người cũng muốn tôn sư n g một tiếng sư m i n h đương nhiên ngoại trừ tô c h ế t cái này chân truyền danh sách thứ nhất tuổi tác thực sự quá nhỏ trưởng thành lại quá nhanh thiết h ạ o có chút ngượng ngựu mặt mũi cho đến ngày nay vẫn là gọi tô chết vì tô sư đệ võ giả chính là như thế càng là tuổi trẻ tiềm lực càng lớn tuế nguyệt như là người trẻ trung không cố gắng lao đại đồ bị thương hậu t í c h b ắ t phát hậu kỳ tiến bộ dung manh ví dụ thực sự có ít lại như thế tình huống cũng nương theo lấy l ị c h thiên cơ duyên thì như giã k h i ê u tử chi lưu ngay kế tiếp bệnh kiếm khách tới cửa lấy đi tô chết thư truy mệnh ti khánh kỵ sẽ mượn nhờ truy mệnh ti mạng lưới tình báo tận hết sức lực đi tìm người nhận thư chỗ tô chết một ngày này chính muốn đi ra cửa nhạn đáng sơn lại nhìn thấy thiết hảo đến đây thiết hảo sư gia đại trang chủ sư tôn bọn hắn có xin thiết hảo nói nói a tránh khỏi t ô chết nhận lời trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút mời mình quá khứ làm gì chương hai trăm ba mươi ba chú kiếm sơn trang tài phú kế nhiệm đại trang chủ chương hai trăm ba mươi ba chú kiếm sơn trang tài phú kế nhiệm đại trang chủ t ô chết đi theo thiết h ạ o tiến về tô phủ hậu viện giờ phút này chú kiếm sơn trang chư vị tiền bối từ lâu ở chỗ này chờ đã lâu giá khi u tử ngồi ngay ngắn ở thạch đình thủ tọa phía trên mà hai bên thì là đi theo h i ê n viên giật chính bọn người thiết h ạ o tiến lên đối ra khi ưu tử bọn người hành lễ sư gia sư tôn chư vị trang chủ tô sư để tới t ô chết cũng được lễ giá k h i u tử mở to mắt nhìn thấy tô chết cười cười năm đó cái kia tỉnh tỉnh mê mê hải tử bây giờ đã là trở thành chú kiếm sơn trang hy vọng nơi đây đủ loại mỗi lần nhớ tới liền để cho giá k h i u tử cảm thấy thổn thức không thôi nghĩ đến lúc trước bởi vì mặc giá cái chết giá k h i u tử trong lòng còn có tử ý cũng không có ý nguyện lại lần nữa thu đi theo bên cạnh mình tùy thân dạy bảo đệ tử kết quả bị tô chết thiên phú làm trấn kinh dưới mắt xem ra đây hết thảy ngược lại làm ì n h sai năm đó kém chút cự tuyệt lại trở thành chú kiếm sơn trang hy vọng tô chết ta biết được truy mệnh ti đại tư mệnh cùng ngươi có ước định lần này mời ngươi tới chính là vì đem chú kiếm sơn trang đại trang chủ chi vị chuyển cho ngươi giá khưu tử nhìn xem t ô chiết đi thẳng vào vấn đề nói nguyên lai、like、là chuyện này à? tô chiết giật mình lúc trước giết lệnh hồ duệ phong giá khưu tử cùng hiên viên giật chính liền đề cập tới việc này tô chiết cũng không có làm một hồi sự t ì n h dù sao dưới mắt chú kiếm sơn trang đã thành năm bẻ bẻ mạng chỉ còn trên danh nghĩa có làm hay không cái này đại trang chủ tô chiết cũng bây giờ không có bao lớn hứng thú đệ tử tài sơ học t i ệ n khó xử trách nhiệm cái này đại trang chủ chi vị vẫn là từ sư ra đảm nhiệm đi đệ tử dù sao t u ổ i nhỏ làm sao có thể quản lý tốt chú kiếm sơn trang tôi chết mở miệng mở miệng nói giá khưu tử sắc mặt nghiêm một chút thử l ệ n h một tiếng nói tiểu t ử thúi ngươi cho rằng chú kiếm sơn trang đại trang chủ lúc này sẽ bạc đái ngươi a tôi chết lắc đầu vội và nói g n không dám đệ tử không dám như thế tưởng tượng giá khưu tử ngữ khí dần dần dừng một chút sau đó khuyên thiên phú của ngươi chúng ta tự nhiên sẽ hiểu nếu để cho ngươi bởi vì đại trang chủ sự tỉnh dốc hết tâm huyết chết mất tu hành đó chính là chú kiếm sơn trang đại tội điểm này chúng ta đều đã nghĩ đến ngươi có thể trên danh nghĩa đại trang chủ mà chú kiếm sơn trang phục hưng sự t ì n h thậm chí ngày sau quản lý thì từ chúng ta mới lao g i ả lo liệu là được giá khưu tử lại tiếp tục nói nói Hiên chính chú không nhưng Chú hồ phú, chủ chi vị, vật này nhưng chuyển cho trong tay người, về phần, phân chia như thế nào, toàn bộ từ Chú biên giật viên kiếm di giới, cái di giới, gian kiếm tài Ngươi đại ngươi, ngươi. kiếm trong sơn trang tương truyền này trong lớn. sơn trang trong nếu ứng trang này trong nào, toàn sơn vật tay, một tu tu rất tất tay từ tr có cơ cả đó đó. bộ vị, về đều đáp là ở tư chất của hắn tăng lên cơ hội là không có hạn mức cao nhất đồng thời giá khưu tử cũng đã nói hắn đương cái này đ ạ i trán g chủ bất quá là một cái hư danh thôi sẽ không kéo dài làm lỡ việc tu hành của mình ngược lại có thể được nhiều như vậy chỗ tốt cớ sao mà không làm đệ tử vốn là không quan trọng c h i thân không chịu nổi này trách nhiệm nhưng chư vị tiền bối thịnh tình không thể chối tử đệ tử nếu là lại từ chối đó chính là lộ ra đệ tử bất hiếu bất kính tông môn sư t r ư ở n g như thế đệ tử liền cố mà làm đón lấy này trách nhiệm đi tô chết ngược lại là lưu manh trước sau thái độ chuyển biến cực nhanh đám người mặt tối sầm nhìn t ô chết ánh mắt có chút cổ quái tiểu tử này là cầu mặt không thành thay đổi bất thường ha ha nhìn xem lão hủ nói không sai chứ tiểu tử túi h này không có tiện nghi chính là l ô vốn dù cho là một đồng tiền rơi trong tay hắn đều có thể cho ngươi túa ra nước tới giác hữu tử cười ha ha đối chư vị trang chủ nói âu t ử chân mấy người cũng chậm rãi gật đầu bọn hắn cùng t ô chết ở chung cũng không phải một ngày hai ngày đối với t ô chết bản tính cũng là có biết một hai t ô chết sờ lên cái mũi từ chối cho ý kiến hiên viên giật chính lấy ra một viên tu di giới đưa cho t ô chết sau đó nói tôi chết v ậ t này lúc trước tao ngộ lệnh hồ duệ phong tập sát ta vốn muốn cho thiết hạo giao cho ngươi kết quả ngươi đánh tới chấp đoán cứu chúng ta thoát ly biển lửa những ngày qua chúng ta chữa thương vì vậy chậm c h ễ một phen thời gian dưới mắt ngươi vì đại trang chủ v ậ t này liền hẳn là chuyển thừa đến trong tay ngươi tôi chết tiếp nhận đối hiên viên giật chính hành lễ nói cảm tạ đa tạ đại trang chủ âu tử chân giờ phút này cũng mở miệng nói nói ngày đó lệnh hồ duệ phong nói nói hiên viên sư h u n h chấp pháp bất công chúng ta ngược lại cũng không nói thêm cái gì bất quá những năm này hiên viên sư h u n h đảm nhiệm đại trang chủ lại là công lớn hơn tội h i ê n viên sư minh chính là gìn giữ cái đã có tri quân lớn như vậy gia nghiệp đều từ hắn xử lý quả thực khó khăn cực kỳ tiểu tử ngươi thật có phúc h i ê n viên sư minh lưu lại cho ngươi một liếng xem như không ý ta h i ê n viên giật chính dù cho là có bất công nhưng chỉnh thể mà nói cũng là vì chú kiếm sơn t r a n g tốt ngày xưa chú kiếm sơn trang tới hải hiến đường khai chiến tài phú cơ hồ hao hết nhưng theo h i ê n viên giật chính trở thành đại trang chủ khổ tâm kinh doanh hai mươi năm tài phú càng ngày càng tăng vốn p ả i là vui vẻ phồn minh phát triển mạnh thái độ kết quả lại gặp phải ba p h ụ tiến công chú kiếm s ơ n trang cuối cùng cái quả này rơi vào tô chết trong tay bất quá dưới mắt tình huống như vậy cũng là không có biện pháp biện pháp dù sao chú kiếm s ơ n trang việc cấp bách là khu trừ giờ phút này chiếm cứ chú kiếm sơn thành phía trên d ạ thần mà không phải lớn mạnh tự thân thế lực chỉ có đem lão tổ tông cơ nghiệp đợt lại mới có thể mưu đồ phát triển một khi rửa sạch nhục nhã lấy t ô hòa dương cùng âu tử chân thủ đoạn kiếm tiền vậy nhưng quá dễ dàng muốn rửa sạch nhục nhã hy vọng liền tại trên người tô chết tô chết thành cựu tâm sư lúc có một chút hy vọng sống đệ tử thụ giáo q u y ế tôi định h sẽ k n g cố phụ chư phụ vị t ề n vọng. bối kỳ Tô chết vẻ mặt đau khổ nói tượng đạo chính là gốc rễ của hắn cái gì nhẹ cái gì nặng t ô chết sao lại không rõ ràng nhưng thiết tượng bang sắt trên đài cấp độ quá thấp hắn muốn rèn sắt cũng là bất lực bây giờ t ô chết tu đến t h ấ t phẩm c h i thân lại đem man l o n g chấn sắt chủ ý chờ tu đến lục hợp thân nếu là toàn lực thi triển chỉ sợ gần bốn trăm vạn cân k h í lực l ư ơ huyện thiết tượng bang sắt trên đài chỗ nào chịu được tô chết tạo cái này đúc kiếm tu di g i ớ i bên trong có một bộ ngày xưa chú kiếm lao tổ sử dụng rèn đúc c h i vật sắt trên đài du luyện lô cái gì cần có đều có đúc kiếm tu di dưới đây là đại trang chủ tín vật gặp vật này chính là đại trang chủ đích thần tới chú kiếm sân trang chữ cứ đường phủ nhiều năm c ũ n g không h p ả i một điểm đều căn cơ k h ô n n g g có. ư ơ i được v ậ từ này, kế t h a đại tựa r a gia n nếu đường huyện, cũng có thể tạo thuận g Giá chủ chi có phụ thể khiu tại lợi. vị, là tạo tử t hồ sớm liền nghĩ đến điểm này mở miệng đối tô chết nói nói vẫn là sư ra nghĩ đến chú đáo tô chết cảm kích nói lão hủ tình huống dưới mắt mời ngươi hỏi một chút đại tư mệnh thực sự rất cổ quái giá khưu t ử cuối cùng lại dặn dò một câu hắn dưới mắt tinh khí thần tam bảo hợp nhất khi tức chính là cựu phẩm nhưng lại cùng cựu phẩm không giống chú kiếm sơn trang những cường giả này cấp độ quá thấp nhu cầu cấp bách một tông sư chỉ điểm tô chết gật đầu sau đó rời đi lưu huyện tô phủ tiến về nhạn đáng sơn tô chết đến nhạn đáng sơn tiếp tục bắt đầu vì hứa hành nông thanh lý trong thất hải kim giáp thần nhân một phen kịch chiến phía dưới tô chết kháng trụ tám mươi chiêu lập bại lại lần nữa chém tới một sởi kim vận tiên khí nhập vi cảnh quả nhiên khác biệt vẹn vẹn mới nhìn qua nhập vi liền để cho ta tăng lên như vậy to lớn tô chết trong lòng cảm khái không tệ tiến bộ rất lớn dựa theo thất phẩm cảnh mà nói cái này kim giáp thần nhân bất quá là trăm thần nhập vi đánh giá tại hai trăm đạo thần n i ệ m phân hóa ngươi tu vi đặt chân thất phẩm định phong siêu việt hai trăm đạo thần n i ệ m phân hóa liền có thể vì lao phu triệt để chém tới đạo này kim vận tiên khí hứa hành nông đối tô chết biểu hiện cực kỳ hài lòng ngắn ngủi một ngày tăng lên ba mươi chiêu bực này thiên phú và ngộ tính quả nhiên là không có người nào cứ việc hứa hành nông đối tô chết thiên phú có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn như cũng bị nó làm trấn kinh dựa theo hứa hành nông tính ra ba tháng về sau chính là yên hà sơn thu đ ổ b u ổ i lễ long trọng hắn đã đi một phong thư đi yên hà sơn lấy tô chết đám người cất trình nửa tháng liền có thể đến dương châu cùng kinh châu giao nhau chỗ đến lúc đó nếu là lấy được một cái thành tích tốt long ngao láo tổ nói không chừng sẽ nhận lấy tô chết bất quá long ngao lão tổ trải qua đại biến tính tình cổ quái dù là hứa hành nông cũng không có thập toàn nắm chắc lấy hai người bọn họ giao tình nhiều nhất cầu long ngao lão tổ quan sát tô chết một cơ hội lại nhiều liền cũng không thể bảo đảm đúng rồi hứa t i ê n bối ta có một sư giải dưới mắt tình huống có chút kỳ quái tô chết đem giã khưu tử tình huống tới hứa hành nông làm bàn giao tinh khí thần t a m bảo hợp nhất trở thành một loại cổ quái kim sắc lực lượng hứa hành nông giật mình con ngơi đảo một vòng không khỏi bùi ngùi thở dài nói cái này cái này cái này chính là thành tiên cơ hội a hắn biết được lúc trước giá khưu tử vì cứu tô chết từ đó thi triển thiên địa đồng thọ truy nhưng hắn nhưng không biết giá khưu tử khởi tử hoàn sinh thậm chí sống thêm đời thứ hai thậm chí tinh khí thần tam bảo hợp nhất chương hai trăm ba mươi bốn trang bị tám cái h u y ề n minh huyền tượng con đường chương hai trăm ba mươi bốn trang bị tám cái h u y ề n minh huyền tượng con đường thành tiên tô chết giật mình đi vào giới này hắn nghe nói quá nhiều có quan hệ thành tiên sự tỉnh n a m vận xào khí huyền vận tiên minh việc quan hệ thành tiên nhưng chưa từng nghĩ tinh khí thần tam bảo hợp nhất cũng việc quan hệ thành tiên ừ n cổ lao tương truyền tinh khí thần tam bảo chính là nhân c h i bi tảng nếu muốn thành tiên trước phải dung luyện tam bảo nhưng như thế nào dung luyện tam bảo hợp nhất việc này lao phu cũng không biết lục địa thần tiên cảnh về sau một khi minh nộ tinh khí thần tam bảo hợp nhất liền có thể thành t i ể u võ đạo chân tiên nhưng võ đạo chân tiên cảnh như thế nào đặt chân như thế nào tu hành việc này đứt gãy quá lâu khoảng cách hiện tại gần nhất một người tiếp cận thành tiên tri cảnh chính là đại càng cao tổ bất quá đại càng cao tổ đến cùng có phải hay không thành tiên cũng không người biết được hết t h ầ đều chẳng qua là phòng đó thôi hứa hành nông gật đầu nói tôi chết mặc dù không phải hứa hành nông đồ đệ nhưng ở hứa hành nông xem ra dưới mắt tô chết i đã so đệ tử còn trọng yếu hơn vì vậy cái này thành tiên tin tức tại truy mệnh ti bên trong cũng coi là t u y ệ t mật nhưng hứa hành nông lại nguyện ý đến cùng tô chết i chia sẻ hứa hành nông sống được thời gian đủ lâu không hề yếu dã khứu tử sống được lâu thấy lâu tự nhiên cũng minh bạch một chút đạo lý đường khinh thiếu niên nghèo nhất là có tiềm lực thiếu niên một khi tô chết i trưởng thành k i a hậu kỳ đối hứa hành nông trợ giút chính là to lớn hứa hành nông tin tưởng tô chết có thể đạt tới như vậy độ cao sớm cao chi cũng không thể coi là loạn tô chết đạo tâm tô chết âm thầm kinh hãi chưa từng nghĩ nhà mình sư gia khởi tử hoàn sinh về sau lại có thành tiên kỳ ngộ thành tiên dù sao quá mức xa vời như vậy đi nếu là giá khiêu tử cố ý có thể để hắn đến nhạn đáng sơn lao phu cùng hắn cùng ngồi đ à n g đạo cộng đồng nghiên cứu thành tiên c h i pháp hứa hành nông suy nghĩ một lát sau đó nói với tô chiết nói đến đây hứa hành nông lại bổ sung nói yên tâm sẽ không đối ngươi sư gia bất lợi hứa mỗ mặc dù đối thành tiên sự t ì n h tràn ngập hiếu kỳ nhưng bị đổi hành vi vẫn là khinh thường vì đó ngươi có thể đi hỏi tham gia khiêu tử tô c h ế t cười nói tiền bối quá lo lắng vì n bối vậy hứa hành nông tới tô chết ở chung đều là lấy thẳng thắn đối đãi để tránh ngày sau bởi vì một chút hiểu lầm giữa hai người sinh sôi ra một chút khoảng cách tô chết tín nhiệm hứa hành nông cũng là có lý do dù sao lấy hứa hành nông thực lực nếu là thật sự mang trong lòng tham lam cường thủ hào đoạt tô chết có thể nói là không có biện pháp nào Thực lực sai biệt đạt tới cấp độ này ngược lại là không cần lo lắng nhiều tô chết vì hứa hành nông khu trừ kim giáp thần nhân sau đó lấy long ngao quan thượng pháp khôi phục dương thần lại lại bắt đầu tu hành nhập vi cảnh giới võ học hứa hành nông từ khi hôm qua c h ấ n kinh tại tô chết thiên phú liền đối với tô chết càng thêm đệ bụng lần này thậm chí dừng lại tu hành vì tô chết chỉ điểm nhập vi tô chết tinh tiến tốc độ cực nhanh nhập vi cảnh giới ngắn ngủi một ngày liền có thể phân hóa hai mươi đạo thần n i ệ m trở lại tô phủ tô chết nhanh lên đem nút kiếm tu di giới mở ra hắn nhịn một ngày chính là muốn nhìn một chút chú kiếm sơn trang tích lũy t à i phú đạt đến loại tầng thứ nào thinh kim m ộ ư ơ i vạn lượng cái khác ngũ kim tổng cộng giá trị có bốn mươi vạn lượng tinh kim tổng cộng tương đương với năm mươi vạn lượng tinh kim thinh kim dung luyện thành huyền kim lấy trăm lượng vì tiền chế nếu là dung luyện thành huyền kim có thể đạt tới năm ngàn lượng trong nháy mắt liền thỏa mãn thứ chín tiên khiếu cần thiết c h i vật chỉ bất quá tô chiết cần huyền kim nếu là muốn dung luyện huyền kim vậy liền cần một huyền tượng hoặc là huyền tượng tự mình cầm đao chợ tô chiết dung luyện hoặc là chính là chỉ điểm tô chiết minh ngộ huyền kim dung luyện tri pháp việc này đối tô mẫu cũng là không khó dù sao đồ nguyên mặc dù thành khí linh nhưng là huyền tượng tô chết mừng thầm trong lòng còn lại còn có rất nhiều quý báo tranh chữ văn vật chờ không ít chỉ bất quá dưới mắt chú kiếm sơn trang đã hủy diệt chú kiếm sơn trang tiền ra cũng rơi vào đến hải yến đường trong khống chế thiếu đi tiền văn tam tô chết cũng chờ tại tổn thất một cái thủ tiêu tăng vật con đường trừ cái đó ra còn có không ít võ đạo binh khí phẩm chất không tệ tuy không huyền m i n h nhưng thắng ở số lượng khổng lồ đồng thời cũng đều là ngày xưa các đại trang chủ sử dụng tri vật tới tô chết phù hợp. hợp binh tô chết quả quyết mở ra hợp binh hao phi đại lượng võ đạo binh khí nhất khí thủy hỏa chủ y cùng t ử điện giao long chủ ý đặt chân huyền binh liệt kê mây xanh phiến cũng đặt chân huyền binh liệt kê đáng tiếc muốn tấn thăng huyền binh quá mức gian nan cựu phẩm đỉnh phong linh binh dù cho là chú kiếm sơn trang tồn kho cũng ít đến thương cảm miễn miễn cưỡng cưỡng, đem cái này ba kiện tấn thăng thành huyền binh m à truy tinh cung ngư long đao băng viêm song cực truy truy bạch viên huyền giáp sao băng c u n g vốn là huyền binh đến tận đây tô chết tám cái tiếp thiếu tất cả đều trang bị bên trên huyền binh đương nhiên chú kiếm sơn trang còn có không ít võ đạo binh khí tới tô chết trong tay hợp binh cũng không phù hợp tô chết dưới mắt tài hao phí tương đương với mười vạn lượng tinh kim cũng chính là tương đương với một ngàn lượng n g u y ệ n kim v a i anh tô chết thể nội gân cốt bộc phát tiếng long â m chấn thiên mà đ ộ n g nó long tích chân long không ngừng phun trào trong đó phía sau cổ sống ngực bộ phận hai mảnh xương sống dần dần sinh trưởng tô chết nội thị tự thân nhìn thấy long tích tình huống cái này hai mảnh xương sống t h ư ợ n h ư trưởng thành long trào xương cùng cũng như cổ sống ngực xuất hiện long trào bốn trào rồng tô chết xứng sở giờ phút này hãn long tích diễn đ ạ hóa thành bốn trào rồng càng thêm thần tuấn căn cốt hạ đẳng long tôn cai thế Tự、thân ự t căn cốt thượng đẳng long tôn c á i thế trang bị sau căn cốt tự thân căn cốt tăng lên tới long tôn cấp độ mà lên t r ờ long tôn lại sẽ xuất hiện bốn c h ả o rồng tôi chết trong lòng hết sức hiếu kỳ thậm chí tâm niệm vừa động gỡ xuống t a m cái trang bị kết quả bốn c h ả o rồng dần dần biến mất long thích khôi phục được trước đó trạng thái chỗ khác biệt ở chỗ tứ chi hư hảo có chút hình dáng mô hình lại cực kỳ trừu tượng chẳng lẽ siêu việt long tôn c á i thế liền đem tự thân căn cốt thôi diễn đến ngũ trào cấp độ tôi chết thầm nghĩ trong lòng ngũ t r ả o kim long dựa theo truyền thuyết cổ xưa chính là tới đế hoàng có quan hệ đây hết thảy bất quá là tô chết suy đoán bất quá dưới mắt có hứa hành nông chỉ điểm tô chết ngược lại tốt qua mình một cái sở mù ngay sau hỏi một chút hứa hành nông liền hết thảy cũng biết làm xong đây hết thảy tô chết tổng tài phú tương đương với năm ngàn lượng huyền kim tiêu hao một ngàn lượng huyền kim đúc kiếm tu di dưới bên trong đại khái tương đương với năm ngàn lượng huyền kim tương đương lần này luyện bảo tố thể đem chính tô chết tích lũy tài phú tiêu hao sạch sẽ bất quá này cũng, cũng không quan trọng còn lại những này mở ra thứ chín tiên khiếu đầy đủ chỉ bất quá những ú kiếm s này rèn đúc thiết bị phẩm chất cực cao không thua gì với binh chỉ bất quá lấy rèn đúc làm chủ cũng không phải là võ đạo binh khí chính là ngày xưa chú kiếm lao tổ sử dụng t h i vật b ầ nguyên cái này huyền kim rèn đúc chi pháp còn xin ngươi dạy tô mỗ tô chết gọi ra b ầ nguyên mở miệng nói ra b ầ nguyên nhẹ gật đầu ánh mắt phức tạp nhìn chú kiếm lao tổ rèn đúc thiết bị tưởng tượng năm đó hắn cùng ra khưu tử chính là chú tâm trang đệ tử nó sư tôn đã từng sử dụng qua một bộ này rèn đúc thiết bị cái này khiến b ầ nguyên lúc ấy không ngừng hâm mộ dưới mắt lại lần nữa nhìn thấy chú kiếm lao tổ rèn đúc thiết bị b ầ nguyên ủi mãi thôi đáng tức là hắn đã chết cũng không có lúc trước hăng hái thiếu niên tâm tính vật đổi sao rời thật là khiến người thổn thức không thôi bất quá chủ nhân như thế thận nghĩ đến có thể giúp ta lại lần nữa là người truy cầu vô thượng tượng đạo b ố nguyên thu thập tâm tình âm thầm cho mình động viên dù sao tô chết quá mức thần dị liền ngay cả giá khiêu tử cũng tại tô chết tương trợ phía dưới sống thêm đời thứ hai b ố nguyên t r ờ khí linh dưới mắt mặc dù không thể phục sinh nhưng không có nghĩa là tương lai không thể chủ nhân cái này huyền kim dung luyện c h i pháp đã dính đến huyền binh rèn đúc rèn đúc linh binh cần thợ thủ công dung nhập võ đạo của mình chân ý từ đó hình dung linh binh có linh trạng thái mà huyền binh thì là cần phân hóa dương thần dung nhập trong đó từ đó có thể làm cho huyền binh triệt triệt để, để. trở thành huyễn hoặc khó hiểu bình khí nói cách khác chính là sinh mệnh bố nguyên giải thích nói sinh mệnh t ô chết hiếp mắt lại hắn nhớ tới huyền vận tiên binh mình thu hoạch được thiên nhai chỉ xích tiêu hoàng kỳ lân ngoại trừ đầu góc có vấn đề bên ngoài cùng người khác nhau ở chỗ nào sinh mệnh sáng tạo t ô chết hình như có sở lộ từ trước mắt quan chắc đến xem huyền vận tiên binh tự nhiên là không bằng tạo hóa tiên đỉnh ngay cả huyền vận tiên binh đều có sinh mệnh t i ê tạo hóa tiên đỉnh lại làm sao có thể không có sinh mệnh đáng tiếc là vô luận t ô chết như thế nào mê hoặc tạo hóa tiên đình tạo tiên hóa đúng khí linh chủ nhân quả nhiên thông minh một điểm liền thông năm đó ta minh nộ g điểm này vẫn là ngẫu nhiên ở giữa tiến vào tượng đạo nộ hiệu trạng thái lúc này mới thông hiệu nói đến cũng là cơ duyên x ả o hợp lấy chủ nhân thiên tư huyền tượng là tất nhiên bầu nguyên vui mừng nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu nói tỉ mỉ cái này huyền tượng rèn đúc pháp huyền tượng rèn đúc pháp ngoại trừ vật liệu hà khắc quý giá bên ngoài trọng yếu nhất chính là thủ pháp tỉ như dương thần chi lực dung nhập vào binh khí bên trong phân hóa ra bộ phận ô n dưỡng ra khí linh quá trình này cực kỳ tiêu hao tâm lực võ giả dương thần dù là trở lại thể nội sẽ không đả thương căn cơ nhưng tiêu hao quá lớn quá trình này cũng gọi huyền thông khí linh vì vậy huyền binh số lượng đều là cực ít huyền binh trên bản chất là cho tông sư cường giả dùng mà muốn hoàn mỹ thích hợp tông sư cường giả huyền thông khí linh một bước này tốt nhất là chính tông sư tới huyền tượng làm ra bất quá là phụ trợ lợi dụng mình kỹ thuật g è n nghệ không ngừng kích thích khí linh thành hình khôi phục nói tóm lại huyền tượng g è n đúc pháp chính là sinh mệnh sáng tạo quá trình một truy nơi tay tựa như củng tạo vật chủ sinh sôi vật vật đem tinh kim g è n đúc thành huyền kim so trực tiếp g è n đúc ra huyền binh đơn giản không ít huyền kim bên trong không tính là hoàn chỉnh khí linh bất quá là t à n linh thôi cho nên huyền kim loại tài liệu này có ký ức công năng dùng để g i n đúc huyền binh tính bền dẻo cơ cao dù là bị hao tổn cũng có thể tự hành khôi phục theo tiểu nhân ý kiến chủ nhân hao phí bốn tháng luyện tập hẳn là có thể nắm giữ huyền kim rèn đúc pháp từ đó nhất p h á p thông vạn p h á p thông rèn đúc huyền ngân chi lưu cũng không đáng kể b ố nguyên giải thích nói tôi chết nghe nói như thế tại chỗ liền có chút không vui bốn tháng ba tháng về sau tiên hà sơn thánh địa liền mở thu đ ồ b u ổ i lễ long trọng mình còn dự định một tiếng hót lên làm kinh người hung hăng rút cái kia chưa hề che mặt long ngao lao tổ mặt bất quá là dung luyện huyền kim liền muốn học tập ba tháng cái này mẹ nó món ăn cũng đã lạnh dương thần phân hóa ôn dưỡng ký linh hàng đầu chính là cực hạn trường khống cho dù là truy pháp mỗi một truy rơi xuống đều bám vào dương thần c h i lực chính là vì kích thích trong đó k h í linh t r ư ở n g thành khai linh trí nói trắng ra là chính là trưởng k h ô n g dương thần trưởng k h ô n g truy pháp t h ự c hạn k h ô n g chế đúng không tô chết trầm ngâm một lát lại đối b ầ nguyên nói chính là nguyên lý chính là như thế v ề phần huyền binh bên trên huyền văn bất quá là huyền binh p h ẩ m g chiết đại thể đều là giống nhau b ầ nguyên gật đầu vậy cũng quá đơn giản à tô chết n i t miệng cười một tiếng đơn giản b ầ nguyên s ư n g sở cho dù tô chết là chủ nhân của hắn trong lòng cũng không khỏi đối tô chết mắng lên huyền kim gen đúc đã liên quan đến huyền tượng tri đạo một khi nắm giữ tương lai cực lớn xác suất liền có thể độc lập rèn đúc huyền m i n h trở thành huyền tượng b ầ nguyên đốn ngộ về sau nắm giữ huyền kim rèn đúc hao phí mười năm thực sự trở thành huyền tượng càng là hao phí ba mươi năm hơn trăm năm trước lúc này mới thành huyền tượng mà ba mươi năm qua cho dù đồ nguyên kinh tài tuyển diễm lại bị vây ở huyền tượng cảnh khó mà đột phá đến huyền tượng phía trên lúc này mới lên thu đồ rồi nói tiếp tâm tư lúc này mới có ba mươi năm trước cùng giã k h i u tử thương nghị mở ra tượng đạo quyết đấu sự tỉnh tô c h ế t há mồm chính là quá đơn giản đây có phải hay không là bị tổn thương người b ầ nguyên ngay tại trong lòng thầm đủ tô chết đã đem một thỏi một thỏi tinh kim ném đến tận lò luyện bên trong thể nội cuồng bạo chân hỏa dung luyện tinh kim sau đó dùng cặp g ấ p than tử lấy ra nửa thể lòng tinh kim trong tay băng viêm song cực truy truy cao cao dơ lên một truy rơi xuống đinh thanh thúy êm hai thanh âm chuyến khắp toàn bộ tờ phủ một sợi dương thần c h i lực tinh chuẩn độ vào đến tinh kim bên trong thủ pháp hoàn mỹ kỹ nghệ tinh xảo không gây một tơ một hào sai lầm tinh kim tản ra ánh sáng nhạt như có một sợi linh tính cái này cái này b ầ nguyên chừng tóm ắ t như là gặm a huyền tượng cực hạn t r ư n g khống tôi c h ế t thật làm được tà chi nơ hô chủ nhân chủ nhân bố nguyên bị cả kinh nói không ra lời tuyệt vọng mình ngẫu nhiên đạt được cơ duyên đốn ngộ huyền tượng c h i đạo khổ tu mười năm mới nắm giữ huyền tượng kỹ thuật rèn nghệ tôi c h ế t nghe một lần liền thành quá khoa trương cái này không phải liền là nhập vi a chỉ bất quá so nhập vi phiền thoái một chút nhưng ta có b ầ nguyên rèn đúc ký ức ngày xưa bất quá là không có triệt để luyện hóa hôm nay vừa vạn ấn chứng với nhau tôi c h ế t trong lòng thầm nghĩ trong tay gần bốn trăm vạn cân lực lượng ẩm vang bộ phát đinh đình đình một truy tiếp lấy một truy mỗi một truy đều đem một bên b ổ nguyên huyền tượng lòng tự trọng tất cả đều đánh nát chương hai trăm ba mươi lăm giá khưu tử lệnh dẫn huyền hơi thở chương hai trăm ba mươi lăm giá khưu tử lệnh dẫn huyền hơi thở tương đối tượng đạo thiên phú b ổ nguyên võ đạo thiên phú quả thực cũng kém rất nhiều vì vậy cựu phẩm cảnh b ổ nguyên chưa đặt chân nhập vi cảnh giới tự nhiên không biết được cái này nhập vi cảnh giới cùng huyền tượng rèn đúc pháp vậy mà lại tương tự như vậy tô chết sơ kỳ còn có chút không lưu loát nhưng theo độ thuần thục gia tăng ngày xưa hấp thu b ầ nguyên tượng đạo ký ức giờ phút này cũng ân chứng với nhau tôi r o chết u liên tiếp đoán tạo hơn trăm mai huyền kim chợt cảm thấy có chút hoa mắt vắng đầu bất quá bởi vì hứa hành nông truyền cho tôi chết kim long ngao quan t ư ợ n g pháp tôi chết khoanh chân ngồi xuống đem long ngao quan tưởng pháp tu luyện một phen dương thần dần dần khôi phục lại đ ỉ n h phong tiếp tục rèn đúc huyền kim khi đêm đến tô chết cùng thúc thúc thầm thầm dùng qua bữa tối lại tiếp tục rèn đúc mãi cho đến đêm khuya tinh thần mọi mệnh độ đạt đến đỉnh điểm khoanh chân ngồi xuống tu hành long ngao quan tư n g pháp đồng thời dương thần dùng phương pháp này thay thế giấc ngủ ngày kế tiếp sắc trời hơi sáng tô chết một đêm đ o á n tạo ba mươi thỏi huyền kim chừng ba trăm lượng buổi sáng tô chết sẽ đi nhạn đáng sơn tìm hứa hành đông giang đạo bất quá là huyền ngũ kim g i n đúc số lượng quá khổng lồ tô chết cũng là cơ linh để b ầ nguyên thay thế mình rèn đúc mình thì là mang theo giá khưu tử bên trên nhạn đáng sơn chú kiếm sơn trang giá khiêu tử gặp qua tán dương tông sư ngay bình thường dám túi giá khiêu tử tại nhìn thấy tông sư cấp t ư n g giả ngược lại là thu liễm ngày xưa t r ù y độc ma bệnh cung cung kính kính hành lễ h ứ a hành nông cười cười kia giống như lão nông bề ngoài ngược lại là lộ ra hiền lành giá hiền lệ người ta tuổi tắc t r ê n lệch không được mấy tuổi cũng là không cần như thế giữ lễ thiết hai người chúng ta ngang hàng tương giáo cũng được có thể để hớ m ẫ tìm một chút n g ư ờ i tình huống trước mắt giá khiêu tử gật đầu đáp ứng hớ hành nông đưa tay điện tại giá khiêu tử tâm cung bàng bạc tông sư chi lực phun ra nuốt vào mà ra nhân vật mảnh im ắng dần dần thấm vào giá khựu tử nhục thân thật lâu hứa hành nông thu tay lại chỉ không khỏi cảm khái giá h i ề n đệ ngươi trạng thái như vậy ngược lại là chưa từng nghe thấy tinh khí thần tam bảo hợp nhất nhưng khí tức lại là cựu phẩm cựu phẩm phong bế tinh khí thần ba môn ngươi thì hoàn toàn không cần tự thân chính là không một hạt bụi chi thể sớm đã phong tồn có thể so với cựu phẩm định phong a không chỉ như thế ngươi nếu là tu hành nhập vi cảnh cảnh giới võ học được chơi ưu ái bởi vì ngươi tinh khí thần tam bảo hợp nhất cái gọi là phân hóa thần niệm đối với ngươi thuận tiện giống như thao túng chân khí đơn giản loại tình huống này cho dù là tại truy mệnh ti cũng chưa từng ghi c h ắ c qua có thể nói là một cái hoàn toàn mới võ đạo tuyệt thể hứa hành nông liên tục tán thưởng t ô chết nghe đến đó bất đắc dĩ thầm nghĩ được tô mô tạo ra được một cái đ ổ biến thái tới g i a k h i u tử cười khổ một tiếng nói nói là nói như vậy nhưng ta bây giờ trạng thái quả thực cổ quái cũng không thích hợp công pháp tu hành dưới mắt khí tức tương đương với cựu phẩm đ ỉ n h phong lại là đạt đến đ ỉ n h phong hứa hành nông lục lọi cái cảm sau đó nói tương truyền n g u y ê là tu hành thiên địa đồng thọ truy lúc này mới thành như thế trạng thái không bằng ngươi ngày sau liền tu hành tiên h địa đồng thọ truy như thế nào phương pháp này bá đạo nhưng nếu là lại tu ta truy mệnh ti một môn tên i là lệnh dẫn huyền hơi t h ở thuật đỉnh cấp huyền cống hai bổ sung uy năng vô tận a bất quá cái này lệnh dẫn huyền hơi t h ở thuật chính là truy mệnh ti bí mật bất truyền trong môn tự có quy củ nếu là giã h i ề n đệ người muốn tu phương pháp này đương gia nhập ta truy mệnh ti mới là trải qua hứa hành nông giải thích cái này lệnh dẫn huyền hơi t h ở thuật chính là quan tưởng lệnh dẫn làm chủ cái gọi là lệnh dẫn chính là nơi cực hàn một loại sinh linh sinh m ạ cường đại không kém tâm sư chi lực đồng thời cái này sinh linh có được cực mạnh tái sinh chi lực c mạnh sinh n tái ù giá l ễ m t ứ khưu tử tu hành phương pháp này cực kỳ bí ẩn chỉ khi nào xuất thủ kết hợp tiên địa đồng thọ truy đơn thuần lấy chiến lược mà nói cho dù là đối tôn sư cũng có uy hiếp thiên địa đồng thọ truy chính là tiêu hao tinh khí thần c r í lực dung hợp quý nhất từ đó buộc phát ra vô địch chi lực người bình thường khó có thể chịu đựng loại lực lượng này nhưng giá khưu tử dưới mắt thể chất đặc thù hoàn toàn có thể tiếp nhận đơn giản chính là tiêu hao quá lớn phối hợp lệnh dẫn huyền hơi thở thuật thể nội sinh sôi không ngừng hao phí chút thời gian liền có thể khôi phục tựa như con run gãy chi tái sinh cũng có thể ẩn thân tại thổ ẩn nấp tự thân t ô c h í c nghe xong hứa hành nông giải thích về sau trong lòng âm thầm suy nghĩ cái gọi là lệnh dẫn bất quá là cường đại một điểm con run thôi dẫn không nanh nuốt chi lợi gân cốt mạnh bên trên ă n ai thổ hạ uống hoàn tuyển dụng tâm một tức giả mô dưới mắt bất quá là chó nhà có tang có thể được truy mệnh ty lọt mắt xanh quả thật chuyện may mắn nhận được đại tư mệnh không bỏ g i mỗ c h ỗ này dám tự tuyệt giá khưu tử gật đầu nhận lời hứa hành nông khoát tay h à o nói tương truyền tinh khí thần tam bảo việc quan hệ thành tiên bất quá việc này chính là truyền thuyết ta cũng không biết cụ thể cũng là sợ tảng đá qua sông hiện đ ệ gia nhập ta truy mệnh ti ngày bình thường chúng ta cũng có thể cùng ngồi đàm đạo cộng đồng tìm kiếm tam bảo chi bí hứa hành nông làm người bằng thẳng cũng không che giấu hắn mời giá khưu tử gia nhập truy mệnh ti đồng thời trao tặng đỉnh cấp nhân công cũng là nhìn chúng giá khưu tử người này tương lai khả năng mang đến cho hắn lợi ích giá khưu tử cùng tô chết hai người lòng dạ biết rõ nhưng cũng sẽ không điểm phá hứa hành nông như vậy phong độ tại t ô n g sư cường giả bên trong tuyệt đối được cho phẩm hạnh cao khiết chi lưu chúc mừng sư gia lại nối tiếp võ đạo t ô chết cười chúc mừng tiểu t ử thúi chớ cho rằng ngươi bây giờ chiến lược người tiên chú kiếm sân trang liền đem bảo đều ép ở trên thân thể ngươi lão hủ mặc dù không chịu nổi nhưng dưới mắt là mới võ đạo tuyệt thể ngày sau nói không chừng kia giá thần mạnh thu chết trong tay ta chỉ sợ không có ngươi người trước hiện thành cơ hội giá khiêu tử vừa cười vừa nói chúng ta hai người ai chạm giá thần không đều như thế a t ô chết hôn bất lận cười nói hứ hành nông nhìn xem hai người đột nhiên yếu ớt thở dài một tiếng nói t i ế m mạnh thu nhưng so sánh các ngươi trong tưởng tượng mạnh không ít dưới mắt bản thể hắn vừa mới d á n g lâm chú kiếm sân trang bởi vì khi còn sống tu hành chính là thiên quỷ hình ý chi pháp vì vậy bản thể di động không thiện dưới mắt ngay tại ngưng tụ phát thể đem bản thể hóa thành nhân hình liền có thể hành tẩu ba phủ cơn giả như muốn xâm nhập lưu huyện ta truy mệnh ti ngược lại là có thể ngăn cản nhưng nếu là cách khác thể mà đến ta lúc này cái này trạng thái không tiện xuất thủ truy mệnh ti cũng là có tông sư cơn giả chỉ bất quá dựa theo truy mệnh ti quy củ cái này đại giới hứa hành nông nói đến đây không có tiếp tục nói đi xuống tô chết cùng giá khưu tử thần sắc cảm đạo sắc mặt ngưng trọng bọn hắn biết hứa hành nông ý tứ một khi mạnh thu ngưng tụ ra phát thể vì huyền vận tiên minh chỉ sợ là lôi đỉnh chi nộ không hứa hành nông che chở dưới mắt an nhàn tình huống trong khoảnh khắc bị đánh nát cho nên song châu thánh địa long ngao lão tổ sự t ì n h tô chết hết, ngươi hiểu hứa hành nông ý vị thâm trường nhìn xem tô chết nói minh bạch tô chết trọng trọng gật đầu song châu thánh địa lao tổ hô tô chết dù là được thu làm ký danh đệ tử cũng tô ta giá khưu tử sống được thời gian lâu dài tự nhiên cũng hiểu biết một chút thánh địa sự tỉnh ngay vậy không khỏi cảm khai nói loại này lao tổ thu đồ chia làm hai loại một loại vì ký danh đệ tử một loại vì nhập thất y bát có thể thành nhập thất y bát đó chính là kế thừa đại thống tuyệt đối cấp độ thánh tử nhưng long ngao lao tổ so với bình thường tông sư càng mạnh mấy phần cái này quá khó khăn ký danh đệ tử a tô m ẫ cũng không nguyện tô chiết trong lòng thầm nghĩ gia k h i u tử cùng tô chiết sau đó tại hứa hành nông chỉ điểm xuống tu hành gia k h i u tử hình ý lạch dẫn cần minh nộ g dấu tài chi chân lý võ đạo môn võ học này không quá thích hợp tô chiết nhưng giá k h i ê u tử tại chú kiếm sơn trang yên lặng trăm năm rất được này tinh túy tiến hành tu hành ngược lại là làm ít công to lại bởi vì tam bảo hợp nhất chân khí tức dương thần tu hành nhập vi cảnh giới cũng là làm ít công to tô chết lại vì hứa hành nông khu trừ kim vận tiên khí ngắn ngủi mấy ngày vậy mà đặt chân đến trăm thần nhập vi cảnh giới hứa hành nông rất là chấn kinh một cái giá k h i ê u tử một cái tô chết đều có siêu p h ạ m nhập thánh tiềm lực bình thường thế lực có thể ra một cái chính là đi đại vận hết lần này tới lần khác cái này chú kiếm sơn trang tựa như nấm mọc sau mưa măng nối liền không rước ò n có tô tội âm chu ngọc ảnh t h á n h địa phong tỏa song châu long mạch khí vận vào một thân nhưng cái này chú kiếm sơn trang không biết là huyền vận tiên binh nguyên nhân vẫn là nguyên nhân gì khác lại là đem gông xiềng đánh vỡ quả thật cố hóa cách cục bên trong tình thế hôn luận a hứa hành nông trong lòng thầm nghĩ không khỏi cảm khái tô chết bước vào trăm thần nhập vi tới kim giáp thần nhân đã là có thể chém giết một trăm năm mươi chiêu mà không bại hứa hành nông sắp mặt cũng là một ngày so một ngày tốt như thế một tháng vội vàng mà qua chủ nhà đều tại ngươi đều tại ngươi đau quá đau quá ta, ta cảm giác phải chết v v v v v đều tại ta đều tại ta người chờ có sốt ruột bảo trọng thân thể có tô trang chủ tại định không có gì đáng ngại t ô nguyên ở ngoài cửa đi qua đi lại lo lắng và phần nghe được bên trong tiếng mắng chửi liên tục n h ậ n lầm tô p h ủ hai đạo to gió mà non nớt tiếng khóc vang lên tô chết nhiều một cái đệ đệ một người m u ộ i m u ộ i long vợ thai hai huynh muội và thu trời cũng nhiều một chút hàn ý chương hai trăm ba mươi sáu tô duệ cùng tô mẫn chương hai trăm ba mươi sáu tô duệ cùng tô mẫn t ô nguyên hương hòa kéo dài tự nhiên là vui mừng quá đỗi ca ca gọi tô duệ muộn muộn gọi tô mẫn đại ca tên là tô c h ế t xem ra t ô nguyên đối với tô ra con cái đều ôm t h ô n g minh chi ý một tháng khổ tu tô chết dương thần ngũ luyện dương thần bên trong lần chứa âm cạn từ trong lỗ mũi hóa thành hai đạo quần quận âm d ò n g bãi xuất thu vi đã vào thất phẩm cao đoạn nhập vi cảnh giới cũng đạt tới ba trăm thần nhập vi tô chết tu hành hoàn tất lấy ra mấy phong thư tiên chính là long bá t ô t tuệ âm lý thiện vận còn có sư tôn chu ngọc ảnh hồi âm long b á sư h u n h rời đi đường phủ chui vào đông hải đi hướng hải ngoại cự nhân tộc dự định mượn trong tộc chuyển thừa tu hành ngày sau giết trở lại đường phủ diện sát mạch thu tốt u ệ âm bãi nhập phản âm thánh tông ở vào đại càn bên ngoài tây vực phật quốc địa vị không kém gì t h á n h đ i ệ m lý thiện vận ngược lại là nghịch n g ậ m không có lộ ra động tĩnh chỉ nói ngày sau gặp mặt cho ta một cái kinh hỷ lớn về phần sư tôn đi đến nghèo nàn lưu vong ninh cổ tháp dự định lấy s á t đạo ma luyện tự thân võ đạo tạm thời cũng không trở về đường phủ tô chết đọc xong mấy phong thư tiên tâm tình nặng nghề những người này đều rời đi đường phủ cũng tịnh không phải nói bọn hắn vong ân phụ nghĩa tương phản mỗi cá nhân trên người đều gánh vác lấy cực nặng đánh dưới mắt chú kiếm sơn trang những cường giả này cũng tại lấy phương thức của mình m u ố n tái tạo chú kiếm sơn trang huy hoàng tô chết cho bọn hắn lần lượt hồi âm đương cho tô tuệ âm hồi âm thời điểm tô chết thần sắc có chút h o à n g hốt nâng bút viết xuống lọt vào trong tầm mắt không có người khác bốn phía đều là ngươi ta gặp chúng sinh đều có cây chỉ có gặp ngươi là núi xanh đã tán dương một người lấy thiên vị nguyện tận quãng đời còn lại chi khẳng khái nguyện có tuế nguyệt nhưng quay đầu lại lấy thâm tình t r u n g đầu bạc đời này c ũ n g ngắn không ngươi hà hoan không tính là tài tình cao tuyệt bất quá là đem tiếp chức một chút duy mị câu v à hợp lại cùng nhau thôi đối với cái này đã từng trợ lực mình đột phá đến tác phẩm võ đạo b ạ lữ tô chết cảm thấy mình cũng hẳn là kể một ít dễ nghe nói viết xong về sau t ô chết đem tin đưa cho sưng mặt sưng mũi bệnh kiếm khách bệnh kiếm khách n h ị n một tháng tu vi có chỗ đột phá đến cựu phẩm chi c ả n h lần này đưa tin thừa dịp t ô chết không sẵn sàng vậy mà xuất thủ đánh lén kết quả bị t ô chết bẻ gãy hai tay đánh một trận tơi bởi bệnh kiếm khách nhìn một chút giấy viết thư lại nhìn một chút t ô chết t ô chết xấu hổ cười một tiếng nói ngược lại là quên đi người tay này không t i ệ n hai cánh tay của hắn vốn là bị t ô chết chỗ bẻ gãy chỗ nào có phương tiện gì không t i ệ n t ô chết cực kỳ chi kỳ đem giấy viết thư nhét vào bệnh kiếm khách nội nhậm bên trong sau đó vô vô bệnh kiếm khách b ả vai hảo hảo tu hành ta xem t r o n g ngươi hy vọng ngươi lần sau có thể tại tô m ộ i trong tay nhiều tiếp mấy chiêu bệnh kiếm khách không nói lời nào xoay người rời đi hắn tại bắt phẩm cảnh tại tô chết trước mặt thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có bước vào cựu phẩm vốn cho rằng có thể tới tô chết s o sánh hơn thua kết quả lại phát hiện bị bại cực kỳ thảm liệt dưới bóng đêm bệnh kiếm khách thân như l i u tinh dầm chân mà đi kia hai con tay cụt không ngừng lay động như là cây liễu nhánh lần tiếp theo ta nhất định có thể thắng ngươi bệnh kiếm khách thanh â m chuyển đến tôi chết nhẹ gật đầu ừ n thật sự là một cái huyết khí phương cương thanh niên tốt tựa như là kia hí bên trong hát hùng l ư n g dương cánh sông vân tiêu t ố t t ố t t ố t lại là một tháng trôi qua tôi chết đã đem m ấ y môn huyền công tu đến chín trăm thần nhập vi cảnh giới tự thân tu vi cũng bắt đầu tới gần t h ấ t phẩm định phong đồng thời đỉnh cấp huyền công lục đạo cấm cung cũng tu đến thân hợp năm cung c h i cảnh dựa theo cái khác huyền công phân chia đây là bên trong ba hợp đại viên mãn tiến thêm một bước chính là thân hợp sáu cung tức sáu cung lục hợp thân lục đạo cấm cung chính là đỉnh cấp huyền công nhưng tô mộ võ đạo từ trước lấy truy pháp làm chủ đỉnh cấp huyền công hoặc là thần công cấp bậc truy pháp tạm thời không có hy vọng lần này song châu thánh địa chuyến đi có thể bổ sung đi tôi chết thầm nghĩ trong lòng trải qua trong khoảng thời gian này cùng hứa hành nông giao lưu tôi chết tầm mắt mở rộng không ít thần công k h ó tìm tương đương với huyền công tại chú kiếm sơn trang bên trong địa vị toàn bộ chú kiếm sơn trang huyền công cũng chỉ có đồ long lưu vân phiến một môn cho dù là song châu thánh địa thần công cũng không có mấy môn mà đỉnh cấp huyền công đã có một ít thần công huyền diệu song châu thánh địa bên trong thánh tử như tu tuy có độ khó nhưng cũng không phải xa không thể chạm tôi chết ngộ tính bất phàm mặc dù chưa từng tu được đỉnh cấp huyền công truy pháp nhưng lấy rất nhiều võ đạo kết hợp vạn hình chân long chân lý võ đạo tại hứa hành nông cùng hoàng kỳ lân trợ giúp hạng ư ợ c lại là sáng chế ra một loại vạn hình chân long lục hợp pháp thi triển phương pháp này tôi chết có thể hóa lục hợp vạn hình rồng đem rất nhiều lục hợp thần đ i ệ c ra toàn lực bộ pháp tuyệt đối không kém bất luận cái gì đỉnh cấp huyền công truy pháp vạn hình chân long thập toàn võ đạo đây là tô m ỗ con đường chưa viên mãn còn cần càng nhiều công pháp ma luyện tôi chết trong lòng thầm nghĩ tự sáng tạo võ đạo cho dù là hứa hành nông cũng bị tô chiết khí phách sở kinh giật mình phải biết cho dù là tông sư cũng chỉ có nhất cường giả đứng đầu mới có thể suy nghĩ tự sáng tạo võ đạo tô chiết cái này vạn hình chân long thập t o à n võ đạo nhìn như thô giáp nhưng ở thất phận cảnh đi đến một bước này nó khí phách cùng tâm trí đủ để kinh thế hai t ụ n tô chiết biết được lấy tuổi tác của mình cùng đối võ đạo lý giải đi đến một bước này hoàng kỳ lân không thể bỏ qua công lao cái này chó đất mặc dù thỉnh thoảng n ổ i điên nhưng có đôi khi đối với võ đạo kinh nghiệm xác thực không phải người thường có thể đụng thậm chí liền ngay cả hứa hành nông cũng không bằng hoàng kỳ lân chính là dựa vào mười cái mức quả cùng ba cân mức hoa quả tô chết mới có thể đem ngày xưa sở tu rất nhiều hôn tạp công pháp hoàn toàn dung thành lục hợp vạn hình chân long thân ngoài ra còn phát sinh một sự kiện đó chính là tiền vạn tam cùng nguyên lãng tới nguyên lãng xuất lĩnh không ít chú kiếm sơn trang su yếu đệ tử phân bố tại lưu huyện tô chết nhìn thấy tiền vạn tam cùng nguyên lãng cũng là vô cùng vui sướng tô sư đệ nguyên ngược lại là càng phát ra phong thần như ngọc không giống sư minh ta lại béo mười cân sư minh ta cái này càng là vì chú kiếm sơn trang lo lắng cái này thể trọng liền không thể không lên cao sư đệ ngươi vóc người này là như thế nào bảo chỉ như vậy anh tuấn nhìn một cái cái này viên tí phong yêu bọ ngựa chân hạt thế lang hình long hành h ổ bộ t i ê n vạn tam nhìn thấy tô chết đ ù i n g ù i mai thôi mở miệng nói nói chính là lưu huyện diêu tỷ ký viện nhìn thấy sư đ ệ đều phải c h ả y nước m i ế n g a t i ê n vạn tam thân thể càng phát ra mượt mà tới phật di lặc càng thêm tương tự túi đầu xem xét chỉ sợ đều không nhìn thấy chân tô chết khẽ cười một tiếng nói muốn giảm méo trước cơ chân nguyên lãng ngược lại là lộ ra cực kỳ câu thúc t h n g hắng một cái nói còn gọi cái gì sư lệ hiện tại hắn kế nhiệm đại thống mặc dù chưa từng tổ chức đại điện lại là thực sự đại trang chủ chúng ta phải gọi tô đại trang chủ mới là nguyên lãng cũng không phải là chân truyền có thể tại ngọc thân trang bên trong thu hoạch được chân truyền phía dưới địa vị cũng bởi vì nó t r ợ chu ngọc ảnh bận rộn trong trang nội vụ biết được tô chết trở thành đại trang chủ ngược lại là có chút câu thúc người ta huy nệ đ không cần giữ lễ tiết nếu không phải là đại trang chủ tay cầm chú kiếm sơn trang tài phú tô mô cũng không nguyện gánh cái này gánh nặng tô chết đối nguyên lãng giải thích tiền vạn tam cùng nguyên lãng nhìn nhau cười một tiếng như thế phù hợp tô chết tính cách lúc trước mấy người đi diện tần ra mỗi người đều là sung phong đi đầu sắc ý ngập trời chỉ có tô chiết theo ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt sở thi đáng tiếc à đại trang chủ lưu lại đúc kiếm tu di giới trong đó còn có không ít đồ cổ tranh chữ chi lưu có giá trị không nhỏ nhưng đ ố i võ đạo vô dụng dưới mắt tiền ra tiền trang bị hả hiến đường k h ô n g chế tiền sư huy ngược lại là không giúp được ta rồi tô chiết cảm khái và phần t h ị n h thế đồ chơi văn hóa loạn thế hoàng kim dưới mắt trong mắt người ngoài là t h ị n h thế nhưng ở tô chiết loại này võ giả trong mắt những này rách giới hàng thật đúng là không bằng hoàng kim hữu dụng tiền vạn ta nghe vậy hít mắt lại tựa như con con huyền nguyện lắc đầu nói t ô sư đệ người đây liền có chỗ không biết ta tiền ra kinh doanh nhiều năm há có thể không có một chút thủ đoạn tiền ra tiền trang trải rộng toàn bộ đường phủ hải hiến đường cho dù là muốn nhổ tận gốc kia liền động toàn bộ đường phủ kêu ca chú kiếm sơn thành một mạch tiền ra đã sớm chia thành tốc nhỏ dung nhập vào đường p h ủ tiền ra dưới mặt đất tiền trang đồ vật cho ta ta cái này giúp ngươi đi liên hệ một tháng kỳ hạn tất định là ngươi đổi lấy tiền tài tiền vạn tam cổ dơ lên lỗ mùi nhắm ngay t ô chết một bộ dáng vẻ ngạo nghễ luận tu vi luận tiên phú hãn tự nhiên là không bằng t ô chết nhưng liên quan đến dựa tiền đây là tiền vạn tam chuyên nghiệp tôi chết xem nhẹ hắn hắn tự nhiên muốn biểu hiện một phen tốt vậy liền đa tạ tiền sư h ì n h tôi chết mừng lớn nói tạ chú kiếm sơn trang tài phú bên trong đối với hắn vật vô dụng không ít nếu là tất cả đều đổi thành tiền t à i hắn căn cốt còn có thể kéo lên không ít nhãn đăng sơn tôi chết vì hứa hành nông khu trừ kim giáp thần nhân một phen đại chiến hai người giao thủ đặt tới ngàn chiêu bên ngoài cuối cùng tôi chết cờ kém một chiêu hay là thất bại tôi chết lẩm bẩm nói hai tháng này đến người tiến bộ thần tốc nhập vi đã gần đến ngàn thần nhập vi cái này kim giáp thần nhân tại thất phẩm định phòng cảnh giới võ học cũng là chỉ kém một bước liền có thể đạt tới huyền công ngàn thần nhập vi ngươi t r i n h lệnh bất quá là cảnh giới thôi thất phẩm về sau cảnh giới võ đạo tăng lên càng d â n a n ngươi trong khoảng thời gian ngắn tại thất phẩm thăng liền hai đoạn đã coi như là đáng quý hứa hành nông ngược lại là trấn an tô chiết dù sao hắn đều đã nhịn mấy chục năm tô chiết để hắn thấy được hy vọng hắn cũng không quan tâm nhiều chờ một đoạn thời gian tô chiết gật đầu k h í c h mắt lại cảnh giới mấy ngày nữa hắn lăng lộ mọi người liền muốn xuất phát tiến về yên hà sơn thánh n i ệ thất phẩm cao đoạn tô c h ế t mặc dù có thể lực chiến cự phẩm nhưng nếu là cự phẩm bên trong căn cốt tiên phú người tiên tô chết chỉ sợ không phải đối thủ thất phẩm đ ỉ n h phong cuối cùng có thể nhiều một chút chắc chắn nhưng tô chết gần nhất đột phá quá nhanh nội tình không đủ chính là tranh lệch tại dương thần c h i lực bên trên nếu là có biện pháp có thể nhanh chóng tăng lên dương thần cường độ lợi cho loại trừ trong đó âm c ạ n liền có thể bước vào đến thất phẩm đ ỉ n h phong thuận cái này mạnh suy nghĩ tô chết đột nhiên nghĩ đến tạo hóa tiên đ ỉ n h mỗi một lần chỉ cần tạo hóa tiên đ ỉ n h thôn vệ ẩn chứa hương hỏa hoặc là khí vận đồ vật liền có thể trả lại đại lượng thần hồn tri lực cường đại tô chết thần hồn thêm chút tu hành chương ố i hợp hai trăm ba mươi bảy thất phẩm đ ỉ n h phong dương thần thất luyện chương hai trăm ba mươi bảy thất phẩm đình phong dương thần thất luyện huấn luyện thần tôn đây là tô chết gặp phải tôn thứ nhất giá thần bị thiết tượng lao tổ trấn áp tại lưu huyện thiết tượng bàng mật và thất kết quả bị tô chết trùng hợp phóng ra ngọc thân trang chủ chạy đến đại chiến huấn luyện thần tôn bởi vì tiên tiên không được đầy đủ bị ngọc thân trang chủ đánh tới lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say truy mệnh ti đại tư mệnh hứa hành nông sở dĩ sẽ đến lưu huyện loại này xa xôi chi địa chính là bởi vì nhạn đạng sơn bên trong còn xuất lại huế y t luyện thần tôn thần thể muốn từ nó trên thân tìm ra nuốt hồn chi pháp vạn nhất hứa hành nông gánh không được kim vận tiên khí diệt x á t cũng có thể mượn nhờ nuốt hồn pháp cùng hóa thần pháp hao phí năm tháng dài đằng đắng sau đó hóa thành giá thần hứa hành nông nghe được tô chết nâng lên giá thần huế luyện thần tôn không khỏi x ư n g sở sau đó nói giá thần nào có dễ dàng như vậy chết tông sư có thể giết giá thần bản này không sai nhưng lão phu hiện tại trạng thái không tốt. thi triển tông sư thủ đoạn có nhiều tệ nạn n u ố t hồn pháp ngược lại là thuận trí nhớ của hắn tìm được bất quá dưới mắt ngươi tinh tiến thần tốc nghĩ đến cũng không dùng được ngay s n g hứa hành nông giải thích tô chết trong lòng hiểu rõ quả thật cùng hắn lường trước giống nhau như lúc d i ệ t sát g i á thần hoặc là tuyệt nó hưng ơ hỏa đoạn nó ăn uống lợi dụng thuế nguyệt chi lực xóa bỏ nhưng huyết luyện thần tôn tuy bị vây lại ngàn năm nhưng trước đó huyết luyện giáo lại sau lưng phát triển vụ trộm cũng cung cấp không ít hương hỏa chi lực tông sư thủ đoạn có thể diệt g i á thần hứa hành nông là tông sư lại tại tông sư bên trong cũng là cực mạnh người nhưng bây giờ bị kim vận tiên khí vây khốn không ít tông sư thủ đoạn thi triển ra có chút phiền phức huyết luyện thần tôn quả nhiên không chết đã hứa tiền bối không cần dùng vậy không bằng đem huyết luyện thần tôn cho văn bối đi văn bối đoạt được huyền vận tiên minh có thể đoạt lấy hắn hương hỏa chi lực tới nhuần thần hồn của ta cái này ra thần mặc dù yếu đuối nhưng giúp ta thành tựu thất phẩm đình phong tất nhiên là n h ẹ nhõm t ô chết xoa xoa đôi bàn tay cười nói với hứa hành nông như vậy thần dị dù là lao phu phong hành nghệ thảo cũng không như vậy trí năng a hứa hành nông hơi kinh ngạc thiên n g chỉ xích mặc dù từng xuất thế chọn lựa tiên binh c h i chủ nhưng chỉ có tô chết một người thu hoạch được vì vậy truy mệnh thi đối thiên nhai chỉ xích ghi chép cực ít mỗi một loại huyền vận tiên b i n h đều có năng lực quỷ thần khó l ư ợ n g tỷ như hắn nắm giữ phong hành hiện thảo liền có hoa phong c h i có thể mượn gió đạo c h i lực nghe trộm thiên địa kim thư thiết quyển thì là vô địch sức công phạt có thể p h á thiên địa v ậ t pháp hứa hành nông mặc dù kinh ngạc tại thiên nhai chỉ xích thần kỳ nhưng cũng không có hoài nghi dù sao hắn mặc dù nắm giữ tiên minh lại không phải tiên binh tri chủ mà là ỷ vào lịch đại truy mệnh thi đại tư mệnh tri lực miết cương thao túng tiên minh t ô chết là chân chính tiên binh c h i chủ hai khác nhau cực lớn chỉ có cầm trong tay kim thư thiết quyển kim giáp thần nhân có thể tới t ô chết sánh vai hứa hành nông dối ra thô giáp tay trên đó huyết quang lưu c h u y ể n trong khoảnh khắc liền biến thành một con huyết sắc co n rơi nó thân hình hơi có vẻ vẻ vải hai cánh nhẹ rủ xuống trên đó thần văn như ẩn như hiện k i a thần văn hình như có sinh mệnh trầm trầm lưu động ngẫu nhiên l ó e ra hào quang nhỏ yếu con mắt của nó như thiêu đốt huyết diễm ở xung quanh lượn l hương hỏa lờ lờ chính là huyết luyện thần tôn bản thể đã n g ư ơ cần vậy liền cầm đi, đi hứa hành nông kích động đối t ô chết nói tô chết tới hứa hành nông quen biết cũng có hơn hai tháng đối vị trường bối này ngược lại là quen thuộc không ít hai người tương hô quen thuộc tô chết đối một thân phẩm cũng có chút k h ă n phục dù sao cái này cướp đoạt hương hỏa c h i năng tất cả đều đẩy lên thiên nhai chỉ xích phía trên hứa hành nông biết được thiên nhai chỉ xích sự t ì n h đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều như thế đa tạ hứa tiền bối tô chết đem huyết luyện thần tôn nhất trong tay trong lòng phân chấn tạo hóa thiên đỉnh điên cuồng chấn động lại tới cái này thối đỉnh lại tới chủ nhân lần này cho chó đất lưu một điểm có thể ngưng tụ thần tinh a hoàng kỳ lân thanh âm cũng tại lúc này v ă n g lên t ô chết trở tay một bàn tay đập vào huết y luyện thần tôn trên thân vâng huết y luyện thần tôn thân thể lập tức biến thành huết y sắc hương hỏa chi lực sau đó t ô chết n g h e hoàng cung tạo hóa tiên đỉnh ngũ sắc tiên mang đại tác tham lam vô cùng đem huết y sắc hương hỏa chi lực đều hút vào tô chết n g h e hoàng cung ai ai ai có thể diện s á t bản thần tôn ngủ say bên trong huết y luyện thần tôn ý thức dần dần thức tỉnh hắn cảm nhận được tô chết khí t ứ c thoáng có chút n g ố trệ này khí tức rất quen t h u ộ ca tựa hồ ở nơi nào gặp qua là ngươi là ngươi huyết luyện thần tôn đột nhiên giật mình tỉnh lại hắn nhận ra t ô chết lúc trước nếu không phải t ô chết hắn làm sao có thể chạy thoát thậm chí nếu không phải t ô chết thời điểm then chốt hấp thu bên trên tế đàn ngũ sắc nguyên bản thuộc về mình hư ơ n g hỏa mình lại làm sao có thể bị một cái thất phẩm ngọc thân trang chủ đánh bại nhưng lúc đó t ô chết tu vi là cảnh giới gì tam phẩm huyết luyện thần tôn nhớ kỹ mình bị ngọc thân trang chủ đánh tan thân thể dưới mắt ngủ say bất quá hơn một năm t ô chết vậy mà bước vào đến thất phẩm các đoạn cái này làm sao có thể tu vi của ngươi sao mạnh như vậy lớn lúc trước bất quá là sâu kiến tồn tại huế y t luyện thần tôn liên tục kinh hô cái này lưu huyện tiểu tử tu vi tăng lên thực sự không hợp lý quái vật a chết tôi chết không có cùng huế y t luyện thần tôn nói nhảm đã sớm hẳn là hoàn tất v u n g hoa nhân vật nói nhiều một câu đều là lãng phí thời gian còn không bằng trở thành tô m a chất dinh dưỡng tâm niệm v ừ a động tạo hóa tiên đỉnh ngũ sắp t i ê n mang hóa thành một con cầm thiên đại tay một thanh nắm huế luyện thần tôn quanh thân huyết sắc hư hỏa sau đó hung hăng kéo một cái hướng về tạo hóa tiên đỉnh mà đi a ngươi ngươi lại có thí thần trí lực t ô n g sư mỗi một sởi khí tức đều có một đạo t h ầ n nhiệm mới có thể dạo s á t thần minh nhưng cực kỳ hao phí thời gian thế nhưng là ngươi ngươi bất quá t h ấ t phẩm vì sao có thí thần năng lực huyết luyện thần tôn cảm nhận được tự thân hư hỏa từng giờ từng phút bị t ă n g rã hấp thu không khỏi cuồng hô tại tô chết trong thức hải khoái động ra trận trận phong v â n không muốn v ư n g tha ta tiểu tử ta cùng ngươi thiết tượng l a o tổ có cũ ngươi đây là khi sư diện tổ a ẩm tạo hóa tiên đỉnh cỡ nào vĩ lực dù cho là huyết luyện thần tôn toàn thịnh thời kỳ nếu là bị tạo hóa tiên đỉnh để mắt tới cũng khó thoát khỏi cái chết chớ đừng nói chi là cái này nửa chết nửa sống trạng thái trong khoảnh khắc diệt sát khi sư diệt tổ lời nói này nặng a lúc trước ta l á o tổ kia là khổ vì không có triệt để diệt sát thủ đoạn của người t hận không thể đưa người rút gần lột ra tô mỗi thế nhưng là thật to hiếu thuận vì lao tổ phân ưu thanh lý môn hộ tô c h ế t quanh chân ngồi xuống quan tưởng long ngao một tôn tiên thiên không hoàn toàn gia thần nó ẩn chứa hương hỏa chi lực nhưng không chính vị thần b ộ c ó thể so sánh bộ phận bị tạo hóa tiên đình hấp thu bộ phận cường đại khí linh bộ phận bị hoàng kỳ lân c ư p đi cuối cùng còn lại bị tạo hóa tiên đình chuyển hóa làm thần hồn chi lực tản mát tại tô chết thức hải tô chết vạn hình chân long dương thần không ngừng hấp thu những n à y thần hồn c h i lực l ấ m ta l ấ m tấm nếu như sao trời ngưng tụ tại dương thần giống vạn hình chân long gầm thét hào thiên dương thần lục luyện tô chết trong lỗ mũi phun trào âm khí trường long dương thần thất luyện tô chết há miệng âm cặn từ trong miệng hóa thành khói đen mà ra liên tiếp hoàn thành hai lần luyện hóa tô chết vạn hình chân long dương thần sau lưng dần dần diễn hóa xuất ba đạo hư hảo thiên môn chân long chứng cứ như là vương dương, chiếu giỏi tứ phương tiên cung thất phẩm định phong thí thần thật thi thần cho dù là tông sư muốn d i ệ t s á t một tôn giả thần cũng muốn hao phí đại lượng thời gian từng giờ từng phút làm ha mòn ít thì một năm nhiều thì khó mà triệt để d i ệ t s á t tiểu tử này hứa hành nông trận mắt hốt mồm dù cho là tô chiết trước đó cùng hắn nói nói qua hứa hành nông cũng là ô m thái độ hoài nghi nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy hứa hành nông triệt để bị chấn động đến đây cũng là thiên nhai chỉ xích năng lực a nếu là lan truyền ra ngoài chẳng phải là nói tiểu tử này chính là thiên hạ g i ã thần trời sinh khắc tinh tiền hạ sơn thánh điệp sư tôn say rượu còn chưa tỉnh n g ừng lần này say ba năm truy mệnh ti khánh kỵ mấy tháng này ngay cả đưa thư mà đến đáng tiếc sư tôn đều không có tỉnh ừ n chỉ sợ lần này thu đồ buổi lễ long trọng sư tôn là vô duyên hai tên trích tiên nữ tử một người lấy áo xanh một người lấy áo trắng ngồi tại trên bồ đoàn cùng ngồi đ à m đạo luận đạo kết thúc hai người cũng tùy ý đ à m luận v à i câu thánh địa gần đây tình huống lần này thu đồ buổi lễ long trọng người nào chủ trì nữ tử áo trắng đột nhiên hỏi lần này thu đồ buổi lễ long trọng nghe nói là duyên mặc tử sư đệ tiến về chủ trì trước đó không lâu từng tới bãi phòng sư tôn sư tôn say rượu liền coi như là ngầm thừa nhận nữ tử áo xanh đáp hắn a nữ tử áo trắng nhữ mày đang muốn nói cái gì đột nhiên thiên khung phong lôi động ngắp có người đánh lấy lười biếng tiếng áp sau đó chính là lô ố bốt gân cốt kéo nổ b i ể u k ỳ âm có nước a k h ắ t nước lợi hạ nha áo xanh cùng nữ tử áo trắng l i ế c nhau đại hỷ sư tôn thỉnh chương hai trăm ba mươi tám ngàn thần n h ậ p vi thông sư tái sinh chương hai trăm ba mươi tám ngàn thần n h ậ p vi thông sư tái sinh áo trắng cùng nữ tử áo xanh vội vàng đứng dậy từ bộ đoàn bên trên đứng dậy sau đó hướng về xem bên trong đi đến cắp nàng vị trí chính là một cái cự đại đạo quan hưng ơ hỏa khí nồng đậm vô cùng không bao lâu một cái tóc thai bù sù túi đầu mặc rộng dãi đạo vào người ra hiện tại bọn hắn trước mặt sư tôn hai nữ cùng nhau quỳ xuống hành lễ bích tiêu thu vi của ngươi đã bước vào tông sư a ra sao nhớ kỹ ngươi còn tại sung kích tông sư cảnh a cái tiêu đạo b à o người mở miệng đối nữ tử áo xanh dò hỏi sư tôn ngài đã ngủ ba năm ba năm này sư muội đóng tử quan bây giờ đã thành t i ể u tông sư nữ tử áo trắng mở miệng giải thích ba năm thật nhanh a các người biết ta ba năm này là làm sao qua được ga đạo bào người thở dài một tiếng thanh âm thanh lãnh giống như tại cảng khái hai nữ mặt tối s ầ m các nàng chỗ nào không biết nhà mình sư tôn ba năm này làm sao qua được không phải liền là một con ngáy to mê màn à? trừ cái đó ra còn có cái gì liền cái này còn hỏi cái gì khát nước khát nước đạo bào người vung tay lên nơi xa trong chung nước nước, nước tự động phun trào như là một đầu thủy lòng thao thao bất tuyệt tràn vào đến đạo bào nhân khẩu bên trong vỗ ngừng ngực như châu không bao lâu kia vạc nước liền cũng thấy đáy trong khoảng thời gian này có chuyện gì a đạo bào người hỏi hai nữ sau đó liền đem mấy năm này trọng yếu sự t ì n h báo cáo một lần truy mệnh thi đại tư mệnh vài ngày trước đưa tới thư hai tháng trước có một phòng bất quá nửa tháng này lại liên tục ba bốn phòng khả năng có chuyện quan trọng nữ tử áo trắng hai tay hứa n h ấ t quang mang loại lên xuất hiện mấy phong thư tiên tránh khỏi đạo bào người vươn tay những ngày giấy viết thư liền rơi vào nó trên tay mở ra đạo bào người cẩn thận đọc thú vị không tại thánh địa hạ cái thế long tôn a được tiên binh tán thành trở thành tiên binh tri chủ đạo bào người tự lẩm bẩm sau đó cười một tiếng chú kiếm sơn trang huyền vận tiên bình a cũng chẳng biết tại sao kia viêm tháp khí linh sẽ lưu lại tin tức để yên hà xem phong tỏa đường phủ cấm chế tông sư trở lên nhân vật xuất thủ cấp đoàn huyền vận tiên b i n h đạo bào người lắc đầu tiếp tục phá giải giấy viết thư sau một khắc đạo bào người sắc mặt có chút một bên có chút kinh ngạc nói thí thần một ngày nhập vi có thí thần c h i năng thất phẩm cảnh đạo bào người thân thể run nhẹ nhẹ sư tôn áo xanh cùng áo trắng mặt lộ vẻ kinh ngạc từ khi một trăm năm trước sư tôn tính tỉnh đại biến về sau ngày n à y say đắm ở trong rượu hốt hoảng nhưng từng có thất thố như vậy Vi sư p tôi u n chết đột phá đến thất phẩm đỉnh phong cảnh lâm vào nộ đạo trạng thái một tôn gia thần ẩn chứa hưng hỏa thực sự quá mức khổng lồ tôi chết dương thần hoàn thành rèn luyện về sau suy nghĩ càng thêm thông suốt trong thức hải diễn hóa xuất mấy cái tiểu nhân không ngừng diễn luyện võ đạo nhập vi t ô chết t h i thảo cuối cùng vô số tiểu nhân ẩm vang vỡ vụn t ô chết mở to mắt tiền bối ta thử lại lần nữa t ô chết mỉm cười đối hứa hành nông nói không đợi vững chắc vững chắc cảnh giới a hứa hành nông kinh ngạc nói không được lần này ta nhất định chém kim giáp t h ầ n nhân t ô chết cao giọng nói thanh âm t r ị c h địa hữu thanh tràn đầy tự tin hứa hành nông gật đầu t ô chết ngưng tụ dương thần hóa thành vạn hình chân long đột nhiên đụng vào hứa hành nông trong t h ứ c hại một lời không hợp liền mở làm kim giáp thân nhân cầm trong tay trường kiếm một kiếm bổ tới、vâng. hai ứ h người t r o va chạm sóng lớn bố bờ tôi chết chưa thu lực lại là một vòng kiếm quang đánh tới nhanh cực hạt nhanh giống t ô chết thể nội tiếng long ngâm vang lên long hồ chất khí hóa thành trường long sớm cắn nát kiếm quang dĩ vãng đều là ngươi thắng ta một bậc mỗi một lần đều bị ngươi dự liệu được công kích loại tư vị này cũng hẳn là để ngươi nếm thử t ô chết xoay người t á i chiến trọng truy quân vũ lôi cuốn mạng lớn kinh lực buộc phát ẩm ẩm ẩm t ô chết đã hoàn toàn chiếm cứ thương phong tại hắn nhập vi cảnh giới yếu tại kim giáp thần nhân thời điểm ngoại trừ trên lực lượng tranh lệch nhất là bị i khuất chính là mình mỗi một lần xuất kích đều có thể bị kim giáp thần nhân hoàn mỹ dự liệu được cực kỳ khó chịu nhưng tình huống hiện tại lại là hoàn toàn trái ngược eo làm trục chúa tể toàn thân kinh lực vận chuyển tất cả eo nhìn vai biết tay ra nhìn h ô n g biết chân động vai đánh một âm phản một dương t ô chết hồi tưởng lại mình cùng kim giáp thần nhân chiến đấu trong lòng hình như có minh ngộ ngàn thần nhập vi không hề chỉ là trường không thân thể của mình mà là trong thân thể phân hóa thân thức dẫn đến giác quan năng lực tăng lên đối phương tùy tiện một động tác kéo theo biến hóa liền có thể sớm dự báo tiêu kim giáp thần nhân cảnh giới võ học chính là 999 t h ầ n nhập vi khoảng cách ngàn thần nhập vi cuối cùng vẫn là kém một chút hỏa h ậ u nhưng tôi chết giờ phút này đã đặt chân ngàn thần nhập v i cấp độ áp đảo kim giáp thần nhân phía trên ba ba bá lại là ba kiếm mà tới tôi chết như là một con linh hoạt hồ điệp tại trên kiếm phong hành tẩu mỗi một lần cực kỳ nguy hiểm lại vẫn cứ đối phương không chém vào được mảy may hai ngọn núi sâu mà thôi một bộ không đầu thân thể bị như nước thủy chiều truy ảnh tiêu diệt t r ố n g không t i ê u thắng tô chết nhiều ngày như là thiên địa quân vương bóng người chậm dài biến mất bị chấn động đến vỡ nát từng sợi kim sắc khí v ậ n bị tô chết hấp thu tô chết mở to mắt thắng tô chết cười vê anh h ứ a hành nông k h í thế phóng lên tận trời che đậy tứ phương vô địch một cỗ lực lượng tần bí tại nó thể nội lưu chuyển như quần quận giang hà lao nhanh chạy x u ô i thân thể của hắn run nhẹ nhẹ trên trán nổi gân xanh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống mà xuống t r u n g quanh thiên địa linh khí phản phất nhận triệu h á n nhao nhao hướng hắn vào tới tại hắn quanh người hình thành một cái sáng chói vòng xoáy linh khí hứa hành nông sắc mặt vàng như nến thần thái hề mải giờ phút này lại bắt đầu trở nên hưng nhuận hờ anh long h ổ c h â n khí mênh nông như ánh sáng tính cả thiên địa hứa hành nông mở ra hai con người trong mắt tinh mang lấp lóe phản phất có sao trời tiêu tan đây mới là tông sư chi ba c h â n khí bên trong như là có linh tựa hồ mỗi một sợi chất khí đều có thể gánh chịu một phần ý thức tôi c i ế t mặt lộ vẻ r u n động tình huống như thế nào trời sợ ba tia vòng xoáy khủng bố là chuyện gì xảy ra t h i biến. ê n địa dị、biến. Bảo vật xuất t hai ế h ha ha, ha kia tô chết gặp vẫn mươi a y đạt đ ợ c huyền vận ê n n b hai dưới mắt, đáng đời mắt, t đáng may mắn. Hứa hành nông n h rất ề u đệ tử, n hai người m à tới. Có n g ư ờ i k hai ô n người g hiểu, thì thế. coi trời coi xuất có bảo là là là, đất vật đổ, sụp v ừ đến h ệ nghìn t r ư ờ n lại n thấy hứa hành dậy, đứng nông vươn người khí t h như hồng ế đ á mươi n g ờ i chi, như núi cao nguyên nga, như tứ hải vực sâu, như thiên gặp nguy nga, cao vực cửu như như như h ư sâu, tứ t n cung. tôn, n g g Sư ư ờ c á u đám người nghe xong lời này tràn đầy kinh ngạc sau đó lộ ra vẻ mừng như điên h ứ a hành nông đệ tử không cần nghĩ ngợi cùng nhau quỷ gối tô chết trước mặt tạ tô tiên chủ cứu ta ân sư đại ân đại đức suốt đời khó quên tạ tô tiên chủ cứu ta ân sư đại ân đại đức suốt đời khó quên tạ tô tiên chủ cứu ta ân sư đại ân đại đức suốt đời khó quên t h a n h âm quanh quần nhạn đáng sơn cho dù là ngày xưa không quen nhìn tô chết hàn lang lộ giờ phút này cũng bị trong đám người h ứ hành nông bệnh cũ đã có trăm năm trăm năm trước đó h ứ hành nông vừa mới bị kim vận tiên khí g nhưng mấy chục năm qua hứa hành nông tự giác đại nạn sắp tới mời không ít người xuất thủ giúp hứa hành nông khu trừ kim vận t h i ê n khí thế nhưng kia kim vận t h i ê n khí gặp mạnh thì mạnh cường m a n h vô cùng đ ô n g sư vô dụng mà thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử tuy có lập nên khó cuối cùng thất bại trong c ă n tấc hết lần này tới lần khác cái này xuất thân lưu huyện nghèo khổ tiểu tử vắng vẻ vô danh lại nhất cử công thành trung nhu g i á p ngẩng đầu nhìn tô chiết trên mặt lại là không che giấu được mừng thẩm thì thảo nói ta liền biết ta liền biết tô chiết ca ca nhất định có thể hắn nhưng là sông thần truyền thế a dứt lời trung nhu giáp tựa hồ liền nghĩ tới tô chết để hắn điệu thấp trung nhu giáp nhìn hai bên một chút cũng may đám người không người để ý nàng trung nhu giáp thẻ lưỡi liền không nói nữa đây là nàng cùng tô chết ca ca hai người ở giữa bí mật h à n lăng lộ thì là nhìn xem tô chết ánh mắt có chút phức tạp nàng xuất thân cao quý thiên phú không tầm thường tự nhiên xem thường tô chết loại này nông thôn tiểu tử thậm chí lúc trước tô chết phá đất mà lên đưa nàng chấn áp dưới thân thể loại này xỉ đ ụ để nàng tự nhiên đối tô chết hận thầu xương nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế một cái làm nàng chán ghét người làm được vô số tông sư đều làm không được sự t ì n h đạ kích cường liệt để hàn lăng lộ cảm giác giật mình như mộng t ô chết nhìn thấy truy mệnh ti chúng đệ tử lễ bái chợt cảm thấy mở mịt luôn c uống vô ý thức n g h ị muốn nói một câu bình thân lại cảm thấy có chút m ạ o phạm suy tư nửa ngày lúc này mới mở miệng y ế u đất nói còn có nửa năm mới ăn tết tô mũ không phát ra được nhiều như vậy hồng bác a chương hai trăm ba mươi chín bảo thuyền nhập nhạn sông chương hai trăm ba mươi chín bảo thuyền nhập nhạn sông đám người nghe vậy cười vang miệng lươi chân chu chiếm chúng ta tiện nghi hàn lăng lộ mặt đỏ lên hùng hùng hổ, hổ nói bất quá t ô chết trợ hứa hành nông khôi phục b ả n t ạ i trong lúc vô hình tạo quyền uy của mình nhưng vừa vặn kêu một câu nói đùa nhưng lại tăng thêm không ít khói lửa ngược lại để người không khỏi cảm giác thân cận không ít đứng lên đi chớ có để t ô chết tiểu hữu làm khó hứa hành nông khoát tay á o cười ha hả đối mọi người nói cho dù hứa hành nông đối t ô chết ôm lấy cực lớn hy vọng nhưng hứa hành nông cũng không có nghĩ đến t ô chết trạm kim vận tiên khí một ngày này vậy mà nhanh như vậy ngắn ngủi hơn hai tháng thôi không ít tông sư võ giả ngủ say một lần chính là vượt qua số tháng chúc mừng hứa tiền bối vậy c ũ đã đi võ đạo nhưng lại sáng tạo cái mới cao tôi chết tiến lên đối hứa hành nông chắp tay nói vui ừ m l ờ i ấy cũng không tệ trăm năm trước ta bị cái này kim vận tiên khí gây thương tích sơ kỳ ta còn có thể tu vi đối kháng nhưng kim vận tiên khí không ngừng đánh tan ta dương thần làm ta như không vốn chi căn càng ngày càng yếu nhất là cái này hai ba mươi năm qua ta cơ hồ đã tống táng hy vọng sống sót không nghĩ tới ngươi lại vì ta mang đến trùng sinh chi cơ tim đương sống trong chỗ chết cái này kim vận tiên khí vây lại ta hơn trăm năm bây giờ đi thật đối ta có chỗ í c lợi cái này đại tổng sư con đường cũng là càng thêm rõ ràng hứa hành nông vừa cười vừa nói các người lui xuống trước đi đi sau ba ngày các người đại sư h u n h kinh dạng trở về nhạn đặng sơn mang theo các người tiến về song châu thánh địa yên hạ sơn hứa hành nông đối chúng đệ tử hạ lệnh nói tuân sư tôn pháp lệnh chúng đệ tử đáp ứng mà lùi về sau hạ kinh dạng danh tự này chỉ sợ không người ngủ tô đối chết cười cười lẩm bẩm kinh d ạ là ta đệ tử ưu tú nhất luận tiên phú căn cốt thực lực không kém yên hà sơn cấp độ thánh tử bởi vì, vây phong, vì vậy â y ở cựu phẩm phong, đính vì v muốn mượn hai tay thánh địa c h i thủ tìm kiếm đột phá cơ hội hắn là người không tệ hẳn là sẽ cùng ngươi hợp hứa hành nông vì tô chết i giải thích nói ừ m tô chết i gật đầu hứa hành nông nhìn chằm chằm tô chết i một chút sau đó nói ta đoán đến ngươi có thể khu trừ kim vận tiên h khí nhưng cũng không có nghĩ đến ngươi lại nhanh như vậy ngay sau nếu là ngươi có trạm thiên quỳ thần mạnh thu trí năng ta có thể thay ngươi xuất thủ một lần ngăn trở nó người sau lưng nhưng việc này liên quan đến nhân quả quá sâu lấy sức một mình ta chỉ sợ khó mà kết thúc yên lành lần này b á i long ngao láo tổ vi sư chính là cơ duyên của ngươi nếu làm ư ợ n hơi được long ngao láo tổ vậy thì vạn vô nhất thất cũng may hiện tại mạnh thu ngưng tụ phát thân ngươi còn có thời gian nhớ lấy nhớ lấy hứa hành nông được tô chết nhân quả quá lớn đối tô chết cũng là càng coi trọng hơn trong lời nói cũng là để lộ ra từng tia từng tia ân cần Tốt. Vạn đối rõ. Tô chết gật bối Vạn rõ. đầu đáp nhưng cái này ra thần phía sau dựa vào người lại làm cho hứa hành nông sợ ném chuột vỡ bình chuyện này hứa hành nông đã sớm cáo chi qua tô chiết chỉ bất quá cụ thể sự tình cũng không chỉ ra sợ tô chết phân tâm tô chết trong lòng mặc dù hiếu kỳ cực kỳ nhưng hứa hành nông không muốn nói tô chết cũng không thể hỏi nhiều dù sao người ta mạnh như vậy người luôn luôn yếu điểm mặt m ũ i một tháng qua ngược lại là chưa từng nhìn thấy g i á khiêu tử nghe nói g i á khiêu tử tu hành lệnh dẫn huyền hơi thờ pháp về sau có sở thành nhưng gia nhập truy mệnh ti liền cần tận một sát thủ nghĩa vụ lại hứa hành nông mặc dù đối g i á k h i u tử coi trọng nhưng công pháp còn có ban cho hắn một thanh huyền cấp trọng truy đều cần hắn ám sát thủ lao hoàn lại tôi chết rời đi lưu huyện sắp đến lại là không thể cùng r ã khiêu tử cáo tử trở lại lưu huyện tô phủ bên ngoài lánh lanh thanh thanh xin miễn k h á c h nhân nhưng trong đó lại là ở đại sảnh bày tràn đầy cả bàn chú kiếm sơn trang đám người tôn thiết tâm tiêu tầm hoan quách cự thúc thúc t h ầ m t h ầ m đoàn tụ một đường đây là cho tô chết đệ đệ tô d u ệ m ộ i m ộ i tô mẫn xử lý tiệc đầy thắng lấy tô chết hy vọng nếu là vung cánh tay hô lên chỉ sợ cánh cựa đều muốn bị đập phá l ư huyện cường giả khắp nơi quyền quý thân hào nông thôn nối liền không dứt, phải tới thăm sinh cũng may tô chết cùng chú kiếm sơn trang trúng cờ giả vốn cũng không n g u y ệ n cao điệu thăng thêm tôn thiết tâm bọn người từ đó điều hòa tin tức này cũng liền phong tỏa tại tô phủ bên trong dưới mắt đến chúc mừng đều là người một nhà dù sao cũng liền ăn một bữa ăn cơm xong canh giờ vừa đến tô chết đi thúc thúc t h ầ m t h ầ m x ư n g p h ò n g đi thông chi thúc thúc t h ầ m t h ầ m đem hải t ử ô n g ra thưa dạ nặng thầm t h ầ m hắn đang cười a mội mội cũng cười tô chết dùng tay đùa đùa đệ đệ cùng mội béo ị mặt hai đứa bé trong giấc m ộ n cười đến chảy nước miếng ha ha vừa ra đời hải tự luôn luôn thăm ngủ một chút nghe nói đây là bồ t á t ở trong mơ dạy bọn họ cười đâu thầm thầm ôm tô duệ thúc thúc ôm tô mẫn thầm thầm lâm hà mở miệng vì tô chết giải thích nói ở c ứ vốn là liên quan đến nữ tử ngày sau t h ể cốt bất quá tô chết sớm hao phí giá cả to lớn vì lâm hà điều trị thân thể lâm hà sinh hảo hải tử không đủ một nén nhang liền có thể xuống đất hành tẩu lúc ấy dọa sợ bà đỡ thăng thêm t ô hỏa dương vì lâm hà điều trị lâm hà trạng thái khôi phục vô cùng tốt thúc cho ta ôm một cái t ô chết xoa xoa đôi bàn tay nói với t â nguyên cút qua một bên đi trên người n g ư ơ i một cỗ mùi khói đừng h u n lấy nữ nhi của ta tâu nguyên hùng hùng hổ hổ vội vàng tránh ra ha ha thúc ngươi thế nào nhỏ mọn như vậy a tô chết khẩn trương trên người hắn có mùi khói đó là bởi vì sắp rời đi lưu huyện vì vậy tăng giờ làm việc đem trong tay ngũ kim c h i vật tăng lên tới h u y ề n c ố c ngày ngày rèn đúc rèn sát kỹ thuật rèn nghệ đột nhiên tăng mạnh nhưng khó tránh nhiễm lên khói lửa hẹp hỏi hắc có năng lực chính người sinh a ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm đã sớm thành hôn t â nguyên trợn nhìn t ô chết một chút xem t h ư nói sau đó ô m mình nhỏ á o đ ô n g k h í p mắt lại một đường nhỏ cấm nước no nê n hôm nay đệ đệ bội bội trăng tròn đợi đã ăn xong rượu liền dẫn tiền sư h ì n h tiến về song châu thánh địa tôi chết một người trong sân ngắm nhìn bầu trời âm thầm cảm khái chú kiếm sơn trang trân truyền r i ê n g phần mình đều có chính mình sự tỉnh ngược lại là tiền vạn tam tới lưu huyện về phần nguyên lãng tư chất thực sự quá kém đi cũng vô dụng chú kiếm sơn trang đệ tử lưu lạc tại đường phủ cũng chính cần phải có người liên lạc nguyên lãng tại ngọc thân trang làm được chính là tổng quản công việc hiện tại phụ trợ nhân viên g i chính vụ trộm xúc tích lực lượng ngược lại là một tay hảo thủ tiểu sư đệ tiêu tầm hoan ôm một vỏ rượu đi tới lần trước ngươi nắm ta làm sự tình làm xong dư ý sư đệ mẫu thân đã tiếp vào lư huyện thu xếp tốt một cái mắt mù lao t h á i thái tại thâm sơn cung cốc quả thực sinh hoạt không dễ d à n g à cũng may mà ngươi thận trọng dưới mắt chú kiếm sơn trang bị chiếm ai có thể nghĩ tới hắn à tiêu tầm hoan một bên uống rượu vừa hướng tô t r ế t nói dư ý vào chú kiếm sơn trang liền một lòng n h à o vào võ đạo lần trước tiêu tầm hoan về lư huyện tô chết đặc địa để tiêu tầm hoan chiếu khán dư ý đã từng nhấc lên mẹ già cũng chính bởi vì vương sơn lấy mẫu thân áp chế lúc này mới khống chế dư ý sau đó vương sơn muốn ám toán tô chiết dư ý kịp thời cao chi tô chiết lúc này mới đánh đòn phủ đầu giết vương sơn tô chiết nhớ kỹ chuyện này lần trước nắm tiêu tầm hoan đem chuyện này làm vất vả thiêu sư minh tô chiết dơ ly rượu lên đối tiêu tầm hoan nói lời cảm tạ nói chỗ nào chúng ta sư minh đệ một trận ta cũng không giúp đỡ được cái gì lại nói trước đó ta về chú kiếm sơn trang trên nửa đường vốn định tìm dịch trạm nghỉ n ơ i kết quả cũng không biết hay thất đức như vậy vậy mà đem dịch trạm đều cho san thành bình đ i ệ còn chưa tới chu kiếm sân trang liền nhìn thấy đ ầ y trời ba p h ụ thất phẩm trở lên võ giả ta liền trốn đi như vậy thất đức sự tình xem chừng chỉ có ba p h ụ võ giả mới làm cho già tới đi tiêu tầm hoan sắc mặt đỏ lên có chút men say thiên nam địa bắc tùy tiện hồ khản đám này thất đức b ư ớ c khói mà ra hỏa ta phải cách bọn họ xa một chút miễn cho bọn hắn gặp phải xét đánh thời điểm liên lụy đến ta tiêu tầm hoan hùng hùng h ổ h ổ đối tiên vị thần mạnh thu dưới t r ư ớ n g ba p h ụ võ giả đưa lên tốt đẹp nhất chúc phúc tô chết mặt tối sẩm hiện tại bóp chết tiêu tầm hoan hẳn là không ai nhìn thấy a một chiếc cao ba trượng to lớn bảo thuyền từ tô giang đi qua bến đỏ lái vào nhạn sông nhạn sông toàn dài mấy vạn dặm phát nguyên tại tây vực chạy qua đại cản chính là cực kỳ rộng lớn thủy vực phân chia dương châu cùng kinh châu quan thông nam bắc nhạn sông c u ộ n c u ộ n ngàn làn sóng mãnh liệt vô bờ tuân đầy sông sóng giữ u y danh long tia bảo thuyền chất liệu đặc thù dù cho là sóng lớn vô bờ thiên địa vĩ lực nhưng cái này bảo thuyền không nhúc nhích tí nào ngược lại là mượn cánh bùn chi lực phá sóng mà đi một thiếu niên lang ngũ quan anh tuấn người mặc trường bảo mắt đen tóc đen phong thần như ngọc đứng trên bông thuyền tù ý sóng gió quần quận lù l t ô hiện đệ bên ngoài sóng gió lớn sao không đi bên trong ngồi một cái làn da ngăm đen nông gia hát tử đi đến tô chết bên cạnh cười hỏi nông gia hát tử vừa mới đi đến tô chết bên cạnh liền nghe được tô chết tự lẩm bẩm kinh đại ca tránh nước c â y m u n so vàng còn đắt hơn thuyền này đều là dùng cái này chế tạo như thế lớn một chiếc bảo thuyền tô mỗi n ạ y ra đi mấy thối hẳn là không người phát hiện a chương hai trăm bốn mươi bị cấp buôn bán nói rõ hòa thượng chương hai trăm bốn mươi bị cấp buôn bán nói rõ hòa thượng tiên nông gia hát tử chính là kinh dạng cũng là truy mệnh ti đại sư minh dân sư tôn chi mệnh xuất lĩnh truy mệnh ti đệ tử tiến về song châu thánh địa kinh dạ tới hứa hành nông có chút tương tự làn da ngâm đen khuôn mặt chất p h á c hứa hành nông giống như lao nông mà kinh dạng thì là một cái giản dị anh nông dân tử kinh dạng nghe nói như thế không khỏi cái chán toát ra mồ hôi lạnh mở miệng nói tô h u n h cái này bảo thuyền cũng không động được rút dây đ ộ n g rừng ngươi nếu là hủy đi đi một khối chỉ sợ toàn bộ bảo thuyền đều muốn t ặ n g t ô chết nhìn lại lại nhìn thấy kinh dạng vừa cười vừa nói kinh đại ca nhìn ngươi lời nói thật sự là xấu hổ mà chết tô mỗ t ô chết chỗ nào có thể làm loại chuyện này cái này b ả o thuyền giá trị tối thiểu mấy ngàn huyền k i m ta đây là tại cảm khái truy mệnh ti tại đại khí thô kinh dạ nghiêm túc nhìn xem tô chiết lấy truy mệnh ti đối tô chiết tình báo mà nói kinh dạ mười phần xác định tô chiết thật đúng là làm được ra chuyện này vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi kinh dạ lộ ra giản dị tiếu dung tô chiết nhìn xem kinh dạng đột nhiên hơi xúc động mở miệng nói ra kinh dạng sư huynh ngươi như vậy giản dị hình dạng thật là khiến người khó có thể tưởng tượng ngươi là truy mệnh ti đại sư huynh kinh dạng nghe vậy cười trả lời truy mệnh ti lấy sát thủ lập nghiệp kẻ ám sát đương càng là không làm người khác chú ý càng tốt Vì、vậy ì v ta mỗi năm sẽ theo sư tôn tại nông thời điểm bận rộn xuống đất làm việc dần dả liền trở thành bộ dáng như vậy không so được tô huynh như vậy ngọc thụ lâm phong bất quá thắng ở an ổn thực sự cũng tránh khỏi tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong tạo thành một chút phiền thoái t ô chết nhìn c h ầ m c h ầ m kinh dạ một chút trong lòng đối kinh dạ đánh giá lại cao mấy phần t ô chết thần hồn cường đại dị thường tông sư phía dưới gần như vô địch hắn có thể cảm nhận được cái này kinh dạ cũng không giống như là hàn lăng lộ như vậy công tử bột chính là thực sự cao thủ thế nội khí t ứ c đã dần dần mò tới phản phát quy chân cảnh giới đoán chừng khoảng cách tông sư cũng không xa đại ẩn tại thị nhỏ ẩn vào giã kinh giả đối với đạo lý giải viễn siêu người khác t ô chết i trong lòng lập tức cũng sinh sôi ra mấy phần hào cảm tới bắt chuyện thì chủ thế nhưng là t ô chết i giờ phút này một đạo lăng lệ thanh âm vang lên t ô chết i nhìn lại truy mệnh ti những đệ tử khác giờ phút này đi tới m ở miệng người chính là một người mặc c à xa láo hòa thượng người này chùi lùi đầu sắc mặt có chút t i n ạ o mùi rừng cả người khí chết cực kỳ u ám t ô chết biết được người này cựu phẩm tác thủ nói rõ hòa thượng không biết tô thí chủ có bằng lòng hay không cùng bần tăng luận đạo nói do hòa thượng cũng là lưu manh đi lên liền điểm phá chủ đề tô hình hòa thượng này lần này cùng bọn ta đồng hành chính là tiến về kinh châu chấp hành nhiệm vụ thuận đường đồng hành thôi chỉ bất quá mấy tháng này Chú kiếm sơn tôi r trong a của n tiền đoạn hắn mấy cái nhiệm vụ, chỉ sợ trong lòng của hắn g giã khiêu bối, cái k chỉ h tử mấy vụ, sợ n lòng, g g căm h hận minh không trong lòng, tô chết ầ n n để ý, k i mộ đ n xử lý là được. ô chết nghĩ nửa này g cũng không nhớ rõ mình đắc tội qua hòa thượng này ngay tại ngay người thời khắc bên hai chuyển đến kinh dạ chuyên âm hòa thượng này không có ý tốt ta tôi chết trong lòng cười lạnh đại sư tu vi cao tuyệt tôi chết chính là văn bối thôi bỏ đi tôi chết cưỡng ép ngăn chặn hòa khí nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra dưới mắt cái này bảo t u y ề n đều là truy mệnh ty cung cấp nói rõ hòa thượng lại là truy mệnh ty khắc khanh t ô chết cho kinh dạ mặt mũi lười nhác lãng phí khí lực nghĩ không ra tiếng tăm lừng lấy tiên binh c h i chủ đúng là như vậy khí khái cũng đúng dù sao chú kiếm sơn trang chính là đường phủ hết ngồi đại giếng dù cho là tiên binh c h i chủ đó cũng là địa phương nhỏ người tới lấy bần tăng thấy lần này đ i ê n hà sơn tô thí chủ cũng không cần đi tiểu tăng tại cựu phẩm cảnh giới cũng coi là chìm đắm đã lâu chỉ điểm tô thí chủ võ đạo ngược lại là dư s à i nói do hòa thượng gặp t ô chết l ư i bước nhãn tình sáng lên mở miệng đối tô chết nói t ô chết nhữ mày dù cho là hứa hành nông bực này t ô n g sư cũng không dám nói nói mình đ ư ờ n g tô chiết đích sư tôn đạo này minh hòa còn thực lực chính là cựu phẩm trung đoạn xem như không tầm thường nhưng cầu khí thật là quá lớn một điểm nói rõ đại sư tô chiết chính là ta truy mệnh t i ân nhân đại sư như thế hành vi không khỏi quá mức nếu muốn tỷ thí kinh m ỗ lĩnh giáo mấy chiêu kinh dạ sắc mặt trầm xuống ngăn trở tô chiết mở miệng nói ra kinh dạ chính là hứa hành nông tay nắm tay dậy nên đồ đệ hai người tình nghĩa so với phụ tử còn muốn thâm hậu tô c h ế t trợ hứa hành nông chém tới trong thức hải kim vận tiên khí kinh dạ đem ân tình này ghi tạc trong lòng kinh dạ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn nói do hòa thượng khoát tay nói gai thiếu tư mệnh làm gì như thế b ậ t tăng bất quá làm u ố n cùng tô thí chủ t ỷ thí hạ võ đạo nhìn xem chú kiếm sơn trang thiên tài theo hầu lẫn nhau xác minh có hay không đối tô thí chủ võ đạo cũng vô cùng hữu ích gai thiếu tư mệnh tội gì như vậy làm tò chuyện nói do hòa thượng t u vi tự nhiên là không bằng kinh dạ dù sao kinh dạ tại truy mệnh ti bên trong cũng coi là trí cường thiên tài bị hứa hành nông ký tháp kỳ vọng nói do hòa thượng tự nhiên là đấu không lại t ô c h ế c hướng về m ê n ngông nhạn sông liếp mắt nhìn chằm chằm sau đó nói đã đại sư có này nhã hứng kia tô mỗ nếu là lại từ chối chính là bất kính chỉ bất quá tô mỗ tu chính là truy pháp trọng truy vô tình chỉ sợ một hồi thu lại không được lực đả thương đại sư vậy liền không xong nói do hòa thượng nghe nói như thế n h ữ n mày lại trong lòng nhất thể hiện lên một cỗ t ứ c giận tô chết thất phẩm đ ỉ n h phong hắn c ử u phẩm trung đoạn tô chết còn sợ đả thương hắn mặc dù tô chết thanh danh vang dội nhưng nói do hòa thượng đối với cái này lại nắm giữ thái độ hoài nghi thất phẩm chạm cựu phẩm nghe tôi quá mức không thể tưởng tượng nổi huống hồ hắn là cựu phẩm trung đoạn tuyệt không phải những cái kia mới vào cựu phẩm có khả năng so sánh thất phẩm về sau võ giả một đoạn nhất trọng tiên nếu là đối quyết mới vào cựu phẩm nói do nhất nhân chẳng hơn mười cái đều không đáng kể ha ha ha t ố t t ố t t u ổ i nhỏ trí khí cao kia bần tăng liền r ử a mắt mà đợi nhìn xem tô thí chủ như thế nào đả thương bần tăng nói do hòa thượng trường b à o hất lên ba khí bên cạnh để lọt nói trong lòng của hắn bản tính thượng như cùng gương sáng cử động lần này nhìn như lỗ mãng kỳ thực là vì thanh danh của mình dưới mắt gõ tô c h ế t việc này truyền đến giá khưu tử trong thai giá khưu tử tự nhiên tránh không được nổi dẫn đến lúc đó hắn cùng giá khưu tử ước đấu đem triệt để giáo h ứ n chịu phục n g à y sau nhiệm vụ giá khưu tử cũng sẽ không như thế phát r ổ làm cho hắn không có cơm có thể ăn cuộc mua bán này có lời cực kỳ ai kinh dạ khoát tay á o truy mệnh t i đệ tử tan ra b ộ t phía sau đó biểu lộ n g ư n g trọng chú ý tô chiết hắn nhìn tô chiết biểu lộ cũng hiểu biết việc này đã định nhiều lời vô hết nhưng quyền c ư c không có mắt tuyệt đối không thể đả thương tô chiết hắn cần phải nhìn chằm chằm một điểm cũng may cái này bảo thuyền cứng cỏi tăng thêm kinh dạ ở một bên hộ pháp ngược lại là không có thuyền hủy ngựa vong nguy hiểm đại sư ngươi ăn hay chưa khẩu vị thế nào tô chiết trong tay xuất hiện song truy sau đó đột nhiên hướng về nói do hòa thượng hỏi nói do hòa thượng xứng sở sau đó cười to nói bần tăng chính vào tráng n i ê n tinh tiến vo đạo tốc độ không tầm thường dừng lại có thể ăn mấy chục cân thịt khẩu vị rất lớn mới vừa mới nến qua dưới mắt n g ũ tạ n g miếu đã chắc bụng thế nào tô thí chủ dự định mời bần tăng ăn cơm nói do hòa thượng mặt mày mỉm cười coi là tô chết là ám chỉ hắn ra tay nhẹ một chút chớ có bác tô chết mặt mũi ngày sau tô chết tự có hồi báo kia thật là đáng tiếc tô chết lắc đầu nói do hòa thượng xứng sở t ô chết đột nhiên đập mạnh bong tàu bên trên xuất hiện một cái hố sâu thả n g ư ờ i nhảy lên giết tới nói rõ hòa thượng trước mặt song truy giống như quỷ mỹ nô r a lòng sĩ đầu thứ đôi đến đầu chỉ lên trời song truy cương đại kinh lực phóng tới nói rõ hòa thượng nói rõ hòa thượng chỗ nào được chứng kiến t ô chết vô s ỉ như vậy người cái này mẹ nó so sát thủ còn không có h ạ c g cối nói làm liền làm hai tay chú gió đột nhiên tăng vọt bên ngoài thân lưu chuyển ra đạo đạo kim sắc cương kình đưa tay trả lại ẩm một cỗ bảng bạc đại lực ẩm vang đánh tới nói rõ hòa thượng biến sắc cái thằng này khí lực là người a suy nghĩ vừa mới dâng lên cả người liền bị đập bay đ ộ t bay đến giữa không trung bay ra bảo thuyền hai mươi trượng lúc này mới ổn định thân hình r a h ỏ a này như vậy yêu nghiệt mới kêu một truy nếu là tu vi yếu một chút cựu phẩm trung đoạn chỉ sợ trong khoảnh khắc chết nói do h ỏ a thượng trong lòng c h ấ n kinh lại là chưa lắng lại nhỏ một giây tô chết đã xuất hiện ở trước mặt hắn đến hay lắm nói do h ỏ a thượng tay phải nô ra kinh lực cổ động năm ngón tay bi đao đại thủ ấn nhưng gặp thứ năm chỉ trên đó huyễn hóa ra đao binh lăng lệ kinh khủng phía sau nội cảnh diễn hóa tinh khí thần ba đạo thiên môn đa phong thứ hai tôi chết cười lạnh vạn hình chân long lục hợp thân trong nháy mắt hóa thân bán long bán nhân trí tướng một cái bùa đối đầu vê anh À. một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến nói do h ỏ a thượng ôm tay gãy không ngừng kêu rên chỉ gặp nó bàn tay bị tôi chết ba đạo kinh lực trực tiếp đánh g â y năm ngón tay bàn tay giờ phút này cũng thay đổi thành nằm đấm máu chạy ồ ạt không ngừng tuôn ra ngàn thân nhập vi kẻ này ngàn thân nhập vi cho dù là thánh địa thánh tử chỉ sợ cũng không có mấy người đạt tới trình độ này nói do hòa thượng ôm tay gãy một bên kêu thảm trong lòng một bên kinh hô hắn biết được tô chết trợ giúp hứa hành nông khu trừ kim vận tiên khí nhưng hắn cũng không hiểu biết tô chết là dựa vào lấy ngàn thần nhập vi đánh bại kim giáp thần nhân hắn còn tưởng rằng đây hết thể đều là huyền vận tiên binh c h i công dù sao tiên binh thần dị khó mà đánh giá một kiện tiên binh dốc lòng kinh doanh phía dưới thậm chí có thể nhờ vào đó phát triển thành một tòa thánh điện tô chết không nói lời nào vọt tới nói rõ hòa thượng trước mặt trong tay một thanh trọng truy thu nhập thức hải một cái tay khác cầm một cái chế trụ nói rõ hòa thượng kia con lửa chọc đầu đồng thời tay phải cầm truy đột nhiên nện ở nói rõ hòa thượng trên bụng và anh kinh lực một cái búa xuống dưới nói do hòa thượng trợt cảm thấy ngũ t ạ n g miếu giờ phút này bày xuống tiệc rượu uống rượu uống rượu hát khúc hát khúc Phúc. nói do hòa thượng đột nhiên thổ huyết trong đó còn sen lẫn ăn hết chưa tiêu hóa đồ ăn miệng lớn phun ra đại sư hảo thủ đoạn văn bối mặc cảm cái này bụng đón đỡ trọng truy công phu quả nhiên để văn bối mở rộng tầm m ắ ta tô chết lang lãng thanh â m chuyển đến hoa anh lại đến một truy h nói do hòa thượng thổ huyết ba trượng hoành vẩy m ặ s ô n cái gì gọi là bụng đón đỡ trọng truy vật tăng chưa từng tập được qua như vậy võ đạo tiểu từ này quá độc quá tàn bạo ngày xưa tại nhạn đăng sơn ta nhìn hắn nho nhã lễ độ còn tưởng rằng hắn là người tốt có truy mệnh ti đệ tử nhìn thấy một truy tiếp lấy một truy nện ở nói do hòa thượng bụng tố chiết thì thảo nói hắn mạnh hơn nói rõ hòa thượng đang cựu phẩm trung đoạn chưa có đi thủ vậy mà không phải hắn kẻ được nổi hắn lăng lộ thấy cảnh này hồi tưởng lại hơn hai tháng trước tố chiết lật tay chấn áp mình một màn không khỏi thất thần dù là kinh giả cũng có chút ngạc nhiên cổ họng khé động nuốt nước miếng nói cái này tô hinh không khỏi quá tàn bạo thất phẩm đình phong kinh khủng như vậy chiến lực kinh dạ hồi tưởng mình võ đạo kinh lịch chợt cảm thấy mặc cảm nếu là hắn bước vào bát phẩm ta là đối thủ của hắn a kinh dạ để tay lên ngực tự hỏi kết quả thức hải thôi diễn một phen kinh dạ có chút đối với mình cảm thấy thất vọng vê anh vê anh vê anh tôi chết một truy một truy n g n ở nói do hòa thượng bụng ngạnh sinh sinh tương đạo minh hòa còn bụng cho đập bể nhưng tôi chết con mắt lại nhìn về phía nhạn giang ra mặt từng đôi đèn lồng lớn ánh mắt dần dần từ đáy sông chỗ sâu hiện hiện tham lam nhìn xem trên mặt sông nói do hòa thượng phun ra ra võ giả huyết dịch chương hai trăm bốn mươi mốt mặc thanh ngư long b ả quên mình vì người đại sư chương hai trăm bốn mươi mốt m ặ c thanh ngư lo ngầy quên mình vì người đại sư tô chiết Bần tăng Bần tăng nhận nói do h ỏ a thượng bị tô chiết như là con gà con chế trụ căn bản tránh thoát không được hắn ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng thế mới biết hiểu tô chiết vị này tiên binh c h i chủ chiến lược đủ để n g ư ờ tiên lập tức liền dự định nhận v u a cố nhiên c ử u phẩm v õ giả sinh mệnh lực cường hãn kinh khủng nhưng hắn cảm giác nếu là lại chúng vào mấy truy chỉ sợ cái này bụng đều không phải là của mình cái gì đại sư cho rằng tô mỗi truy yếu đuối bất lực đại sư còn có một môn dùng mặt tiếp trọng truy t u y ệ t học tốt tốt tốt tô m ẫ cái này linh giáo tô chết hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy vẻ kính nghệ bùi mùi mai thôi coi bộ dáng đối nói do hòa thượng khí khái cực kỳ bội phục dùng m ặ t tiếp trọng truy t u y ệ t học đám người ngạc nhiên cái này mẹ nó tính t u y ệ t học gì cái này t ô chết chẳng lẽ dự định v anh lại là một cái trọng truy đập tới cái tiên đạo minh hoa còn thua chứ đã bắt đầu phát ra m lại bị một cái búa n g h ở trên mặt một cái búa rơi xuống nói do hòa thượng răng nhao nhao tuyên cáo bãi công đánh cho máu tươi tung tóe cái mũi l ệ n h quan ử a bên lại liền giống như mở cái dầu tương trải mạn chua tay một phát tất cả cúc ra trong miệng rót gió, gió gió lạnh liệt liệt tô chết nâng lên một ước đem nói do hòa thượng đạp bay hơn trăm t r ư ợ n g rơi vào c u ầ n c u ộ n nhạn trong nước thời khắc này nói rõ hòa thượng gọi là một cái thê thảm á trên tay năm ngón tay bị s i n h s i n h đánh gãy máu chảy ồ ạt hai mắt mũi miệng không ngừng chảy máu trong khoảnh khắc quanh mình vương viên mười t r ư ợ n g nhuộn thành huyết hồng chi sắc tô huynh người cái này hạ thủ không khỏi quá mức tàn nhẫn một điểm đạo này minh hòa còn là tây vực phật quốc cao tăng lại là ta truy mệnh ti k h á c khanh ngươi như vậy ngày sau tại truy mệnh ti ta rất khó bàn giao a kinh giả tiến lên mở miệng đối tô chết i cười khổ nói bọn hắn cũng không ngu xuẩn tự nhiên nhìn ra được tô chết i chiến lược người tiên hơn xa nói rõ hòa thượng thậm chí có thể nói lấy tô chết i năng lực cho dù là cựu phẩm cao đoạn đều có thể một trận chiến mọi người tại đây cũng chỉ có kinh giả có lẽ có thể ngăn chặn tô chết i t ô chết i mới rõ ràng chính là trêu đùa nói rõ hòa thượng nói rõ hòa thượng mặc dù có chút không biết điều nhưng tô chết ra tay không khỏi quá độc á c một điểm kinh dạ thân là thiếu tư mệnh nhịn không được mở miệng nhà ránh tô chết cử động lần này mang đến cho hắn áp lực rất lớn mà vừa lúc này tô chết quét kinh dạ một chút mở miệng nói kinh minh sai đều sai đây là tô mỗ cùng đại sư hợp diễn ra một màn kịch đại sư lấy thân làm ngồi đây là vì câu ra n h ạ n dưới sông ác tú h đại sư khí khái ta không vào địa ngục ai vào địa ngục tinh thần quả thực khiến tô mỗ bội phụ kinh minh chuẩn bị sẵn sàng kẻ đến không thiện cái gì đám người xưng sở có chút không rõ tô chết vừa rồi nói rõ h o ạ thượng là tại cùng tô chết diễn kịch nhà ai diễn kịch như thế diễn a ngón tay bị chấn đoạn bụng bị nện nát răng đều bị nện không có vê anh vê anh vê anh. Anh. anh vừa dứt lời nhặn răng răng trên mặt lập tức bạo phát ra đạo đạo thủy long thủy long l â y trời trang diện có chút hùng vĩ từng đầu màu xanh đen cá lớn nổi lên mặt nước thân dài đều tại bên ngoài hơn một mươi triệu khí tức đều tại cựu phẩm cấp độ cầm đầu chi xanh đen cá quả thật trong nước c ự thú tương tự cá chấm đen nhưng tuyệt không phải phản vật thân dài hai mươi triệu to lớn thân thể như cự hạm nằm ngang nó sát xanh đen lân giáp như kiên đúc bằng sắt liền tại thủy quang phía dưới hiện ra lạnh leo hàn mang giang nanh sông nhiên giống như lưới dao ra khỏi vỏ làm cho người sợ hãi trên đầu xương rồng cao chót vót mà đứng cái đuôi lớn đ ô n g đưa sóng nước cuồn cuộn giống như có thể đảo loạn giang hải đây là m ặ c thanh ngư long có dao long huyết mạch k i ê u mặc thanh ngư long thủ lĩnh tài hoa xuất chúng chỉ sợ khoảng cách huyền thú cũng không xa nếu là đặt chân huyền thú nó thể nội dao long huyết mạch phạt tổ càng lộ vẻ long tri tướng tô hình ngươi đã sớm liệu đến kinh dạ kinh hô một tiếng hạt thân là truy mệnh ty thiếu tư mệnh Tự nhiên đối k、so、vì vậy tôi chết đang mượn bảo thuyền tiến về song châu thánh địa liền âm thầm để khí linh cự ngoan trốn vào đến nhạn sông chỗ sâu một đường đi theo bảo thuyền liền sợ xuất hiện cái gì ngoài ý mướn mà trước đây không lâu t ô chết đứng tại bong tàu phía trên nhìn ra xa nhạn sông chính là nhận được cự ngoan tinh thần kết nối thấy được cái này mặc thanh ngư long t ộ c đàn đi theo bảo thuyền đã lâu nhìn chằm chằm vừa vặn nói rõ h ỏ a thượng tìm chết t ô chết liền mượn đường minh hòa còn máu tươi đem bọn này n g h i ệ t xúc dẫn xuất lấy t ô chết thủ đoạn tuyệt khó nhất c ử đánh tan nhiều như vậy i ể u phẩm yêu thú chỉ có mượn nhờ kinh dạ chi lực nhưng mặc thanh ngư long am hiểu che giấu khí t ứ c dù cho là kinh dạ cũng không có phát hiện bọn này xuất sinh a cứu, cứu. nói rõ hòa thượng trong nháy mắt chính là bị mặc thanh ngư long bảy cho vây quanh doa đến hắn vội vàng khoa tay m ú a chân kêu to cứu mạng giờ phút này hắn ruột đều thành màu xanh hôm nay sao như vậy không may đầu tiên là khinh thường t ố chiết sau đó rơi xuống nước lại là gặp phải mặc thanh ngư long bảy hắn mặc dù thực lực không tầm thường nhưng ở trong nước há lại bọn này ngư long đối thủ cước ép sách một hơi liền dự định đ ộ t bay mà lên nhưng kêu ngư long thủ lĩnh lặng lẽ quét qua nói rõ hòa thượng vừa mới bay lên liền bị đôi cá quét ngang trở xuống trong nước trên người hắn khắp nơi là vết thương máu nhuộm g i n g hà quanh mình ngư long nhìn chằm, chằm. mở ra huyết b u ồ n đại khẩu dục vọng đem thôn p h ệ giống ngư long thủ lĩnh gầm lên giận dữ mở miệng gào thét ngư long b ầ y mặc dù tâm không tam l ò n g tình không m u ố n lại đem ánh mắt nhìn về phía bảo thuyền ngư long thủ lĩnh đuôi cá k h ẽ động sau lưng sóng bạc c u ộ n cuộn dẫn đầu hướng về bảo thuyền đánh tới kinh dạ nhìn đến đây vô đùi cái này n g h i ệ t s ú c thật là g à o hoạt dưới mắt chính là m ặ c thanh ngư long hồi du sinh sôi thời khắc võ giả tinh huyết đối bọn hắn mà nói lại bù bọn hắn chỉ sợ sớm đã để mắt tới chúng ta tham ô chúng ta tinh huyết chỉ bất quá bị tô huynh cùng nói rõ đại sư thiết kế có chút nghiệt trướng n h ì n không được bản tính nổi lên mặt nước kể từ đó ngư long thủ lĩnh dự định sớm xuất thủ bảo thuyền mặc dù cứng cỏi nhưng nếu là một khi bị lật tùng cho dù chúng ta thi triển dương thần đội bay cũng không che chở sớm muộn sẽ bị nó từng cái đánh tan kinh d ạ n sắc mặt nghiêm túc vô cùng trước sau liên hệ phòng đoán lập tức đoán được đại khái m ê n h mông nhạn sông t i ê u ngư long vừa kinh khủng thất phẩm võ giả mặc dù bay được lại khó mà lâu dài đội bay cực kỳ hao phí trần khí một khi mất đi bảo thuyền che chở chỉ sợ đều phải t á n thân bụ cá về phần cái kêu đạo minh hòa còn đã bị ngư long thủ lĩnh đánh cho ngay cả b ầ y khí lực đều không có nghiệt trướng lòng tham dự định trước một mẹ hốt gọn lại đi ăn nói rõ hòa thượng n h ạ n sông nhiều sương mù, nếu là vào đêm bọn này mặc thanh ngư long bậy tập kích bảo thuyền chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị hậu quả này có truy mệnh ti đệ tử cảm khai nói sắc mặt có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía t ô chết ánh mắt giờ phút này ẩn ẩn toát ra vẻ kính n ể bởi vì nếu không phải t ô chết bị bọn này ẩn t t ra vẻ kính nghệ b ở n h ô n g p i c h t bị bọn hắn lại có thể còn sống sót mấy người sư minh sao làm sao bây giờ hàn lăng lộ nghe được kinh d o a đến hoa dung thất sắc không khỏi mở miệng hỏi hỏi cái này nói thời điểm ánh mắt lại nhịn không được hướng về tô chết nhìn lại chẳng biết tại sao kinh dạ tu vi mặc dù cao hơn tô chết không biết nhưng ở hàn lang lộ trong lòng tựa hồ tô chết càng có thể sáng tạo vết tích kinh minh cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thủ nói loạn cầm ngư long thủ lĩnh bảo vệ bảo t h u y ề n tô chết sắc mặt tỉnh táo mở miệng quát vê anh vê anh đã có ngư long đụng vào bảo tuyển bên trên bảo tuyển chập trờn tả diêu hữu hoảng phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm mà kia ngư long thủ lĩnh đã gần trong g ă n tấp chương bảo bảo hai trăm bốn mươi hai tiên phiếu cần thiết mình đưa hàng tới cửa chương hai trăm bốn mươi hai tiên phiếu cần thiết mình đưa hàng tới cửa kinh dạ như diều hâu lăng giữa không trùng dương thần lưu chuyển hóa thành một con bọ ngựa hư ảnh dưới thân nước sông quần quận to lớn ngư long thủ lĩnh gạo thét âm thanh trấn khắp nơi hống hống hống nghiên trướng kinh dạ gầm thét hai tay của hắn nắm chặt hai thanh liêm đao hàn mang lấp lóe tựa như đoạt mệnh câu hồn chi khí thân hình k h ẽ động như t h i ề m điện sẹt qua trời cao thẳng bức ngư l o n g thủ lĩnh trong tay liêm đao v u ngậy lăng lệ đao pháp thi triển ra hình như có ngàn vạn bọ ngựa tấn công cưng m á n h lăng lệ đao quang thời gian lấp lòe cắt đứt không khí cùng ngư l o n g thủ lĩnh đ ố i cứng đao quang xâm nhập ở giữa hiệu quả tự nhiên cũng là cực kỳ tốt tiếng ngư l o n g thủ lĩnh va chạm chi thế ngạnh sinh sinh bị kinh dạng ngăn cản xuống tới giống ngư lòng thủ lĩnh g i n g giận gạo thét khàn cả giọng chấn thiên mã đậu kia bộ sông Chỉ một thoáng vô số thủy long phóng lên tận trời giữ t ậ n hung tàn vây khốn kinh dạ đất trời bốn phía kinh dạ trong tay liêm đao bay múa chặt đứt thủy long nhưng này thủy long quá thân thiết tập lại khí thế hung hung kinh dạ nhất thời không quan sát bị thủy long cắn một cái vào đùi u máu chạy ồ ạt bị s i n h s i n h lôi kéo đến nhạn trong nước lộc cộc Lộ cọc! kinh dạ hát nước văng lánh nhạn nước sông trong nháy mắt đem kinh dạ n u ố t hết đáng chết ta cái này thất tinh b ỏ ngựa lao pháp tuy là đỉnh cấp miền công nhưng nó chân lý võ đạo ý tại ẩn dấu tấn bánh tại nước này bên trong lại không phải ta chiến trường chính chỗ tổn chiến lược m ư ờ i không đủ một cái này n g h i ệ t t r ư ớ n g h ả o h ả o giảo h o ạ n kinh dạy trong lòng thần trương tự giác lên ngư long thủ lĩnh cái b ấ y cái này n g h i ệ t t r ư ớ n g thì chính là dương n h u xuất lĩnh bầy cá va chạm b ả o thuyền một khi thuyền lật đ á m người liền đã mất đi che chở mênh mông nhạn sông cho dù là có dương thần đ ộ n bay trì năng cũng sớm muộn bị mặt thanh ngư long bảy đánh tan nhưng nếu là bỏ thuyền chủ động xuất kích mặt thanh ngư long bảy có ngự thủy tri năng từng cái kéo vào trong nước võ giả tuy mạnh nhưng cuối cùng không phải thần tiên chi lưu một khi vào nước cho dù là thủy tính cực g i i đông hải võ giả lại làm sao có thể sánh vai loại này thở nhỏ trưởng thành ở trong nước yêu thú chủ quan kinh dạ trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu nếu là chân đạp lục địa lấy thân pháp của hắn đối phó cái này tiếp cận với huyền thú ngư long thủ lĩnh cũng không sợ nhưng nếu là ở trong nước lập tức phân cao thấp trên lệnh cực lớn phân phật nước sông nhấp đô cái này nhạn sông so với tô giang lớn không biết gấp bao nhiêu lần nước sông t h â m thúy rộng lớn cuối cùng kinh dạ bị nhốt trong đó ngư long thủ lĩnh giống như du long hướng về kinh dạ không ngừng trùng sát sắc bén như là răng cơ giang nhanh giống như thu hoạch tính mệnh quỷ thần thần binh cho dù là kinh dạ phòng ngự cùng thân pháp đều cất dai hơn mười chiêu quá khứ trên thân cũng xuất hiện từng đống vết thương ẩm kinh dạ gặm thêm một viên tiếp theo linh huyết k h í tức khôi phục huyết nhục tái sinh ánh mắt thấy lại nhìn thấy truy mệnh ti đông đảo đệ tử đều lâm vào trong k h ổ chiến tình huống so với hắn cũng không tốt hơn chỗ nào đều bị mặc thanh ngư lòng lấy thiên phú thần thông kéo vào trong nước từ đó khốn mà d ấ t chi rầm rầm có người biết được đây là tất sát tri cục liều lĩnh xông ra nhạn sông vào nước hẳn phải chết vào nước hẳn phải chết sắc mặt hắn liên cuồng hướng về bảo thuyền phóng đi g i n g ngư long thủ lĩnh rít lên một tiếng giống như chính là trong tiên quân v ạ n mã thống ngự vạn quân thông x o á i tiếng giống bên trong đối ngư long bảy hạ lệnh hoa n h mấy cái thủy long oanh sát mà đến kéo lấy cái này xuất thủy võ giả tay chân đầu lâu dùng sức kéo một cái lập tức nhục thân vỡ nát cho dù là dương thần cũng bị oanh thành m ộ t mịn không còn tồn tại đám này n g h i ệ t s ú c nhìn chằm chằm trên nước một khi có người thoát đi nhạn sông liền hợp nhau tấn công kinh dạ dưới đáy nước thấy cảnh này trong lòng n h i ê m n h ị hai mắt đảo qua ngư long thủ lĩnh lại phát hiện kêu ngư long thủ lĩnh giống như là có linh trí đèn lồng lớn trong ánh mắt toát không. Không tu ra hàn lăng lộ du động dáng người đến đây cứu viện hai thanh lục sắc trùy thủ liên tục đâm ra tại một đầu b ắ t phẩm ngư long trên thân vạch ra mấy chục đao huyết nục trong khoảnh khắc hóa thành hư thối cứu tên này truy mệnh ti đệ tử tia truy mệnh ti đệ tử sống sót sau tai nạn trong lòng nghĩ mà sợ vốn định hướng về hàn lăng lộ nói lời cảm tạ há miệng cũng là bị s ậ t một ngụm nước sông cứ tiếp như thế chỉ sợ tất cả mọi người khó thoát cái này nhạn rang rang trong nước hàn lăng lộ một đôi mắt phượng lạnh lùng đ ả o qua lọt vào trong tầm mắt thấy chúng truy mệnh ti đệ tử đều bị thương càng có thê thẳng người đã bị phân mà ăn chi võ giả huyết nục đối với mấy cái này n g t t r ư n g vốn là vật đại bổ ăn huyết nục về sau càng là điên cuồng nhạn ngay sông bộ nước sông đục đầu càng có vô số quái vật khổng lồ vân quanh lít nha lít nhít tràn đầy hư ảnh hàn lăng lộ lập tức tuyệt vọng t ô chết đâu h á n đang làm gì thực lực của hắn gần với kinh dạ sư h ì n h đương không đến mức không có biện pháp nào a hàn lăng lộ đột nhiên trong lòng sinh sôi ra một cái ý niệm trong đầu ẩm ẩm ẩm t ô chết chân đạm cự ngoan một đường quá quan trảm tướng những nơi đi qua mặc cho cái kia khổng lồ ngư long yêu thú huyết nhục cường hãng người tiên nhưng ở t ô chết sóng truy ở giữa n h o nhao hóa thành bột m ị cự n g a n cũng không cam chịu yếu thế một ngụm một chảo xé nát một tôn ngư long thật nhiều a đây cũng quá có thể sinh cá chấm đen biến gì a t ô chết thầm nghĩ trong lòng t ô chết có cự ngoan tương trợ tự nhiên là đã sớm chuẩn bị hắn không có lưu tại bảo thuyền phòng ngừa trở thành bảy cá mục tiêu công kích vào nước một nháy mắt liền mượn cự ngoan chi lực tránh đi bảy cá nhưng t ô chết phát hiện mình tính sai một sự kiện đó chính là bảy cá quá nhiều nhiều lắm vốn cho rằng nhắc nhở kinh dạ về sau tiểu tử này có thể rết ra khỏi chúng đây nhưng bây giờ xem ra tiểu tử này thật là không đáng tin cậy thân là sát thủ làm sao có thể chưa quen thuộc thủy tính nghiệp vụ năng lực quá kém t ô chết trong lòng thầm nghĩ hắn bản là muốn mượn truy mệnh tì lực lượng từ đó thuận tay vớt một con cựu phẩm yêu thú dù sao mình muốn mở ra thứ chín tiên thiếu cần như thế một con kết quả đám gia hỏa này quả thực là để hắn thất vọng bắt giặc trước bắt vua tô chết ý niệm trong lòng hiện lên mới chiến đấu bên trong đó có thể thấy được cái này ngư long bảy chính là thủ thủ lĩnh chỉ huy nếu là chém giết thủ lĩnh l i ề n có thể hóa giải lần này nguy cơ tô chết tâm niệm v ừ a động song truy cổ động truy gió đang dưới nước quét sạch hóa thành trong nước vòi rồng quét sạch hết thảy như là cái thế một đấu một vạn ngang nhiên thẳng hướng ngư long thủ lĩnh phức phức kinh dạ ở trong nước thới ngư long thủ lĩnh đại chiến trăm chiêu kinh dạ đã hiểu rõ nhập vi đạt đến m ư ờ i thần nhập vi cấp độ nhưng tại trong nước thực lực gáp chế nghiêm trọng hơn trăm chiêu qua đi bị đuôi cá h anh trúng miệng phun màu tươi xương cốt chuyển đến bạo liệt thanh âm cánh tay trái gãy xương cánh tay túi ở trên người gây thởm kinh dạ còn sót lại một tay một đao bổ ra thủy long t i ế m ngư long thủ lĩnh thừa cơ thẳng hướng kinh dạ khống chế mấy cái thủy l o n g gắt gao vây khốn kinh dạ huyết bùn đại k h u chính là đối kinh dạ đầu lâu mà tới răng nhọn sâm mạch loại da hàn mang cho dù là trong nước đều rõ ràng cảm giác được một mùi tanh hôi đập vào mặt làm cho người buồn nôn song ta mệnh đ ừ n g vậy kinh dạ trong lòng thất kinh vây anh tô chết chân đạp cưng man cho dù nhảy lên xuất hiện tại kinh dạ trước mặt sáu cung cấm đạo thân hợp ba cung tô chết thân thể hóa cung phía sau lưng của sống từng hồi rồng gầm hai đầu cánh tay như là rót nước tăng vọt nếu như hóa thành đại cung toàn thân l ự c đạo rót vào trong một điểm hai tay xoay tròn từ điện g a o long trù im ộ t truy vung ra ẩm ẩm toàn bộ n h ạ sông mắt trần có thể thấy to lớn g ợ n sóng không ngừng hướng ra phía ngoài khuấy động mà ra sau đó đột nhiên nổ tung trăm triệu dòng nước phóng lên tận trời liền ngay cả cái kia khổng lồ b ả o thuyền cũng bị chỉ dòng nước xiết đãng s u ấ t thật xa giống ngư long thủ linh kêu thảm một tiếng từ điện giao l o n g chủ y không có vào trong mắt của nó trong khoảnh khắc màu đen màu đỏ từ s á c màu tráng các loại nhan sắc chất lỏng bão táp mà ra con mắt như là bị dâm nát trong n g á y mắt khô cát hống h ố n g hống bị đau tiêu nhiệt g xúc càng thêm hung tàn nội điên thao t ú n thủy long hướng về tô chiếc a n h tới đồng thời vô số ngư long cũng hướng nơi đây công tới dự định vây khốn tô chiết tô chết nghe hoàn cung đại t á c cự ngoan t ầ n vũ dương b ồ nguyên di dẫn huyền tứ đại khí linh xuất hiện g i ã thần khí hơi thở tăng g ọ n x u ố n g lại tô chết càn bọn họ lại tô m ô đi cầm tiêng h i ệ t trướng đầu m ũ tô chết tâm niệm vừa động đối tứ đại khí linh hạ lệnh cự ngoan chủ phòng t ầ n vũ dương cùng đồ nguyên khống chế hai bên di dẫn huyền thì là nơi x a tập sát tứ đại khí linh che chở tô chết toàn lực thúc đẩy mà tô chết ở trong nước ngày xưa dung luyện ở trên người từ đầu nhau nhau bắt đầu kích hoạt t ă n g thêm nàn thần nhập vi cấp độ vô số thủy long nhìn như đánh trúng vào tô chết kỳ thực tới tô chết gặp thoáng qua d ư ơ n g lên tô chết s ợ i tóc lưu huyện vốn là càn cối tô chết tại lưu huyện khổ tu ngược lại là không có thời gian đi tìm một đầu cựu phẩm y ê u thú vốn là có chút tiên đối ngay tại suy nghĩ như thế nào tại sòng châu thánh địa mở ra trước đó tìm cựu phẩm y ê u thú mở ra thứ chín tiên thiếu nhưng chưa từng nghĩ cơ duyên chính hắn đưa tới cửa đương hạnh phúc đến gõ cửa tô chết không mở cửa chính hắn còn xông vào chương hai trăm bốn mươi ba hình người thủy yêu chương hai trăm bốn mươi ba hình người thủy yêu kinh dạ sống s u t sau hai nạn nhìn về phía tô chết ánh mắt bên trong toát ra một địa kinh hãi gia hòa này thủy tính tốt như vậy ai cũng là là cái gì thủy hành yêu thú biến hóa mà thành a kinh dạ trong lòng không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu mới nếu là không có tô chết chỉ sợ kinh dạ tranh luận lấy trước đó tô chết đánh cho nói do hòa thượng không hề có lực hoàn thủ tình huống đến xem tô chết mặc dù cường đại kinh diễm tuyệt luân nhưng kinh dạ tự tin mình n g vào cảnh giới có thể áp chế tô chết có thể nhập nước sau tô chết thực lực lại tăng lên mấy cái cấp bậc mà kinh dạ lại bởi vì nhạn nước sông ngọn nguồn hoàn cảnh có hạn dưới thực lực chữa nghiêm trọng cho dù kinh dạ đối tô chết vốn là tràn đầy hảo cảm nhưng tô chết trước sau trên lệnh trí lớn khiến kinh dạ cảm giác nghẹn họng nhìn chân chối đ ô n g cảm giác kinh ngạc ầm ầm ngư long thủ lĩnh độc nhãn nhìn hàm hàm tô chết theo tâm thần mà động chung quanh vô số thủy long điên cuồng gào thét t ừ tứ phương điên cuồng hướng về tô chết đánh g i ế t mà tới nhặn gãy xuống bộ phương viên mấy trượng đều bị thủy long che đậy p h ả n phất là từng tầng từng tầng người lớn bao phủ mà tới mà tô chết chính là trong đó khó mà chạy trốn con cá bốn vương tám hướng trên trời dưới đất vô số thủy long như là từng đạo bạch long điên cuồng trùng sát tô chết muốn đem tô chết triệt để xé rách giết tô chết hai con người lăng lệ long hổ chân khí phun ra nước vào quanh thân cực nóng như là vương dương khí huyết ngưng kết đến cực hạ n thân hình thoáng như t h i ề m điện trong tay băng viêm song cực truy cổ động như gió hô tô chết thi triển ngư long biến cùng đồ long lưu vân phiến thân pháp như cá gặp nước thân hình như là một trận gió phiêu giật khó lường tránh đi một đầu thủy long vê anh trọng truy nệ qua vạch ra đạo đạo tan ảnh hai con ngư long chặt đường đầu lâu lập tức bị xuyên thủ thầm tô chết tránh đi một trương huyết bùn đại khẩu c ă n xé tựa như một con khủng long bạo chứa hình người bước chân vừa rơi xuống đập ở ngư long thủ lĩnh trên đầu、Vài、anh ngư long thủ lĩnh đầu lập tức bị a n h ra một cái động lớn vỡ ra vâng vâng vâng tiêm ngư long thủ lĩnh ở trong nước không ngừng thi triển công kích nhưng hết lần này tới lần khác t ô chết thuận tiện giống như ở trong nước lớn lên luận thủy tính vậy mà so loài cá yêu thú còn tốt hơn cái này t ô chết là cá chạy ra thật là đáng sợ t ô chết kỳ tài n g ú trời t thiên phu cao ngộ tính mạnh ngược lại cũng thôi l i ê n ngay cả thủy tính đều tốt như vậy trách không được đại tư mệnh đối với hắn coi trọng như thế nghe nói t ô chết tượng võ s o n g tuyệt nhưng chưa từng nghe nói qua t ô chết thủy tính còn như thế tốt dưới gầm trời này còn có cái gì là hắn làm không được sao tô chết đại phát thần uy chúng truy mệnh thi đại tử lập tức áp lực giảm bớt không ít nhìn thấy tô chết biểu hiện kinh ngạc đến trận mắt hốc mồm quá bưu hãn trong nước chém giết thủy hành yêu thú thủy tính so thủy hành yêu thú còn mạnh hơn đây mà vẫn còn là người ư tô chết càng đánh càng hăng du tẩu cùng ngư long thủ lĩnh thao túng đầy trời thủy long ở giữa một mực tại trên mũi đao hành tẩu nhưng thủy trung chưa từng bị làm bị thương nhập vi nhập vi tô chết đắm chìm trong tâm thần của mình bên trong nhập vi cấp độ cũng tại không ngừng tăng lên kiếm ngư long thủ lĩnh thực lực cường đại nhục thân càng là kinh khủng trở thành tô chết đá m g à i đao mượn cơ hội này tô chết cảnh giới võ học không ngừng kéo lên mấy môn huyền công giờ phút này cũng đang không ngừng tăng trưởng ngàn thần n h ậ p vi một n g à n một trăm thần n h ậ p vi một n g à n hai trăm thần n h ậ p vi chiến đến năm ngoài trăm chiêu nư long thủ lĩnh vết thương t r ẳ n g chịt còn lại một con mắt b i thương vô cùng nhìn xem tô chết nó có hạn trí tuệ có chút làm không rõ đến cùng ai mới là cá nó cũng hoài nghi cái này nhân loại võ giả nhìn như là người nhưng kỳ thực là loại người hình thủy hành yêu thú thân hợp ba cung tô chết trong lòng hét to đùi phải cơ bắp như là cây già bản dễ mau mau hở ra khí huyết tăng vọt hai tay cung đùi phải cung bàng bạc lực lượng hội tụ ở thân thể c u n g ba cung chi lực ngưng tụ đến một điểm lực lượng không ngừng được ra giống ngư long thủ lĩnh cảm nhận được tô chết lực lượng kinh khủng kia ánh mắt dần dần bắt đầu sợ hãi vê anh phốc phốc một truy rơi xuống chính giữa ngư long thủ lĩnh đầu lâu ẩm mấy mét huyết động xuất hiện bóc loạn lưu côn g bạo chất khí cũng đem ngư long thủ lĩnh linh thức toàn bộ diện sắt chống không kinh khủng khí lực khoáy động quanh mình nước sông khiến chung quanh nước sông tạo thành một trong đó không tầng một giọt nước sông đều không thể tiến vào máy may tô chết một quyền đánh vào ngư long thủ lĩnh kia nguyên bản liền bị đánh nổ con mắt lấy ra t ử điện giao long chủ y dẫm lên ngư long thủ lĩnh thi thể tô chết sắc mặt nảo nghễ tạch tạch tạch phía sau long tích dòng bích hiện hiện, hiện cái thế long tôn long ngâm cao vút giống tiếng long ngâm tiếng g ầ m quần quận ở trong nước nổ tung ô ô ô ô ô mặt thanh ngư long bảy thấy được ngư long thủ lĩnh bị tô chết đập chết trong miệm b ộ c phát ra nghẹn nào thanh â m nhao lôi bước tan đàn xẻ những nhiệt xúc này vốn là có sợ mạnh bản tính vốn là thụ ngư long thủ lĩnh mê hoặc lúc này mới tập sát nhân loại v õ giả dưới mắt ngư long thủ lĩnh vừa chết bọn hắn kinh hãi tại tô chết kiêm lịch thiên thực lực lập tức từng cái khó mà tự điều khiển bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng bỏ trốn được cứu chúng truy mệnh ti người gánh nặng trong lòng liền được giải khai nhìn về phía tô chết ánh mắt lập tức cũng tràn đầy vẻ cảm kích dầm dầm dầm, dầm. đám người nhảy lên vào thuyền trên mặt mỗi người đều treo sống s u t sau hai nạn chi sắc cầm thầm nghĩ mà sợ bọn hắn bị thương nghiêm trọng toàn thân đấm máu bất quá đều là cao phẩm vó này cũng, cũng không tính được vết thương trí mạng có thể sống sót đây đã là vạn hạnh t ô chết dơ ngư long thủ lĩnh nổi lên mặt nước lấy ra một kiện tên là ngư long đao huyền minh đem n ụ c thân chia làm vài đoạn để vào tu di giới bên trong cũng may tôi chết tu di giới đủ nhiều bằng không cái này quái vật khổng lồ còn rất khó tồn chữ các ngươi nhìn đó là cái gì hàn lăng lộ tú tay một chỉ mặt lộ v ẻ kinh sợ đám người thuận hàn lăng lộ chỉ phương hướng nhìn lại lại nhìn thấy cực kỳ kỳ lạ một màn chỉ gặp tia bảy cá t ố i lui ô hương đầy trời thân ảnh lại là không hẹn mà cùng tránh đi ở giữa khu vực mà giữa này khu vực trôi nổi một khối gỗ mục một cái thân mặc đạo bảo thân ảnh nằm ở phía trên nói rõ hòa thượng ôm gỗ mục một góc chưa t ỉ n h hồn cái này mặc thanh ngư long như vậy tàn bạo vậy mà tránh đi nơi đó cho dù là đạo mệnh cũng không dám tới gần mảy may kinh dạ âm thầm tắt l ư ớ i có chút khó có thể tin cứu mạng cứu mạng nói rõ hòa thượng nhìn thấy bảy ca thuận mình chung quanh điên cùng chạy trốn dọa đến hoảng sợ hô to kinh dạ lắc đầu hắn đối nói do hòa thượng cũng có chút chắn ghét võ đạo lấy cường dạ vi tôn nói do hòa thượng quá yêu khoe k h a n g nếu là tu vi cao tuyệt thì cũng tôi đi nhưng hết lần này tới lần khác người này thực lực lại như vậy không chịu đ ổ i lần này đụng vào trên miếng sắt tô m i n h trước đó lời nói đạo này minh hòa còn cùng hắn hợp lực diễn một màn kịch tám thành là giả nhưng hắn dù sao cũng là ta truy mệnh ti k h á c khanh nếu là chết ở chỗ này thôi thôi tổn thương thành tình trạng như thế này chỉ sợ hắn cũng không nổi lên được sòng gió chớ có lại như vậy vô trí đắc tội người mình không t r e o chọc nổi lên tốt kinh dạ lắc đầu thân là truy mệnh ti đại sư m u n h sư tôn không có ở đây tình hồn giới hắn liền cần cân nhắc càng nhiều cựu phẩm khắc vô luận là ở đâu cái thế lực bên trong đều là trụ cột vững vàng tồn tại thông sư gian nan cựu phẩm khan hiếm nói do hòa thượng sinh c ù n g tử ngược lại là không có quan hệ gì với hắn nhưng nếu là hắn cái này thiếu tư mệnh trơ mắt nhìn xem nói do hòa thượng chết lan truyền ra ngoài đối với hắn ngày sau kế thừa đại tư mệnh c h i vị có hại hắn bề ngoài tuy là nông gia hán tử nhưng cái này không có nghĩa là hắn thật không hiểu lòng người phức tạp hô kinh dạng một cước đặc không tại nhạn trên sông x ẹ qua vạch ra một đạo kinh hồng thân ảnh trong tay long hồ chân khí phun một cái tia gỗ m ụ tựa như một mực bám vào trong tay sau đó nhũ yến còn dừng trở xuống bảo thuyền phía trên thời khắc này tôi chết cũng đem ngư long thủ lĩnh thi thể cất giữ tốt quay trở về tới bảo thuyền phía trên lần này đa tạ tô huynh kinh dạ cùng truy mệnh t i đối tô huynh đất n đ ứ c khắc sâu trong lòng ngũ tạng kinh dạ tiến lên đối tô chết đi đại lễ đa tạ tô t i ê n chủ đa tạ tô t i ê n chủ chúng truy mệnh ti đệ tử cũng nao n h a o tiến lên đối tô chết nói lời cảm t ạ trước đó t ô chết cứu đại tư mệnh có công truy mệnh ti đệ tử đối tô chết tự nhiên là lòng mang cảm kích nhưng bây giờ tình huống nhưng lại là khác biệt t ô chết đây là cứu được mạng của bọn hắn a cứ việc sau trận chiến này người còn sống sót thương thế đều không nhẹ gãy tay gãy chân ruột xuyên bụng nát đều có chi nhưng đối với cao phẩm võ giả mà nói những thương thế này đều không đủ trí mạng có thể sống sót đã là v ậ n hạnh chư vị không cần phải k h á c h khí tô mô cùng truy mệnh t i vĩnh kết vạn thế chuyện tốt nếu là bỏ được tô mô chi mệnh có thể đổi lấy chư vị an toàn tô mô cũng coi như không đồng phí hứa tiền bối ân tình tô chết vung cánh tay hô lên mặt mũi tràn đầy chân thành nói nói đùa những người này đều là tương lai truy mệnh ti quan cổ chi thần đều là trong trung tâm h ạ n tâm truy mệnh ti mạnh nhất địa phương ở chỗ có thể lung lạc các thế lực lớn cờ giả trở thành nó dưới trướng khách khanh sát thủ thì như nói rõ hòa thượng thì như giã k h i ê u tử giã k h i ê u tử là chú kiếm sơn chăng người nhưng cùng lúc cũng là truy mệnh ti sát thủ nhưng những ngày khách khanh sát thủ đều muốn thông qua truy mệnh ti hạch tâm đệ tử bố cục liên lạc mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nói như vậy những thứ vô dụng này truy mệnh ti đệ tử liền lộ ra rất đáng yêu ừng ngay sau nếu có cường giả treo thưởng tô mô đầu lâu hy vọng những người này có thể nhớ kỹ hôm nay â tình vì tô mỗ m ậ báo t ô chết trong lòng thầm nghĩ truy mệnh ti tử có quy củ sẽ không can dự vận hành nói cách khác chỉ cần có người xuất r a nổi giá cả muốn giết đại tư mệnh hứa hành nông cũng sẽ có tông sư trở lên sát thủ nhận nhiệm vụ tô chết là vì ngày sau cân nhắc quy củ là chết người là sống một chút g i à n g buộc bộ phận biểu diễn để cho người ta thiếu cảm giác cũng không tệ đương nhiên tô chết cũng liền mặt ngoài làm một chút công phu để hắn xuất ra linh huyết cho truy mệnh ti đệ tử chữa thương vậy liền vạn vạn không làm được đây cũng là trung nhu giáp không có ở đây tình hữu dưới trung nhu giáp nha đầu này vẫn là rất đáng yêu đáng tiếc lần này song châu thánh địa đối ngoại thu đồ cánh cửa tương đối cao nha đầu kia tu vi không đủ tạm thời đi theo hứa hành nông bên người tô huynh đại tài kinh dạng nghe được tô chết i không khỏi mặt lộ vẻ khâm phục cái khác truy mệnh ti đ ệ tử càng là hai mắt sáng rực nhìn tô chết i ánh mắt tăng lên một cái cấp độ một m tám mươi lăm tô chết i thân ảnh trong mắt mọi người so nguy nga thần sơn còn cao lớn hơn tô chết i cảm ơn ngươi hàn lăng lộ xoa xoa máu trên mặt sương mù lắc đầu cắn môi ánh mắt phức tạp đi đến tô chết i phụ c ậ n nói tô chết i nhìn thoáng qua hàn lăng lộ hắn nhìn ra hàn lăng lộ giờ phút này tựa hồ có chút xấu hổ hắn có chút sợ hãi sợ hàn lăng lộ có chính mình một bàn t a i lấy đó mình ngày xưa m u xuân tô mô đã có võ đạo bạn lữ hàn có chúa vẫn là chớ có mưu toan ngấp ngẽ h tô mỗi n ụ c thể tô chết t ă n g háng một cái chân thành nói b ệ n h hàn lăng lộ như bị xét đánh da thịt trắng n õ n mắt trần có thể thấy bắt đầu đỏ ấm tô chết ngươi hôn đ à n hàn lăng lộ giận dữ đừng xúc động đừng xúc động một bên kinh dạng mắt thấy tình huống không đúng kéo lại hàn lăng lộ hắn cũng không phải sợ h ã i tô chết chủ yếu là sợ chọc g i ậ n tới tô chết, hàn lộ bị một cái chết. nữ hải từ ra bị nện thành thịt nát trung pi là khó coi、ừ. vừa rồi tại bảy cá ở giữa gỗ mục phía trên thế mà ngồi một cái đạo cô tôi chết không để ý đến hàn lăng lộ ngược lại là đem ánh mắt đưa lên đến b o n g tàu bên trên bị kinh dạ cứu lên đồ vật một khối gỗ mục như là nằm thi tấm phía trên nằm một cái đạo cô mà ở bên cạnh thì là bị đánh đến không thành hình người nói rõ hòa thượng hô hô hô đạo cô kêu ngực có chút chập trùng tiếng ấ y nổi lên một phía theo tiếng lẩm bẩm vang lên một cỗ nồng đầm mùi rượu trong nháy mắt đầy tràn cả chiếc bảo t h u y ề n chương hai trăm bốn mươi bốn một ngày m i chương hai trăm bốn mươi b ố một mẻ à y mũi thật là lớn mùi rượu a nên nói không nói đạo này cô thật đúng là xinh đẹp không được rượu n a y khí ta nghe liền đứng không vững phù phù phù phù không ít tu vi nông cạn đệ tử vẹn vẹn nghe được đạo cô phun ra mùi rượu liền một đầu mới ngã xuống đất ăn nghỉ không dậy nổi đạo cô kia một bộ đạo b à o màu xám theo gió g ư ữ nhẹ n từ trong nước mà ra lại chưa từng nhiễm một tia nước sông đạo b à o ngắn gọn thanh lịch lại khó nén nàng thức tha dáng người bên hông một đỏ một lam hai cái hồ lô rượu có chút lấp lánh qua mang da thịt như tuyết mày như sa lông mày một đầu tóc đen đơn giản buộc lên mấy sợi sợi tóc trong gió khí vũ khí chất xuất trần phản phất dạo chơi nhân gian trích tiên nhanh đem say ngã sư đệ đỡ đi kinh Đối tôi r u tu y mệnh đệ tử nói. Một đám người luôn cúng tay chân. Còn lại đệ nói. người ti tử lốn chỉ sợ không phải bức Tô chết Tô nhìn xem nữ đ ạ o cô nói ra một câu kinh dạ nhẹ gật đầu sau đó nói kia mặc thanh ngư long khủng bố như thế nhưng lại vô ý thức tránh đi nàng bất quá là ngáy to phun ra mùi rượu liền có thể để cho người ta say ngã không thể tưởng tượng nổi a nhưng nàng là võ giả a toàn thân trên dưới cũng không một chút võ giả khí t ứ c tinh khí thần cũng thường thường không có gì lạ như là chưa từng đặt chân võ đạo người bình thường k i ngươi h dạ n khắp nói là cảnh giới tôn sư đặt chân cảnh giới tôn g sư quả thật có thể phản phát quy chân nhưng tông sư không phải thần cho dù là tông sư cũng sẽ có siêu phàm khí tức chảy ra mạnh như thầy ta năm đó khoảng cách đại tông sư vẹn vẹn cách xa một bước vẫn như cũng làm không được hoàn toàn thu liễm tinh khí thần kinh dạng dù sao cũng là sắp tiếp cận tông sư cường giả đối tông sư c h i đạo thế nhưng so sánh tô chiết thấu t r i ệ t nhiều nhưng nếu là siêu việt tông sư đâu đại tông sư hay là lục địa thần tiên tô chiết đột nhiên mở miệng hỏi đại tông sư lục địa thần tiên t đám người nghe được tô chiết không khỏi hít sâu một hơi tông sư hiềm thấy đã là võ đạo núi cao cấp nhân vật có thể thành cựu tông sư đều có thực lực khai tông lập phái trở thành nhất đại lao tổ mà đại tông sư càng thêm hiếm thấy dù cho là truy mệnh ti bên trong người mạnh nhất hứa hành nông n ă m đó cũng tranh lệnh một bước đặt chân đại tông sư chi cảnh lục địa thần tiên lấy đám người cấp độ càng là chưa từng nghe thấy cái này cái này không phải kinh mô ngô n g ỗ nghịch tô hình thật sự là thật sự là không thể tưởng tượng như thế cường giả như thế nào xuất hiện tại cái này nhạn sông chi điện kinh giả hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng cảm thấy khó có thể tin k h k h nói do hòa thượng ho ra một n g u ồ máu đặc hé miệng giang cửa hở hắn nhìn chằm chằm tô chết một chút mặt mũi tràn đầy e ngại trước đó trận chiến kia đánh tới hắn không còn cách nào khác tự nhiên là không còn dám đắc tội tô chết nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại có chút n u ố t không trôi khẩu khí này bất đắc dĩ nói do hòa thượng nhìn bên cạnh đạo cô một chút vì vậy t r e o chọc nói bần tăng cảm thấy tô thí chủ nói đến không có lý đại tông sư cường giả thực lực kinh khủng dưới mắt đã đặt chân yên hà sơn phụ cận nếu là có đại tông sư cường giả ẩn hiện chẳng lẽ yên hà sơn long ngao lao tổ mây khói lao tổ chẳng lẽ chưa từng phát giác như thế cường giả một khi lên đó chính là lòng trời lở đất tiên hà sơn thánh địa hải quốc không còn t ô thí chủ ngươi vẫn là quá trẻ tuổi nói do hòa thượng dứt lời lấy ra một giọt linh huyết đập nát khí tức khôi phục một chút a đã đại sư như thế chắc chắn vậy liền mời đại sư tỉnh lại vị tiền bối này đi t ô c h i ế t quét nói do hòa thượng một chút sau đó bình tĩnh nói cảnh giới của hắn mặc dù còn chưa đủ b á c phẩm nhưng nó thần hồn cường độ trải qua nhiều lần cường hóa thậm chí so kinh dạ còn cường hắn hơn mấy phần hắn có thể cảm nhận được cái này say diệu đạo cô kinh khủng mạnh hơn hứa hành nông hòa thượng này đã như vậy thích khoang vậy liền để hắn đi thử xem nước tốt nói do hòa thượng đứng dậy hắn vốn là tại tô chết trước mặt ném đi mặt mũi đấu không lại tô chết nhưng dưới mắt cơ hội này lại là có thể làm cho hắn tự giác tìm về mặt mũi vì vậy cười nạo một tiếng nói kia b ầ n tăng liền tỉnh lại cô gái này đạo cô cũng tốt hỏi một chút theo hầu nói do hòa thượng đi đến nữ đạo cô trước mặt hai tay khoác lên nữ đạo cô b ả vai dùng sức lay động dồn khí đan điển trong miệng buộc phát lôi mình thanh âm tình một chút tình một chút hiển nhiên còn dùng tới cùng loại sư tử h ư n g võ học tô chết lui lại mấy bước hắn lần có loại dự cảm bất tưởng t i ê nữ n đạo cô vốn là ngủ được đồng nhưng bị nói gió hòa thượng một phen dày v ò dần dần trở nên không an ổn a nữ đạo cô hé miệng d ố i cái l ư n g mệt mỏi a dừng a sau đó nữ đạo cô đột nhiên hắt xì h ơ i một cái vơ anh chỉ một thoáng cả tòa bảo t h u y ề n kịch liệt lay động quanh mình nhạn giang ra nước đột nhiên nổ tung đạo đạo dòng nước như lạch trời treo ấn nhưng gặp đạo cô kia trong miệng một nhảy mùi lanh ra lối ra về sau liền biến thành cổ quái yêu phong này gió xuất hiện liền hình như có thôn tiên vệ địa chi uy cồn phong gào thét như vạn mã buôn đẳng lại như ác long gào thét b ả o thuyền mạnh sinh sinh chạy hướng t r ă m trượng nước sông cổ vũ toàn bộ thế giới phảng phất đều tại cái này gió lốc tứ ngược hạ run lầy bẫy gió thổi c ă n g liệt thổi khô l à hủ cũng may đạo cô kia giờ phút này ngửa mặt chỉ lên trời vì vậy yêu phong bay thẳng kiểu tiêu nếu là đối chuẩn đám người chỉ sợ sống s u ố t người lác đ ắ c không có mấy không được nói do hòa thượng lại thảm rồi giờ phút này hắn tiến đến đạo cô phụ cận k i a yêu phong công bằng chính giữa nói do hòa thượng、người、anh nói do hòa thượng ngay cả một tia đối kháng chi lực đều không có trực tiếp như là vài rách búp bê bị thổi ra mấy t r ắ n trượng a hét thảm một t i ế nói g ầm ầm. n do hòa thượng nện ở nhạn sông một bên xa xa trên vách núi đá vách núi đột nhiên nổ ra một cái động lớn đá vụn tung bay nói do hòa thượng hóa thành một mịn nổ thành thịt nát vì bảo thuyền bên trên đám người biểu diễn một trận thịt người pháo hoa có chút hùng vĩ tính vô cùng yên tĩnh nói do hòa thượng vốn là một cao thủ nhưng liền đối phương một nhảy múi cũng đỡ không nổi đạo này cô lai lịch gì tất cả mọi người hoa đá ngạc nhiên một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng của sống bay lên bay thẳng đỉnh đầu tô h u n h xem ra ngươi là đúng kinh dạ thì thào nói vẫn là đa tạ nói rõ đại sư ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục phần này tinh thần quả thực không hổ đại sư chi danh t ô chết cảm khái một câu sau đó nhìn thấy đạo cô kia lông mi thật dài run nhẹ nhẹ một cái tay g ã i cái hót tựa hồ muốn thất tình t ô chết suy tư một lát chậm dãi hướng về đạo cô tới gần chó chết xúc đ ị a thành thốn thật có thể lần nữa thi triển chủ nhân yên tâm lần này thần tinh sung túc trở về l ư ơ huyện không thành vấn đề t ô chết lúc này mới an tâm lại tại l ư huyện hơn hai tháng tuần tự được chín vị thần buộc một tôn gia thần còn có kim vận tiên khí tới n u ẩ n thần tinh đã tăng gọt đến chín cái cái này khiến tôi chết đã n ắ m c h ắ c bài về phần truy mệnh ti những người này tôi chết nhiều nhất cứu kinh giả mấy người thôi đạo này cô kinh khủng như vậy là địch hay bạn hắn cũng chia không rõ dù là ngày sau hứa hành nông vẫn trách cũng đừng hòng đạo đức bắt cóc hắn tôi chết tiền bối tiền bối tôi chết tới gần đạo cô trong miệng nhẹ g i ọ n g kêu gọi lấy đạo này cô thực lực nếu như muốn đại khai sát giới tôi chết vô luận tại bảo t h u y ề n chỗ nào đều khó thoát khỏi cái chết ngược lại không bằng sớm chủ động xuất kích tìm hiểu tìm hiểu dù sao có xúc địa thành tồn tại tôi chết cảm thấy mình vẫn là có an toàn bảo hộ chương hai trăm bốn mươi lăm vần đạo dội vân chương hai trăm bốn mươi lăm vần đạo duyệt vân ừ m lông mi có chút nhảy lên đạo cô mở mắt kia là một đôi cái gì con mắt ta h á c bạch phân minh lười biếng mà lạnh nhạt đang rơi xuống tô chết trên người một máy mắt không thể mâu thuẫn lóe lên một tia chán ghét chán ghét tô chết có chút mộng hắn mười phần xác định một sự kiện hắn không biết nữ nhân này càng không khả năng đắc tội một cái cường đại nữ nhân đối phương loại cảm giác này để tô chết nghĩ đến một cái t ử ghét nam b ầ n đạo đây là ở đâu đạo cô trung tính thanh â m vang lên sau đó lại có chút thống khổ vớt vớt đầu mãi cho đến đạo cô điểm một cái huyện phong trì thống khổ tựa hồ làm dịu không ít tiền bối đây là tại truy mệnh t i bảo thuyền bên trên mới chúng ta tao n g ộ ngư l o n g bẩy tiền bối ngài như thế nào ở trên sông phiêu đãng tô chết đầu tiên là đối tình huống làm đơn giản trần thuật sau đó đối đạo cô hỏi tô chết tận lực ngăn chặn nội tâm sợ hãi bình tĩnh tới đạo cô trò chuyện truy mệnh tin g ư ờ i nhưng cũng không dám tiến lên dù sao bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đạo này cô một n h y mũi trực tiếp tương đạo minh hoặc ò n doanh thành bụi mịn loại thực lực này phía dưới cơn giả không bỏ ra yêu thích vạn nhất không biết lúc nào chọc dẫn tới đối phương hậu quả kia nghĩ tới đây tất cả mọi người đánh run một cái dù sao tông sư trở lên cường giả cũng không phải mỗi người đều như là hứa hành nồng tốt như vậy nói chuyện dài r ă n g r i ặ c thọ nguyên chạy theo sức mạnh sẽ cho người tính cách sinh ra biến hóa đơn giản tới nói võ đạo thế giới thực lực vi tôn một khi thực lực cường đại đến nhất định cấp độ như vậy đối với sinh mạng thái độ tất nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa thô t i ê n chủ thực sự quá dũng đây là giờ phút này truy mệnh ti đệ tử trong lòng ý niệm duy nhất liền ngay cả hàn lăng lộ cũng bắt đầu bội phục tô c h ế t nhưng bọn hắn không biết sự tình bọn hắn e ngại là cô đó là bởi vì đạo cô mạnh có thể tùy tiện tức đoạt tính mạng của bọn hắn tô chết là bởi vì có át chủ bài có át chủ bài ai cũng không tầm thường xem ra cũng không có chậm trễ sự tình a bảo thuyền truy mệnh đ i đúng trong các ngươi có tên là tô chết thiếu niên a đạo cô đột nhiên mở miệng đối tô chết hỏi hả tô chết chừng to mắt trong lòng kinh ngạc c h ấ n kinh mở m i ệ n g đạo này cô nhận biết mình là tìm đến mình cơ h ộ i trong nháy mắt truy mệnh ti n g ờ i thần tình trên mặt cũng là cực kỳ đặc sắc trong nháy mắt n g ư n g tụ tại trên người tô chết đạo cô kia thấy cảnh này mỉm cười người chính là tô chết ngược lại là dài dạng c h ò hình người tôi chết mặt tối sầm ngài mặc dù là tông sư nhưng như thế ngôn ngữ có thể hay không quá không lễ phép tiền bối ngài tìm văn bối làm gì văn bối giống như không biết ngài a ở trong đó sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó tôi chết một bên cố gắng lục soát trí nhớ của mình vừa mở miệng dò hỏi nếu có hiểu lầm vậy khẳng định là muốn mở ra mình e o không tốt không thể có nồi đạo cô kia trong mắt đẹp hiện lên một t i a kinh ngạc hắn không biết bần đạo cũng là bình thường nhưng hứa hành nông chưa nói cho hắn biết b ầ n đạo sẽ rời đi yên hà sơn tìm một chút hắn theo hầu a đạo cô trong lòng lưu c h u y ể n bất quá sau một lát nàng minh bạch nguyên nhân nha giống như quên hồi âm vốn nhiều thật sự là đau đầu a đạo cô chợt cảm thấy tô chết có chút khởi ốc hứa hành nông rõ ràng nói cho tô chết tồn tại cũng nói vì tô chết cầu một lần cơ duyên lấy nàng cùng hứa hành nông quan hệ lần này cơ duyên cuối cùng sẽ cho hứa hành nông tô chết rõ ràng biết được đây hết thảy lại đối bên người đột nhiên xuất hiện con giả ngạnh sinh không có hướng long ngao lão tổ trên thân liên hệ đạo cô đột nhiên muôn cười nàng cười cái gì tôi chết nhũ mày tại đạo cô tuyệt mỹ trong tươi cười tôi chết cảm nhận được một loại vũ n h ụ tôi chết tỉnh táo lại cố gắng chỉnh lý tự mình biết hiểu tin tức tôi chết thông minh c ũ n g tỉnh không phải là ngu xuẩn chi lưu nhưng mặc cho từ tôi chết như thế nào thông minh hắn cũng sẽ không nghĩ tới cái này cái gọi là lòng ngao lao tổ như thế uy phong lấm lấm ngoại hiệu lại là một vị uống lớn rượu đạo cô đây là hắn bất ngờ một tôn tông sư phía trên cờ ư n giả g đến tìm chính mình chỉ ít trước mắt đến xem tạm thời không có biểu lộ g a địch ý vậy liền loại bỏ thiên quỷ thần một phương người nhưng cũng có khả năng là ngấp nghẽ trong tay mình tiên binh cờ giả tiền bối người biết long ngao lão tổ a t ô chết đột nhiên mở miệng hỏi dựa theo hứa hành nông lời nói song châu thánh địa chẳng biết tại sao đối dương châu có chỗ ư ớ c thúc dương châu bên ngoài tông sư cường giả không được xuất thủ tranh đoạt huyền vận tiên minh mà thiên quỳ thần chính là năm đó cùng chú kiếm lao tổ thiên kiếm n ô minh cùng thời đại người cắm rễ ở dương châu hà ả yến đường cũng không tại song châu thánh địa yên hà sơn q u ả n khống liệt kê nhưng tất cả những thứ này bất quá là có thể bên ngoài ớt thúc một chút cường giả nhưng huyền vận tiên minh dù sao việc quan hệ thành tiên t ô chết chưa từng sợ dùng áp độc nhất tâm tư đi phỏng đoán lòng người ngươi ế u n hắn lực, thế, này, nhất, hai, là, là sư, đừng làm lắm nha dưới mắt đã rời đi dương châu địa giới tô chết lo lắng hết lòng vì sinh mệnh của mình không khỏi suy nghĩ nhiều một ít đạo cô mỉm cười nhẹ gật đầu sau đó nói n g ư ơ i đoán không sai vận đạo chính là duệ vân sư thái là long ngao lão tổ hào hữu trí dao ngươi làm biết được long ngao lão tổ đã có hơn trăm năm chưa từng thu đồ ngươi tuy được hứa hành nông hết lòng nhưng nếu là trong tối giữa long ngao lão tổ cũng sẽ không thu ngươi b ậ n đạo lần này đến đây chính là t h ụ hắn nhờ vả nhìn một chút ngươi bản tính căn cốt nộ tính phải chăng có thể vào được pháp nhãn của hắn long ngao lão tổ mặc dù không rõ ràng vì sao tô chết không có đoán được thân phận của mình nhưng cũng lời giải thích ngược lại cảm thấy thuận tô chết nói đi xuống ngược lại là có khác hứng thú tô chết chính là tiên binh tri chủ chính là yên hà sơn lão tổ trong lời tiên đoán người dù là không bái tại chính, chính mình muốn hạ cũng nên bị y ê n hà sơn thu nhập dưới trướng mình tìm lý do lưu ở bên cạnh hắn cũng là có thể che chở một hai thì ra là thế văn bối t ô chết i gặp q u a duệ vân sư thái tô chết i đem trong lòng hoài nghi lại xuống sau đó đối long ngao lão tổ hành lễ hắn đã cùng chó đất liên tục xác nhận nếu là trước mặt cái này không biết tên cường giả đột nhiên bạo khởi xúc địa thành thốn có thể cam đoan an toàn của mình cái này như vậy đủ rồi đúng rồi có chuyện cần nhờ ngươi long ngao lão tổ đột nhiên mở miệng tiền bối mời nói có nước a khát nước đến u bảo sau y ề n bên trên đó ộ t xuất một t nhiên hiện kinh dạ cung cung kính kính lui ra kinh vinh lấy truy mệnh ti tì tình báo chẳng lẽ không biết một tôn tên là duệ vân sư thái cường giả à tôi chết bí mật lôi kéo kinh dạ hỏi kinh dạ lắc đầu mở miệng nói tông sư cường giả tin tức chỉ có truy mệnh ti tông sư sát thủ có quyền xem xét ta mặc dù tiếp cận tông sư cảnh nhưng dù sao không phải tông sư huống hồ tông sư cường giả mặc dù hiếm thấy nhưng đại càn bao la thậm chí còn có rất nhiều ngoại vực cũng không ít cường giả không thích dương danh tông sư thực sự nhiều lắm không có khả năng mỗi cái cũng biết kinh dạ o vì tô chết giải thích bất quá đại khái s u ấ t nàng nói là sự thật trước khi đi sư tôn từng cùng ta c á o chi nếu có long ngao lão tổ tìm tới chúng ta sẽ lấy tín vật xác minh thân phận mới nàng đem tín vật cho ta nhìn nghĩ đến long ngao lão tổ có việc vì vậy nắm bằng hữu cũ đến đây chính là vì khảo sát ngươi nghe được kinh dạng tô chết an tâm không í t hứa hành nông thân là đại tư mệnh an bài ngược lại là tương đối ổn thỏa hứa hành nông đối long ngao lão tổ biết sơ lược cho dù là long ngao lão tổ chưa từng hồi âm cũng nghĩ đến có thể sẽ trực tiếp tìm tới tô chiết vì vậy lúc trước giấy viết thư bên trong ước định chắp đầu tín vật tiên nàng hỏi ngươi cái gì kinh minh sẽ không nói tô mỗi nói xấu a tô chết neo mắt lại n ư ờ i ha hả đối kinh dạng hỏi việc quan hệ tiền đồ tô chết không thể không hỏi lời miệng biết người biết mặt không biết lòng a vạn nhất kinh dạ trong lòng ghen ghét tô chết tài hoa hỏng tô chết biên chế tô chết đến chuẩn bị sơ ba chương hai trăm bốn mươi sáu nói còn chưa dứt lời ngủ thiết đi chương hai trăm bốn mươi sáu nói còn chưa dứt lời ngủ thiết đi kinh dạ khỏe miệng co giật một chút sau đó nhịn không được cười lên lắc đầu nói kinh ngũ cũng không phải như vậy người bất quá là hỏi liên quan tới ngươi kinh lịch kinh ngũ cũng thành thật trả lời nhất là khi biết tô huynh ngươi vì để cho sư gia giã k h i u tử sống thêm đời thứ hai không tiết mạo hiểm một mình lưu lại mượn tiên binh chi lực chém chư thiện cướp đoạt thiên quỷ tử tiền bối nhẹ gật đầu nói một câu ngươi phẩm t ì n h không tệ t ô chết t r ù n g điệp vô vô kinh dạ b ả vai sau đó trầm giọng nói h ả o huynh đệ không bao lâu t ô chết cũng tới đến bong tàu phía trên duệ vân tiền bối ngài t ì m ta long ngao lão tổ gật đầu ngay tại uống rượu thẳng thắn nói đưa ngươi sở học võ đạo diễn luyện một lần cho bần đạo nhìn xem t ô chết hai tay xuất hiện trọng truy nín thở ngưng thần hô hô dài thổi múa r a lúc như lôi hạ thấp thời gian âm thanh hơi thu phóng tự nhiên một truy da ngập trời thần l ư ợ quét sạch một truy thu như mưa xuân nhuận y mắng t ô chết đứng như c ọ gỗ múa truy đem vạn hình chân l o n g pháp dung nhập vào truy pháp bên trong trên bong thuyền na di thân pháp n g a n thân nhập vi cảnh giới võ học thi triển ra nhiều loại võ đạo tại nó trên thân không ngừng biến nào tu đến tô chết cảnh giới này dung hợp nhiều loại võ đạo vũ khí đổi thành bất luận một cái nào cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng chỉ bất quá tô chết tự nhận là là một cái thợ rèn lấy truy lập nghiệp vì vậy chưa hề quên gốc một phen diễn luyện xuống tới long ngao lão tổ nhãn tình sáng lên gật đầu nói nghe nói ngươi tập võ đến nay không đủ hai năm tô chết n h ư đầu giải thích nói chuẩn xác mà nói nên là một năm rơi đi long ngao lão tổ nhãn tình sáng lên khoe miệng đường vòng c ù n g có chút dâng ư lên lần này ngươi nếu là có thể lấy được yên hà sơn thu đ ổ bội lễ long trọng mười vị trí đầu nhưng bái nhập long ngao lão tổ muôn h ạ làm cái ký danh đệ tử n g à y sau đợi ngươi chuẩn bị sung kích tông sư cảnh có thể tăng lên là chân truyền song châu thánh địa ngưng tụ hai châu chi khí ngươi dương châu bởi vì một ít nguyên nhân bị phong tỏa khí vận vì vậy tuổi trẻ cường giả không nhiều nhưng ở kinh châu lại là yên hà sơn dễ trong đó tuổi trẻ cường giả lại là vượt qua tưởng tượng của ngươi lấy ngươi căn cốt nội tính tự nhiên là cường hãn nhưng hết lần này tới lần khác tuổi tác không đủ hai mươi cùng người khác kém đến có chút lớn long ngao lão tổ nhấc lên bên người lửa hồ lô màu đỏ liền một ngụm buồn b ự c dưới mở miệng nói nói lần này liên hà sơn thu đồ tuổi tác tuyển nhận bốn mươi tuổi trở xuống nói cách khác nếu là tuổi tác lớn nhất người tu hành tu hành tối thiểu hơn hai mươi năm thậm chí hơn ba mươi năm như chuyển đổi thành thời gian tu hành tô chết vẹn vẹn chỉ có người khác một phần m ấ y c h ủ tô chết không quá chiếm tiện nghi vì vậy long ngao lão tổ đối tô chết trở mong cũng là không cao lắm trên thực tế tô chết nếu là thật sự có thể tại sông châu vô số anh hào trong tay c ư p đoạt đến mười vị trí đầu liệt kê đủ đ ệ t ử ngạo đệ tử nhất định hết sức nỗ lực tô chết gật đầu đối với trước mặt vị này duệ vân sư thái tô chết không có chút nào cảm thấy khó chịu dựa theo hứa hành nông lời nói cái này liên hà sơn có song tổ chính là song châu trên thực tế trường không giả long ngao lao tổ liền là một cái trong số đó chỉ bất quá bởi vì trăm năm trước một số việc long ngao lão tổ đóng cửa không ra gần nhất ba năm càng là chưa hề lộ diện vì vậy ngoại giới đối với long ngao lão tổ sự tình lựa truyền rất ít nhưng long ngao lão tổ bối phận cao so với trong thánh địa tông sư cường giả còn phải cao hơn một đời tô chết dù là có thể thành ký danh đệ tử k i a bối phận cũng cùng chi thánh địa tôn g sư cường giả đ ặ t song song huống chi lấy tô chết thiên phú thành cựu tôn g sư là tất nhiên sự tỉnh chân truyền cũng là tay cầm đ e m bóp trước mặt duy nhất trở ngại chính là tại thu đồ buổi lễ long trọng phía trên lấy được mười vị trí đầu long ngao l á o tổ thu đồ thủ trọng chính là phẩm tính mới truy mệnh ti tiểu t i t ử kia đối miệng ngươi bịa cực d a i b ầ n đạo mặc dù chưa từng cùng những người khác giao lưu nhưng phong thanh lọt vào t a i trên thuyền những người khác cũng đối ngươi khen ngợi có thừa điểm này tới nói ngươi ngược lại là ăn khớp long ngao lão tổ thu đồ tiêu chuẩn long ngao lão tổ nói liên miên lại nhải lại kéo ra bên hông hồ lô màu xanh lam lại lần nữa ực một hớp hai cái liệt t i ể u vào trong bụng trên mặt của nàng bắt đầu xuất hiện đỏ ấm cả người say k h ư ớ c tôi chết nghe đến đó cũng không khỏi cảm khái mình ngày bình thường nghiên cứu đạo lý đối nhân xử thế cũng coi là có thu hoạch duệ vân tiền b ố i rượu này tốt như vậy uống a có thể say tông sư tôi chết nhìn long ngao lão tổ trái một ngụm phải một ngụm uống không ngừng trong lòng có chút hiếu kỳ đây là băng hỏa liệt cựu một lạnh một nóng một âm phát lạnh đối với võ giả có lớn lao í c lợi nhưng cùng lúc cũng có khó có thể dùng chịu được đau đớn nếu không ngươi đến một ngụm long ngao láo tổ đỏ mặt lấy ra bên hông hai cái hồ lô cười nói với t ô chết i g i a ngôi k h é p mở đều làm ù i rượu chi khí t ô chết i tiếp nhận tay trái lửa hồ lô màu đỏ tay phải hồ lô màu xanh lam không cần nghĩ ngợi liền uống một hớp lửa hồ lô màu đỏ bên trong l i ệ t cửu cửa vào trong nháy mắt thanh tay vô cùng kích thích vị giác một ngụm uống vào nhiệt lưu trốn vào đến thể nội sau đó đột nhiên nổ tung t ô chết trợt cảm thấy thể nội long hồ chân khí d ò n ngâm hồ gầm tựa hồ muốn mình xé rách được thật là bá đạo dược lực t ô chết trong lòng tinh hô l o n g hổ chân khí du tàu chu thiên tiến bộ dũng mãnh thậm chí có thể chống đỡ ngày xưa nửa tháng khổ tu có thể nói là vô thượng lớn thuốc tô chết long tích buộc phát long âm căn cốt rung động cả buổi lúc này mới đem cổ dược lực này c ư ơ n g ép chấn áp được rượu ngon tô chết cảm khải nói tông sư cường giả quả nhiên siêu phàm thoát tục cứ như vậy một ngụm l i ệ t c ể u liền thắng qua chú kiếm sơn trang bất luận cái gì bảo dược mà cái này duệ vân sư thái lại là rượu bất ly thân quyền nương thành thường ngày làm hao mòn tri vật thật mẹ nó n a n g tảng long ngao lão tổ ánh mắt mê ly vô tay cười nói quả nhiên không tầm thường thất phẩm định phong có thể chống đỡ được một mụn cồn ngươi quả nhiên không tầm thường cũng đủ là hào khí có bần đạo năm đó phong phạm nhưng ngươi phải biết lựa này rượu phối hợp băng rượu cùng uống mới tốt long ngao láo tổ nói đến đây đầu dần dần thấp thanh âm càng ngày càng nhẹ đại bổ cũng là lớn độc ngươi bây giờ còn không thể hô hô hô tiếng ấy nổi lên bốn phía cái gì t ô chết s ư ớ n g sở câu nói kế tiếp đã nổi lên tiếng ấy cái này duệ vân sư thái tiếng ấy so với hồ báo lôi âm còn muốn văng vội để t ô chết căn bản nghe không được đằng sau lời nói hai loại rượu phối hợp cùng uống mới t ố t ta t ô chết cầm trong tay hai cái h ổ lô rượu trong lòng suy tư hắn cũng có mấy phần men say không có tồn tại một cỗ hào khí d ơ lên h ổ lô màu xanh lam liền m á n h được một hớp vê anh trước một giây tôi chết cảm giác mình đưa thân vào lòng đất trong núi lửa sau một khắc liền cảm giác mình tựa như đi tới so thối binh hồ đ á y h hồ còn muốn băng lánh địa phương lạnh nóng hai loại cảm giác tại trên người tôi chết không ngừng luân chuyển phù phù tôi chết một đầu ngã quỵ trên bom thuyền toàn thân có rút lại uống cồn thời điểm Tô c hai t thấy mặc cảm dù ư loại sức mạnh sung kích tựa như vô số cây kim đâm xuyên tô chết nhục thân đến thiên trung đến ngũ tạng lục phủ đến đan điển ngọa tảo tôi chết ngã trên mặt đất đột nhiên con người lên tới cái đồ chơi này đã đi đến đâu chứng nhạt yêu thương nam nhân khó mà mở miệng yếu đ ố i a tôi chết có chút không chịu nổi toàn thân phát dồn đau nhức đau sâu tận xương tủy đau đớn hắn phảng phất nghe được mình cốt tủy đang cột trào cơ bắp tại phân liệt bên trái đỏ bừng một mảnh mồ hôi như huyết tương bên phải kết xuất xương lạnh cứng rắn như sát hắn muốn hô lại hô không ra cho dù là yết hầu đều không phải là của mình cái này x u ố n nương môn lại ngủ thiết đi tôi chết nhìn thoáng qua phát hiện long ngao láo tổ c u i đầu khoe miệng bắt đầu kéo đây coi là cái gì mình sắp bị đau chết giờ phút này hắn thậm chí hoài nghi cái này cái gọi là duệ vân sư thái có phải hay không long ngao lão tổ phái tới xử lý mình tiêu cồn thì cũng thôi đi mặc dù bá đạo nhưng mình bây giờ nhục thân so mới vào cựu phẩm còn mạnh hơn cũng là có thể chống đỡ được một ngụm nhưng một ngụm cồn một ngụm bác rượu nó d ư lực trực tiếp tăng lên mấy chục lần cái này khiến tôi chết hoàn toàn không ngờ rằng hết lần này tới lần khác loại thuốc này lực buộc phát mang tới đau đớn ngược lại để tôi chết đầu não rất thanh tình cho dù là muốn mất đi đều làm không được đau tôi chết trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu mà ở thời điểm này đau đớn kịch liệt dẫn đến tôi chết thức hải không ngừng khuấy động tôi chết phát hiện một vấn đề cư ngoan tần vũ dương chờ khí linh cũng nao nhao lộ ra v ẹ mặt thống khổ tinh thần kết nối là tinh thần kết nối tôi chết trong lòng minh n g ộ hắn cùng khí linh ở giữa tồn tại tinh thần kết nối dẫn đến tôi chết có thể tìm đọc đối phương ký ức nói cách khác loại thống khổ này tôi chết vô ý thức chuyển ra ngoài chư vị cửa này chỉ sợ ta một thân một mình khó kháng mong rằng chư vị giúp ta tôi chết cố nén xe rách đau đớn tại trong thất hải đối rất nhiều khí linh nói nguyện v ì chủ nhân phân yêu bọn hắn bất quá là thụ tinh thần liên tiếp tác động đến giờ phút này tiếp nhận thống khổ có hạ nhưng dưới mắt cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy dù sao tô chết một khi bỏ mình vậy bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết có lẽ chỉ có dựa vào lấy tô chết cùng tứ đại khí linh năm đạo thần hồn cộng đồng chống đỡ mới có một chút hy vọng sống tô chết nghe được hồi phục rốt cuộc kìm nén không được bung ô ra tinh thần kết nối một cố cuồng bạo kịch liệt thần hồn sẽ rất đau đớn chia thành năm phần phân biệt truyền lại đến tứ đại khí linh trên thân a đau giống trong thức hải rời sông lấp biển phi thường náo nhiệt chương hai trăm bốn mươi bảy dương thần bắt luyện thống khổ phân lưu chương hai trăm bốn mươi bảy dương thần bắt luyện thống khổ phân lưu thống khổ phân lưu về sau t ô chết cảm giác hơi dễ chịu một điểm cái này tạo hóa tiên đỉnh bổ sung thần thông quả nhiên là nghịch thiên a hôm nay nếu không phải cái này khí linh t ô mỗi tuyệt khó vượt qua đi t ô chết trong lòng cảm khái dưới mắt hắn ngược lại là có năng lực tiến hành suy tư côn cúng bác rượu hai loại sức mạnh không ngừng rèn luyện giao hòa cái này cũng dẫn đến t ô chết nhục thân cường độ không ngừng kéo lên vừa mới bước vào thất phẩm đỉnh phong cũng không bao lâu giờ phút này nhưng dần dần hướng về bát phẩm dựa sắt vào dương t h ầ n bắt luyện tại cực hạn thống khổ phía dưới dương t h ầ n bắt đầu t h u i biến ngày xưa tại nhạn đáng sơn bước vào đến thất phẩm đ ỉ n h phong bất quá là dương thần thất luyện giờ phút này lại độ thăng hoa đạo đạo ấm c ạ n từ tô chết trong miệng t u ố c gia dương t h ầ n bắt luyện cũng đại biểu cho tô chết triệt để vững chắc thất phẩm đ ỉ n h phong cảnh giới này nếu là hiện tại tô chết sẽ cùng chi hứa hành nông trong thức hại kim vận tiên khí động thủ tô chết có năm chắc tại trong vòng trăm chiêu dễ như chở bàn tay đem diệt sát hô hô sóng long n a o láo tổ một cái bong bóng nước mũi vỡ vụn lông mi hơi động một chút. Vừa tỉnh lại. tình lòng ự c khẽ đ q u a ngao h thân hơi nước n b hơi. ngươi nói Bần cùng đạo Văng rượu, nhưng đầu. Tuyệt đối không thể duy nhất một lần uống là là lớn lần l mà đại đối đối ngươi giờ nói, hai bổ, bây cũng không nhất thể một ạ i Ừm. lão o n n g g tổ nhìn lướt qua nằm dưới đất tô chiết sau đó đột nhiên run một cái toàn thân chỉnh tráng giờ phút này cũng tiêu tán hơn phân nửa thời khắc này tô chiết một nửa thân thể như h ỏ a tiêu một nửa thân thể giống như hầm băng long ngao lão tổ chỗ nào còn có thể không biết tình huống này tiểu từ t h ú này liên tiếp uống hai loại rượu long ngao lão tổ trợt cảm thấy đau đầu vội vàng đứng dậy tại tô chiết trước mặt ngồi xuống ngón tay t r ắ n g nón đ i ể m tại trên người tô chết đưa tới cửa đệ tử nhưng tuyệt đối không thể cứ thế mà chết đi à uống rượu hỏng v i ệ c à uống rượu hỏng v i ệ c à long ngao lão tổ trong miệng nghĩ linh tinh nàng đã trăm năm chưa từng thu đồ tại yên hà sơn bên trong địa vị cao thượng không biết nhiều ít thanh niên tài tuấn muốn b á i tại môn hạ của nàng nhưng cũng không nhập long ngao lão tổ p h á p nhãn bởi vì long ngao lão tổ được chứng kiến chân chính khoáng thế tuyệt luân thiên tài long ngao lão tổ biết được vô luận là thu cái gì đệ tử cuối cùng ở thời đại này bất quá là đưa cho người kia làm áo cư thôi cái này một lần để long ngao lão tổ nản lòng phải trí gặp được tô chết long ngao lão tổ thấy được một tia hy vọng nhất là khi biết tô chết tại thất phẩm đ ỉ n h phong cảnh khu trừ kim vận tiên khí về sau bất quá cái này cũng vẹn vẹn một tia hy vọng thôi dù sao người k i a tạo hóa từ bên trên tam phẩm về sau bắt đầu bột phá hát, hát vang tiến mạnh lực áp toàn bộ đại cản võ đạo giới nhưng bây giờ cái này một tia hy vọng đều muốn bị mình cho hủy long ngao lão tổ thật sự là hận không thể quất chính mình mấy lần cái tát làm sao lại say quá đi ừ không đúng tiểu từ này vậy mà kháng trụ cái này long ngao lão tổ mắt lộ ra kinh ngạc cho i miệng mở ra, mặt mũi chẳng đầy vẻ khó tin. Cái ế c chẳng mở mặt này băng hôn ra, rượu r hỏa sau, t khó đầy vẻ về hợp n thống khổ, nàng thế nhưng là tự mình trải nghiệp g đó thế tự trải khổ, Cho là qua. dù là tại cảnh giới t ô n g sư nghĩ đến loại t h ố n g khổ này long ngao lão tổ vẫn như cũ lòng còn sợ hãi nếu là đem nữ t ử sản xuất t h ố n g khổ nhìn thành m ộ ư ơ i cấp nam t ử chứng n h ạ t yêu thương nhìn thành một trăm cấp kia băng hỏa rượu t h ố n g khổ thì là ngàn cấp vạn cấp tại yên hà sơn những năm này trong tranh đấu long ngao lão tổ thậm chí đem thủ đoạn này trở thành tra tấn bức cùng thủ đoạn dù là không ít t ô n g sư võ đạo tri tâm đã kiên cố cũng có ngăn cản phần này thông khổ nhưng cái này không đủ hai mươi tuổi hải tử đứa nhỏ này đến cùng trải qua cái gì phần này tâm tính long ngao lão tổ kinh ngạc về sau trong lòng sinh sôi ra một cái ý niệm trong đầu nàng dù sao cũng là nữ tính trong lúc nhất thời miên man bất định nàng cảm thấy t ô chết nhất định có một cái làm cho người đau thấu tim gan quá khứ ánh mắt bên trong cũng bắt đầu nổi lên một tia nhu tỉnh sau ba ngày hơi anh t ô chết mở to mắt long hồ chất khí t r u n g t r u n g được điệp như là sông lớn chảy xiết hai mắt tinh quang phun trào thần á n h nội liễm dương thần bắt luyện thực lực lại lần nữa có chỗ tinh tiến tôi chết t h ứ c t ỉ n h về sau lại phát hiện mình đã không tại b o n g tàu phía trên mà là tại bảo thuyền thuyền trong cát bảo thuyền chính là truy mệnh ti xuất thủ không chỉ có trọng tài nặng diện tích lớn trong đó cũng là cực kỳ xa hoa sắp đặt không ít thuyền c á t làm sưng ơ phòng tôi chết thân phận thuyền này c á c tự nhiên cũng là cực kỳ tinh mỹ mà long nao lao tổ thì là ngồi tại trên ghế bành trước mặt trưng bày bàn đọc sách kia trên b à n sách còn có t ô chết chưa viết xong giấy viết thư tiền bối rượu kia làm sao như thế đau nhức suýt chút nữa thì van bối nửa c á n mạng tôi chết nhìn thấy long nao lao tổ mở miệng hỏi t ô chết đang lợi dụng tinh thần kết nối chia sẻ thống khổ về sau ý thức ngược lại là t h à n h tình không ít hắn biết được trước mặt cái này duệ vân sư thái xuất thủ thay mình cắt kia băng h ỏ a rượu chi lực b ă n g không lấy thực lực của mình chỉ sợ phải ngủ trước mấy tháng đến lúc đó cái gì song châu thánh địa thu đ ồ b u ổ i lễ long trọng cũng phải dẹp bởi vậy có thể thấy được cái này duệ vân sư thái cũng không có hại mình chi ý nhưng t ô chết tự hỏi nếu không phải là mình có h ạ c bản thân kia băng h ỏ a rượu đủ để tùy tiện đánh nát bất kỳ một cái nào tông sư phía dưới vó giả t ô chết không hiểu cái này duệ vân sư thái đến cùng là đánh lấy ý định gì long ngao lão tổ nghe được tô chết trong giọng nói vặn hỏi chi ý có chút xấu hổ lập tức nói băng rượu cùng cồn đơn độc uống một loại đều là đại bổ hai hợp uống càng là đại bổ bên trong đại bổ nhưng đại bổ cũng là lớn độc trong đó t h ư ơ n g khổ không phải võ đạo ý chí kiên định người bất khả kháng vốn muốn cùng ngươi nói rõ ràng bất quá vần đạo ngủ thiết đi ngủ thiết đi tô chết ngạc nhiên liền một câu như vậy ngủ thiết đi kém chút lấy đi của mình nửa cái mạng tô chết gọi là một cái khí a nào có người nói chuyện nói một nửa sau đó trực tiếp ngủ mất nếu không phải đấu bất quá đối phương tôi chết hiện tại đã chuẩn bị xuất r a trọng truy cùng n à n g hào hào giảng một giảng đạo lý việc này là bần đạo không đúng kém chút hại chết n g ư ờ i bất quá ngươi v õ đạo ý chí có thể so với tôn g sư lấy tuổi của ngươi tưởng thật không được ca long ngao lão tổ nhẹ gật đầu ngược lại là không có bưng giá đỡ chủ động thừa nhận mình sai lầm tôi chết con ngươi đ ả o một vòng sau đó nói tiền bối văn bối tổ u i nhỏ việc này ngược lại là đối t a thể s á t tinh thần tạo thành to lớn tổn thương mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy hoảng loạn nội tâm hoảng sợ tiền bối ngài đến đền bù văn bối đền bù long ngao lão tổ xứng sở cũng không biết bao lâu không có người dùng loại này giọng điệu nói chuyện cùng nàng nàng đột nhiên cảm thấy thú vị lập tức mỉm cười nhìn xem t ô chết vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào để ngủ t ô chết vô đùi tiếp xuống mấy ngày còn xin tiền bối chớ c ó keo kiệt cái này băng h ỏ a rượu lại cho vãn bối uống mấy ngụm bất quá còn muốn làm phiền tiền bối xuất thủ thay vãn bối trải vớt dược lực bằng không vãn bối chỉ sợ bỏ lỡ thánh địa thu đồ long ngao láo tổ đôi lông mày n í u lại hơi kinh ngạc ngươi không sợ đau nhứt ca nàng thật khó tưởng tượng có người tại kinh lịch loại kia băng hỏa rèn luyện thống khổ về sau lại còn chủ động yêu cầu một hai ba bốn, một lần nữa tiểu t ử này là làm bằng sát sao tôi chết tự nhiên là sợ nhưng rượu này tạo hóa thực sự quá lớn để tôi chết từ bỏ hắn có chút không nỡ huống hồ hắn có bốn tôn k h í linh có thể chia sẻ thống khổ lần này uống rượu qua đi dưới trương k h í linh chịu đựng qua thống khổ về sau cũng mạnh mẽ hơn không ít tổng hợp mà nói tạo hóa lớn hơn thống khổ cái này mua bán không lỗ tôi chết lập tức nghiêm m ặ t nói đệ tử sợ đau n h ấ t nhưng càng sợ nhỏ yếu chú kiếm sơn trang bị phá đệ tử nhà bị hủy đệ tử thế tất yếu đoạt lại đây hết thảy tô chết n ắ m chặt s o n g quyền hàm răng có chút cổ động thanh âm kiên định nói tô chết không có nói láo nhưng quan trọng hơn tô chết không muốn bại lộ mình cùng khí linh ở giữa tinh thần kết nối thương tiếc nước phá nuôi sông tại lý do ngược lại là hiện lộ rõ ràng ra tô chết tâm tính cứng cỏi khác hẳn với t h ư ờ n g nhân long ngao lão tổ nghe vậy trầm mặc sau đó gật đầu gật đầu khẽ n h ả một câu t ố t chỉ cần ngươi nhị được rượu này muốn uống nhiều ít có bao nhiêu tiếp xúc đến hiện tại long ngao lão tổ đối tô chết sinh ra lòng hiếu kỳ nàng dần dần phát hiện thiếu niên này tựa hồ là cái bảo tàng a ngắn ngủi mấy ngày đã mang cho nàng không ít vui mừng long ngao lão tổ ánh mắt đảo qua tô chết bàn đọc sách sau đó lẩm bẩm nói cái này viết là cái gì c h ữ viết không tệ long ngao lão tổ nhấc lên một phong chưa viết xong giấy viết thư đắc ý đọc lấy tiền bối tô chết biến sắc một cỗ xấu hổ chi ý trong nháy mắt xông lên đầu thả ngươi nhảy lên thân như linh viên linh động quỷ mị xuất thủ muốn từ long ngao lão tổ trong tay đoạt lấy giấy viết thư long ngao lão tổ ngầm đầu con ngươi xinh đẹp quét tô chết một chút vờ anh chỉ một thoáng giữa thiên địa một cỗ lực lượng vô hình như có thực chất gắt gao đem tô chết vây khốn tô chết cả người liền dừng lại ở giữa không t r u n g bên trong t ỉ n h thư t ỉ n h long ngao lão tổ nhịn không được c ư ờ i lên tô chết như bị xét đánh một cỗ tên là s á chết cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn thân loại cảm giác này liền giống mới bên đường a phân cái này duệ vân sư thái thật một điểm cường giả giá đỡ đều không có a còn thích xem người khác tư lận chương hai trăm bốn mươi tám thứ chín tiết hiếu vô sĩ tôn sư chương hai trăm bốn mươi tám thứ chín tiết hiếu vô sĩ tôn sư tô chết muốn đoạt hồi âm tiên làm sao thực lực không đủ bị khí tức kinh khủng chấn áp lơ lửng tại giữa không trung trơ mắt nhìn xem long ngao lão tổ nhìn xem giấy viết thư thì thầm chú kiếm sơn thành có tiên lâu sang nghĩ hàn đảm nước hồ thu muốn đem tương tư viết đầy trời sao lốm đốm đầy trời gửi gắm tình cảm m i ê n t ô chết đã nhắm mắt lại một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ vốn là giữa nam nữ điểm điểm lời tâm tình bị người nói ra miệng chật cảm thấy nhân sinh đũ ám tiền bối ngài chuyện này không quá địa đạo a ai cũng có lúc còn trẻ không phải sao t ô chết bất đắc gì nói ý đổ vãn hồi một điểm mặt núi long ngao lão tổ cười yếu ớt đem giấy viết thư khép lại mở miệng lời bình nói bình đ i ề u chắc điều không nghiêm chính là một bài vẻ mấu chốt là dáng vẻ cỡm làm cho người buồn nôn long ngao lão tổ là không để ý chút nào cùng tô chết mặt mũi đem tô chết phê phán đến đều nổi da gà hận không thể đào sâu ba thước đem đầu vùi vào đi quá mẹ nó xấu hổ Ta bên trên tám. Tô chết thấp một tám? tổ ta ngao bên quê dọng mắng một câu. Cái gì Long hương sớm sớm Cái láo câu. hỏi. gì đây là lư À, tô chết i trầm tư suy nghĩ cầu sinh dục tràn đầy ý là thiên hạ tài tình một gánh các hạ độc chiếm tám đấu vì vậy ta bên trên sầm tám ý tứ vì ta sợ hai thán phục tiền bối tài hoa trời không sinh d u i vân văn đạo vạn cổ như đêm dài đầu góc linh hoạt có thể ăn cơm no tại một đầu tuyệt lộ bên trong tô chết i ngạnh sinh sinh tìm ra sinh môn long ngao lão tổ nghe được tô chết i giải thích ý cười càng thêm n ồ n g đ ậ m người tiểu tử này ngược lại là rất có thể nói vần đạo gặp người không ít nhưng như vậy ngược lại là hiếm thấy cái này thơ mặc dù khó mà đến được nơi thanh nhã nhưng thắng ở tỉnh t â m nghĩa trọng vần đạo những ngày qua cũng từ truy mệnh ti đệ tử trong miệng biết được ngươi tại chú kiếm sơn trang kinh lịch kia giúp ngươi leo lên thất phẩm cảnh nữ tử để ngươi khó mà quên thậm chí liền ngay cả hàn lăng lộ như vậy thân phận người đối ngươi tồn lòng cảm kích cũng bị ngươi tự tay chặt đứt tình duyên trọng tình trọng nghĩa ngược lại là khó được long ngao lão tổ chậm rãi gật đầu ánh mắt bên trong toát ra hồi tưởng c h i sắc giống như tại nhớ lại giống như tại cảm khái tiền bối t ô chết nhìn long ngao lão tổ xa vào đến trong hồi ức không khỏi mở miệng nhắc nhở muốn bảo hộ tình cảm chân thành cũng cần lật tay thành mây trở tay thành mưa thực lực như vậy đi nếu là ngươi tại thu đồ b u ổ i lễ long trọng bên trên lấy được mười vị trí đầu bần đạo liền bần đạo liền khuyên long ngao l á o tổ đưa ngươi nạp làm chân truyền đệ tử long ngao l á o tổ mở miệng đối tô chết nói nói tô chết trong nháy mắt cảm thấy bụng đã no đầy đủ thật lớn một c h ơ n g bánh nghĩ không ra bị người dình trộm tư tẩn còn có niềm vui ngoài ý m u ố n kia nếu n là tô mẫu vận khí tốt đoạt được khơi thủ đâu tô chết hỏi khơi thủ ha, ha ha lần này buổi lễ long trọng mười năm một lần không ít kinh châu thế lực hưởng thụ thánh địa khí vận năm nay nhưng có không ít cái thế long tôn chi tư thiên tài lại tập võ thời gian dài hơn ngươi được nhiều võ đạo kỹ nghệ cũng so ngươi tình thâm tu vi càng là hơn xa cùng ngươi ngươi như thế nào đoạt được khôi thủ chẳng lẽ hôm nay hương ăn ăn sữa đậu nành đầu óc đều thành bột não rồi long ngao lão tổ khẽ cười một tiếng trong tay phất trấn hất lên sau đó nói ngươi cứ yên tâm ngươi nếu là có thể đoạt được chức thủ khoa vận đạo từ để ngươi thẳng vào thánh tử chi vị ngày sau có cơ hội nhưng dòm ngó thánh chủ lại bảo t ô chiếc ánh mắt sáng rực cất cao giọng nói t u t tiền bối một lời đã định tôi c h ế t đấu không lại trước mặt duệ vân sư thái nhưng tôi chết quật khởi tại không quan trọng như thế nào loại kia có thủ không báo người trang bức phương thức có rất nhiều loại tội gì lấy đấu võ loại này nhất là không phương thức văn minh tôi chết phải dùng thiên phú của mình hung hăng đánh duệ vân sư thái tấm mặt mô này rõ ràng là nhập đạo người hết lần này tới lần khác còn thích nhìn lén người khác tư ẩn thù này không báo ta tôi chết ngày khác lại báo cô gái này đạo cô k h ẩ u khí không khỏi quá lớn tựa như nàng một câu liên có thể định đoạt long ngao lão tổ quyết đoán ha ha đến lúc đó để ngươi xuống đài không được tôi chết trong lòng lập xuống đại h o à n nguyện đấu với trời nhạc về ô tông sư đấu, khoái khôn tận. hoạt Tốt, đạo mắt dậy, Cùng cùng. vần Long ngao láo tổ đứng sư đấu, đạo đợi. khoái i rửa mà láo l tổ n phần lưu băng hòa rượu vật này tuy tốt nhưng lấy t ô chết tu vi nếu là không có chút nào tiết chế thế tất phản vệ đợi lát nữa tiền bối t ô chết nhìn xem long ngao lão tổ b ó n g lưng vội vàng hô to tiền bối ngươi trước đem v ă n bối bông ra a long ngao lão tổ hất lên phát trần thuyền cắt cửa không gió mà bay mà ra đi ra về sau thuyền các cửa tự động đóng bên trên ẩm tô chết trùng điệp đập xuống đất lục thân cùng tránh nước c â y môn u tới một lần tiếp xúc thân mật đau đến tô chết nghe răng trận mắt liên đệ tô mỗ vì cái này thế giới khác tông sư thổ dân dâng lên một điểm nho nhỏ rung động đi tô chết mỉm cười tâm thần chìm vào đến tạo hóa tiên đỉnh bên trong hán muốn bắt h ắ c tô chết đem mặc thanh ngư long thủ linh thi thể lấy ra sau đó tại đầu lâu trên hàm răng vừa mới trận tìm tòi mò tới sương chậm chỗ dùng sức một cách ra trong tay nhiều một khối lớn chừng bàn tay xương cốt cái này xương cốt nhìn ngược lại không giống như là c ố chất ngược lại giống như là một khối ngọc thạch nó s á c hòn g non hình như tâm k h ô u giáo sau cứng rắn như đá p h n g ánh sáng long lanh như thúy như ngọc thật là có cá kinh thạch tô chết âm thầm tắt lưỡi v ậ t này vẫn là duệ vân sư thái cáo chi nàng biết được tô chết chém giết mặc thanh ngư long thủ lĩnh đặc địa cáo chi v ậ t này có thể đem chi mài vì thạch cát sau đó rèn luyện làn da từ đó đem làn da hóa thành đao kiếm khó thương trạng thái có chút cùng loại thiết xa trưởng loại hình võ học tông sư phía dưới ỉ vào cá kinh thạch cắt luyện thể đối địch lực phòng ngự cực mạnh tô chết thu hồi cá kinh thạch không khỏi cười nói nhà có một lão như có một bảo cứ việc cái này duệ vân sư thái phẩm hạnh bên trên không bằng hứa hành nông nhưng có một tôn tông sư cường giả ở bên cạnh chỉ điểm ngược lại là có thể tránh khỏi đi không ít đường q u ê n co t ỷ như con cá này kinh thạch nếu không phải duệ vân sư thái cáo chi tô chết liền nếu bỏ lỡ nghĩ tới đây tô chết đem đại lượng huyền cấp vũ kim vùi đầu vào tạo hóa tiên đỉnh bên trong đồng thời cũng đem mặt thanh ngư long thủ lĩnh thi thể đ ầ u nhập tạo hóa tiên đỉnh tiên quang đại tác vô tận tiên khí năm màu lưu chuyển mà ra phía trên tiên đỉnh d u n nhẹ nhẹ huyền ảo phù văn không ngừng đan sen bắt đầu mở ra thứ chín tiên thiếu thứ chín tiên thiếu thành tôi chết lập tức trang bị một kiện cựu phẩm đ ỉ n h phong linh b i n h đi lên căn cốt trung đẳng long tôn cái thế tự thân căn cốt thượng đẳng long tôn cái thế trang bị sau căn cốt đã đạt long tôn cái thế cực hạn trang bị cựu phẩm đ ỉ n h phong linh b i n h về sau phối hợp bên trên tôi chết trong khoảng thời gian này không ngừng sử dụng thổ vận tức n h ư ỡ n g cải tiến tự thân căn cốt hắn tự thân căn cốt đạt đến trung đẳng long tôn cái thế mà trang bị sau căn cốt thì là đạt đến long tôn cái thế cực hạn ta vốn cho rằng có thể lập tức siêu thoát long tôn cái thế xem ra muốn triệt để siêu thoát bao trùm trên đó tối thiểu đem thứ chín tiên khiếu cựu phẩm định phong linh linh chuyển hóa làm huyền binh mới được tô chết i thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc là tô chết i trước mắt tu di dưới bên trong mặc dù có chú kiếm lao tổ lưu lại rèn đúc trang bị nhưng ở lương huyện thời điểm tài nguyên tiêu hao quá lớn bằng không ngược lại là có thể rèn đúc mấy chuôi cựu phẩm định phong linh minh từ đó tiến hành hợp binh hợp binh ra một kiện huyền m i n h chỉ có thể chờ đợi đến hai tay thánh địa lại tìm biện pháp tô chết i bất đắc di c ả m k h á i tô chết i đã từng nghĩ tới có thể hướng kinh dạ bọn người mượn một chút vật liệu nhưng kinh dạ bọn người cũng không phải là thợ rèn tu di dưới bên trong cất giữ lấy đan dược chờ tu hành tài nguyên làm chủ về phần vị kế duệ vân sư thái thôi vẫn là không hỏi nàng cho mượn tông sư cường giả đều là nhân tình chỉ sợ lấy rèn luyện tượng đạo chi danh khó mà qua loa tắt trách nàng tô chết suy tư thật lâu vẫn là bỏ đi ý nghĩ này nghĩ tới đây tô chết đột nhiên có chút đau lòng cái kia nói rõ hòa thượng tu vi cao thâm trên người võ đạo binh khí phẩm chất cũng không tầm thường kinh giả muốn cứu hòa thượng này bên ngoài tô chết đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì nhưng kỳ thật tô chết đã cất nửa đ ê m sờ đến hòa thượng kia thuyền trong cát cùng hắn hào hảo giảng một g i n g đạo lý tâm tư đáng tiếc bị duệ vân sư thái một n h ả mũi trực tiếp hoành thành bọc máu thật sự là l đàn ông no không biết đàn ông chết đói tôi chết nghĩ đến đây đau lòng đến không thể t h ở nổi mở ra thứ chín tiên khiếu về sau tôi chết cùng nghèo khó làm bạn dưới mắt nhanh nhất một khoản tiền chính là chờ tiền vạn tam đem chú kiếm sơn trang còn lại tại phú thông qua dưới mặt đất tiền trang mạng lưới hối đoái thành vàng bạc đưa tới cho hắn tôi chết vì tiền vạn tam dành một cái song châu thánh địa khảo hạch danh lệch nhưng tiền vạn tam vì hoàn thành tôi chết nhắc nhở cũng không cùng tôi chết làm bạn dự định hối đoái sau khi hoàn thành lại bao một chiếc bảo thuyền gặp phải truy mệnh ti dù sao tiền vạn tam nghèo chỉ còn lại tiền bảo thuyền mặc dù quý nhưng đối đường phủ nhà giàu nhất mà nói bất quá là mưa bụi mỗi một lần mở ra t i ê n thiếu nhưng thu hoạch một loại thần thông thứ chín t i ê n thiếu tượng đạo hồi xuân đối võ đạo binh khí chữa trị năng lực tăng lên tại chữa trị quá trình bên trong nhưng ngắn ngủi thu hoạch được trang bị hiệu quả hiệu quả là triệt để trang bị bộ phận Võ đạo binh khí chữa trị bị giới hạn trước mắt tượng đạo tạo nghệ tượng đạo hồi xuân t ô chết nghiêm túc nhìn l ư ớ t qua tượng đạo hồi xuân chữ trong lòng các loại suy nghĩ hiện hiện cái này thần thông người tiên dĩ vãng tô mô cần triệt để trang bị một kiện p h đạo binh khí mới có thể thu hoạch được tạo hóa nhưng có này thần thông bản thân chẳng phải là tô mô có thể như là luyện bảo tố thể dựa vào số lượng điệp r a không ngừng hấp thu võ học cùng võ đạo ký ức tô chết đại hỷ cái này t h ầ n thông có được vô hạn khả năng cái gì tô huy ngươi ngươi muốn miễn phí cho chúng ta tiến hành binh khí chữa trị kinh dạng nghe được tô chết trứng to mắt trung thực trên mặt tràn đầy c h â n kinh đây là tự nhiên bất quá vật liệu còn cần mình cung cấp dưới dù sao tô mô dưới mắt rất nghèo tô chết gật đầu nói vật liệu tự nhiên làm mình ra chúng ta mặc dù là sát thủ trong tay cũng không đại lượng rèn đúc vật liệu nhưng chữa trị hao phí không mọi mọi người lấy vật đ ổ i vật hẳn là góp đặt được đương nhiên sẽ không ngay cả vật liệu đều để tô huynh thiếp bất quá tô huynh võ đạo binh tượng chính là tay dựa nghệ ăn cơm cho dù là chữa trị đều là giá cả không ít tô huynh ngươi xác định không lấy một xu cái này không tốt lắm đâu kinh dạ hiển nhiên là c h ấ n kinh tại tô chết cục võ giả chém giết võ đạo binh khí tự nhiên có chỗ tổn thương mà tổn thương về sau uy năng hạ xuống nhưng nếu là tàn phá binh khí bán ra luôn luôn tránh không được giá thấp vì vậy không ít tường giả tự nhiên cũng sẽ t h ả một chút tổn hại võ đạo binh khí ngày sau nếu là trong tay có tiền nhàn d ỗ i tiến hành chữa trị chữa trị về sau hoặc là bán ra hoặc là tiếp tục sử dụng truy mệnh t i vốn là không k é m thánh địa tồn tại rau đến chảy mỡ những đệ tử này đều có dâu di giới chỉ bất quá không gian không lớn thôi kinh huynh nói gì vậy tô mỗ nhận được hứa tiền bối ân tỉnh lại phải kinh huynh cùng truy mệnh t i chúng huynh đệ chiều cố bất quá là một chút mồ hôi thôi làm sao có thể so ra mà vượt tô mỗ cùng truy mệnh t i ở giữa khởi mở vẫn cái cổ chi dao tô chết ứng ngực thanh âm trịnh hữu thanh chính khí mười phần kinh dạng nghẹn họng nhìn chân chối nửa ngày không biết nên nói gì dù sao dưới mắt không có mấy ngày liền muốn đến kinh châu cùng dương châu c h â u giao giới thời chỉnh đốn mấy ngày liền muốn mở ra thu đồ buổi lễ long trọng mỗi người đều bận rộn tu hành lâm thời ô m chân phật dù sao cũng so không ô m tốt tô chết lại ca nguyện hy sinh thời gian của mình phần này quên mình vì người khí khái để kinh dạ đọc dung cổ chi quân tử phong thái a tô h minh chúng ta tuyệt đối sẽ không quên ân tình của ngươi kinh dạ lui lại m ộ t bước hai tay được ra túi đầu xoay người đối tô c h ế t trang trọng làm một đại lễ có chút việc trước càng một trường tối nay bổ sùng chương hai trăm bốn mươi chín tượng đạo hồi xuân xung kích bác phẩm chương hai trăm bốn mươi chín tượng đạo hồi xuân xung kích bác phẩm giờ khác này ở kinh dạ trong lòng tô chết thân ảnh lại là bị vô hạn cất cao đối tô chết kính nghệ nếu như cái này nhạn sông chi thủy thao thao bất tuyệt tràn lan vô thận ừ m làm huynh đệ ở trong lòng dù là tô chết ra mặt cũng không khỏi bị kinh dạ làm cho có chút mặt đỏ tới mang hai đ ấ m đấm ngực kinh dạ đem tin tức này cáo chi truy mệnh ti chúng đệ tử chỉ một thoáng truy mệnh ti các đệ tử n h o nhao cảm khái tô chết bên bác lòng dạ vì thế gian khó có thế nhân đều có tư tâm đây là thiên tính chỉ bất quá cái này tư tâm không sợ người khác liền cũng không ảnh hưởng toàn cục nhưng như tô chiết như vậy quên mình vì người tình nguyện kính dân m ì người h n thực sự hiếm thấy truy mệnh ti chúng đệ tử cũng ở trong lòng âm thầm thể ngày sau tất nhiên muốn nghìn lần vạn lần báo đáp tô chiết hô hô tô chiết sách truy đứng như có gỗ điều chỉnh hô hấp pháp vận chuyển quanh thân khí huyết vận hành chất khí thi triển rất nhiều v õ đạo sau đó lấy ra một cái v ạ c lớn trong đó là từng khoả màu trắng đen cát m i ệ n màu trắng vì cá kinh thạch cá thạch cát màu đen thì là huyền thiết biến thành huyền thiết cát dựa theo duệ vân sư thái lời nói hai hỗn hợp tôi ra hiệu quả càng tốt hơn bên ngoài luyện gân sư gia nội luyện một hơi võ giả cảnh giới ngược lại là không có tôi ra mà nói chính là quanh thân rèn luyện liền thành một khối bất quá muốn đánh người trước học được bị đánh cái này ra thịt nếu là rèn luyện đến cực hạn sẽ chiếm hết tiên cơ tôi chết nhớ lại duệ vân sư thái dạy bảo cứ việc đối cái này không đứng đắn đạo cô tràn đầy phàn nàn nhưng cũng không khỏi không đội phục duệ vân sư thái võ đạo lĩnh lộ tôi chết lột ra quần áo đi vào vạc lớn bên trong lòng hồ chất khí diễn hóa suất bên ngoài cơ thể hóa thành hai khói trắng đen vợn quanh tôi chết chung quanh bắt đầu phun trào nương theo lấy chân khí như là dòng treo tiêu Tô đục thân, như là ngàn vô luận là ca kinh thạch cát vẫn là huyền thích cát đều là bà bối thậm chí có thể dùng đến rèn đúc huyền binh vật liệu nếu là cái khác thất phẩm vó giả dám can đảm chơi như vậy không cần thời gian một nén nhang làn da nát giữa không thành hình người nếu là đợi nửa canh giờ thậm chí ngay cả xương cốt đều cho người tiêu dồi ca kinh thạch là bà bối ngày x o n như tìm một môn ngoại môn khổ luyện công phu cũng có t h ể làm ít c ô n g to. Tô chết cố nén kịch liệt đau nhức trong lòng thầm nghĩ cũng may trải qua băng hỏa rượu tàn phá t ô chết phát hiện ý chí của mình thắng tắp lên c a o như thế đau đớn cũng là nhịn được làn da cho một chút xíu tan rã nhưng t ô chết lập tức ăn vào một giọt linh huyết lại phối hợp một phần thổ vận tức ngưỡng l ụ c thân quanh mình lập tức bạo phát ra nồng đ ầ m huyết sắc bà quang bên ngoài thân sợi tổ chức hấp thu linh huyết cùng thổ vận tức ngưỡng bắt đầu lại lần nữa sinh sôi hoàn toàn mới ra thịt hai canh giờ về sau tinh b ì l ậ a tẫn từng ngụm từng ngụm thở dốc hắn giơ cánh tay lên phát hiện hoàn toàn mới mọc da da thịt trắng non bóng loáng giống như hải nhi như vậy làn da chỉ sợ không biết muốn tiện sát nhiều thiếu nữ tử nhưng trên thực tế cái này làn da lại là ngoài mềm trong cứng tràn đầy tính b ề n dẻo giống như là đ ằ n giáp da trâu giáp nhất nhìn như yếu đuối kỳ thực khó mà xuyên thấu đau đớn kích thích dưới dương thần chưa khôi phục nhưng tô chết rõ ràng cảm giác được tự thân thần hồn có chỗ tăng trưởng nhục thân cũng ngưng thực mạnh mẽ hơn không b t tô chết vận chuyển long ngao quan tư pháp khôi phục dương thần sau một lát mỡ to mắt đã là tinh thần sung mãn mặc nội giáp bên ngoài phủ thêm trường bảo t ô chiết thu hồi vạc lớn lấy ra chú kiếm lao tổ rèn đúc c h i vật mở ra thuyền c ắ t c h i môn t ô tiên chủ trước vì ta chữa trị binh khí đi t ô tiên chủ là ta à, sáu mùa ta n g à i chất tử chất nữ trăng tròn ta còn đi theo hành lễ t ô tiên chủ từng cái đến tất cả mọi người có chớ có s ấ t ruột t ô chiết cười đối đám người chào hỏi sau đó lấy ra võ đạo binh khí liền bắt đầu dung luyện vật liệu rèn đúc chữa trị đinh đinh đinh đây là một viên bát phẩm linh minh tạo hình ngược lại là cực kỳ hiếm thấy chính là từ mẫu viên lương việt lấy t ô chiết trước mắt tượng đạo tạo nghệ chỉ cần vật liệu phẩm chất đầy đủ cao huyền binh cũng có thể rèn đúc chỉ là bát phẩm linh minh tự nhiên là tay cầm đem bóp đồng thời còn có b ổ nguyên tại trong thức hải chỉ đạo cho dù là bực này hiếm thấy kỳ minh tô chết cũng là đại truy múa như gió bất quá là thời gian một n é n nhang trôi này tử mẫu huyên ương việt liền chữa trị hoàn thành x o n g việt giao thoa đúng như huyên ương bị dực nhận quang như tuyết hàn mang lấp lõe t ố t lấy đi lấy đi vị kế tiếp tô chết đem tử mẫu huyên ương việt đưa cho một vị tên là thi hoa truy mệnh ti đệ tử thi hoa tiếp nhận đưa tay khé động chính là đánh g a đạo đạo việt hoa mùa thời khắc phong thanh phần phật như du long kinh hồng nó hình quỷ dị biến hoa ngàn vạn có thể không có thể thủ cái này ta tử mẫu u y ê n ương việt không phải b ắ t phẩm linh binh a sao tăng lên tới b ắ t phẩm đỉnh phong linh binh rồi thi hoa thôi động phía dưới linh văn nổi bật không khỏi cả kinh nói à thuận tay tăng lên một chút phẩm chất không có ý tứ tô m ỗ là thợ rèn người có nghề nhất thời ngứa nghề không nhịn được tô chết cười trả lời đây là tượng đạo hồi xuân thần thông hiệu quả chỉ cần không cao hơn tô chết tượng đạo tạo nghệ quá nhiều binh khí hắn có thể lợi dụng truy pháp loại bỏ trong đó tác chất dung nhập khí văn từ đó tăng lên phẩm chất、so đáng người ngạc nhiên khó có thể tin nhìn xem tô c h ế t phải biết thân là thợ rèn tốt c h ế t chữa trị binh khí không thu bất kỳ tiền gì tài đây đã là ngoài dự đoán của mọi người kết quả còn có thể chữa trị quá trình bên trong tăng lên binh khí phẩm chất gia hỏa này tượng đạo tạo nghệ cao bao nhiêu ta nhớ được năm đó có một tôn huyền tượng đến cùng sư tôn nâng cấp luân hoan hắn tự thuật cho dù là hắn tại chữa trị quá trình bên trong cũng không có trăm phần trăm năm chắc tăng lên vốn có binh khí phẩm chất đúng vậy à binh khí như người đang sinh ra một khắc này cũng đã tôn nó bản tính đã có thành tựu trừ phi là một chút trưởng thành tính binh khí bằng không muốn tăng lên cũng chỉ có thể một lần nữa dung lại đ ú c truy mệnh ti những đệ tử này từng cái kinh động như gặp thiên nhân tô chết là tiên binh c h i chủ cái thế long tôn căn cốt cùng nội tính đều vì tuyệt thế thi tài thất phẩm c h i thân tùy tiện d i ệ n sát i ể u phẩm như vẹn vẹn võ đạo thành cựu cao như thế kia ngược lại cũng thôi nhưng hết lần này tới lần khác tượng đạo tạo nghệ cũng kinh khủng như vậy hắn mới bao nhiêu lớn a tô tiên chủ kế tiếp là ta không tô tiên chủ ta tới trước chết đi chú hồng người rõ ràng tại ta đằng sau đừng quên lần trước uống hoa cựu vẫn là ta cho ngươi trả tiền làm người muốn có ơn tờ báo đám người dối loạn nôn áo từng cái phun lên sắt trên trước sân khấu tô chết có chút nhắm mắt lại trong thức h ả i nhiều một đoạn võ đạo ký ức là tu hành tử mẫu huyên lương việt một môn linh công từ bên ngoài ba hợp đến lục hợp thân như tô chết tự mình tu hành tô chết lấy huyên lương việt tri pháp tới mình thập toàn võ đạo ân chứng với nhau tinh tiến không ít thậm chí cảnh giới võ học nhập vì cấp độ cũng hướng phía trước đ ẩ y vào không ít tô chết mở to mắt tinh thần phân chấn liên tiếp lấy ba kiện võ đạo binh khí tô mẫu muốn khiêu chiến một chút xương sần mềm của mình nhất tâm đa dụng thuyền trong cát khí thế ngất trời hôn khói lửa cháy cũng may cái này tránh nước cây môn u nhịn nhiệt độ cao bằng không loại nguy hiểm này thao tác chỉ sợ làm cho không tốt chính là toàn thể tắm rửa hàn lăng lộ đứng tại cổng kinh ngạc nhìn xem t ô chết đổ mồ hôi như mưa đại truy m ố i như gió nàng dẫn theo mấy c h u i bị hao tổn linh minh có chút do dự lấy thân phận của nàng tự nhiên là không thiếu binh khí bình thường họng liền đưa đi t ề vương phủ nhưng lúc này t ô chết chẳng những miễn phí chữa trị còn có thể tăng lên phẩm chất cái này khiến hàn lăng lộ cũng có chút tâm động t ô chết hắn đến cùng l à một người như thế nào a ngày ngày tu hành ngày ngày rèn đúc trong n g á y mắt lại là bốn ngày quá khứ tại đại lượng võ đạo lĩnh ngộ trồng chất phía dưới tô chết thập toàn võ đạo lại lần nữa tinh tiến l i ê n liên nhập hơi cũng đột phá đến hai n g h n thần nhập vi cá kinh thạch cắt tôi ra cũng mới gặp hiệu quả long ngao lão tổ lại trên b o n g thuyền say mấy ngày tỉnh về sau gặp được tô chết ngay tại chữa trị linh minh không khỏi gật đầu xưng tô chết tại tượng đạo bên trên thiên phú luận võ đạo càng mạnh đồng thời còn chỉ điểm tô chết vài câu tượng đạo bên trên không đủ khiến tô chết thể hồ q u đình người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không nghĩ không ra ngay tại tượng đạo bên trên tạo nghệ cũng như vậy làm cho người ngưỡng mộ núi cao a t ô chết cảm khái đối long ngao láo tổ nói b ầ n đạo sống được thời gian dài lại là phương ngoại chi nhân đ a n khí phụ trận đều có đ ộ c l ứ c qua h i ể u sơ một hai có cái gì đáng giá ngạc nhiên long ngao láo tổ l ắ c l ắ c phát t r i n phong khinh vân đặng nói t ô chết nhìn long ngao láo tổ ánh mắt lập tức có chút ý vị thâm trường bởi vì có b ổ nguyên tại t ô chết từ b ổ nguyên trong miệng biết được vị này duệ vân sư thái tượng đạo tạo nghệ tuyệt đối vượt qua b ầ nguyên đây cũng không phải là kiểu sơ một hai đơn giản như vậy ngươi lại uống một lần băng hòa rượu v ầ n đạo sẽ giúp ngươi tại hai ngày này bên trong hấp thu dược lực có chắc chắn hay không sung kích nội cảnh long ngao lão tổ không có tiếp tục cùng tô chết trong vấn đề này dây dưa ngược lại làm ở miệng hỏi thất phẩm đặt chân bát phẩm trọng yếu là đem dương thần cựu luyện hóa thành t h ầ n dương sau đó mở tam bảo thiên môn một trong quá trình này c ư ờ n g điệu nhìn võ giả tích lũy tinh khí thần tam bảo tích lũy thuộc về một phương diện một mặt khác chính là đối bát phẩm trước đó võ đạo lý giải cảm nộ vì vậy như tô chết như vậy còn quá trẻ mở tam bảo thiên môn cũng không phải là chuyện tốt một khi thất bại, tâm thần bị hao tổn thời gian ngắn cũng đừng mơ tưởng bước vào bát phẩm cảnh năm đó chú kiếm sơn trang mấy đại trang chủ đều là tại thất phẩm định phong cảnh dừng lại nhiều năm không ngừng rèn luyện căn cơ mai cho đến huyền vận tiên binh sắp xuất thế thời điểm lúc này mới nhất cử đặt chân bát phẩm t ô chết tại chú kiếm sơn trang thổ vận tiên cảnh bên trong sơ thành thất phẩm bây giờ không đủ hai tháng liền dự định sùng kích bát phẩm tại long ngao lão tổ xem ra hết thảy quá nhanh hơn một chút tiền bối chớ có tâm lo văn bối sớm đã chuẩn bị thỏa đáng t ô chết lòng tin tràn đầy long ngao lão tổ nhìn chằm chằm t ô chắm một chút cũng không có tiếp t phân chưa ă n qua luôn cảm thấy là hương cũng được để ngươi buồn nôn một lần ngươi liền giải trí nhớ lấy long ngao láo tổ tầm mắt đến xem tôi chết mặc dù kinh tài t u y ệ t diễm nhưng tuổi còn rất trẻ tích lũy không đủ cái này nhưng cũng không phải là có thể chỉ dựa vào thiên phú đủ đáp xung kích b ắ t phẩm thất bại nàng cũng có n ắ m chắc có thể trợ tô chết tiêu trừ thai hoàng ẩm quyền đ ư ơ n g lần này kinh lịch để tôi chết thu liễm một chút tiêu căng nhiều một ít đối võ đạo tôn trọng nghĩ như thế cũng là không tính chuyện xấu tôi chết nghe được long ngao láo tổ mặt tối sầm hắn có chút hoài niệm sư gia gia khưu tử tôi chết cảm thấy có lẽ nhà mình sư gia giã khưu tử ở đây có thể tại giang môi ở giữa cùng vị này duệ vân tông sư đậu cái chia năm năm thôi sư gia miệng cừng rắn xương c ố t lại mềm đến vô cùng tại hứa tiền bối trước mặt còn kém cho hứa tiền bối đập một cái hận không thể cho tông sư đương chó nào có chú kiếm sơn trang hiện có lao tổ cấp nhân vật phong phạm tôi chết trong lòng thầm nghĩ chính hắn biết được mình tình huống ngày xưa đã trang bị đ ế m m ã i không hết võ đạo binh khí thu được vô số cường giả võ đạo lĩnh lộ trong khoảng thời gian này lại mượn chữa trị binh khí chi danh thi triển tượng đạo hồi xuân thần thông thu nạp đại lượng truy mệnh ty cường giả võ đạo lĩnh lộ trong đó b ắ t phẩm người không ít bây giờ bất quá là khiếm khuyết một chút lực lượng xung kích vừa v ặ n mượn dùng duệ vân sư thái băng h ỏ a diệu t ô chiết long ngao lão tổ thanh â m truyền đến ừ m t ô chiết n g ầ n đầu vê anh hai đạo kinh phong điệp tại t ô chiết h u y ệ t phong trì cùng trụ trở h u y ệ t t ô chiết nhịn không được hám i ệ n g hòa hồng hồ lô cùng hồ lô màu xanh lam đạp không mà đến ấm miệng khuynh đạo băng h ỏ a diệu loại bỏ tranh nhau chen lấn rót vào trong đó để ngươi uống cái đủ long ngao lão tổ cười tủm tìm nói nàng đợi lấy nhìn t ô chiết trò cười hầm t ô chết nục thân h u y dài vô hình cương phong gào thét đem chung quanh bàn ghế tất cả đều thổi đến chia năm xẻ bảy lực lượng trong cơ thể cảm giác mạnh mẽ đâm tới thuận tiện như muốn nổ tung bát phẩm sông bát phẩm này nương môn cho t ô mua rót nhiều như vậy không vào bát phẩm khó mà hấp thu đau nhức t ô chết từ trong hàm răng biện xuất một chữ chương hai trăm năm mươi bát phẩm thiên môn mở chương hai trăm năm mươi bát phẩm thiên môn mở cho dù là t ô chết trải qua một lần băng hỏa rượu thống khổ nhưng như cũ lòng còn sợ hãi mà lần này thống khổ càng mạnh liệt hơn mấu chốt nhất chính là lần này thống khổ ẩn chứa càng lớn chứng nhạc yêu thương ách tô chết miễn cưỡng bảo trì t ĩ n h t ọ a tư thái trong miệng nhịn không được phát ra gào thét thanh âm người tại cực hạn thống khổ cũng sẽ không xuất hiện trong tưởng tượng l à to ngược lại sẽ ngừng thở tinh thần kết nối tô chết khai thông tinh thần kết nối trong khoảnh khắc thống khổ là một loại cảm xúc trong nháy mắt chuyển lại đến khí linh trên thân a đau nhức giống tô chết trong thức hải lập tức nhắc lên mưa to gió lớn vốn g u y ê n chờ khí linh kêu t ê n thanh âm không ngừng k u ấ y động kinh lịch loại này cực hạn tâm tình thống khổ về sau những n à y khí linh thực lực cũng có chỗ tăng trưởng nhưng thực sự quá đau tinh thần kết nối gánh vác thống khổ về sau tô chết thần trí dần dần có thể khôi phục vận chuyển ngoài thân không có gì gặp tâm minh tính vừa vặn s u n g kích bát phẩm tô chết tâm niệm vừa động long hồ chất khí bắt đầu một lần cuối cùng rèn luyện dương thần cũng là tráng thần đến cực hạn dương thần cựu luyện cuối cùng một tia âm cạn từ tô chết trong miệng thất gia thất phẩm c h i cảnh đạt tới đại viên mãn c h i cảnh lực lượng cường đại gào thép thức hải thiên n i ệ vạn hình chân long từng bước l n g thực cuối cùng biến thành thuần tuy đến cực hạn vương、dương. vận chuyển hô hấp pháp bắt đầu xung kích bát phẩm cảnh bát phẩm cảnh mợ nội cảnh phá thiên cửa tô chiết tâm niệm v ậ t chuyển bắt đầu tạo dựng mình nội cảnh thế giới tô chiết sở tu võ đạo là vì cái gì giờ phút này tô chiết để tay lên ngực tự hỏi xuyên qua trước ký ức từng giờ từng phút hiện lên ở trong lòng hắn nhớ tới thúc thúc mỗi ngày ở trên sông bắt cá cung cấp nuôi dưỡng mình bên trên tư t h ủ lại nghĩ tới t h ầ m t h ầ m vì chính mình tổn hại quần áo may may và vá quên không được thúc thúc mượn tới bạch ngân mười lăm lượng đem mình đưa vào đến thiết tượng ban g võ học l ư huyện làng trài thôn dân mặc dù ngày bình thường có va chạm chỉ khi nào trong thôn có người đi thế đều sẽ thả ra trong tay việc nhà nông chủ động tới hỗ trợ tôi chết lại nghĩ tới thiết tự bang sư đệ có cái gì không hiểu có thể hỏi ta đại sư m i n h quách c ử khuôn mặt chất phác đêm khuya lặng lẽ đi theo mình bảo hộ an toàn của mình sư đệ cái này một thân t ư ợ n g đẳng trang phục cho ngươi nam nhân trọng yếu nhất chính là đẹp trai nhị sư m i n h tiêu tầm h o a n nói như vậy vì tôi chết lao tử nhưng xuất tượng tâm đường rời đi thiết tự bang tôn thiết tâm nhìn hàm hàm vương sơn cùng dương đình tiên bảo hộ ở tô chết trước mặt chú kiếm sơn trang bên trong từng người vật xuất hiện ngọc thân trang chủ long bá tiền và tam nguyên lãng gia khưu tử âu tử trân thiết hạo tô hòa dương tô tuệ âm lý thiện v ậ n một mực tâm hệ chú kiếm sơn trang nhưng làm không được hoàn toàn công chính h i ê n viên giật chính nhạn đáng sơn hứa hành nông trung đ u giáp theo tô chết hồi ức tô chết thức h ả i bên trên bắt đầu xuất hiện một khối lục địa làng trại lương huyện chú kiếm sơn trang hình tượng dần dần bắt đầu rõ ràng mà thúc thúc tông nguyên thầm thầm lâm hạ đệ đệ tô duệ mội mội tô mẫn các loại nhân vật bắt đầu trở nên rõ ràng chỉ bật quá mảnh này lục địa tất cả mọi người cùng vật đều là kim sắc thần niệm chỗ tạo thành nói đến có chút tác tục tô chết vì cầu võ đạo đỉnh cao nhất cũng là vì có thể che chở mình thân hữu nếu có một lần tô m ỗ thành tiên đem tại giới này che chở bọn h ắ n vạn cổ trường thanh tô chết trong lòng đột nhiên hiện lên một loại suy nghĩ đầu tư đầu tư tô hòa dương ngày xưa treo ở bên miệng tường nói rơi vào tô chết nội tâm đầu tư mình nếu là đối tượng đầu tư há có không chê hoa hồng đạo lý chẳng lẽ như là lớn a ăn người không nhà xương chặt đức tình u y ê n biến thành giã thần chi lưu vì hương hỏa mà không từ thủ đoạn thành tiên lại có ý nghĩa gì nội cảnh mở tô chết tâm thần khé động ngày xưa cướp đoạt mà đến võ đạo lĩnh mộ giờ phút này biến thành một loại huyễn hoặc khó hiểu lực lượng trông đặt ở trên người từ đầu cũng nao n h a o bắt đầu diễn hóa hiện hiện thức hải huyễn hóa thành một thế giới hư hảo làng trại lương huyện nhạn đáng sơn chú kiếm sơn trang các loại sự vật dần dần có thể thấy rõ ràng tô chết mục thân tinh huyết sôi trào bàn g bạc khí huyết bay thẳng nội cảnh thế giới vạn hình chân long hóa thành mặt trời chiếu rọi nội cảnh trên thế giới không như là vương dương phúc phận t ư ơ n g sinh mà tại vạn hình chân long phía sau thì là diễn hóa xuất ba đạo hư ả o thiên môn đỏ lam kim đều cầm ba loại nhan sắc khí huyết nhịnh sung kích màu đỏ thiên môn màu đỏ thiên môn ngưng thành long ngao lão tổ ông đỏ hồ lô màu xanh lam một bên uống rượu một bên vui tươi hớn hở nhìn xem tô chiết bất quá nàng hấp thụ lần trước giáo hấn mỗi một lần vẹn vẹn uống một n g ụ n nhỏ sợ mình uống ngừng ngực lại say quá khứ giống như là trước đó nàng uống quá nhiều một hơi say ba năm không thể lại uống nhiều lạc bằng không tiểu tử này chết ở chỗ này chỉ sợ hứa hành nông sẽ tìm bần đạo liều mạng long ngao lão tổ cười cười nhìn về phía tô c h ế t ánh mắt trờ mong tiểu tử này lòng cao hơn trời thành tác phẩm mới bao lâu liền mưu toan sung kích bác phẩm làm sao có thể thực hiện người trẻ tuổi kinh lịch kinh lịch đánh luôn luôn chuyện tốt miễn cho ngày sau lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng bị n g ư ờ i một nhà giáo hấn dù sao cũng so ra ngoài bị ngoại nhân bị đánh tốt long ngao lão tổ trong khoảng thời gian này cùng tô chết ở chung sớm đã đem tô chết coi là đệ tử nàng tại trên người tô chết thấy được một loại khả năng một loại khả năng cải biến nàng vận mệnh đền bù nàng tiếp nối khả năng vì vậy nàng sẽ để cho tô chết kinh lịch thất bại nhưng tuyệt đối sẽ không để tô chết xảy ra chuyện nàng lại nghĩ tới lúc trước nhìn thấy tô chết viết buồn nôn thư tình khoe miệng hiện ra một tia nụ cười ý vị thân trường ngược lại là một cái có tình có nghĩa hải tử liên c u n g lúc trước hắn như vậy đáng tiếc ra nam nhân không đáng tin tại n h a vê anh ngay tại long ngao lão tổ suy nghĩ thời điểm một cố cường hành o khí tức ẩm v a n g bộc phát giống tô chết phía sau long t í c h bộc u phát tiếng long âm dương thần tại sau l ư n g diễn hóa màu đỏ thiên môn lủ lủ hiện hiện c i ệ n g bạo khí huyết chi lực từ thuyền trong các bộc phát tựa hồ muốn xé rách toàn bộ bảo thuyền long ngao lão tổ sắc mặt kinh hãi vội vàng đưa tay đánh ra đạo đạo cầm chế phong tỏa thuyền cắt phòng ngựa khí tức bạo động từ đó xé nát bảo thuyền thinh trí môn tiểu từ này là được rồi long ngao lão tổ giật mình hồ lô rượu trong tay b u ô n g tay rơi trên mặt đất đau lòng long ngao lão tổ vội vàng nhặt lên cố khí tức này chi khủng bố để long ngao lão tổ âm thầm kinh hãi tiểu từ này thành bát phẩm rồi cái gọi là thất phẩm đến bát phẩm võ đạo bình cảnh đối với hắn không có chút nào trở ngại đúng không mà lại cái này bát phẩm khí t ứ c không khỏi quá mức kinh khủng một điểm tiểu phẩm c a o đoạn luận khí huyết tại tô chết trước mặt đều là bị miễu xa ta long ngao lão tổ trên mặt kinh ngạc trong lúc nhất thời nàng hoài nghi mình đang nằm mơ thất phẩm đến bát phẩm mở nội cảnh minh ngộ bản tâm Cần hai ngày sau bảo thuyền đô bên tàu tôi chết tại thuyền trong các tỉnh lại có long ngao láo tổ tương trợ tôi chết thể nội tiểu tình cùng dược lực luyện hóa cực nhanh bát phẩm sơ đoạn cảnh giới đã vững chắc tôi chết tiểu nhi bần đạo đi trước một bước thu đổ bụi lễ long trọng nếu như lấy được một mươi vị trí đầu tri vị l o n g ngao lao tổ tự sẽ giáng lâm thuyền c á t bên trong một đạo duệ vân sư thái thân ảnh diễn hóa chỉ bất quá thân ảnh này cực kỳ hư hảo nhìn như là khí linh thoại âm rơi xuống duệ vân sư thái hư hảo thân ảnh hóa thành một đạo đạo khí vật lù lù biến mất chân khí có nguyên đây cũng là tông sư thủ đoạn a t ô chết thấy cảnh này trong lòng tầm h nghĩ t h â n nghiệm nhập vi phân nhập chân khí bên trong là chi chân khí có nguyên vì vậy mỗi một tia chân khí bên trong đều ẩn chứa tông sư ý thô hình đến thuyền các bên ngoài kinh dạ thanh â m vang lên tới t ô chết đứng dậy đẩy ra thuyền các c h ó i mắt ánh nắng chiếu g ọ i tiến đến rộn rộn ràng ràng phi thường náo nhiệt song châu thánh thành tiên hà sơn đến chương hai trăm năm mươi một kinh châu bốn đại tô n g môn buổi lễ long trọng mở ra chương hai trăm năm mươi một kinh châu bốn đại tô n g môn buổi lễ long trọng mở ra tô chết đi theo kinh dạng đi vào bong tàu phía trên nhạn sông cuối cùng đã là tới gần đông hải cái này song châu thánh thành vị trí địa lý đặc thù đông tiếp giáp đông hải bắc dựa vào kinh châu nam dựa vào dương châu vì vậy tòa thánh thành này bên tàu cũng là lộ ra phồn hoa vô cùng xa không phải chú kiếm sơn thành có thể so sánh c tô minh tàu, lần này thu đổ bội lễ long trọng dương châu người tới cơ ít yên hà sơn nhiều năm như vậy đối dương châu có nhiều phong tỏa vất quá kinh châu nhưng lại chưa phong tỏa khí vận vì vậy kinh châu có bốn đại tô môn mặc dù không so được h i ê n hà sơn nhưng tuyệt không phải dương châu tứ đại phủ có thể so sánh trong đó huyền thiên kiếm tông mạnh nhất dưới chướng chân chuyển danh sách hạng nhất vì kinh d ạ n cùng tô chết cùng một chỗ hạ b ả o t u y ể n đồng thời vì tô chết giảng giải kinh châu thiên tài cường giả tình báo còn lại truy mệnh ti đệ tử đi theo phía sau truy mệnh ti d ấ u chân trải rộng toàn bộ đại c à n chính là âm thầm vương giả cho dù là tại s o n g châu thánh thành bên trong cũng có nó khống chế cứ điểm giờ phút này kinh dạ mang theo tô chết mọi người chính là muốn đi trước truy mệnh ti phân bộ truy mệnh ti người trong đám người có võ giả trấn thủ nhìn thấy bảo thuyền bên trên phiêu đãng cơ sĩ, lập tức nhận ra kinh giả đám người thân phận truy mệnh ti đi vào song châu thánh thành lập tức gây nên không ít võ giả chú ý kiên ông gia hán tử chính là kinh giả thiếu tư mệnh a nghe nói người này thực lực đã nhanh thông sư cùng hắn song hành người là ai chẳng lẽ là truy mệnh ti giấu giếm cường giả vô cùng có khả năng truy mệnh ti đã sát thủ lập nghiệp từ trước thần bí lộ ra bên ngoài bất quá là một góc của b ă n g sơn nếu là có dấu đi thiên tài tại yên hà sơn nhất cử thành danh cũng hợp tình hợp lý nhất cử thành danh những năm qua có lẽ còn có thể năm nay nhưng căn bản không có khả năng kinh châu mười năm này hiện ra không ít tuyệt thế thiên tài cái thế long tôn chi tư cũng không ít huyền thiên kiếm tông vị kia càng là thượng đẳng cái thế long tôn chi tư không người có thể địch nghe nói yên hà sơn tiên binh mấy tháng trước d ị động có người suy đoán có chọn chủ chi ý những thiên tài này sở dĩ năm nay dự định nhập yên hà sơn chính là hướng về phía yên hà sơn tiên binh mà đi nếu là đến tiên binh tương trợ thậm chí khả năng thành t i ể u cái thế long tôn phía trên chi tư đám người nghị luận ở mỹ nương theo lấy truy mệnh t i đến mà triển khai tô chết hai tính mắt tinh hai lỗi hai hơi động một chút liền đem những tin tức này đều thu nhập huyền tiên kiếm tông cựu long phần thiên cốc thần tiêu phái kim cương môn kinh châu bốn đại tôn g môn chính là thánh địa dưới trướng thế lực trong đó đều có tôn g sư tọa c h ấ n tùy tiện sách ra một cái liền có thể treo lên đánh dương châu tứ đại phủ tô chết trải vớt mình trong khoảng thời gian này đạt được tin tức dựa theo hứa hành nông bọn người cáo chi đến xem dương châu ngày xưa là không kém gì kinh châu nhưng không biết chừng nào thì bắt đầu tiên hà sơn thánh địa phong tỏa dương châu tạo thành dương châu tứ đại phủ cao thủ tàn lụi một n g h n sáu trăm năm đến không còn có từng sinh ra tôn sư c ẩ n giả mà kinh châu thì cũng không phong tỏa ngược lại là bởi vì cùng yên hà sơn thánh địa lui tới mật thiết nội tình hùng hậu vô cùng về phần vì sao muốn phong tỏa dương châu dù là hứa hành nông cũng không biết tô chít đã từng hỏi qua duệ vân sư thái duệ vân sư thái cũng nói không do nguyên nhân chỉ nói khả năng cùng chi huyền vận tiên minh có quan hệ cụ thể sự t ì n h chỉ có chờ tô chít lấy được lần này buổi lễ long trọng mười vị trí đầu thu được long ngao lão tổ tán thành mới có cơ hội từ long ngao lão tổ trong miệng biết được yên hà sơn chính là song châu thánh địa chấp trưởng một kiện huyền vận tiên minh tên là sáu đinh viêm tháp việc này hứa tiền bối đã cáo chi qua tô mỗ nhưng nghe bọn hắn chỗ đàm Cái năm à y v i nay liên hà sơn thu đồ buổi lễ long trọng bốn đại tông môn không ít bên ngoài lịch luyện thiên tài nhao nhao trở về kinh châu không ít thiên tài đều đủ để so sánh kinh dạng thậm chí còn mạnh hơn kinh dạng người đều có trách không được duệ vân sư thái vẹn vẹn muốn tô mô cẩm cái mười vị trí đầu liền có thể nội trong năm nay có lại cũng hay là bởi vì l ê n hà sơn thánh địa tiên bình a những n à y tiên minh quáy loạn thiên hạ thế cục mê hoặc nhân tâm quả thật là đại ác liền nên bị tô chết từng cái đánh tan nhao n h a u chấn áp tại tạo hóa tiên đỉnh bên trong m ớ i tốt tô chết trong lòng ác thú vị thầm nghĩ không bao lâu kinh giả liền dẫn đám người đi tới truy mệnh t i phân bộ tại phân bộ tư mệnh an bài xuống tạm thời nghỉ ngơi tô h i n h đây là truy mệnh t i lần này sửa sang lại thiên tài bảng tương đối kỹ cảng tô h i n h lúc rảnh rỗi nhưng tham khảo một hai ngoài ra tiền b ạ n t ă m đến kinh giả gõ vang tô chết cửa phòng lấy ra một q u y n sách sau đó nói với tô chết tô chết lấy ra tình báo vội vàng nói t ặ n tô h u n h khắc khí người đồi ta truy mệnh t i gần hai mươi năm qua thậm chí hứa hành nông đã chết mất hy vọng sống sót cũng bắt đầu tìm kiếm giã thần siêu thoát chi pháp kết quả bị tôi chết chỗ giải quyết mà tại bảo thuyền phía trên mặc thanh ngư long hai kiếp cũng là tô chết kia siêu còn bạn tụy thủy tính này mới khiến bọn hắn có thể sống sót về sau lại là miễn phí chữa trị truy mệnh ti đệ tử võ đạo binh khí kinh dạ nhìn tô chết khách khí như thế trong lòng đều có chút hỏa khí hắn đem tô chết đã nhìn thành huynh đệ sinh tử tô chết lần này thực sự xa lạ tốt kia tô m ỗ a liền không khách khí t i ề n sư huynh giờ k h ắ c này ở đây làm phiền kinh huynh mang ta tiến đến nhìn qua tô chết gật đầu nói tô chết cũng không phải là thật hoàn toàn không biết gì cả lần này thu đồ buổi lễ long trọng to lớn không ít thiên tài che giấu mười năm mài một kiếm một khi thiên hạ biết hoảng sợ bất luận trước đó yên hà tiên binh dị động lần này thu đồ buổi lễ long trọng có lẽ chưa nói tới tuyết hầu nhưng tuyệt đối là chưa từng có những thiên tài này đều không phải là trẻ đần đ ộ t có thể giấu một điểm át chủ bài tự nhiên là muốn giấu một điểm kinh dạ cho dù là truy mệnh ti thiếu tư mệnh nhưng có thể thu được phần tình báo này tốn hao đại giới tuyệt đối không ít dưới mắt liền như vậy tặng không cho mình mình nhận tình cũng không nhỏ bất quá tô chết cũng không phải loại người cổ hủ đối với mình có trợ giúp chỗ tốt ngu sao không cầm không đúng gò bó theo khuôn phép cuối cùng tự trói tại người quả thật ngu xuẩn đi theo ta kinh dạ dẫn đ ư ờ hậu viện ha ha t i ể u sư đệ thiền sư minh ngươi lại ê dịu không y ta mượt mà cái giam à, thuyền này lung la lung lay hai chân cách mặt đất tổng cảm giác không nỡ tiền m ộ say sóng ăn lại ăn không vô kéo lại kéo không ra đều n ó i gậy hai huynh đệ gặp mặt hoàn thành tiêu ngữ tiền b ạ n tam sở dĩ không có cùng tô chết đồng hành chính là sớm rời đi lưu huyện lợi dụng tiền ra dưới mặt đất tiền trang trợ giúp tô chết bán c h ú kiếm sơn trang lưu lại đồ cổ tranh chữ chi lưu mười lăm cái dương lớn tổng cộng mười lăm vạn lượng tinh kim tại toàn bộ đường phủ huyền kim đều là vật cực kỳ hy hãn dù là chu kiếm sơn trang cũng chỗ tồn không nhiều tiền vạn tam có thể đem tất cả đều đổi thành tinh kim cũng coi là tiền vạn tam vì t ô chết cân nhắc rất nhiều rồi tiền sư huynh đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi dưới mắt sư đệ ta còn đang cần chút tiền ấy tại a t ô chết vô vô tiền vạn tam b ả vai cười to nói vì mở ra thứ chín t i ê n thiếu trước đó h i ê n viên giật chính lưu cho t ô chết di sản tất cả đều tiêu hao sạch sẽ t ô chết giờ phút này là nghèo đến cái mông đau tiền vạn tam vừa đến ngược lại là kịp thời sữa t ô chết một ngụm mọi người tại phân bộ nghỉ dưỡng sức một ngày ngay kế tiếp đường đương kim trung ngọc khánh g ó vang như là đại đạo thanh âm vợn quanh toàn bộ song châu thánh thành truy mệnh ty đám người Mang chương hai trăm năm mươi hai chân long tê tụ thiên huyền kiếm nhất chân hai trăm năm mươi hai chân long tê tụ thiên huyền kiếm nhất chân núi yên hà sơn người đông nghỉ n g h t là một mươi năm một giới thu đồ buổi lễ long trọng phá lệ náo nhiệt toàn bộ thánh thanh mách tính sớm đã sớm tê tụ nơi đây muốn xem một chút buổi lễ long trọng rầm rộ trên bầu trời không ít vỏ giả đạp không mà đến phi thiên nội địa mà tại ở dưới chân núi có yên hà sơn cường giả thiết lập dựng lôi đài truy mệnh ti tới có người nhìn lên bầu trời kinh hô một tiếng nói kinh giả chờ truy mệnh ti cường giả khống chế dương thần hướng về nơi đ â y đ ộ t bay mà đến rơi trên mặt đất t ô chết ánh mắt quét qua lại là nhìn thấy kinh châu bốn đại tông môn đã ở đây. ở Tô chết v ố này không nhận biết những tông môn n biết nhưng từ trên tình báo biết được kinh châu các đại tông môn phục sức còn có đại kỳ phía trên tiêu chí h u y ề n tiên kiếm tông người người gánh vác trường kiếm kiếm ý nghiêm nghị cựu long phần tiên cốc thì là thân mang đỏ trắng song sắt trường bảo phía sau cờ xí tiêu chí vì một đoàn thiêu đốt hòa diễm thân tiêu phái thân mang trắng xanh đan sen trường bảo trong đôi mắt có lôi đỉnh v ậ n quanh về phần kia kim cương môn thì là từng cái đầu chọc con l ử a chọc thể phách cưng hãn tay vây phật trâu nhắm mắt dưỡng thần tính tu t h a m thiền kinh dạ thí chủ người đến muộn cầm đầu một vị áo trắng tớ lãng mặt mũi tràn đầy từ bi chi sắc kim cương môn hòa thượng mở miệng nói nói kinh dạ cười cười đ ố i ở đây cường giả hành lễ mở miệng nói nói thật có lôi chưa quen cuộc sống nơi đây lúc này mới làm chết i bất quá ta truy mệnh ti tính không được tới trễ ngược lại là chư vị tới trước t ô chết nhìn thấy cái này kim cương môn cầm đầu hòi nhận ra thân phận của người này kim cương môn hệ liệt thứ nhất vô thiền pháp sư cựu phẩm định phong tương truyền người này tinh thông kim cương môn rất nhiều võ học nhìn như từ bi một khi thi triển võ học liền có thể hóa kim cương trừng mắt c h i tướng thủ đoạn t à n n h ẫ n cực kỳ đến trễ cùng không đến muộn vốn là không có khác biệt dù sao vốn là đến góp đủ số có người khép cười một tiếng cao giọng nói ở đây võ giả kinh châu bốn đại tông môn tăng thêm truy mệnh ti đều vì thế lực cương đại nghe nói như thế không khỏi nao nhau nhữ mày người nói chuyện cựu h í long phần thiên cốc một đại hán dâu khai nón nghe nói như thế lập tức không kèm được mở miệng đối kiệt ngạo thanh niên mở miệng quát mắng tôi chết trong lòng trào lên rất nhiều tình báo huyền thiên kiếm tông kiệt ngạo thanh niên hạ vân vi danh sách thứ hai một tên khác nhắm mắt dưỡng thần kiếm khách tên là kiếm nhất huyền thiên kiếm tông thiếu tông chủ chân truyền danh sách thứ nhất đã xem cựu phẩm cảnh rèn luyện đến cực hạ nhập n vi hai ngàn thần có hơn tương truyền người này trời sinh kiếm xương chính là thượng đẳng cái thế long tôn sinh mà bất phàm trời sinh dị tượng người này hàng thế một k h ắ c này huyền thiên kiếm tông vô số thân phi kiếm vạn kiếm quy tông đẳng không mà lên dưới mắt tu vi chính là nửa bước tông sư có thể nói là rất nhiều thiên kiêu thủ liệt từng cùng một tông sư cường giả giao thủ năm trăm triệu mà không đại được vinh dự tông sư phía dưới vô địch cảnh giới võ đạo vốn không có nửa bước tông sư mà nói nhưng muốn đặt chân tông sư cảnh giới trước phải đem chân khí trong cơ thể tu đến chân khí có nguyên kiếm nhất quá mức cường hãn mặc dù chưa từng bước vào tông sư cảnh nhưng nó thể nội kiếm khí đã có một tiêu nguyên linh vì vậy được vinh dự nửa bước tông sư cũng không phải là võ đạo tồn tại nửa bước tông sư c h i cảnh mà là bởi vì kiếm nhất tồn tại vì vậy nhiều nửa cái cảnh giới về phần k i a hạ vân phi cựu phẩm t a c đoạn thở nhỏ cùng kiếm nhất giao hảo chiến lược không tầm thường cũng là bị kiếm nhất áp chế một đầu đại hán dâu quái nón tên là phần thiên viêm phần thiên cốc thiếu cốc chủ cựu phẩm đình phong chiến lực mạnh không kém tinh dạ chi lưu cái này hạ vân phi miệng là có chút tối thật muốn tiến lên cho hắn mấy cái miệng rộng tôi chết trong lòng thầm nghĩ lần này thiên kiêu san sát nếu là lấy thực lực phân chia mạnh nhất người chính là kiếm nhất tiếp theo thì là vô thiền pháp sư phần thiên cốc phần thiên viêm thần tiêu phái thiên vật tử truy mệnh ti kinh dạng truy mệnh ti kinh dạng căn cốt bên trên so với những cường giả này hơi kém một chút m i ễ n cưỡng đạt tới cái thế long tôn cũng chính là thánh địa cấp bậc thánh tử đây là hứa hành nông mượn nhờ huyền vận tiên minh lấy truy mệnh ti khí vận cỡng ép bay vụt kết quả nếu không kinh dạng bất quá là cái thượng đẳng tuyệt đại chân long bất quá kinh dạ đối truy mệnh thi võ học lĩnh ngộ rất sâu như là chú kiếm sơn trang sở thiên minh thuộc về ngộ tính lịch t i ê n người ngược lại là có thể đền bù căn cốt bên trên trinh lệ n h căn cốt mặc dù là thiên tư một bộ phận nhưng lại cũng không phải là toàn bộ căn cốt ngộ tính đều vì người tiên mới có thể thành tựu vô địch thiên tiêu như là kia long nao g lao tổ biết được tô c h ế t căn cốt chính là cái thế long tôn lại không phải mượn nhờ thánh địa khí vận đã thành liền lên khảo giáo tâm tư mà sở dĩ muốn kiểm tra dạy chính là bởi vì căn cốt cũng không phải là cường giả toàn bộ không ít tông sư cường giả căn cốt không tốt chỉ là long tư thiên cốt nhưng dựa vào ngộ tính tại võ đạo chi lộ một đường hát vang tiến mạnh cuối cùng lực gáp quần hùng thành cựu tông sư long ngao lão tổ cũng cần khảo nghiệm một chút tô chết ngộ tính tại bảo thuyền ăn ảnh chỗ mấy ngày tô chết kiêng ngàn thần n h ậ p vi tại thất phẩm cảnh tuyên cổ hiếm thấy vì vậy mới rơi vào l o n g ngao lão tổ pháp nhãn bên trong hạ vân vi chớ có cho là ngươi huyền thiên kiếm tông một nhà độc đại kiếm nhất là mạnh nhưng ngươi nhưng không nhất định là nhà ta đại sư huynh đối thủ c à n không chưa định ngươi ta đều là hát mã nói còn quá sớm ai mẹ nó đúng còn không có bộ tốt đưa ngươi đem thả ra rồi một cỗ mùi hôi thối cách mười dặm địa đều người thấy cái này hạ vân phi lớn lối như thế tự nhiên dẫn tới những tông môn khác đệ tử bất mãn hùng hùng hổ hổ đối hạ vân phi mở phun hạ vân phi chịu đ h ụ c dẫn tím mặt huyền tiên h kiếm tông đệ tử cũng là không cam lòng yếu thế bắt đầu phản kích trong lúc nhất thời toàn bộ chân núi yên hà sơn tựa như cùng là chợ b a náo nhiệt yên hà thánh thanh bách tính tấm tác lấy làm kỳ lạ thấy cảnh này trong mắt mỉm cười những vo giả này tại bách tính trong mắt đó chính là cao cao tại thượng nhân vật theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là phi thiên đội địa tiên thần chi lưu dưới mắt như là chợ bớ vô lại chử đồng quả thực là để cho người ta cảm thấy mới lạ chớ có ồn ào một đạo thanh â m như sấm vang vọng sau đó chính là bài sơn đ ả o hải khí thế quần quần mà tới một người trung niên kiếm khách chân đạp trường kiếm từ hư không rơi xuống rơi vào trên lôi đài tiếp dẫn trường lão yên hà sơn thánh địa tiếp dẫn trường lão đến rồi có người kinh hô toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ không còn dám nói nhiều yên hà sơn thánh địa thu đồ b u ổ i lễ long trọng m ộ ư ơ i năm một lần đối với song châu đệ tử mà nói tự nhiên là khó được cơ duyên nhưng đối với yên hà sơn mà nói mỗi m ư ơ i năm liền sẽ có không ít đệ tử nhập môn i ê n hà sơn tông sư cường giảm ặ c dù không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít thọ nguyên lâu đời chỉ là m ộ ư ơ i năm bất quá là trong nháy mắt một cái trước mắt vì vậy thu đồ buổi lễ long trọng cũng sẽ không xuất hiện yên hà sơn địa vị cao thượng người ngược lại là từ tiếp dẫn t r ư ở n g lão một tay xử lý không người dám can đảm đ ắ c tội tiếp dẫn t r ư ở n g lão ta chính là triệu khôn lần này yên hà sơn tiếp dẫn t r ư ở n g lão lần này buổi lễ long trọng khảo hạch c h i đ ề vì viêm tháp thí luyện triệu k h ô n liếc nhìn một vòng vô hình tông sư h u áp chấn áp t ổ n trường sau đó hắn có chút hài lòng lần này hiệu quả khẽ gật đầu mở miệm nói, nói viêm tháp thí luyện năm nay khảo hạch này sao thay đổi dĩ vãng bất quá là đo chiến l ự c đo căn cốt đo ngộ tính năm nay biến hóa lớn như vậy song đây không phải mang ý nghĩa ta sớm khảo hạch chuẩn bị tất cả đều nước chạy về biển đông không ít người đưa mắt nhìn nhau nghe nói tin tức này mặt mũi tràn đầy bị thương năm nay khảo hạch này chính là thánh địa h u y ề n vận tiên binh ra đề mục sợ là muốn chọn ra chân chính tiên binh c h i chủ các ngươi tầm thường tự nhiên trong lòng kết đàm bất quá ta huyền tiên kiếm tông có ta cùng kiếm nhất sư huynh tự nhiên không sợ cái gì khảo hạch khảo hạch tuy có biến số nhưng cũng là kỳ ngộ tạo hóa một khi ở đây trong khảo hạch siêu quần bạc tụy thậm chí khả năng tìm được tiên binh tương trợ chúng khảo hạch đệ tử nghe nói tin tức này lập tức nghị luận viêm tháp tô chết trong lòng thầm nghĩ hãn tử truy mệnh ti trong tình báo biết được yên hà sơn h u y ề n vận tiên b i n h tên là lục đinh viêm tháp đồng thời yên hà sơn có t h ỉ n h huống như thế cũng bởi vì cái này lục đinh viêm tháp c h i công đối với lớn mạnh thế lực bồi dưỡng đệ tử có vô thượng công hiệu tô chết giờ phút này tới gần yên hà sơn trong thức hải tạo hóa tiến đình cũng là kích động sao động k h n g ngừng chó đất ngươi biết cái này lục đinh viêm tháp a tô chết tại trong thức hải dò hỏi không biết hoàng kỳ lân thành thật trả lời nói huyền vận tiên minh đều có đại dụng nếu như chó đất trong tay thần tinh sung túc diễn hóa xuất thủ vận hoàn đạo chỉ sợ đối với môn phái đệ tử rèn luyện lại không chút nào yếu tại lục đinh viêm tháp tôi chết trong lòng thầm nghĩ từ góc độ này tới nói thiên ngai chỉ xích thuộc về loại kia tiên tiên không hoàn toàn tiên minh mà lục đinh viêm tháp thì là càng thành thuộc hơn lại c ứ n g hãn xin hỏi triệu tiếp dẫn viêm tháp thí luyện cụ thể vì sao kinh dạ thi lễ một cái mở miệng nói với triệu khôn lời vừa nói ra toàn trường lặng ngắt như tờ hiển nhiên vấn đề này cũng là đám người quan tâm tri ngôn triệu khôn mỉm、cười. ánh mắt trở nên nghiền mất m ư n Tiên cảnh thí luyện, tông g thí h sư mạng vào. 253. t i ê ngược cảnh luyện, n thí t ô s nhằm n vào. g ư lại là cũng đơn giản hỏa vận tiên cảnh bên trong chính là tự thành một cái thế giới trong đó có ta ngày xưa yên hà sơn đ ờ i thứ nhất thánh chủ yên hà chân nhân bắt giới này các loại sinh linh các ngươi một khi đi vào sẽ bị viêm tháp gieo xuống g â n ký chỉ cần chém giết hỏa vận tiên cảnh bên trong sinh linh liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy lần này thí luyện tổng hợp điểm tích lũy cao người liền coi như là n ổ đến thứ nhất triệu khôn cao giọng nói thoại âm rơi xuống tia cao vút trong m â y khói mù lật lờ ngọn núi như ẩn như hiện yên hà sơn đột nhiên hỏa hồng sắc tiên quang đại tác một sợi tiên quang bắn ra đến trên lôi đài tia lôi đài diễn hóa xuất đạo đạo t r ậ n văn t r ậ n văn ngưng tụ tại hư không tạo dựng ra một đạo màu đỏ tiên môn tình cảnh này ngược lại là tới tô chết tại chú kiếm sơn trang thời điểm có chút tương tự tiên binh có linh chư vị tiến vào bên trong v ề sau chém giết tiên cảnh sinh linh liền sẽ tại trên đó triển lộ ra điểm tích lũy t r á n thất phẩm kế một phần t r á n bắt phẩm kế m ư ơ i phần t r á n cựu phẩm kế phần trăm trạm t ô n g sư kế ngàn phần đương nhiên, tông i sư, sư cường giả dù là chính là thực lực mạnh nhất kiếm nhất có thể năm trăm triệu đối địch tông sư nhưng cũng không có năng lực chém i ế t tông sư a như thế thí luyện làm cho người tê cả d a đầu kinh dạng n h ư mày âm thầm đối truy mệnh thi đệ tử truyền âm khuyên bảo mọi người cần phải cẩn thận tại tiên cảnh bên trong hết thể lấy tự thân tính mệnh vì thứ nhất sự việc cần giải quyết ha ha võ đạo chi lộ tự nhiên là có kỳ ngộ cũng có tạo hóa nếu như muốn nằm bình an đặt chân võ đạo đỉnh cao nhất cũng là đơn giản tiếp trước là tiên nhân chuyển thế liền có thể chư vị nhưng có bực này phúc nguyên chết sống có số giàu có nhờ trời tiên cảnh bên trong sinh tử vô luận nếu là chết ở bên trong chỉ sợ cũng không người biết được chính là đại nguy cơ triệu k ô n tự hồ đối với phản ứng của mọi người cực kỳ hài lòng liếp nhìn một vòng mở miệng nói nói lời vừa nói ra đám người trầm mặc thiên nhân c h u y ể n thế nói đến nhẹ nhàng linh hoạt không ít người tức giận bất bình nhưng e ngại tại triệu k h ô n k i a tông sư thực lực nhưng cũng không dám nói thêm cái gì triệu k h ô n á n h mắt đột nhiên rơi vào tô chết t r ê n thân tô chết trong lòng giật mình ám đạo không tốt mình bất quá là một cái nhỏ sao đi sao sao bị tôn này tông sư cho ghi nhớ bất quá đại đạo năm mươi trời diện bốn chín thiên địa cuối cùng rồi sẽ lưu lại một chút hy vọng sống võ giả chính là muốn đoạn cái này một chút hy vọng sống mà đi tỉ như vị này tô chết tiểu hữu chính là tại trong nguy cơ được kỳ ngộ dương châu khí vận bị yên hà sơn phong tỏa nhiều năm sớm đã xuống dốc hắn lại có thể dựa vào căn cốt cải dịch chi thể thành tựu cái thế long tôn thậm chí còn đạt được một thanh huyền vận tiên b i n h trở thành tiên b i n h c h i chủ ta yên hà sơn long ngao lao tổ trăm năm chưa từng thu đổ vì người này lại phá quan mà ra xuống núi khảo hạch nó phẩm tính mặc dù tại khí vận đoạn tuyệt c h i địa vẫn như cũ có thể thành người thường không thể sự t ì n h thật sự là khiến người khâm phục a triệu k ô n dứt lời nhìn tôi chết ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục một tay vớt vớt trồng râu ý cười lầy mặt cái này cái này lão ngân tệ lừa ta tô chết t r o người lòng đột này chấn động. Cơ là dương châu cái thế long tôn vẫn là căn cốt cải dịch chi thể khó lường a có thể so với năm đó đại cản cao tổ người có đại khí vận người có đại khí vận dựa theo tiếp dẫn trưởng lão lời nói cái này tiên cảnh bên trong cho dù là chết ở bên trong cũng không biết là người phương nào giết chết là tiên cảnh sinh linh hay là những võ giả khác ngầm hạ sát thủ trong này môn đạo liền sâu a đúng a hắn một cái bắt phẩm cảnh chẳng phải là h ẳ n phải chết không nghi ngờ ha ha khảo hạch này tốt chẳng phải là nói khảo hạch này như là vận khí tốt trực tiếp có thể được đến một kiện tiên b i n h ẩn chứa thành tiên cơ duyên tiên b i n h a có mắt người thần âm độc vừa chuyển động ý nghĩ lập tức suy nghĩ minh bạch trong đó chỗ mấu chốt lại lần nữa nhìn về phía tô chết ánh mắt lại trở nên ý vị thông trường thậm chí có thể nói không có hảo ý lục đinh viêm tháp chính là yên hà sơn huyền vận tiên minh mấy tháng trước d ị động chuyển g i a hình như có chọn chủ trì tướng nhưng cái này dù sao cũng là nghe đồn thôi lục đinh viêm tháp san sát tại yên hà sơn nhiều năm như vậy vẫn như cũng không người nào có thể chống lại chân chính tiên chủ cho dù là yên hà sơn hai vị lão tổ cũng bất quá là ỷ vào tiền nhân cùng khí linh ở giữa giao dịch có thể di động dùng bộ phận tiên minh năng được thôi yên hà sơn thánh địa lịch sử lâu đời năm đó đại cản cao tổ tranh bá thiên h ạ thánh địa liền sớm đã tồn tại vô số năm qua nhưng có tiên chủ nghe đêm h a y nhưng muốn trở thành tiên chủ trong đó độ khó tự nhiên không nhỏ nhưng tô chết trong tay tiên minh lại là thực sự chu s á t một bát phẩm c ư ờ n giả g nhưng xa so với đạt được lục đinh viêm tháp tán thành loại này hư vô mở mị sự tình đơn giản nhiều lao g i ả chết tiền này vì sao nhằm vào tô m ỗ tô m ỗ rõ ràng không biết hắn a tô chết s á t mặt tái xanh lấy sự thông tuệ của hắn tự nhiên suy đoán ra tiến vào tiên cảnh bên trong mình chẳng những muốn đối mặt có tông sư tồn tại tiên cảnh sinh linh thậm chí càng đối mặt bốn đại tông môn cường giả truy sát dù là tô chết vắt hết b ó c cũng thực sự nghĩ không ra mình chưa từng đắc tội qua tên này vì triệu không tông sư nguyên lai、like、là tô tiên chủ a thú vị ha ha nên ta huyền thiên kiếm tông đại hữu a hạ vân phi hướng tô chết nhìn tới sau đó giơ tay lên hóa thành kiếm chỉ tại trên cổ mình quẹt cho một phát con mắt có chút nhau lại hắn mặc dù cường ngạo nhưng nguyên bản đối tô chết loại này bát phẩm không có chút nào hứng thú nhưng dính đến h u y ề n vận tiên minh chuyện k i ê n lại khác biệt dù là chính là một mực nhắm mắt dưỡng thần kiếm nhất cũng đột nhiên mở to mắt nhìn về phía tô chết ánh mắt lăng lệ giống như hai thanh lợi kiếm t ô n g nghĩ không ra tô thí chủ còn có cơ duyên như thế tiên binh c h i chủ dù cho là các đại thánh địa có tiên binh nhưng nhiều năm như vậy lại có mấy người chân chính thành tiên binh c h i chủ tương truyền kia đại cản cao tổ cũng là thành chân chính tiên binh c h i chủ lúc này mới vấn định thiên hạ tranh giành trung nguyên kim cương môn hòa thượng vô thiền pháp sư chắp tay trước ngực mang theo cảm k h á i nói triệu tông sư tô chết chính là ta truy mệnh ti quý khách ngươi lần này ngôn ngữ ý muốn như thế nào chẳng phải là để tô chết trở thành mục tiêu công kích kinh dạ tức dẫn đến không nhẹ ngăn tại tô chết trước mặt nhìn về phía triệu thôn nghiêm nghị quát tông sư tuy mạnh nhưng kinh dạ không sợ dù sao truy mệnh ti cũng không phải là không có tông sư tồn tại thiếu tư mệnh lời này triệu mỗ liền nghe không hiểu triệu mỗ bất quá là luận sự thôi đối với tô chết tiểu hữu năng lực khâm phục cực kỳ vì vậy mới có thể đem hắn sự t ì n h rộng mà báo cho hy vọng kinh châu bốn đại tông môn võ giả coi đây là tấm gương việc này triệu mỗ sai ở nơi nào triệu k h ô n lão hồ ly này khi mắt mở miệng nói ra kinh dạ còn muốn nói cái gì lại bị tô chết giữ chặt tô chết cười nhạt một tiếng liếc nhìn một vòng nói không có gì không thể đối người nói triệu tông sư lời nói chính là sự thật long n a o lão tổ xuống núi khảo hạch tô mỗ tô mỗ tuy là không quan trọng chi tư nhưng miễn cưỡng còn có thể nhập nó p h á p nhãn lần này t h í luyện đối với tô mỗ mà nói bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu nếu có người muốn đối tô mỗ mưu đồ làm loạn tô mỗ cũng không sợ chỉ sợ bốn đại tô n g môn bảo hộ không được những này lòng lang giả thú chi lưu tô chết thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này triệu không vì sao muốn nhắm vào mình nhưng sự tình đã phát sinh tô chết suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại đã ở trong lòng hiện lên không ít cách đối phó trong đó kéo long ngao lão tổ ra hổ chính là tô chết chiêu thứ nhất mặc dù không đến mức ngăn trở tất cả mọi người ngấp nghẽ nhưng long ngao lão tổ là cao quý thánh địa sống tổ t hù dọa ở một số người còn có thể làm được cái này khiến t ô chết áp lực giảm nhiều quả nhiên lời vừa nói ra không ít người mặt lộ vẻ lo lắng suy nghĩ c h i sắc nhưng cái này vẹn vẹn một số nhỏ người phần lớn người ánh mắt cùng nhiệt sáng rực đây là ôm dân cờ bạc trong lòng triệu t ô n g sư ta truy mệnh ti yêu cầu đi đầu tiến vào t i ê n cảnh mời triệu t ô n g sư tạo thuận lợi có thể kinh dạ đột nhiên mở miệng đối triệu không nói t ô chết n g a vậy trong lòng ấm áp kinh dạ sở dĩ như thế yêu cầu chính là vì t ô chết nếu là truy mệnh ti sau nhập tiên nếu là thế lực khác sớm ai phục tại tiên cảnh cửa vào làm sao bây giờ mấy thế lực lớn vây công truy mệnh ti cho dù là thần tiên cũng khó cứu dù sao triệu k h ô n nhưng không có nói nói tiến vào tiên cảnh bên trong sẽ ngẫu nhiên xáo trộn vị trí tự nhiên có thể triệu k h ô n thấy tốt thì lấy cũng không tiếp tục tiếp tục cho t ô chết gãy bẫy khoát tay á o làm một cái mời thủ thế tô minh vào tiên cảnh kinh n g ộ l i ề u mạng đầu này tính mệnh cũng sẽ hộ ngươi chu toàn kinh dạ lông mi kiên định đối tô chết truyền ấm nói t ô chết cười cười từ chối cho ý kiến hắn đã hạ quyết tâm vừa vào tiên cảnh liền cùng truy mệnh ti mỗi người đi một ngả đây cũng không phải là tô chết thánh mẫu không n g u y ệ n ý liên lụy truy mệnh ti mà là dưới mắt tình huống phức tạp mây sóng quỷ quyệt nếu là hắn không có trở thành mục tiêu của mọi người ngược lại là có thể đi theo truy mệnh ti ỉ vào nhiều người còn có kinh dạ tương trợ h ả o h ả o quen thuộc tiên cảnh quy tắc lại lấy được một cái thành tích tốt nhưng bây giờ tình huống như vậy hắn lại cùng truy mệnh ti cùng một chỗ mục tiêu cũng quá lớn ngược lại càng thêm nguy hiểm đồng thời tô chết còn có mấy tấm át chủ bài chưa từng bộc lộ một người tốt hơn thi triển bọ ngựa bắt ve hoàng t ứ tại hậu nhưng có thời điểm bọn ngựa cho là mình có thể t r ư ở n g không hết thảy quả thực mật cười chương hai trăm năm mươi b ố tao khí chi địa truy mệnh phân biệt chương hai trăm năm mươi b ố tao khí chi địa truy mệnh phân biệt tiên cảnh bên trong cường đại nhất cũng không phải là y ê u t h ú chi lưu mà là trong đó dị nhân tộc ngày xưa yên hà sơn đời thứ nhất lão tổ từng b ấ t kỳ quan tộc dị nhân tại tiên cảnh bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm như vậy sớm đã đã có thành i ự u thiếu tư mệnh vạn vạn cẩn thận mới là c h ư vị m ờ i triệu k h ô n đối kinh dạ khoát tay áo màu đỏ tiên môn mở rộng trong tiên môn khói mù l ậ lờ tựa như ảo nộng đa tạ triệu tông sư nhắc nhở chúng ta đi kinh dạ mở miệng truy mệnh thi chúng đệ tử nhao n h a u đứng dậy bay vào trong đó đặt chân tiên môn về sau t ô chết lập tức cảm giác một cô nóng rực chi lực đập vào mặt toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng sinh ra chuyển biến đập vào mắt chỗ một mảnh hòa hồng khí hậu khô hạn tràn đầy nóng bỏng thiên không làm màu đỏ đại điệu cũng làm màu đỏ k h ô nóng làm cho người khó mà chịu được k h ô nóng không ít tu vi vừa mới đặt chân t h ấ t phẩm đệ tử chợt cảm thấy hô hấp dồn dập trên trán mồ hôi chạy xuôi mà tại đặt chân tiên môn một m á y mắt tô chết rõ ràng cảm giác được một c ỗ lực lượng nương tụ tại cổ tay của mình phía trên sau khi rơi xuống đất tô chết túi đầu xem xét lại nhìn thấy một cái huyền ảo ký hiệu nương tụ loại tình huống này triệu không giải thích qua chính là tiên binh đánh xuống ký hiệu thân nhiệm đ ộ nhập trong đó l i ề n có thể được biết một chút tin tức thì như điểm tích lũy xếp hạng tô chết thử một phen cảm thấy có chút thú vị thân nhiệm kẽ động l i ề n có thể d i ễ n hóa xuất tin tức kinh dạng điểm tích lũy không tô chết điểm tích lũy không dưới mắt bọn hắn đều là hướng về phía tô chết mà đến chỉ sợ không được bao lâu bốn đại tông môn liền sẽ tiến vào tiến cảnh chúng ta mau mau rời đi nơi đây kinh dạ hạ lệnh nói tuân đại sư huynh mệnh truy mệnh ti đệ tử cùng nhau đáp ứng không có chút nào một tơ một hào ngẫu nghịch dù sao tại bảo thuyền ă n ảnh chỗ nhiều ngày bọn hắn t h ụ tô chết có nhiều ân huệ dưới mắt bởi vì tô chết truy mệnh ti khó tránh khỏi thành mục tiêu công kích nhưng bọn hắn tự nhận là dưới mắt là báo ân cơ hội đương nhiên sẽ không nhiều lời kinh minh tô mỗi thân mang theo tiên minh việc này cũng không phải tuyển mật đã bại lộ trở thành bốn đại tông môn trong mắt bánh trái thơ ngon nếu là sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ mục tiêu q u á lớn chỉ sợ liên lụy chư vị huynh đệ nếu là bởi vì tô mô sự tình trôn vùi truy mệnh ti huynh đệ chết tô mô cho dù là còn sống cũng sẽ lòng có bất an vẫn là quay qua đi tô chết tiến lên một bước khoát tay đối truy mệnh ti đám người nói nói kinh dạng nghe nói lời ấy s ắ c mặt lập tức đại biến vội vàng khoát tay nói tuyệt đối không thể tô h u n h tô chết lại là bật cười lớn không đợi kinh d ạ n nói xong chân đạp mây trôi tô mỗ mặc dù tiết mệnh nhưng tiết mệnh cùng hại người vẫn là tự hiểu rõ chư vị cáo tử dứt lời tô chết đằng không mà lên vận chuyển đồ long lưu vân phiến thân pháp Hóa t h à n h một trùn l ư u q u a n g tiêu tán t ở h i Minh. ê n cung. Tô、hình. kinh giả muốn đi bắt lại phát hiện bồ hụt tô chết tốc độ nhanh chóng để hắn không nghĩ tới đám người sắc mặt nghiêm trọng truy mệnh t i cùng tô chết ở chung nhiều ngày đã sớm bị tô chết nhân phẩm chết phục dưới mắt tô chết vậy mà vì đám người an toàn cai nguyện hy sinh chính mình không muốn liên lụy người khác loại này khí khái thô tiên chủ thật là cổ chi quân tử a có người đầy mặt bi thương mắt hổ d ư n g d ư n g mở miệng nói, nói. cơ hồ mỗi người đều bị tô chết khí khái trấn nhất phục hàn lăng lộ sắc mặt phức tạp nhìn xem tô chết bóng l ư n g rời đi mì môi trong đám người chỉ có tiền b ạ n tam sắc mặt có chút cổ quái ngay tại tô chết rời đi trong nháy mắt một đạo thần n i ệ m truyền âm rơi vào trong đầu của hắn tiền sư huynh ta tự có tự vệ thủ đoạn bốn đại tô n g môn muốn lấy trên người của ta tiên b i n h nhưng không dễ dàng như vậy người đi theo kinh d ạ n cùng truy mệnh đ i có thể che chở mình không lại chớ có vì sư đệ lo lắng sư đệ có thể để cho tiên binh nhận chủ sao lại không biết sâu cạn lấy kinh d ạ n khí khái trong lòng đối ta h ổ thẹn ngày sau tự nhiên đối ngươi trông non một hai ngươi lại thụ lấy chính là đợi vào yên hà sơn được cơ duyên ngươi sư huynh đệ ta cộng đồng n â n thế đoàn lại thế k i nhân đều nói n bạn thích c khách này chính là ẩn thân tại hát cám bên trong nhưng hứa tiền bối dạy bảo những đệ tử này trong lòng ngược lại là bằng thẳng cực kỳ chính ký một mươi phần ngược lại là kia bốn đại tông môn nghe nói tô sư đệ trên thân tiên binh trí bí không che giấu chút nào mình tham lam nói đến quả thực bật cười tiền vạn tam trong lòng cảm khái tô huynh đại nghĩa chúng ta tự nhiên cũng không thể rơi vào hắn về sau t i ề n huynh chính là tô huynh sư minh hai người quan hệ tâm đầu ý hợp chư vị sư đệ sư muội nếu là gặp được nguy hiểm mong rằng chiếu cố tiền huynh một hai đây cũng là toàn tô huynh y ê n tình kinh dạ nhìn chằm chằm tiền vạn tam một chút mở miệng nói ra lẽ ra như thế hàn lăng lộ bọn người gật đầu tiền vạn tam thầm nghĩ trong lòng đều bị tiểu sư đệ trò tính chúng rồi tôi chết một đường phi nhanh nơi đây quá mức khô giáo nhiệt độ không thấp tựa hồ thiên địa khác thường cái này cũng dẫn đến tô chết phi hành chân khí so bình thường tiêu hao lớn thêm không ít đội bay ra vài dặm liền rơi trên mặt đất nghỉ ngơi chó đất n g ư ơ i biết cái này lục đinh viêm tháp đại biểu cái này năm vận sáu khí bên trong cái nào một đạo khí vận a tô chết tan vào một giọt linh huyết thân nhiệm tới hoàng kỳ lân giao lưu năm vận sáu khí năm vận người một vận lửa vận thủ vận kim vận vận tải đường thủy sáu khí người gió lạnh nóng ẩm ướt khô lửa nơi đây hẳn là táo khí tiên binh biến thành hoàng kỳ lân mở miệng giải thích n a m vận s à o khí việc quan hệ giới này thiên địa lại việc quan hệ thành tiên t ô chết những ngày qua lợi dụng mức quả gà ăn mày những vật này từ hoàng kỳ lân trong miệng mọi ra không ít tình báo tỉ Tì như l ử a vận t a o khí hỏa khí các loại có chút tương tự nhưng lại đều khác biệt người đ ố i k i a lục đinh viêm tháp biết được nhiều ít t ô chết hỏi lại lục đinh viêm tháp ân quên đi t ê đầu đau quá đầu đau quá trong thức hải chuyến đến hoàng kỳ lân gõ đầu thanh â m t ô chết có chút tiếp hận không tiếp tục hấp thu càng nhiều tình báo hắn rơi vào một chỗ trong núi sâu cái này thâm sơn cũng là cực kỳ kỳ quái núi đá nhiệt độ cực cao ự c c mà bốn phía cây cối thì là ngày thường dị thường cao lớn có lẽ là bởi vì trình độ ít quan hệ cây cối khô cạn như là cụi khô lại không cây cối diệp những vật này chỉ bất quá khô cạn cây cành cây lại là dị thường tươi tốt tầng tầng lớp lớp che khuất bầu trời đá vụn đá lầm chậm phối hợp thêm khô giáo hoàn cảnh để cho người ta cảm thấy k i ể m chế vô cùng loại hoàn cảnh này phía dưới đối với võ giả có chỗ áp chế thực lực có thể phát huy ra trường phân lửa chính là cực hạn t ô chết sắc mặt tỉnh táo trong lòng đối quanh mình hoàn cảnh thầm n g h á n quả quyết ý thức l ẹ n vào đến tạo hóa tiên đỉnh bên trong đem nó lên trang bị gỡ xuống một chút ngược lại trang bị bên trên luyện h ỏ a lô tần viêm kiếm c h ở võ đạo binh khí trên đó điệp ra hỏa thuộc tính từ đầu để tô chết đôi hoàn cảnh thích hướng trình độ tăng lên không ít tần viêm kiếm tô chết đã sử dụng không tới nhưng bởi vì khí linh tần vũ dương có thể sử dụng vì vậy tô chết vẫn như c ũ là dựa vào lấy hợp binh tăng lên nó bi năng luyện h ỏ a lô chính là ngày xưa thiết tượng lao tổ sử dụng tri vật tô chết những ngày qua lấy linh huyết vì đó mở ra phong ấn lại điệp ra không ít bảo vật hợp binh trong đó cũng đặt chân đến cựu phẩm đỉnh phong linh binh cấp độ lại thêm nhất khí thủy băng viêm song cực truy trở. tôi chết đủ để tại loại hoàn cảnh này phía dưới buộc phát ra toàn bộ chiến lược tô mỗ bát phẩm cảnh giới tích lũy quá mức hùng hậu bốn đại tông môn thiên k i u bên trong trừ bỏ cái kia tu ra một sợi tông sư chi lực kiếm nhất chỉ sợ có rất ít người có thể thắng dễ dàng tại ta lại thêm cái này từ đầu dao động ai nếu là ngấp nghẽ tô mỗ đơn giản chính là tìm chết tô chết làm xong đây hết thảy lập tức gan lòng không ít giống vài đầu hình như linh miêu cao lớn manh thú đột nhiên từ rừng cây héo bên trong thoát ra da của bọn hắn như là báo vằn miệm mũi chỗ phun da nuốt vào da nồng đậm khói đen bên cạnh đã có vài cây cây gỗ khô đại thụ bị đụng nã thậm chí có vỡ vụn cử thạch bên cạnh khe hở trong cốc có hai đầu mánh thú thi thể năm con thú nhỏ ngay tại cắn xé nó thi thể cái này tương tự linh miêu mánh thú nhìn thấy t ô chết một máy mắt trong đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam tựa hồ đối với t ô chết một thân tinh huyết cực kỳ khát vọng muốn nuốt vào trong bụng t ô chết nhìn một chút tình huống lập tức hiểu được đây là đem tô mỗ đương con mồi dự định rết tô mỗ nuôi nấm những n g à thú nhỏ ẩm t ô chết biến mất tại nguyên chỗ lại lần nữa xuất hiện đã là dơ cao song truy xuất hiện tại linh miêu thú trước mặt giống bốn đầu linh miêu thú giao thế vây giết phân phối có thứ tự y đổ đánh giết tô c h ế t sau một nén n h a n g cái này mấy cái linh miêu thú đã bị chém giết sạch sẽ liền ngay cả kia mấy cái thú nhỏ cũng bị đập chết tô c h ế t điểm tích lũy bốn mươi lăm kia thú nhỏ chưa thành thục liền có thất phẩm c h i lực thần kỳ tô c h ế t thần n i ệ m từ trên cổ tay ấn ký thu hồi t h ầ m nghĩ trong lòng chém giết thất phẩm tỷ số vì một chém giết bát phẩm tỷ số vì mười cái đồng thời tô c h ế t thông qua tiên cảnh ấn ký điểm tích lũy n h y lên cũng suy đoán ra bốn đại tông m ô n người đã tiến vào tiên cảnh bên trong thân tiêu phái lần này tham gia yên hà sơn thu đồ buổi lễ long trọng vì vậy thần tiêu phái năm mươi người khai thác chia binh kế sách thông qua thí luyện tự nhiên là mục tiêu tiếp theo chính là dự định tìm được tô chiết cất đoạt tiên binh thần tiêu phái cái này một đội nhân mã tổng cộng mười người người cầm đầu thân mang trắng xanh đan sen đạo bảo lông mi bên trong có lôi đỉnh t h i sắc mạ động chính là thần tiêu phái chân chuyển danh sách đệ nhất thiên vật tử nếu là có thể từ tô chết trong tay cướp đoạt tiên binh cái này tạo hóa nhưng so sánh bái nhập tiên hà sơn càng huyền diệu hơn tiêu kiếm nhất cũng không trở thành n é p ta thiên vận tử trong lòng thầm nghĩ xuất hiện tại tô chết đánh giết linh miêu thú bên cạnh thi thể thi cốt không còn huyết nhục x é rách đây là bị trọng khí g i ế t chết quanh mình chém giết vết tích đến xem chỉ có một người lần này thí luyện thiện làm trọng khí người cực ít có thể một hơi chém giết tám con bát phẩm linh thú người ngoại trừ cái tiên binh tri chủ tô chết thiên vận tử cẩn thận quan sát ánh mắt bên trong lưu lộ ra nét mừng sau đó hạ lệnh lục soát chân cụt tay đức còn có dư ôn nghĩ đến tô chết rời đi nơi đây cũng không xa xưa thần tiêu phái đệ tử đáp ứng thiên vận tử mừng thầm trong lòng vì tìm được tô chết thần tiêu phái đã chia b ì n h mà đi xem ra trung quy là mình vận may tề tiên h cái này đ ầ y trời p h ú quý cuối cùng vẫn l à n đ ệ n vào trên đ ầ u mình chương hai trăm năm mươi năm thần tiêu truy sát ngũ lôi thiên cương chương hai trăm năm mươi năm thần tiêu truy sát ngũ lôi thiên cương thời khắc này tô chết không ngừng s ă n giết tiên cảnh linh thú đồng thời nhờ vào đó ma luyện võ đạo từ khi đặt chân bát phẩm về sau tô chết còn, còn đến không kịp hảo hảo ma luyện nơi đây sinh linh không ít xem như một thời cơ tốt bát phẩm cựu phẩm từng cái tiên cảnh linh thú chết tại tô chết trong tay chủ nhân một đạo hư hảo thân ả n h xuất hiện tại tô chết trước mặt ẩm tô chết hai tay dùng sức đem một con cựu phẩm c ự mãng xé thành hai đoạn sau đó nhìn về phía tần vũ dương trên mặt nghi hoặc thần tiêu phái người đến ngay tại k h u cạn trong rừng rậm cách chúng ta không xa tựa hồ đang tìm ngươi tần vũ dương bẩm b ả o nói khí linh có hư có thực ảo rượu vô tận tự ngoan chi lưu lây dính khi còn sống tập tính ở chỗ này không thi đứng ngược lại là tu hành hỏa hành võ đạo tần vũ dương ở chỗ này có chút tự đắc tô chít đang chém giết thời điểm liền đem tần vũ dương thả ra hóa thân hư thể ở chung quanh tuần sát thần tiêu phái thiên vận tử cũng ở đó không tô chít hỏi tiểu nhân gặp được một thần tiêu phái đệ tử dựa theo bọn hắn lời nói chính là thụ thiên vận tử chi mệnh tản ra tìm kiếm chủ nhân kia thiên vận tử không cam tâm bị huyền tiên kiếm tông kiếm nhất hoành ép một đầu đối chủ nhân trên tay tiên binh ngấp nghẽ chỉ sợ sẽ không từ thủ đoạn chủ nhân mong rằng cẩn thận tần vũ dương hồi bẩm nói thiên vận tử bốn đại tông môn bên trong xếp hạng hàng đầu thiên tiêu thần tiêu phái chân truyền danh sách thứ nhất bọn hắn muốn tìm tô n ỗ nhờ vào đó cướp đoạt k i u tô mô còn cẩn thận cái gì vừa văn m ư ợ n hắn luyện tay một chút đặt chân bát phẩm về sau tô mô chiến lực đến tột cùng đạt tới như thế nào cấp độ tô chết cười lạnh một tiếng đối với những n à y kinh châu bốn đại tông m ô n người nếu là không đến t r e o chọc hắn hắn cũng không quan trọng nhưng cái này rõ ràng là dự định giết mình và bảo hắn đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay k i u thần tiêu phái đệ tử tại vị trí nào mang ta tới rõ tần vũ dương ở phía trước dẫn đường tô chết dấu kín thân hình tại phía sau đi theo một thần tiêu phái đệ tử đang cùng một con tương tự mánh hổ lông tóc cực thiêu đốt họa diễm bát phẩm linh thú chém giết thần tiêu phái đệ tử cầm trong tay lợi kiếm long hổ chân khí phun ra nuốt vào mà ra vợn quanh quanh thân hóa thành lôi đỉnh chi lực một người một thú giao thủ trên t r ă m g chiêu cuối cùng đem một con kia l ử a h ổ chu sát nơi đây h ả o h ả o quỷ dị chân khí tiêu hao quả lớn như tại ngoại giới cái này nghiên trướng t u y ệ t không phải ta mời chiều chi địch thần tiêu phái đệ tử miệng lớn thở dốc cái chán mồ hôi chạy ra lại trong khoảnh khắc bị khô giáo hoàn cảnh chỗ b ư ớ c hơi hắn thần nhiệm chui vào tiên cảnh ấn ký mã sơn điểm tích lũy m ư ơ i cũng không biết kia tô c h ế t giấu người ở chỗ nào nếu là tìm được hắn mặc dù cùng là bát phẩm nhưng ta chính là bát phẩm đỉnh Kinh h、so、c ta mã, có có mã tam triển t vọng tương lai trong miệng tự lẩm bẩm khoe miệng dần dần hiện ra nụ cười quái dị khắp khuôn mặt là hạnh phúc luận tu vi hắn cao hơn tô chiết luận võ học thần tiêu phái đỉnh cấp huyền công hắn cũng sửa qua vạn nhất vận khí tốt nghĩ tới đây mã tam đều có chút không dám nghĩ tiếp bởi vì hắn sợ hãi mình nghĩ quá mỹ hảo từ đó có chút nhẹ nhàng thật sao vậy liền lãnh giáo một chút thần tiêu phái cao đ ầ cao chiêu ngay tại mã tam trầm tư thời điểm sau lưng đột nhiên vang lên một đạo âm lanh thanh âm mã tam giật mình vội vàng quay đầu lại lại nhìn thấy bầu trời tối sầm một đạo so đầu lâu mình còn muốn lớn t r ọ n g truy mang theo nát núi chi lực hướng về mình c h á n đập tới ở đâu ra cầu vật đánh lén m a mỗ mã tam hai mắt đỏ lên trước một giây còn tại mặc sức tưởng tượng mình trở thành tiên binh tri chủ chấn áp tư phương bị người lạnh xinh xinh đánh vỡ huyết tượng tất nhiên là tức giận vội vàng thôi động long hồ chất khí xôi trào khí huyết thuận tiện như muốn tiêu đốt b ộ c phát ra gầm thét tiếng g ầ m b ạ c h trường kiếm vanh ra hư không bên trong b ộ c phát lôi đình rung động thanh âm mã tam toàn thân cơ bắp trong khoảnh khắc tăng vọt tiếng quang phun trào hóa thành một đạo lôi long hung hăng cắn xé người tới ẩm trọng truy rơi xuống lôi long chớp mắt hóa thành một miệng cái này mã tam giật này cả mình một truy một kiếm tiếp xúc một máy mắt mã tam liền cảm giác một cỗ bài sơn đảo hải chi lực mà đến hùng h ậ vô cùng hắn hai mắt xích hồng muốn rách cả mi mắt dương thần đại tác ba môn đều mở muốn ngăn lại một truy này nhưng trên lệnh thực sự quá nhiều、vâng. Một tiếng sau n g đó tôi l chết u y đem đầu lâu ném xuống đất tại mã tam trên thân một trận tìm tòi lấy đi vo đạo binh khí thu di dưới những vật này sau đó nhanh chóng cởi xuống quần áo đầu lâu đứt gãy quần áo bên trên cũng lây dính máu tươi bất quá t ô chết toàn vẹn không thèm để ý long hổ chân khí một vận l i ê n đem quần áo chồng đặng sạch sẽ khoác ở trên thân cô cô cô tạch tạch tạch tô chết i vận chuyển chất khí gân cốt m à động diện mục xương cốt vậy mà như là đang sống bắt đầu vận chuyển sau một lát tô chết i khuôn mặt biến thành cùng mã tam giống nhau như lúc đồng thời khí tức cũng sản sinh biến hóa trường kiếm tập không rơi vào phía sau vào kiếm ừ n nên đi tìm tô chết i thiên b i n h là tam ã tam tô chết i cười to dưới chân khẽ động côn g bạo khí lãng oanh ra đem mã tam thi thể một cước đá bể miễn cho vận khí không tốt có thần tiêu phái người phát hiện mã tam thi thể từ đó loạn tô chết kế hoạch ngũ kim đổi khí lúc trước tô chết i nhờ vào đó hủy diệt hải yến đường một đám trường lão môn thần thông này lâu dài không cần dưới mắt dùng vẫn như cũng là thuận bồn xôi u gió ngũ kim đ ổ i khí bất quá là tô chết i át chủ bài một trong cũng chính bởi vì những này át chủ bài tô chết i mới có thể lựa chọn cùng truy mệnh ti tách ra cho dù bốn đại tông môn t i ê n tài thực lực cường hãn nhưng ở tiên cảnh bên trong muốn giết hắn tô chết i thay vào đó lại là người s i n ó i mộng ngày xưa lục phẩm tô chết i thi triển ngũ kim nội khí không phải cựu phẩm khó mà phát hiện mà bây giờ tô chết đã đặt chân bắt phẩm cho dù là tông sư đơn thuần từ khí tức bên trên cũng khó có thể phát hiện tô chết ngụy trang đương nhiên nếu là quen thuộc người còn có chi tiết chờ các mặt nhưng phát giác tô chết ngụy trang về sau hành vi của quái bất quá tô chết đối ngũ kim đổi khí lá bài tẩy này giấu vô cùng tốt ai cũng khó mà đoán được bên người người lại là tô chết ngụy trang mà tại tô chết trong thức hải tô chết không nói hai lời đem mã tam luyện thành khí linh đặt chân bát phẩm về sau thứ sáu tiên khiếu ngự linh tầm bảo nhưng thống ngự khí linh số lượng cũng nhiều một tôn chủ nhân mã tam hóa thành khí linh số lượng cũng h i ề u t tôn chủ nhân mã t a hóa t h n h k h i n h số lượng cũng nhiều tôi chết ạ tô sau khi xem xong trong lòng cảm khái đơn thuần hình ý lôi đỉnh pháp hình võ học cho dù tôi chết tại chú kiếm sơn trang lâu như vậy cũng chưa từng gặp được đỉnh cấp huyền công tôi chết chỉ có một môn đó chính là sáu cung cấm nói thiên cung đường bí mật bất truyền dưới mắt lại nhiều một môn dựa theo mã tam ký ức tôi chết i thân ảnh khái động ven đường xem xét thần tiêu p h á i am ký hướng về thiên vận tử bọn người sờ lên giờ phút này thần tiêu phái đệ tử đã dần dần thu nạp tại một chỗ ngoài động nghỉ ngơi đều chưa từng tìm được tô c h ế t ta thiên vận tử nhũ mày ánh mắt lăng lệ quét ngang một vòng đám người n g a y vậy nhao nhao t ú i đầu xuống bao quát tô c h ế t chỉnh đốn một phen lại tìm b ầ n đạo luôn cảm thấy cái này tô chết liền tại phụ cận t h ư ợ n h ư xa c u ố i chân trời gần trong găng t ứ c thiên vận tử thì thảo nói hán ngoại trừ tu võ đạo còn tự am hiểu hào kẻ chi thuật mới vì chính mình tính một quẻ tượng biểu hiện sở cầu chi vật gần trong g ă n tấc thiên vận tử hào q u ỏ e chi thuật rất có thành tựu cái này khiến hắn không muốn rời đi nơi đây cây gỗ khô rừng rậm đại sư minh k i u huyền thiên kiếm tông mời chúng ta cùng chiếc hoa hồ tụ hợp cùng nhau thương nghị cướp đoạt tô chết t i ê n minh chúng ta còn đi a thiên vận tử bên cạnh thân một thần tiêu phái đệ tử mở miệng hỏi thiên vận tử chừng người này một chút máng vô lượng tiên tôn ở trên bần đạo vì sao lại có n g ư ờ i như vậy ngu xuẩn sư đệ lấy huyền thiên kiếm tông trí năng nếu là hợp lực tìm ra tô chết kia tiêm minh làm sao có thể rơi vào chúng ta trong tay cùng hồ vi mưu cuối cùng hám hiệm hổ tính khó giỏa đến sớm、tối. đạo lý kia còn cần bần đạo nhiều lời a người kia nghe vậy gật đầu cúi đầu sư đệ n g u đột đa tạ sư huynh chỉ điểm giấu trong đám người t ô chiết trong lòng âm thầm tắt lưới hắn biết được tiên binh c h i chủ thân phận một khi công bố tự nhiên sẽ dẫn tới không ít cường g i á ngấp nghẽ nhưng tuyệt đối không ngờ rằng bốn đại tông môn phản ứng vậy mà như thế nhanh chóng truy mệnh ti mặc dù trước nhập tiên cảnh nhưng bốn đại tông môn theo sát phía sau trên l ệ c h không được bao lâu chỉ sợ tại yên hà sơn thánh địa trần núi bọn hắn liền thương nghị xong tôi chết trong lòng cười lạnh v ề phần huyên nao quá lớn chọc g i ậ n tới kinh châu bốn đại tông môn mặt mũi từ đó gây nên bốn đại tông môn l ử a giận trả thù điểm này tôi chết cũng cân nhắc tiến vào duệ vân sư thái từng nói chỉ cần hắn lấy được mười vị trí đầu long ngao lão tổ liền có thể thu mình là chân truyền một khi bái long ngao lão tổ m ô n hạ chỉ là kinh châu bốn đại tông môn thôi năm đó t ô m ỗ tại chú kiếm sơn trang thu đồ đại điện một tiếng hót lên làm kinh người cái gọi là chú kiếm sơn thành ngũ môn bảy n h ì n liền tự nhiên thành gà đất chó sành chuyện này bọn họ thanh nhi chương hai trăm năm mươi sáu gậy ông đập l ư n g ông vây điểm đánh vệ binh chương hai trăm năm mươi sáu gậy ông đập l ư n g ông vây điểm đánh vệ i binh khởi bẩm đại sư m ì n h sư đệ có lời muốn nói tô chiết tiến lên một bước lợi dụng chất khí khống chế cổ họng cơ bắp bắt trước mã tam thanh nhầm nói thiên vận tử nhìn về phía tô chiết thời khắc này tô chiết lợi dụng trương cử huyện nhan pháp cải biến trên mặt xương quất cùng cơ bắp thân cao bộ dáng đã cùng mã tam giống nhau như lúc thăng thêm ngũ kim nội khí thiên vận tử làm sao có thể gõ đạt được trong đó khác nhau tô chiết bước vào bắt phẩm nhưng bắt trước cựu phẩm khí tức tông sư khó xem xét tô chiết có lá bài tẩy này tại vốn đại tô môn muốn mưu đồ tô chiết đơn giản chính là một chuyện mã tam a chuyện gì thiên vận tử trầm ngâm nói cái này cái này đại sư m i n h chỉ là một chút manh mối nếu là không có quan hệ gì với tô chết đại sư m i n h nhưng chớ có trách tội sư đệ a tô chết không có lập tức trả lời ngược lại là có vẻ hơi do dự vừa rồi tô chết tại trong thức hải lợi dụng băng viêm song cực kình hung hăng hành hạ một phen mã tam mã tam không dám giấu giếm tô chết lúc này mới cho tô chết chi chiêu mã tam trời sinh tính tham lam lại rất có tâm cơ đồng thời đối thiên vận tử cực kỳ e ngại tô chết vì bảo trì người t h t thiết cũng là sẽ không đần độn trực tiếp thả ra mồi nhử、oh. ngươi có quan hệ với tô chết manh mối kia vì sao mới không nói thiên vận tử nhữ m à y lại tô chết hàm răng cắn nhưng không có giải thích dựa theo mã tam lời nói thiên vận tử trời sinh tính đa nghi n g tô chết càng là giải thích ngược lại càng không dễ dàng dẫn thiên vận tử mắc lửa không bao lâu thiên vận tử cười minh bạch ngươi là sợ hai bần đạo dưới cơn thịnh nộ dẫn chó đánh mẹo cùng ngươi đồng thời ngươi yên tâm bần đạo lấy thần tiêu phái chân truyền danh sách thứ nhất phát h ệ chỉ cần ngươi cung cấp manh mối xác thực tới tô chết có quan hệ từ hôm nay ngươi thành tiệu tổng sư cần thiết võ đạo tài nguyên bao tại bần đạo c h i n thân thiên vận tử dứt、lời. hai mắt sáng rực nhìn về phía t ô chết hắn trời sinh tính đa nghi n g nhìn t ô chết bộ dáng như vậy ý niệm trong lòng tính toán ngược lại là giúp t ô chết não b ổ rất nhiều nguyên nhân thành cựu tông sư cần thiết võ đạo tài nguyên cái này nhưng cũng không phải là số lượng nhỏ thiên vận tử cố nhiên đau lòng nhưng ngược lại là yên tâm không ít dù sao t ô chết hiện tại trong mắt mọi người là mã tam mà lấy mã tam tính cách đã trước mặt mọi người nói ra lời này tia tám chín phần mười cùng t ô chết có liên quan rồi t ô chết ngay vậy mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ hất lên trường bảo liền đối với thiên vận tử đi thở g i i chi lễ sau đó trầm giọng nói đa tạ đại sư minh Không, là đa tạ thiên vận tiên chủ giới này b u ổ i lễ long trọng khôi thủ sư đệ tại cách đó không xa phát hiện đại lượng linh thú bỏ mình ra thị t x é rách ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ hẳn là bị trọng binh gây thương tích hiện trường vết tích đến xem hẳn là một người xuất thủ vì đó có thể chu s á t nhiều như vậy linh thú chỉ sợ giới này thí l u y ệ người n ngoại trừ bốn đại tông môn chân truyền danh sách thứ nhất bên ngoài chỉ có kinh dạng có thể làm được trừ cái đó ra cũng có thể là tiên binh tri chủ gây nên dù sao tiên binh xưa nay có năng lực quỷ thần khó lường tô c h ế t chậm rãi nói tới đem mã tam hóa thành khí linh về sau tôi chết đối nó、no、tiến hành một phen yêu giáo dục cái này mã tam tham sống sợ chết n h á t như chuột tôi chết cũng thu được không ít tin tức t ỷ như dương châu tin tức phong tỏa kinh châu bản biết được tình huống của hắn người không nhiều chớ đừng nói chi là biết được hắn v õ đạo cùng chỗ làm binh khí những tình huống này đều là bốn đại tông môn nhập tiên cảnh trước đó triệu k h ô n truyền âm cho bốn đại tông môn danh sách thứ nhất thiên vận tử giã tâm cực lớn cũng đem tình báo này chia sẻ cho giới trướng vì vậy thần tiêu phái nhập tiên cảnh về sau vận khí không tệ chỗ đi lộ tuyến cùng tôi chết cơ bản nhất trí mà thông qua chiến đấu vết tích phán đoán lúc này mới một đường truy đến nơi này a ở nơi nào nhanh mang ta chở tiền đến thiên vận tử nghe vậy con mắt đ ố n g nhiên sáng lên mở miệng nói với tô chết sư minh xin mời đi theo ta ta cho sư minh dẫn đường hiện trường còn có khí hơi thở giống nhau vết máu lấy sư đệ nhìn cái này tô chết chỉ sợ thi triển tiên binh sát chiêu đại giới cực lớn giờ phút này đã t h ụ thương không nhẹ tô chết gật đầu xoay người khắp khuôn mặt l à định nọn tiêu dung cố gắng đóng vai tró ngoan chân nhân vật từng đạo lưu quang b ư c lên tô chết tại phía trước nhất long hồ chân khí không chế lôi quan mà đi Hắn b ấ trong quá đều siêu pháp, là lôi ngoài phàm. mới may sớm tới. thiên giờ được đặt đã cương chưa hợp cả cảnh Cũng chết căn cốt cùng ngũ ngay bên từng nộ tính, tô t ba bây khoảng thời gian ngắn ngũ lôi thiên cương pháp chân lý võ đạo ngược lại là minh ngộ lấy long h ổ chất khí huyễn hóa thành lôi quang bất quá là mặt ngoài trong đó tại vẫn như cũng là đồ long lưu vân phiên pháp thân pháp loại thủ đoạn này thiên vận tử một khi cẩn thận xem xét tự sẽ phát hiện bất quá tô chết cái này tiên binh tri chủ dụ h o c thực sự quá lớn cái này cũng đưa đến thiên vận tử giờ phút này tập trung tinh thần huấn tưởng mình cướp đoạn tiên binh về sau tràng cảnh chân đạp kiếm nhất sau đó trở thành yên hà sơn thánh tử cuối cùng trở thành thánh chủ áp đảo song châu vô số võ giả phía trên hh thiên vận tử kém chút cười ra tiếng bất quá rất nhanh phát giác mình thất thố thiên vận tử nhìn hai bên một chút phát hiện không người nhìn thấy lúc này mới an tâm x o ạ t x o ạ t x o ạ t lần lượt từng thân ảnh rơi xuống nơi đây khoảng cách rừng rậm ước chừng ba dặm chính là một chỗ loạn thạch trận loạn thạch đá lởm trởm đều là xích hồng chi thạch tràn đầy túc sát chi phí mấy chục cái cường đại linh thú thi thể ngộn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất chân cụt tay đức mùi máu tươi sông vào mũi cực kỳ khủ b t h ầ n tiêu phái đ á m người rơi trên mặt đất thiên vận tử lọt vào trong tầm mắt quét qua nhìn thấy linh thú thi thể tới mã tam lời nói độc nhất vô nhị trong mắt chưa ý mừng sư huynh nơi này nơi này có phát hiện nơi xa một cái mắt sắc đệ tử kinh hô một tiếng thiên vận tử nhìn lại chỉ gặp vậy đệ tử thi triển thân pháp dáng người loay lên liền xuất hiện ở trăm mét chỗ tên tia thần tiêu phái đệ tử xoay người từ đống loạn thạch bên trong lấy ra mấy khối dính đầy vết máu và rách trải qua phân biệt tia thần tiêu phái đệ tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như yên ơ và rách một phen phân biệt phía dưới nơi t h đây võ giả máu tươi không ít kia tô chết tất nhiên là nhục thân thủ cực nặng thương thế tìm địa phương chữa thương giờ phút này chỉ cần tìm được tô chết lấy đi tiêm n binh có thể nói là dễ như chở bàn tay a tô chết vội vàng nói với thiên vận tử nói đến thiên vận tử liên tục gật đầu cảm xúc bành trướng trên thực tế nơi đây võ giả máu tươi chính là tô chết lợi dụng linh huyết pha loãng về sau biến thành máu tươi khi tức ngược lại là nhất trí điều này cũng làm cho thiên vận tử coi là nơi đây chém giết nhiều như vậy linh thú liền chỉ có một võ giả thăng thêm tô chết áo vụn đáp án không cần nói cũng biết sư minh nơi này có một cái chân mặt dày là tô chết dày mới kêu phát hiện v à i rách thần tiêu phái đệ tử đứng dậy lại tại cách đó không xa thấy được một con chân gãy trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên vội vàng phi thân hướng về chân gãy mà đi chân gãy cái này tô chết mất đi một cái chân đi thiên vận tử vội vàng hạ lệnh đám người cùng nhau bay về phía chân gãy kia lấy vải rách thần tiêu phái đệ tử đi đầu đến lấy ra một đầu máu thịt be bét chân gãy d ơ lên cao cao nhìn thấy phía trên chính là tô chiết nhập tiên cảnh trước đó mặc g i à y không khỏi cười ha ha chơi phù hộ thần tiêu chơi phù hộ sư m i n h ha ha ha l i ê n tại một giây sau hiu hiu hiu từng trôi vô hình khí tiễn xé rách không gian chuyển ra thê lương thanh â m kia thần tiêu phái đệ tử ngay tại làm càng cười to một giây sau bốn trôi vô hình khí tiễn xuyên thủng mà ra đánh nát người này tứ chi cơ hội là trong n g á y mắt người này rơi trên mặt đất tứ chi bị chạm a người kia bị bốn mũi tên trực tiếp hoành thành người trệ rơi trên mặt đất không ngừng kêu thảm minh vận sư đệ minh vận sư huynh thiên vận tử chuyến này mang thần tiêu phái đệ tử đều là thân tín của hắn làm bạn hắn nhiều năm sư huynh đệ tình thâm thấy cảnh này lập tức muốn rách cảm ỹ mắt từng cái phóng tới tên kia gọi minh vận thần tiêu phái đệ tử ngay lúc này thiện âm thanh như là đòi mạng thanh nhầm lại lần nữa văng lên vang một thần tiêu phái đệ tử tu vi bát phẩm định phòng trực tiếp bị hoành viết vụ ẩm một thần tiêu phái đệ tử tu vi c ử u phẩm sơ đoạn đầu lâu nổ tung nơi xa rừng rậm từng đạo vô hình khí tiễn phi độn mà ra tiễn quang l ó ạ i lên liền thu hoạch được một người tính mệnh những võ giả này lực chú ý đều đặt ở đã thành người t r ẻ minh vận trên thân bất ngờ không đề phòng lập tức vẫn lạc năm người có cung thủ thiên vận tử đột nhiên nhìn về phía rừng rậm chẳng lẽ là kia tô chết hắn không phải làm trọng truy sao sao thiết pháp cũng cao minh như thế v â y điểm đánh việt minh hiệu quả không tệ tô chết thầm nghĩ trong lòng ngoại trừ thiên vận tử bên ngoài thần tiêu phái đệ tử mười người tu vi bát phẩm kỹ cựu phẩm chiếm đa số nếu là chính diện tập sát nào có nhanh như vậy dưới mắt trong nháy mắt chém năm người tăng thêm trước đó chết mã tam thần tiêu phái thực lực giảm mạnh thiên vận tử dưới chân lôi quang khẽ động h á n thần nghiệm đã khóa chặt trong rừng rậm vô hình khí tiễn khí tức dẫn tí m ặ t đang chuẩn bị rết vào trong đó đem diệt sát hèn hạ á m tiễn đả thương người bảo hộ đại sư m i n h tô chết trực tiếp chặn thiên vận tử khắp khuôn mặt là chân thành tri tâm đại sư h u n h yên tâm muốn lấy mệnh của ngươi trước tử ta mã tam trên thân bước qua đi thiên vận tử thấy cảnh này mặt mặt mũ t h ự c khó tưởng tượng tham sống sợ chết mã tam giờ phút này vậy mà lại trung thành như vậy chẳng lẽ là nhìn ta sắp c ư ớ p đoạt đến tiên b i n h sớm hiệu chung thiên vận tử những mày đang muốn khích lệ vài câu hiu hiu hiu vô hình khí tiến lại lần nữa đánh tới thần tiêu phái đệ tử lại có thụ thương chỉ bất quá có phòng bị về sau ngược lại là không có người lại chết mã tam tránh ra tôi chết tên kia cho dù có chút thủ đoạn cũng quyết định không phải bần đạo đối thủ hôm nay bần đạo vì kinh châu trẻ yêu ngoại trừ dương châu tới chân ma thiên vận tử đẩy ra tô chết phía sau vỏ kiếm một tiếng huýt dài tia lôi dẫn v ở n quanh một thanh trưởng kiếm đ ô n g nhiên ra khỏi vỏ sư huynh cẩn thận tô chết mặt lộ v ẻ v ẻ lo lắng lại lần nữa giống to cẩn thận cẩn thận cái gì thiên vận tử trong lòng sinh ra t ứ c giận cái thằng này không d ấ t đúng không biểu trung tâm một lần là được rồi mạ tam ngươi đủ thiên vận tử lời còn chưa nói hết lại đột nhiên cảm giác sắc trời tối sầm một thanh lạnh leo trọng truy từ trên trời g á n xuống ngập trời khí huyết biến thành một đầu huyết sắc trưởng lòng quanh mình hư không vì đó ngưng kết dưới chân đại địa đột nhiên nổ ra một cái hô to trọng truy che đậy bầu trời ngập trời thần lực rơi xuống mi mắng nhanh chuẩn hung h á c chương 257. đoàn diện thần tiêu thiên vận bỏ mình chương 257, đoàn diện thần tiêu thiên vận bỏ mình đây hết thảy bất quá là tô chết bảy một cái bẫy thậm chí liền ngay cả kia chân gãy cũng là tô chết một cước đá bể mã tam lục thân còn lại chân cụt tay đức bất quá là mặc lên tô chết dày thôi giờ phút này tô chết r a truy một cách này r a tay cực kỳ tàn nhẫn tứ chi nâng lên bắp thịt quần quận lớn gân như cây giả bản dễ quần áo trên người đều nổ tung hô thiên vận tử chính là cựu phẩm đ ỉ n h phong khoảng cách tông sư đều không xa vô ý thức về chiêu thân kiếm khuấy động thứ năm lôi qua mang hóa thành đạo đạo cùng lòng tựa như muốn gắt gao cắn trọng truy nhưng mà chú ý lực vô tận trong khoảnh khắc chấn vỡ lôi đỉnh cùng long rơi vê anh một tiếng vang thật lớn thiên vận tử cả người như bị thái sơn áp đỉnh thân thể kịch chấn cầm kiếm tay phải đứt thành tường khúc cường đại khí lực t r ù n g tiên đầu tiên là làm hao mòn giá t h ị sau đó là căn cốt cuối cùng là lớn ân một cánh tay trực tiếp hóa thành cho bụi bột mịt đại sư minh cẩn thận mạ tam tới cứu ngươi t ô chết một kích mà bên trong không nói hai lời lại lần nữa ra tay chú ý thứ hai so thứ nhất truy còn muốn cuồng bạo vô số lần t ô chết mới bước lên bảo thuyền thực lực so với kinh dạng còn có không bằng chiến lược có thể so với cựu phẩm cao đoạn nhưng t ô chết tại bảo thuyền phía trên gặp tông sư chỉ điểm lại mấy lần uống băng hòa rượu thực lực đột nhiên tăng mạnh đã có thể so với kinh dạng thiên vận tử loại này thí luyện thứ cường giả h ạ n nhất lần này thí luyện dựa theo thực lực phân chia siêu nhất lưu chính là kiếm nhất bực này nửa chân đạp đến đủ tông sư người tiếp theo chính là thiên vận tử kinh dạng vô thuyền pháp sư hạ vân phi phần thiên viêm chi lưu tô chết bản thân chiến l ự c không kém thiên vận tử lại là đông nhiên bạo khởi thiên vận tử làm sao có thể cản sáu cung cấm đạo vạn hình chân long bộc phát thiên vận tử tay trái cầm kiếm muốn rách cả mi mắt đưa tay một kiếm long hổ chân khí gào thét ngũ lôi dương thần diện hóa kiếm ảnh ngập trời thi triển ra cực kỳ tinh diệu một loại lôi đạo kiếm pháp nhưng dưới thực lực trượt nghiêm trọng uy lực lớn hàng v â anh tô chết truy thứ hai rơi xuống thiên vận tử cổ họng ngụm, ngụm máu tươi phun ra cả người bị tô chết nhập vào trên mặt đất loạn thạch tung bay b ù i mù nổi lên bốn phía nửa người huyết nhục tách rời xương cốt đứt đoạn tô chết n g ả y xuống r ế t vào trong bụi mù mã tam làm p h ả t rồi mã tam khi nào lợi hại như vậy sẽ truy phát rồi là tô chết tất nhiên là tiên binh chi lực x ố i rục lập tức ba còn giao phó lập tức ba lực lượng còn lại thần tiêu phái đệ tử nhao nhao kinh hô bọn hắn vừa rồi tránh đi ám tiễn chỉ nghe được mã tam hô to sư huynh cẩn thận nguyện v ì sư huynh chịu chết chờ nhiệt huyết ngôn ngữ bản không có để ở trong lòng vừa quay đầu lại nhìn thấy thiên vận tử bị tô chết đẻ lên đánh chờ lấy lại tinh thần thiên vận tử nhập vào trên mặt đất b ù i mù nổi lên đã thấy không rõ bên trong tình huống chỉ nghe được sư huynh sư huynh ngươi không sao chứ phanh phanh phanh d ầ m d ầ m d ầ m tạch tạch tạch. làm cho người tê cả da đầu huyết nhục va chạm xương cốt đứt gãy thanh â m chuyển đến còn thất thần làm gì nhanh cứu đại sư huynh có người phản ứng tương đối nhanh vội vàng khống chế lôi quang thẳng hướng trong b ù i mù còn lại ba tên i đệ tử kịp phản ứng n h a u n h a u trợ giúp mã tam muốn lấy bần đạo tính mệnh ngươi còn quá non thiên vận tử hét dài một tiếng cầm trong tay trường kiếm từ lòng đất nhảy lên mà ra đối diện rơi vào thần tiêu phái còn lại bốn tên đệ tử trước mặt đại sư huynh đại sư huynh ngươi không có việc gì ta liền nói kêu mã tam cái gì mặt hàng sao địch nổi đại sư huynh bốn người đ ạ i hỉ đây là tự nhiên b ầ n đạo sao lại chết tại bực này đạo trích trong tay thiên vận tử một mặt nặng n ẽ một giây sau đ ỗ n g nhiên xuất thủ kiếm quang lấy lên trực tiếp chém nát một thần tiêu phái đệ t ử đầu trong đó dương thần thuận thân kiếm bị thiên vận tử hấp thu đại sư huynh ngươi ba người cùng nhau biến sắc một giây sau hai thanh trọng truy hoành không xuất hiện trọng truy như gió như điện như sấm thiên vận tử khuôn mặt dần dần biến hóa thành tô chết i tô chết i dưới chân mặt đất không ngừng ra bị nẻ quanh thân phun trào cồn u bạo khí huyết cùng chân khí vê anh một người lồng ngực sụp đổ cốt nhục thành bùn máu tươi cồn u vốn khí tức tiêu tán ẩm lại là một người đầu lâu như bầm mịn có cùng c một chỗ hóa thành cho b ụ i hô người cuối cùng như là mưa to mưa lớn phía dưới một cây c ỏ khô bị thiên địa chi lực lôi cuốn quét sạch ra mấy trượng bốn người, người mạnh nhất cựu phẩm cao đoạn kẻ yếu cựu phẩm trung đoạn trong chốc lát t r ớ c mắt mà chết đây chính là thần tiêu phái làm sao cũng không trải qua đánh a tô chết nhũ mày lắc đầu tia thiên vận tử bị hắn mười cái hô hấp đánh g i ế t v o n h sắt trong nháy mắt lại biến thành thiên vận tử bộ dáng xuất hiện tô chết lại quỷ mị xuất thủ thuấn s á t bốn người trước sau tốn hao thời gian bất quá tại mấy chục cái hô hấp ở giữa cho dù thần tiêu phái tiến vào tiên cảnh thí luyện không chỉ cái này mười một người nhưng cái này mười một người chính là chiến lược mạnh nhất trải qua trận này chỉ còn trên danh nghĩa tô chết vung tay lên mấy đạo khí linh xuất hiện sớm tại tìm thiên vận tử trước đó bộ nguyên trợ khí linh liền chu sắt linh thú bố trí nơi đây hiện trường di dẫn huyền n ú p trong bóng tối ám tiễn tập sát cái khác khí linh mai phục ở đây dù chưa xuất thủ nhưng là t ô chết một trường ám bài nhưng t ô chết hiển nhiên đánh giá cao thần tiêu phái hắn đánh chủ lực di dẫn huyền đánh phụ trợ cứ như vậy đ o à n diện làm việc t ô chết thần nghiệm k h ẽ động t ô chết cùng khí linh a n ý đến cực điểm sơ thi thu thần một mạch mà thành làm xong đây hết thảy mới buộc phát chiến đấu tác động đến quá lớn nơi đây không nên ở lâu t ô chết không nói hai lời đạm không mà đi ngay tại t ô chết biến mất về sau nửa canh giờ huyền tiên kiếm tông mấy tên đệ tử đổi tới nhìn thấy đầy đất bừa bộn cùng thi thể sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến thần tiêu phái đều là thần tiêu phái cường giả không ít vẫn là chân truyền có mặt người sắc trắng bệnh hạ nhiên vô cùng nói thiên vật tử chết lại có người chỉ vào trong hố sâu chỉ còn lại nửa bên mặt thiên vật tử lên tiếng kinh hô thiên vật tử thí luyện thứ cường giả hấp nhất cũng đã chết đều là chết tại trọng truy phía dưới có người trầm giọng nói tiết hầu khản giọng giống như không dám tin trọng truy chẳng lẽ kêu tiên binh tri chủ t ô chết triệu k h ô n đem t ô chết chỗ làm vũ khí táo chi kiếm nhất mọi người lần này bốn đại tông môn cũng biết tô chết thiện làm trọng truy những này huyền thiên kiếm tông đệ tử không hẹn mà cùng trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu kẻ giết người thiên binh c h i chủ tô chết rất không có khả năng đi hắn không phải một cái mới vào bát phẩm võ giả có người thì thảo nói nhưng hắn là tiên h binh c h i chủ lại có người mở miệng thiên binh quỷ thần khó l ư ợ n g có lẽ tô chết trong tay tiên h binh am hiểu sát phạt bất kể nói thế nào đi trước trước hoa hồ đem việc này cáo chi đại sư hưng đi một đệ tử hít sâu một hơi mở miệng nói ra nếu thật là tô chết tiêu người này quá mức kinh khủng đã có đánh g i ế t thí luyện thứ cường giả hạng nhất chi năng mà trong tay hắn tiên b i n h cũng càng thêm để cho người đỏ mắt cái này đáng chết triệu khôn công khai ám toán tô mỗ sau lưng còn muốn đến một chiêu t ô chết rơi vào một chỗ vách núi dưới chân tiện h tay bóp chết một con cựu phẩm linh thú ánh mắt băng lánh như sắt thiện lam trọng truy triệu khôn t ô chết trong lòng lạnh lẽo hắn thực sự không rõ vì sao cái này triệu khôn muốn nhắm vào mình nhưng vàng hữu tới có rượu ngon địch nhân đến có súng săn hố dùng truy bất quá là bởi vì t ô chết dùng đến thuận tay thôi Khi、thật hắn sử dụng binh khí rất nhiều tỷ như hiện tại l i ề n có thể học tập cho giỏi một chút thần tiêu phái võ học nha n g Ngọc từ ộ tội. i Trưng t Mang Ngọc có, tội. Trưng 258, Mang Ngọc có tội. Từ khi biết được triệu k h ô n đem mình tin tức cáo chi bốn đại tô n g môn tô chết đối với cái này cũng nhiều một chút phòng bị bất quá chu sát thần tiêu phái sở dĩ không có hủy thi di tích cũng là bởi vì t i ể u phẩm định phong b u ộ c phát khí tức quá mạnh mà thần tiêu phái nhân số lại không ít châm thi sinh biến ngũ lôi thiên cương pháp hình ý lôi đình tô chết không nói hai lời đem mã tam khí linh chi thân trò tan sau đó triệu hồi ra một tôn thần tiêu phái đệ tử hấp thu nó võ đạo ký ức sau đó diệt sát như thế lặp đi lặp lại hơn m ộ ư ơ i người đều biến thành tô chết chất dinh dưỡng ngoại trừ thực lực cường h ã n thiên văn tử có thể tạm thời giữ lại thông qua luyện hồn kiếm khí linh tại trong thức hải tiêu tán thần hồn cũng không có bông tha b ố nguyên t r ờ khí linh cũng thu được cực lớn tới nhuận tô chết tự thân thần hồn cũng tại từng bước kéo lên hướng về tôn g sư rảo bước tiến lên tương đối tôn sư thần hồn ta còn kém một kia bất quá bình thường cựu phẩm định phong đơn thuần thần hồn cường độ chỉ sợ không phải đối thủ của ta ngũ lôi thiên cương pháp lấy ngũ tạng làm cơ sở dung nạp ngũ hành thần lôi một khi xuất thủ long trời lở đất cái này võ đạo lý luận tô ngô ngược lại là thông thấu bất quá phương pháp này nên lấy một loại ẩn chứa tiên thiên lôi đ ỉ n h chi lực bảo vật làm đạo cơ mới có thể từng bước tu hành như thế làm khó tô ngỗ t ô chết trong lòng thầm nghĩ cứ việc ngũ lôi thiên cương pháp chính là đỉnh cấp huyền công nhưng lấy t ô chết trước mắt căn quất cùng thiên phú mà nói chỉ kém một chút liền có thể siêu việt cái thế long tôn chi tư tiến hành tu hành cũng là không tính rất khó khăn ngũ lôi thiên cương pháp một khi lượt thành có thể thi triển lôi đội cùng lôi pháp lôi đột v ì độ thuật tốc độ vô song lôi pháp chính là đấu pháp thuộc về nội luyện ngũ lôi nhưng hòa vào kiếm pháp chờ đao binh phía trên cũng có thể tay không thi triển nhưng hết lần này tới lần khác phương pháp này cần lôi thuộc tính đạo cơ cái này nhưng sầu chết tô chết đỉnh cấp huyền công k i n h khủng tô chết tự nhiên tâm động thiên cung đường sáu cung cấm đạo hắn bây giờ đã tu thành thân hợp một cung chỉ kém chân trái hóa thành đại cung liền có thể đặt chân thân hợp năm cung trình thể lực buộc phát lên cao đến một cái tốc độ nếu không phải như thế thất phẩm về sau thực lực võ giả t r a n lệch càng lúc càng lớn tô chết vẫn như cũ có thể bảo trì chém ngược chiến tích đỉnh cấp huyền công sáu cung cấm đạo không thể bỏ qua công lao nếu là lại điệp gia ngũ lôi thiên cương pháp môn này đỉnh cấp huyền công tô chết chiến lực còn có thể lại lần nữa kéo lên một cái cấp độ đáng tiếc không bột đấu gột nên hổ bốn đại tô n g môn đều có đỉnh cấp huyền công nếu là tô mộ tất cả đều học được vạn hình chân long tiến một bước hoàn thiện chỉ sợ đến cựu p h n g cảnh liền có thể chém giết tôm sư nói cách khác cũng có thể giết tới chú kiếm sân trang chu sát thiên quỷ thần tô chết trong lòng thầm nghĩ dựa theo hứa hành nông lời nói cái này thiên quỷ thần phía sau còn có cường nhân nhưng hứa hành nông sẽ vì tô chết xuất thủ một lần nhưng nếu là hứa hành nông xuất thủ đối phó thiên quỷ thần chính là phá hư quý cụ tôi chết mặc dù nhận hứa hành nông nhiều chỗ tốt cùng ân huệ nhưng cái này tổng sư ân t ì n h mình không cần chẳng phải là ngu xuẩn tia thiên quỷ thần người sau lưng để hứa hành nông kiên kỵ như vậy xem ra tiền bối hắn cũng chịu được áp lực thật lớn nếu là long ngao lão tổ coi trọng vì ta hộ đạo tăng thêm hứa tiền bối cái tiên ngược lại là mười phần trăm chín một câu bốn đại tông môn đỉnh cấp huyền công tô m u m ớ lần này thu đồ bởi lễ long trọng khôi thủ tô m cũng mới triệu khôn tất sát tôi chết làm rõ mạch suy nghĩ sau đó bắt đầu luyện hóa hấp thu rất nhiều võ đạo ký ức nhất là hóa thành khí linh tiên v ậ n tử quá khứ võ đạo ký ức bắt đầu như là bức tranh triển khai trực tiếp bóp chết khí linh thu hoạch được ký ức càng nhanh hiệu quả càng tốt hơn bất quá giữ lại thiên vận tử khí linh đối tô chết tạm thời trợ giúp cực lớn chỉ là đọc qua ký ức phí sức một chút người này thực lực không tầm thường không kém gì kinh dạng nhập vi cấp độ cũng đạt tới ngàn thần còn có thần tiêu phái đệ tử khác không ít cũng là chân truyền tô chết lấy cường hãn dương thần chấn áp rất nhiều ký ức d u luyện tại thân nhập vi cấp độ lại lần nữa bắt đầu tăng vọt hai n g h n năm trăm h thần ba n g h n thần tô chết mở ra con người bát phẩm sơ đoạn ba n g h n thần nhập vi nếu là bộc lộ ra đi chỉ sợ có thể kinh hãi song châu tất cả mọi người dù là chính là kia kiếm nhất có được tông sư chi lực võ đạo kỹ nghệ bất quá tại hơn hai n g h n nhập vi cấp độ tuyệt đối không có khả năng đạt tới ba n g h n thần nhập vi cảnh giới vẫn là quá thấp trận chiến này có thu hoạch nhưng khoảng cách bát phẩm trung đoạn có chút khoảng cách dưới mắt nếu là địch bên trên kiếm nhất đoán chừng chỉ có thể làm ệ n h h u ố hồ hắn còn có rất nhiều giúp đỡ tô chết từ thiên vận tử trong trí nhớ thấy được kiếm nhất n h thế cân nhắc một phen c tôi chết n thiên, tô tô thiên lặng quan sát tiên cảnh ấn ký trước đó thiên vận tử cũng có lên bảng đứng hàng phần thiên viêm về sau nhưng thiên vận tử bị t ô chết chỗ chạm về sau nhưng từ trên bảng danh sách biến mất cái này cũng bại lộ một cái tin tức cái này tiên cảnh ấn ký còn có thể nhắc nhở người nào chết tại tại tiên cảnh bên trong lên bảng người phía sau đều có thế lực dựa theo tô mỗ mình mà nói dựa vào tô mỗ một người tinh lực có hạn dù làm mạnh hơn tìm kiếm tiên cảnh sinh linh loại hình cũng muốn hao phí đại lượng thời gian vì vậy tô mỗ có thể đứng hàng đầu đều bởi vì khí linh c h i công có thể so với bốn tôn ngữ c ử u phẩm cao đoạn cừng giả khí linh giết chết sinh linh cũng coi như tại tô m ỗ trên đầu tô chết âm thầm suy nghĩ cái này tiên cảnh bên trong quy tắc hắn chia binh hai đường hóa thân trở thành mã tam tiến đến l ử a gạt thiên vật tử một bên khác tần vũ dương b ầ nguyên chờ khí linh tại loạn thạch trận thiết hạ sắc cục nhờ vào đó chu diệt không ít tiên cảnh linh thú tôi chết nhớ kỹ lúc kia đ i ể m của mình là hiện ra tăng vọt trạng thái dựa theo cái này tư duy tiến hành phát tán cái tiên cảnh này thí luyện l i ề n có rất nhiều trình độ tồn tại thì như bốn đại tô n g môn dưới trướng đệ tử đông đảo chỉ cần đệ tử gặp được tiên cảnh linh thú giết tới cuối cùng một hơi sau đó đưa đến nhà mình chân truyền danh sách thứ nhất đại sư huynh trước mặt chẳng phải là phất phất tay l i ề n có thể đạt được một bút không ít điểm tích lũy cho nên tôi m ỗ xếp hạng mới có thể như vậy dựa vào sau cũng xem là không tệ miễn cưỡng không có ngã ra mười vị trí đầu tôi chết suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt trong lòng hơi có chút nặng n ề dựa theo cái này hình thức giới tô chết mặc dù có thể đánh nhưng bốn đại tông môn võ giả tổng cộng hơn sáu trăm người lại không có người thấp hơn t h ấ t phẩm tô chết muốn bảo trì mười vị trí đầu vẫn còn có chút khó khăn chớ đừng nói chi là c ư ớ p đ o ạ t khôi thủ cuối cùng vẫn là có hy vọng tô chết thả ra năm tôn khí linh c ư n g oan tần vũ dương b ồ nguyên di dẫn huyền thiên vật tử cho ngũ đại khí linh ra lệnh một chu sát tiên cảnh linh thú hai tìm kiếm tiên t i ê n lôi đình bảo vật tô chết thực lực bản thân tăng lên tăng thêm thiên vận tử gia nhập hiệu suất tăng lên không ít trước hoa hồ một thanh ô n cựu p ẩ m đ h kiếm sắc từ trên trời giáng xuống giữa thiên địa một mảnh mênh mông đợi lấy lại tinh thần t h i ế c hoa hồ lại bị một kiếm bổ ra trong đó cựu phẩm đỉnh phong linh thú nhục thân thành hai đoạn người tới chân đạp trường kiếm khuôn mặt lạnh lùng rơi vào ven hồ đại sư huynh đại sư huynh tu vi lại tinh tiến không y ta huyện tiên kiếm tông đệ tử nhìn người tới không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng kiếm nhất đứng tại chiếc hoa hồ bờ ánh mắt bình tĩnh kiếm nhất minh thần tiêu phái còn lại đệ tử nguyện lấy kiếm nhất minh vi tôn trợ kiếm nhất minh hái khối thủ một lam đạo bào màu trắng đạo nhân thở dài hành lễ nói với kiếm nhất hắn n g n g đầu mắt hổ bên trong hoàn toàn đỏ đậm tơ máu dày đặc người này là thần tiêu phái chân truyền danh sách thứ hai đạo hiệu địa v ậ n tử trước đó có người tại tiên cảnh bên trong tìm được thần tiêu phái c h ú n g đệ tử thi thể suy đoán nó bị truy pháp gây thương tích tăng thêm thiên vận tử cùng địa vận tử chia binh diễn phần mình tìm kiếm tô c h ế t tất cả đông âu đều chỉ hướng tiên binh tri chủ tô c h ế t địa vận tử cùng thiên vận tử tình cả dưới mắt nhà mình sư huynh bị giết địa vận tử trong lòng bi thống v ạ n phần muốn cái gì kiếm nhất bình tĩnh hỏi tiên cảnh bên ngoài lại không tô chết địa vận tử trả lời Tốt. kiếm nhất gật đầu thần tiêu phái đại sư huynh thiên vận tử cùng rất nhiều chân truyền đệ tử bỏ mình tin tức chuyển đến trước hoa hồ không ít người khó có thể tin một mực nhìn thấy thần tiêu phái đám người danh tự từ tiên cảnh ấn ký bên trên biến mất lúc này mới xác định thật giả cái này t ố chết còn có như vậy năng lực để thiên vận tử đều chết tại nó trong tay tiên binh tri chủ à chúng ta dưới mắt chỗ yên hà t i ê n cảnh không phải là tiên binh biến hóa ra sao Các đại tông môn lấy nuôi cổ chi pháp đánh giết linh thú thu hoạch được điểm tích lũy nghe nói cái này tô chiết đã cùng truy mệnh ti tách ra lực lượng một người d i ệ t thiên vận tử chờ thần tiêu đệ tử cũng được mấu chốt còn có thể bá tiên cảnh bảng điểm số m ộ ư ơ i vị trí đầu không thể tư nghị a phù dung sớm nở tối tàn thôi trung quy là cá thể chi lực dưới mắt thần tiêu phái nguyện ý hy sinh chính mình chỉ câu g i ế t tô chiết ta huyền thiên kiếm tông bảng điểm số m ộ ư ơ i vị trí đầu còn có thể lại nhiều mấy vị đem cái này t ố chiết chân áp ra m ư ơ i vị trí đầu đúng chân áp ra m ư ơ i vị trí đầu lại giết hắn tước đoạt tiên binh cái gì sâu kiến chi lưu làm sao có thể cùng kiếm nhất sư huynh s á n h vai thật tình không biết lúc trước hắn tất cả hảo vận đều là tại cho kiếm nhất sư huynh làm áo cưới thôi kiếm nhất đáp ứng địa vận tử địa vận tử thê thảm cười một tiếng dưới mắt còn lại thế lực hướng về t r ư ớ c hoa hồ chạy đến lấy kiếm nhất thủ đoạn chấn áp thô bạo còn lại c ừ n g giả sau đó ngưng tụ sức mạnh quét ngang tiên cảnh tô c h ế t làm sao có thể mạng sống thất phu vô tội mang ngọc có tội trải qua triệu không trợ g ú t trận này thí luyện đối tô chết mà nói nhất định là từ cục chương hai trăm năm mươi chín ngàn năm xét đánh lao n o ạ i mục t r ư ơ n g hai trăm năm mươi chín ngàn năm xét đánh lao hỏa một cùng lúc đó ba tên kim cương môn đệ tử đều là c ử u phẩm cao đoạn nhục thân như là hoàng kim kim quang rạng rỡ cả xa bao trùm nửa bên thân thể còn lại nhục thân đều là cơ b ắ p cầu lên thân phụ nhục thân áo giáp nhưng giờ phút này bọn hắn lại gặp đến sinh tử uy hiếp số ra trên xa đằng không mà lên đem vây quanh trên xe đứng thẳng kỳ nhân những người này bề ngoài tới nhân loại võ giả tương tự nhưng cái chán sinh ra đơn mắt bên trái con mắt đèn nhánh bên phải con mắt thồn trắng nội vẩn âm dương song sắc người mặc kỳ dị chiến giáp một cánh tay làm huyết đủ, một cái tay khác cánh tay thì là vì kim loại chế tạo kia chiến xa càng thêm thần kỳ tạo hình cực giống chi m bay nhưng là đặc thù kim loại rén đ ú c trong đó bề ngoài bánh răng c u ộ n c u ộ n cũng không cái gì thú loại lôi kéo lại có thể bằng vào máy móc lực lượng bay vòng quanh không trung giết gầm lên giận dữ vang vọng ba tên kim cương môn đệ tử quá sợ hãi trong rừng rậm lại là đi ra mấy chục dị tộc cờ giả bộ dáng tới trên chiến xa dị tộc tương tự chỗ khác biệt bọn hắn cưới mang theo màu đỏ đường vân chiến mã trên bờ vai đứng đấy đỏ màu vàng sau đầu linh điệu những cường giả này khí tức nồng đậm yếu nhất vì lục phẩm nhưng số lượng khổng lồ thậm chí không ít vẫn là cửu phẩm nhân tộc võ giả lần này mở rộng thí luyện c h i môn thật là nhiều nhân loại võ giả à, hai là nhóm vị tiên binh đại nhân mà chiến một h uy vũ trung niên lưng hùm n vai gấu trên mặt có một đạo vết ao đưa tay vung lên trong tay kỳ lạ truy nhỏ chỉ hướng ba tên kim cương môn võ giả g i ế t g i ế t g i ế t trên bầu trời trên mặt đất hai con dị tộc cùng nhau công kích đáng chết đây là kỳ quang tộc dị nhân một kim cương môn đệ tử chém rết đấm máu nhưng chân khí hao phí quá nhiều dần dần bắt đầu chống đỡ hết nổi trong miệng phát ra dê n gì kỳ quan g tộc dị nhân chứ cứ tại tiên cảnh không biết bao lâu nhân loại võ giả chu sát kỳ quan g tộc đào ra kỳ quan g tộc trên trán thần mục liền có thể thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy nhưng tiên cảnh bên trong kỳ quan g tộc đối với nhân loại võ giả cũng là cực kỳ cựu thị kỳ quan g tộc chu sát nhân loại võ giả cũng có thể thu được tiên cảnh tạo hóa ban thưởng kim cương môn là cao quý bốn đại tông môn đối lục đinh viêm tháp tiên cảnh tự nhiên có yên hà sơn đệ tử cáo chi dưới mắt nhìn thấy cái này đầy khắp núi đồi kỳ quan tộc cường giả lập tức sinh ra tuyệt vọng sau một ngắn ba cái kim cương môn đệ tử đầu lâu bị lấy xuống tộc trưởng ba tiên nhân tộc võ giả đ ế n tội thám tử đến báo lần này thí luyện đại bộ phận nhân loại võ giả bắt đầu hướng về trước hoa hồ tụ lại chừng mấy trăm người một kỳ quan g tộc thanh niên hướng về bi vũ mặt s ẻ o kỳ quan g tộc tộc trưởng b m báo đại quân xuất phát tiến về trước hoa hồ chỉ cần đem những nhân loại này võ giả tất cả đều lưu tại nơi này tiên binh đại nhân tất nhiên sẽ cho ta tộc vô tận tạo hóa thậm chí là tự do kỳ quan tộc tộc trưởng cười to kỳ l ạ truy nhỏ một chỉ kỳ quan tộc đại quân xuất phát đầy khắp núi đồi đủ có mấy ngàn người tri cự lại dù là yếu nhất người cũng có lục phẩm chất lượng tăng thêm số lượng nhất định là tiên cảnh bên trong lực lượng vô địch sau ba ngày tô chết một n g h n bốn trăm tô chết một n g h n năm trăm tô chết tô chết điểm tích lũy không ngừng kéo lên tại tiên cảnh bên trong bốn phía sát phạt ỉ vào ngũ đại khí linh tô chết điểm tích lũy thu hoạch tốc độ cực nhanh gắt gao cắn mười vị trí đầu liệt kê đáng chết chủ quan xem ra rất khó đoạt được k h ô i thủ hung hăng đánh duệ vân sư thái mặt tô chết nhũ mày trong lòng thở dài hắn thu hoạch điểm tích lũy tốc độ cực nhanh có hặc nơi tay nhưng huyền tiên kiếm tông càng nhanh Tập hợp huyền thiên kiếm tông cùng thần tiêu phái hai đại tông môn chi lực hợp lực bồi dưỡng mấy người đệ tử tô chết tự nhiên không thể so sánh ngay tại tô chết buồn dầu lúc chủ nhân phát hiện một g ố c ngàn năm xét đánh một là hoài một b ầ nguyên thần n i ệ m thông qua tinh thần kết nối chuyển đến lôi kích hoài một tô chết trong lòng vui mừng khổ t i m thật lâu cuối cùng là có thu hoạch xét đánh một từ xưa hiếm thấy tại đương phủ một đoạn nhỏ xét đánh một liền có thể bán đi giá trên trời trăm năm xét đánh một từng xuất hiện đưa tới tranh đoạn vật này đối thất phẩm trở lên võ giả có lớn lao í c lợi dương thần trốn vào trong đó nhưng lớn mạnh thần hồn năm trăm năm phần cho dù là tông sư giá thần chi lưu cũng muốn b ỏ mắt một khi lấy được một gốc vậy liền đại biểu cho mình tại thần hồn chi đạo tu hành hơn xa những người khác nhất là giá thần giá thần tam bảo chỉ còn lại thần hồn nhục thân biên hóa toàn ý lại hương hỏa đạt được một gốc xét đánh mục tạo hóa lớn hơn mà ngàn năm xét đánh mục c h ỉ ít tô chết tại dương châu bốn phủ chưa từng nghe nói qua cho dù là quý vị huyền tượng b ổ nguyên cũng chưa từng gặp được tạo hòa đại tạo hóa ngàn năm xét đánh mục hoàn toàn có thể đây là vật liệu rèn đúc một thanh huyền minh chủ nhân vận may tề thiên b ố nguyên vốn là tượng đạo công nhân phát hiện cái này một viên ngàn năm xét đánh một về sau lập tức tại tô chết trong thức hải trở nên hưng phấn vô cùng thanh âm cũng bắt đầu có chút run rẩy tô chết tại lưu huyện cầm trong tay chú kiếm sơn trang tài phú gien đúc thành huyền ngũ kim đã có huyền tượng trí năng bây giờ nhập vi cấp độ càng ngày càng cao tượng đạo kỹ nghệ cũng tăng lên không ít l i ê n thiếu huyền cấp vật liệu liền có thể nhảy lên đặt chân huyền tượng liệt kê dưới mắt gặp chủ tài b ầ nguyên so chính tô chết còn muốn hưng phấn coi chừng ngàn năm xét đánh cây huệ ta liền lập tức đến tô chết căn dặn một tiếng sau đó thi triển thân pháp tiến về xét đánh mục có thể chia làm xét đánh gỗ táo xét đánh gỗ đạo lôi kích h g o ẹ mục ba loại tương đối gỗ táo cùng gỗ đạo huệ mục càng ít tráng thần hiệu quả càng tốt hơn xét đánh thân gỗ liền h i ể u thấy lại là ngàn năm m ẫ u chốt là h g o ẹ mục chẳng lẽ t ô mỗi xuyên qua còn mang theo một viên vận may tể thiên cổ cùng một chỗ t ô chết miết miệng lên mừng thầm cá kinh thạch nhưng tôi thể lại được ngàn năm lôi kích h g o ẹ mục nhưng tráng thần nếu là lại được một loại trí bảo nhưng tráng khí kia tô chết tinh khí thần tam bảo liền có thể hát vang tiến mạnh nện vững chắc căn cơ bước vào kịu phẩm thời gian cũng sẽ ngắn không ít đất cằn nghìn r ặ m một mảnh màu đỏ thiên địa nồng đậm trướng khí như xương máu tràn ngập k h ô nóng chi khí tràn ngập ngay cả không khí cũng giống như thiêu đốt trong rừng rậm cây cối tất cả đều màu đỏ một gốc gặp xét đánh sự cao to cây huệ nó làm như mặc ngọc tạo hình mặc dù trải qua xét đánh lại ngạo nghệ s ư ớ n g s ư ớ n g vỏ cây cháy đen pha t ạ p cành lá cháy khô huệ nhánh như vớt dòng khúc trương t ự a n h ư muốn xé rách thương khung lôi văn trải rộng đường vân huyền ảo tô chiết đã đổi tới chủ nhân có biến b ầ nguyên diễn hóa xuất thân hình sắc mặt n g trọng tô chiết thấy bốn cái dị nhân phát hiện ngàn năm xét đánh cây huệ một người trong đó cưới kim loại chi m bay bay ở giữa không trung còn lại ba người thì là cưới màu đỏ đường vân chiến mã trên bờ vai có một con song đầu màu đỏ linh đ i ể u thu vi khí t ứ c đều tại c ử u phẩm cao đoạn những người này sinh ra kỳ lạ đều là t ă n g mục cụt một tay thái độ chỉ bất quá một cánh tay chính là lấy vẫn thạch bảo đồng những vật này rèn đúc đây là kỳ quang tộc t ô chết nhìn thấy những người này chấm tư suy nghĩ đột nhiên nhớ tới đặt chân tiên cảnh thời điểm triệu k h ô n đã từng nói đợi thứ nhất t i ê n hà sơn thánh chủ từng nắm qua một con dị nhân tộc tên là kỳ quang tộc kỳ quang tộc ở chỗ này phát triển mấy ngàn năm sớm đã đã có thành tựu tiên cảnh ngã thú bạn không tính là cái uy hiếp gì duy chỉ có cái này kỳ quan tộc ngược lại là phiền phức đến cực điểm bốn cái dị nhân đã bắt đầu tay cầm đa b ì n h bổ về phía ngàn năm xét đánh cây hoẹ gốc dễ chủ nhân động thủ a b ầ nguyên nhìn thấy bực này thiên địa trí bảo phải rơi vào tay người khác lập tức trong lòng lo lắng đợi lát nữa tô chết triệu hồi g i ả khí linh ngàn năm xét đánh cây hoẹ cũng không phải là cả cái cây đều là trí bảo bỗng nhiên gặp xét đánh ngàn năm cây hoẹ lực lượng đều sẽ hướng về trung tâm thu nạp xét đánh lực lượng không ngừng tiêu đốt ngoại bộ cuối cùng tại thụ tâm chỗ hình dung lôi một hai loại sức mạnh sen lẫn trạng thái mà cái này thiên cảnh chính là lục đinh viêm tháp nội bộ t i trưởng năm vận sáu khí bên trong tạo khí cái này một gốc ngàn năm xét đánh cây h o ẹ t ẩn chứa lôi một khô ba loại đặc biệt lực lượng bổ ra bổ ra đem vật này hiến cho đại tế thi đại tế ti tất nhiên vui mừng quá đỗi một kỳ quan g tộc nhân hô to mặt mũi tràn đầy vẻ c ủ a nhiệt vain thế t h i địa ngàn năm lôi kích huệ m ụ c bị bốn người từ đó bổ ra lộ ra màu đỏ đèn thụ tâm thụ tâm phía trên loé ra màu xanh thảm lôi văn ha ha bốn người vui mừng quá đỗi gấp vội vươn tay ra chuẩn bị lấy ra lôi kích h o ẹ m ộ t thụ tâm ngay lúc này ẩm từng đạo vô hình khí tiễn đánh tới một người trong đó vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh trúng cánh tay lập tức nổ tung mấy người còn lại ngược lại là phản ứng cấp tốc cổ tay rung lên trong tay xuất hiện bỏ túi truy nhỏ một cái búa đập ra vô hình khí tiễn ai một kỳ quan g tộc tộc nhân ngầm đầu b ộ c phát chân khí hướng lên trời gầm thét tô chết xuất lĩnh khí linh ngang nhiên dễ tới một cái búa nện ở kia kỳ quan tộc tộc nhân trên thân khí lực trực thấu long hồ chân khí một kích phía dưới kỳ quan tộc nhân trên người trọng giác bị đánh xuyên trừ cái đó ra xương ngực răng rắc một tiếng nội tạng cuộc sống cùng nhau từ trọng giáp khe hở chỗ tiêu t à n g hắn ra nhân loại võ giả làm sao có thể k h ô n khí tiên cảnh bên trong nhân loại võ giả thụ áp chế thực lực khó mà phát huy toàn bộ người này bất quá bất phẩm s a u một kích oanh sát h ổ cổ hắn nhưng là trong tộc nổi danh dũng sĩ còn lại ba người quá sợ hãi mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên tại k h ô n khí tiên cảnh bên trong ký quang tộc võ giả chiến lược cường đại thậm chí có thể vượt qua tiểu cảnh giới chém giết nhân loại võ giả nhưng trước mặt nhân loại võ giả này vì sao chiến lược như thế n g ư ờ tiên tốc chiến tốc thắng tô chết tâm niệm vận động nào về phía một người b ố nguyên chờ khí linh thẳng hướng hai người khác chương hai trăm sáu mươi yêu lôi làm duyên c ớ khí chương hai trăm sáu mươi yêu lôi làm duyên c ớ khí tại khô khí tiên cảnh bên trong ngoại giới võ giả phát huy thực lực có hạn nhưng cái này cũng không hề có thể áp chế tô chết i dù sao tô chết i ngày xưa vì lặn xuống thôi binh hồ hàn đ à m thế nhưng là góp nhặt không ít thủy hành trang bị hoặc là hỏa hành chống lạnh trang bị những vo đạo này binh khí không ít bị tô chết hợp binh tăng lên phẩm chất từ đầu cũng tiến một bước cường hóa cái này cũng đưa đến nguyên bản tại những võ giả khác trong mắt chiến lược nghịch thiên kỳ quang tộc tộc nhân ở trong mắt tô chết i lại là không chịu nổi một kích vê anh một kỳ quang tộc nhân trong tay kỳ lạ bỏ túi truy nhỏ buộc phát huy ề n quang điểm hướng tô chết i bộ mặt tô chết i dưới chân h i ể n hiện đạo đạo mây trôi thân pháp quỷ dị tránh đi một k í c h này、Tiều、kỳ quang tộc nhân vẫn thạch cánh tay phun ra chất khí trên đó phủ văn lấp lánh đấm ra m ộ t quyền quanh mình không khí vì đó khói động tô chết trong tay từ điện g a o long chủ y rời khỏi tay nam ngón tay nam tay đón kỳ quang tộc nhân vẫn thạch mà lên người ngu xuẩn tộc võ giả Tộc ta trời cụt sinh cụ một tiếng a y có võ đạo thần tí tương trợ, n ư g h u y t ụ c chi h k vang thật ộ c n â n c ư trong mắt để lớn cương đại khí lãng lá lộn quanh mình mấy chục trượng đại thụ tre trời cùng nhau chém năng lưng kỳ a k quan g tộc nhân l ụ c thân trong n g á y mắt hóa thành một m i ệ n g phù phù một đầu kim loại cánh tay rơi trên mặt đất còn có kia kỳ quan g tộc nhân đầu lâu trên mặt biểu lộ tốt tựa như gặp quỷ. cái gì võ đạo thần tí t ô mỗi nhìn ngươi chính là hai cánh tay t ô chết thu hồi kim loại cánh tay lại đào đi kỳ quan g tộc nhân trên đầu một mắt không bao lâu còn lại kỳ quan g tộc nhân tất cả đều vẫn lạc t ô chết chỉnh lý chiến trường thật có tiền à toàn bộ cánh tay đều là lấy vẫn thạch chờ bảo ngũ kim danh đúc phẩm chất cực cao cái này một cánh tay tôi thiểu giá trị một ngàn lượng tinh kim a t ô chết vui mừng quá đỗi những này kỳ quan tộc nhân sinh trưởng tại khô khí tiên cảnh trên thân ngược lại là không có cái gì tiền tài tô chết thu hoạch một đống binh khí tên cốt đoá truy phẩm chất kiệu phẩm linh binh trang bị yêu cầu trăm vạn cân chi lực trang bị hiệu quả căn cốt tăng lên nội tính tăng lên truy pháp thiên phú tăng lên trang bị từ đầu phá giáp chi lực kiệu phẩm đối nội giáp trọng giáp lực sát thương tăng lên trên diện rộng đặc thù thu hoạch được chủ nhân đời t r ư ớ c võ đạo lĩnh ngộ đáng nhắc tới chính là những này kỳ quan tộc phần lớn am hiểu truy pháp chỉ bất quá cái này truy pháp tới nhân tộc truy pháp khác biệt bọn hắn sử dụng tri vật có chút cùng loại tô chết kiếp trước trong lịch sử kim tộc liêu tộc chiến sĩ sử dụng phá giáp truy nhỏ tên là cốt đoá vật này trôi d à i đầu đũa khá lớn công kích biên độ cũng lớn lực lượng trực thấu mấy tầng phá giáp hiệu quả cực kỳ tốt những ngày cốt đoá từ đầu tuyết nhưng thắng ở tinh hoa vô luận là hợp b ì n h hoặc là luyện bảo tố thể đều là tuyệt hảo tôi chết trong lòng thầm nghĩ đối cái này kỳ quan tộc kia là càng ngày càng thích còn lại loạn thất bát tao võ đạo binh khí tôi chết đi đầu thu nạp tạm thời không có thời gian đi g à y vò bốn tên kỳ quan tộc tộc nhân mi tâm một mắt bị trục ra tôi chết điểm tích lũy lập tức tăng lên tám trăm kế phần trăm cái này một cái kỳ quan g tộc tộc nhân lại là bình thường cựu phẩm sinh linh gấp hai tô chết lông mày n í u lại ngay tại tô chết tao nộ kỳ quan g tộc nhân một k h ắ c này tiên cảnh ấn ký liền nhắc nhở tô chết thu hoạch được kỳ quan g tộc một mắt có thể đạt được điểm tích lũy so chém giết bình thường cựu phẩm sinh linh điểm tích lũy sẽ thêm nhưng tô chết cũng không nghĩ tới điểm tích lũy vậy mà gấp bội tô chết hai nghìn bốn trăm tô chết điểm tích lũy lập tức dâng lên không ít thế này sao lại là dị nhân tộc đây quả thực là phúc tướng a tô chết trong lòng cảm khái và phần bốn tên i k ỳ quan g tộc dương thần bị luyện hồn kiếm hút vào đến tô chết trong thức hải tô chết lấy đi ngàn năm lôi kích h g o ạ i mục thụ tâm tiêu ngàn năm lão huệ thụ ngược lại là cực lớn trứng hơn hai mươi triệu nhưng cây này tâm thật là lão huệ thụ tinh hoa vị trí chiều dài bất quá ba thước ôn nhuận như ngọc bên ngoài thân bóng loáng giống như là ngọc thạch tô chết cầm trong tay ngàn năm lôi kích h g o ạ i mục phun r a nuốt vào hô hấp pháp ngũ lôi thiên cương pháp bên ngoài ba hợp chính là lấy thung công hô hấp pháp chiêu thức quen thuộc võ đạo lấy tô chết thứ tư ngắn ngủi mấy ngày đã minh nộ bên ngoài ba hợp bên trong ba hợp tác là cần cổ động ngũ t lấy lôi đ ỉ n h bảo vật thành đạo cơ từ ngoài vào trong diễn hóa ngũ lôi c h i lực tô chết phun r a nuốt vào hô hấp thể nội ngũ tạng bắt đầu hấp thu lôi đ ỉ n h c h i lực ngũ lôi thiên cương pháp bên trong ngũ lôi chính là thiên địa biến thành c h i lôi pháp chia làm yêu lôi thần lôi g i n g lôi địa lôi thiên lôi ngũ tạng rèn luyện hấp thu lôi đ ỉ n h c h i lực diễn hóa suốt năm loại thần lôi đều có năng lực quỷ thần khó lường yêu lôi cũng gọi xã lôi hoặc là khí lôi chủ rết cổ khí tinh linh nam duyên cơ khí phát đàn miêu hoang không cần tô trần nhưng tiện nghi đi cầm đây là ngũ lôi thiên cương pháp đệ nhất trọng chính là mượn lôi đạo bảo vật cô đ ộ g yêu lôi chi lực thân lôi chủ sát phạt nhằm vào bất chính tự điện thần trị hưng ơ yêu làm qua cùng núi khôi nam thông phật tự t h á p điện phòng thất xem vũ sông núi bên trong tinh linh trở đối giã thần hoặc là thần hồn chi lưu có khắc chế hiệu quả g i n g lôi cũng sưng thủy lôi chính là dịch lôi gây nên mưa t r ư ở n g tế nạn hạn hán có thể đoạn trừ giao lòng gián độc ác thận tinh quái trở trong thủy phủ yêu t à chi vật địa lôi chủ tạo ra vạn vật tẩm b ầ ngũ gốc càn quét trùng hoàng chém xuống sơn tinh thạch quái quét sạch mây mù vùng núi t r ư ớ n ngược nhộ độ tự hồn tiết chế địa chỉ khẩn cầu tình v t ẩm ẩm tô chết o xuất hiện tại trong rừng rậm dương thần thân thể hóa thành lão huệ thụ đạo đạo lôi đình chi lực không ngừng đánh xuống gian luyện dương thần một ngày sau tô chết dương thần nhật thể nội cảnh thế giới mở rộng đường phủ chú kiếm sân trang lương huyện làng t r à i những vật này rõ ràng không ít long h ổ chân khí giao cấu nội cảnh vạn hình chân long dương thần hóa thành vương dương diễn hóa s u ấ t ba đạo thiên môn trong đó màu đỏ tinh chi môn đã thành thực thể sau đó lam sắc khí chi môn vốn là hư hảo trạng thái đông nhiên ngưng thử vẹn vẹn chỉ còn lại kim sắc thần chi cửa vẫn ở tại hư hảo trạng thái bát phẩm trung đoạn tinh khí song thiên môn thành tô chết đem ngàn năm lôi kích ngoại mục đặt vào tạo hóa thiên đ ỉ n h bầu nguyên trợ khí linh ngày cấm hoan hô bọn hắn cái này khí linh chi thân tới gia thần trạng thái cực kỳ tương tự g i ã thần chính là tông sư dương thần sau khi ngã xuống biến thành hương hỏa tố thần khu khí linh thì là sinh linh thần hồn sau khi chết bị tạo hóa tiên đỉnh trấn n h i ế p hấp thu hương hỏa c h i lực hóa thành ngũ kim c h i lực diện hóa khí linh thân thể vì vậy cái này ngàn năm lôi kích h o ạ i mục đối ra khí linh cũng có đại tạo hóa ngàn năm lôi kích h o ạ i mục ẩn chứa lôi đỉnh c h i lực quá mạnh chẳng những tu thành đệ nhất trọng yêu lôi còn giúp ta mở khí chi môn đặt chân bát phẩm trung đoạn đỉnh cấp miền công coi là thật không tầm thường như là sáu cung cấm đạo thân hợp năm cung mặc dù cũng có bên trong ba hợp bên ngoài ba hợp phân chia nhưng ở bên trong ba hợp cảnh càng thêm cẩn thận không ít. t ô chết lại lần nữa kéo lên một cái tiểu cảnh giới trong lòng cảm khái thân hợp năm cung t ô chết chỉ kém một bước cũng chính là bên trong ba hợp cảnh viên mãn ngũ lôi thiên cương thì là tu ra yêu lôi vừa mới bước vào bên trong ba hợp cảnh chân khí bản thân có được lôi đ ỉ n h chi uy kết hợp ngày xưa s ở tu l ử a to cùng băng viêm s o n g cực kình một sợi chân khí thấu thể mà phát liền có thể hóa thành h ỏ a lôi kình lực phá hoại tăng lên mấy lần chúc mừng chủ nhân ngắn ngủi mấy ngày liền đặt chân ngũ lôi bên trong ba hợp tu ra yêu lôi thiên vận tử khí linh vội vàng tại trong t h ứ hải đối t ô chết lấy lòng nói b á t phẩm trung đoạn tô chiết lại không nhận khô khí tiên cảnh thiên địa pháp tắc áp chế xem như chân chính có cái kiếm nhất vận tay năng lực thiên vận tử kiến thức tô chết thiên phú kinh động như gặp thiên nhân trong lòng càng là kính sợ dù sao dù là lấy thiên vận tử cái này thần tiêu phái đại sư huynh thiên phú lúc trước cũng là bỏ ra thời gian năm sáu năm mới đưa ngũ lôi thiên cư ơ n g pháp tu ra y ê u lôi không thể không nói luận thiên phú tô chết coi là thật bị tiên đa tạng để ăn mừng tô mỗi tu ra yô lôi thiên vận tử đạo huynh hy sinh dưới thả cái pháo đốt ngay một chút tô chết cười cười thanh âm vang vọng thức hải pháo đốt chủ nhân vận đạo không biết rõ thiên vận tử có c h ú t mộng tô chết nghe giang cười vạn hình chân long đột nhiên dội ra long c h ả o một thanh nắm thiên vận tử ẩm trong thức hải một tiếng nổ vang thiên vận tử khí linh c h i thân trực tiếp bị bóc nát ngũ đại khí linh cựu ngoan thiện nước tần vũ dương thiện trận đạo di dẫn huyền thiện cung đồ nguyên thiện tượng tới đối đầu thiên vận tử chiến lược mặc dù không tệ nhưng lại có vẻ hơi bình thường tô chết trước mắt bỏ qua một cái khí linh lại có thể thay nhau đổi thành tô chết không nói hai lời đem một kỳ quan tộc tộc nhân chuyển hóa làm khí linh nhân tộc võ giả người đối ta làm cái gì kỳ quan g tộc khí linh hiển nhiên không có tiếp nhận thân phận của mình chuyển biến tới làm tô mỗi chó tô chết n ắ m kỳ quan g tộc khí linh bắt đầu đọc qua nó ký ức thật lâu tô chết buông xuống kỳ quan g tộc khí linh trước hoa hổ kiếm nhất cùng kỳ quan g tộc trưởng đại chiến kỳ quan g tộc trưởng rơi vào hạ phong nhưng kỳ quan g tộc thế lực khổng lồ s o n g phương lâm vào g i ả n g co kinh giả cùng tiền vạn tam trờ truy mệnh tin h g ư ờ i bị kinh châu bốn đại tông môn v â y ở trước hoa hổ tô chết nhũ mày tự lẩm bẩm sau đó cười lạnh huyện vận thiên minh các ngươi nếu làm ớn cũng phải có mệnh năng cầm mới là chương hai trăm sáu mươi mốt trôi vào trước hoa hổ chương hai trăm sáu mươi mốt chui vào trước hoa hồ tô chết giờ phút này nội tâm có chút bình tĩnh bước vào bát phẩm trung đoạn tô chết đã có tại k h ô khí tiên cảnh bên trong cùng bốn đại tông môn đấu sức chi năng quả thật bốn đại tông môn người đông thế mạnh cường già đông đảo nhưng có ngũ kim đ ổ i khí tô chết lại như là ẩn thân tại trong đêm tối thích khách chỉ có chỗ tối mới là trí mạng nhất tô chết bắt t r ư ớ c làm theo lại đem mấy cái kỳ quan g tộc tộc nhân hóa thành khí linh sau đó hấp thu nó võ đạo ký ức kỳ quan tộc võ học có chút đặc thù tô chết tới tự thân võ đạo dung hợp thu hoạch rất nhiều sau đó tô chết đứng vậy hướng về trước hoa hồ phương hướng mà đi trước hoa hồ sinh hồng sắc nước hồ c u â n c u ộ n tất cả mọi người sắc mặt khẩn trương nhìn về phía thiên cung thiên cung phía trên màu đỏ yên hạ n h u ộ n thành huyết sắc hai tôn cường g i ả triển khai đại chiến một người cầm kiếm kiếm xương đứng nặng n ẽ xuất kiếm thuận tiện giống như cùng lòng tràn ngập bá đạo vô địch chi ý huy kiếm tràng thiên thiên địa diệt tuyệt một người khác một con kim loại cánh tay cầm trong tay cốt đoá phích l ị c truy pháp như bóng v ớ hình đập vào mặt anh sát bá đạo hung lệ khí thế kích thích đến tất cả mọi người tâm kinh đặc hàn thiên cung phía trên không ngừng truyền đến trận trận âm thanh sấm xét hào tiểu、tử. người cái này tu vi từng đặt chân tông sư nhưng căn cơ bất ổn từ tông sư chính quả bên trên rơi xuống cầm trong tay cốt đoán g ư ờ i chính là kỳ quan g tộc t ộ c trưởng khi tức tăng vọt đến cực hạn đột nhiên vung lên cốt đoá kim sắc quang mang chiếu sáng dạng dỡ diễn hóa cùng cốt đoá phía trên kiếm quang bành trướng hóa thành một con thuần kim sắc cốt đoá pháp tướng hư ảnh chém đối diện kiếm nhất lạnh lùng nói ra một câu sau đó đ ô n g nhiên huy kiếm một cái trước mắt kim sắc cốt đoá trọng truy pháp tướng ẩm vang vỡ v ụ n diện tuyệt hết thảy hai người tách ra kiếm nhất rơi xuống chiếc hoa hồ bên bờ kỳ quan g tộc trưởng thì là rơi vào chiếc hoa hồ trong rừng rậm h ả o thủ đoạn tiểu tử kỳ quan g tộc trưởng khen trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hơn thưởng tên này lãnh đạo kiếm khách võ học thiên phú cao t u y ệ t nếu là kỳ quan g tộc con dân thật là tốt biết bao a kỳ quan g tộc trưởng thực lực hơn xa tại bình thường cựu phẩm cường giả tối đ ỉ n h nhiều năm tích lũy để nó võ đạo hùng hậu đến c ự c h ạ n nhưng kỳ quan g tộc trưởng biết được nếu không phải là tại cái này khâu khí tiên cảnh bên trong hắn tuyệt khó cùng kiếm nhất đấu ngang tay khâu khí tiên cảnh đối kiếm nhất ngoại hạng đến võ giả có nhất định áp chế tác dụng cái này cũng mang ý nghĩa kỳ thật hắn không bằng người trẻ tuổi trước mặt này tộc trưởng đại nhân ngươi vậy cực kỳ tốt kiếm nhất tích chữ như vàng nhưng đối mặt kỳ quan g tộc trưởng cũng cực kỳ khó được dâng lên một câu tán đồng ngữ điệu h ừ nếu không phải ngươi cái này dị tộc so ta sư h i n h sống lâu hơn trăm năm làm sao có thể tại ta sư h i n h trong tay đi qua ba chiêu huyền thiên kiếm tông hạ vân phi thư l ệ n h một tiếng mở miệng nói ra nhân tộc võ giả ngươi nói cái gì làm cản can đảm dám đối với tộc trưởng bất kính kỳ quan g tộc nhân nghe được hạ vân phi lời nói dẫn tí mặt ánh mắt sát ý lăng nhiên muốn xông vào nhân tộc võ giả trận doanh đại sát tứ phương lấy nhân tộc võ giả chi huyết rửa sạch bất kính t i ế n lặng kỳ quan g tộc trưởng vung tay lên quanh mình lập tức lặng ngắt như tờ cứ việc không ít người căm giận bất bình nhưng như cũng là nhìn xuống hôm nay không thể bạn ngươi ba ngày thời gian ba ngày sau kỳ quan g tộc đại quân xuất kích nhưng gặp người tộc võ giả một tên cũng không để lại đều chấm giết kỳ quan tộc trưởng nhìn xem kiếm nhất mở miệng nói ra phụ thân kỳ quan tộc trưởng bên cạnh thân một dung mạo diễm lệ vóc người nóng bỏng tam mục cô gái trẻ tuổi lập tức biến s á c mới khuyên can kỳ quan g tộc t r ư ở n g khoát tay áo ngăn lại nàng này lời kế tiếp đa tạ tộc t r ư ở n g kiếm nhất gật đầu t r ư ớ c hoa hồ đám người thần sắc vung lòng kỳ quan g tộc đ ỗ n g nhiên xuất hiện để bốn đại tông môn võ giả tổn thất nặng nề cứ việc bốn đại tông môn đệ tử thực lực cường hãn thiên phú không tầm thường nhưng không chịu nổi kỳ quan g tộc ở chỗ này phát triển mấy ngàn năm nhân số quá nhiều chính diện sinh ra xung đột thế tất là bốn đại tông môn đệ tử an t h i t thòi ba ngày thời gian mặc dù không nhiều lại đầy đủ để bọn hắn điều dưỡng sinh t ứ c chuẩn bị một phen vô thiền pháp sư phần thiên viêm liếc nhau nhìn xem kỳ quan g tộc trưởng ánh mắt tràn đầy kiếm kỵ mới vô thiền pháp sư phần thiên viêm hạ vân vi tam đại thí luyện nhất lưu cao thủ cùng nhau vây công kỳ quan g tộc trưởng lại bị kỳ quan g tộc trưởng đẻ lên đánh nếu không phải kiếm nhất chạy đến cùng kỳ quan g tộc trưởng đại chiến mấy ngày chỉ sợ bốn đại tô n g môn sớm đã bị người tàn sát hầu như không còn có thể tạm thời thu hoạch được ba ngày kéo dài hơi tàn cơ hội cũng coi là trong bất hạnh vận hạnh rút quân một dặm xúm lại trước hoa hồ kỳ quan tộc trưởng hạ lệ trên bầu trời xe bay hướng về hậu phương rời đi trong rừng rậm chiến mã cũng dần dần ẩn nấp kỳ quan g tộc trưởng cơi ư lên chim bay xe bay phụ thân vì sao muốn cho bọn hắn ba ngày q u a n cảnh những này nhân tộc võ giả, g â y tởm đến cực điểm nếu không phải năm đó kiếm k h á c h kia ra ra như thế nào bị thương nhiều năm như vậy dưới mắt đã đến d ầ u hết đèn t ắ t chi cảnh ba ngày thời gian những này giảo hoạt nhân tộc không biết có thể nghĩ ra cái gì á c độc kế hoạch kỳ quan g tộc trưởng nữ t ử t h á c bặt tuyển tựa hồ đối với phụ thân cách làm cực kỳ bất mãn nhịn không được phản là nói kỳ quan tộc trưởng không nói lời nào đợi cảm nhận được q u n mình thần niệm tán đi về sau hồ khu hơi động một chút khỏe miệng chảy ra một k i ê u màu tươi phụ thân tháp bạn t u y ể n hoa dung t h ấ t sắc một thanh nâng lên kỳ quan g tộc trưởng chớ hoảng sợ không chết được bất quá là bị kiếm khí của hắn gây thương tích tôi h tu dưỡng mấy ngày lần sau liền có chuẩn bị kỳ quan g tộc trưởng vỗ vỗ tháp bạn t u y ể n mu bàn tay một cái tay khác lao đi kia không dễ dàng phát g ắ á c vết máu sau đó nói người như manh thú chớ có để tộc nhân nhìn ra ta phụ vết thương nhẹ tháp bạn t u y ể n nghe vậy túi đầu có chút hổ thẹn nói hài nhi minh mạch kỳ quan tộc trưởng không cần giải thích tháp bạn t u y ề n cũng minh mạch vì sao kỳ quan tộc trưởng sẽ cho nhân tộc võ giả ba ngày thời gian Kỳ quang tộc bộ、mạnh. một ạ n h m khi biết được kỳ quan g tộc trưởng tại cùng kiếm nhất quyết đấu thời điểm bị thương thế tất sẽ ở trong lòng đối kỳ quan g tộc trưởng thất vọng ngắn ngủi ba ngày nàng đợi nổi một khi lên đao b ì n h thế tất yếu để những n à y nhân tộc võ giả không cách nào sống mà đi ra khô khí tiên cảnh kia tô chiết còn chưa có tin tức ca kiếm nhất bàn ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn mở miệng đối hạ vân phi nói năm ngày trước phần thiên quốc cùng kim cương môn đệ tử đến trước hoa hồ hai đại môn phái đối tô chiết ý kiến nhất trí đó chính là bắt tô chiết bước nó g a o già tiên binh nhưng tiên binh chỉ có một kiện tự nhiên khó mà chia lãi song phương một lời không hợp buộc phát đại chiến kiếm nhất lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h một kiếm bại phần thiên viêm cùng vô thiền pháp sư cuối cùng dựa vào lực lượng cưỡng ép đem hai đại môn phái đánh phục sau đó tứ đại môn phái cùng nhau xuất động bắt được truy mệnh ti bọn người kinh dạ bị đánh bại truy mệnh ti đệ tử bị vây ở trước hoa h ồ không có hạ vân phi lắc đầu hán từ nhập môn bắt đầu liền đối với kiếm nhất cực kỳ s ù n g bái gần như cung nhiệt liên tưởng đến trận chiến ngày hôm nay hạ vân phi nhịn không được hỏi sư h u n h ngươi không có năm chắc cầm xuống cái kia láo cụt một tay a ở trong mắt hạ vân phi kiếm nhất chưa hề bại qua cho dù là n g a n g tay cũng là hạ vân phi không thể tiếp nhận h á n không tin kiếm nhất t r ầ m ngâm một lát sau đó nói h á n không bằng ta nhưng ta thể chất đặc thủ kiếm xương cựu biến quậy phá vì vậy khó mà toàn lực xuất thủ sau ba ngày chấn áp kiếm xương tông sư con đường ta liền càng thêm tới gần nếu ta hiện tại là nửa bước tông sư kia sau ba ngày đó chính là mới vào tông sư cái gọi là nửa bước tông sư bản này không có như vậy cảnh giới chỉ vì kiếm nhất quá mức đặc thủ lúc này mới có như thế phân chia nói tóm lại đây cũng là tại cựu phẩm định phong cảnh đi tới cực h ạ n bên trong cực h ạ n mà một khi kiếm sương c ử biến thành công hoàn thành kiếm sáu chi biến t i ê u kiếm nhất liền có thể lại lần nữa s u n g kích tông sư cảnh kiếm nhất nói xong nhắm mắt lại da thịt trắng non bên trên không ngừng chảy ra mồ hôi toàn thân cũng đang run dày quanh thân sương cốt liên tiếp không ngừng phát ra rất nhỏ kiếm ngân vang ma s á t cắt chém thanh âm hạ vân phi chính là kiếm nhất cao nhất cho săn tự nhiên là biết được một chút kiếm nhất nội t ì n h nhìn thấy kiếm nhất bộ dáng như vậy hạ vân phi mí môi một cái sau đó trầm giọng nói sư h u n h yên tâm trong vòng ba ngày tô chít tất ra bốn đại tông môn chưa đến trước hoa hồ đệ tử ta đã dùng bí pháp đưa tin bọn hắn thả ra phong thanh sau ba ngày chém giết tiền vạn tam hắn cùng kiếm nhất nhập tiên cảnh trước đó thủ triệu không chỉ điểm nhiều nhất vì vậy cũng hiểu biết tiền vạn tam chính là chú kiếm sơn trang người cũ tới tô chiết quan hệ càng thêm mật thiết về phần truy mệnh ti người hạ vân phi cũng rất muốn động thủ một ngày giết m ộ ư ơ i người cũng không tin kia tô c h i ế t không ra đáng tiếc truy mệnh ti tại đại c à n thế lực không tầm thường tiểu đà tiểu nháo hứa hành nông tự nhiên đương nhìn không thấy nhưng nếu là g i ế t đến hú hát truy mệnh ti trả thù quả thực khiến người sợ hãi kiếm nhất không có trả lời quanh thân run dậy lấy trước mắt hắn trạ thái muốn mở miệm trả lời hạ vân phi rõ r à n g có chút ép buộc t r ư ớ c hoa hồ bên ngoài kỳ quang tộc chiếm cứ đốt hoa rừng mà bốn đại tông môn đệ tử thì là tại t r ư ớ c hoa hồ t r u n g quanh tô chết có ngũ kim đ ổ i khí chi năng hóa thân thành kỳ quang tộc hồ cổ chính là bị hắn chém giết dị tộc dễ dàng tới gần t r ư ớ c hoa hồ ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chăm bốn đại tông môn đóng giữ võ giả kỳ quang tộc mặc dù đáp ứng ba ngày sau khai chiến nhưng mỗi ngày vẫn như cũ có người đóng giữ tuần tra dù sao không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác c ũ may tiền sư huynh đem chú kiếm sơn trang đồ cổ tranh chữ đội thành tiền tài bằng không cái này tiền cảnh thi h ã có thể như vậy thông thuận t ô chết g i ấ u kín chỗ tối trong lòng suy nghĩ ngũ kim đổi khí hiệu quả cực kỳ n g ư ờ tiên tại chú kiếm sơn trang thời điểm t ô chết bất quá lục phẩm nếu là ngũ kim đổi khí mười hai canh giờ liền cần gần như hai mươi lượng n g y ờ n kim dưới mắt t ô chết tu vi tăng lên không ít kiên trì mười hai canh giờ ngũ kim đổi khí cần tám mươi lượng n g y ờ n kim những ngày này hắn tính gộp lại hao phí một trăm năm mươi lượng n g y ờ n kim bất quá chu s á t thần tiêu phái đệ tử tài vật thu hoạch được đại khái giá trị một trăm l ư ợ n g tăng thêm cái khắc võ đạo binh khí chi lưu hẳn là có thể triệt tiêu hao tổn còn có giàu có chỉ bất quá thật sự tiền tài trung quy là tại thấp hụt cũng may tại thu đồ buổi lễ long trọng trước đó tiền vạn tam cho t ô chết trở về một đợt máu và không t ô chết muốn đ o à n diện thần tiêu thiên vận từ đám người cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm t ô chết khổ đợi thật lâu cuối cùng là chờ đến một huyền thiên kiếm tông đệ tử thay ca t ô chết thần nghiệm quét qua xác định quanh mình không người phát giác thân ảnh loay lên trong tay một thanh tiểu s à o cốt đoá truy bỗng nhiên xuất hiện giống như quỷ mị một cái buốn đệ bạo người này đầu luyện hôn kiếm hút đi dương thần đem thi thể cũng giấu đến tạo hóa tiên đình dương thần luyện hóa thành khí linh mở ra ký ức sau đó mặc vào người này quần áo Đợi từ đốt từ t hoa o r n gặp rừng rầm đi ra, đã biến ảo thành người này ráng. Trưng、262. Tiên Văn Trưng g Tam, xui xẻo làm Tam, làm đi đã đều đều xui sao ta. sao ta. bộ ảo xẻo xẻo Tiên là là 262, 262, Văn xui qua vương sư m i n h gặp qua lý sư m i n h t ô chết nhìn thấy huyền thiên kiếm tông đệ tử xoay người hành lễ có chút cung kính thân phận của hắn bây giờ tên là cổ vận chính là huyền thiên kiếm tông một s u y ế u đệ tử căn cốt vì tuyệt đại trần long tu vi bát phẩm đ ỉ n h phong xem như một cái tiểu thiên tài là người khéo đưa đầy có chút cơ linh vì vậy cũng là cực kỳ thụ huyền thiên kiếm tông đệ tử yêu thích sao cực kỳ cái thằng này vậy mà cùng hạ vân phi quan hệ không tệ tô chết trong lòng cười thầm bốn đại tông môn bên trong nếu là dựa theo thực lực sắp xếp kiếm nhất độc nhất ngăn hướng xuống chính là phần thiên viêm vô thiền pháp sư cái thứ bốn là hạ vân phi thứ năm mới là thiên vật tử cố nhiên tu vi đều tại cựu phẩm đình phong nhưng làm tranh l ệ n h một bước liền đặt chân tông sư cảnh giới cùng một cảnh giới chiến lược tranh l ệ n h cực lớn tô chết nghĩ đến hạ vân phi cái này kiếm nhất bên người có chút dám túi miệng tay liền cảm giác mờ cười l ậ xem cổ vận ký ức tô chết cũng hiểu biết kiếm nhất cùng kỳ quan tộc trường sự tình trong lòng đã đang tính toán vị kế tiếp người bị hại là ai đã cái này cổ vận cùng hạ vân phi quan hệ không tệ người này lại có chút phách lối giam túi tô chết cảm thấy là thời điểm để hạ vân phi kinh lịch một trận xã hội đánh đập cho thỏa đáng ngay tại suy nghĩ ở giữa hạ vân phi rời đi kiếm nhất bên cạnh thân dầm chân m à tới hạ sư minh tô chết vội vàng tiến lên hành lễ thái độ khiêm tốn ừng cổ vận a hạ vân phi xanh xám sát mặt khi nhìn đến tô chết về sau có chút chuyển biến tốt đẹp sau đó nói ta muốn đi giam giữ truy mệnh ti đệ từ chỗ người mã theo ta cùng đi, đi. tô chết ngay vậy triển lộ ra tiểu dung v ộ i nói nguyện v ì hạ sư huynh cống hiến sức lực thằng nếu có cái gì chân chạy truyền lời nghề còn xin sư huynh hạ l ệ h ạ vân phi lắc đầu thở dài một tiếng nói kia cũng không có chỉ bất quá cái này trong lòng có chút bực bội người ta đồng hành cũng coi là giải bồn u đi hạ vân phi tựa hồ tâm tình không tốt lắm dứt lời đi ở phía trước t ô chết nhìn mặt mà nói chuyện trong lòng hiếu kỳ cực kỳ nhưng dưới mắt tình huống lại không thể hỏi nhiều tựa như cùng một cái trung thành tuyệt đối chó đi theo sau hạ vân phi thê ta t h ắ công t ô chết ở trong lòng ác thú vị thầm nghĩ trước hoa hồ t r u n g quanh bởi vì có bốn đại tông môn người tu hành vì vậy sớm đã dựng vào một chút lều vài chi vật ngược lại là nhiều hơn mấy phần vui vẻ phồn binh sinh hoạt khí truy mệnh ti đệ tử bị vây quanh ở bên bờ quanh mình còn có không ít thực lực cường hãn đệ tử chấn giữ một khi bọn hắn bạo khởi thời gian ngắn khó mà đào thoát đợi hạ vân phi bọn người đ ế n đây vậy liền nhưng khoảnh khắc chấn áp đồng thời huyền thiên kiếm tông đối truy mệnh ti đệ tử cũng là cực kỳ cẩn thận hoa địa vi lao hao phí rất nhiều bào tài ngưng tụ một đạo trật pháp trật pháp này tính không được mạnh cỡ nào nhưng đủ để vây khốn truy mệnh ti đệ tử một thời ba khác dù là kinh dạng muốn phá trận cũng cần một chút tay chân nhưng bây giờ tình huống nguy cấp một khi chậm trễ thời gian bố n đại tông môn cường giả kịp phản ứng đó chính là thai họa ngập đầu tôi chết đi theo hạ vân phi ở đây nhìn lướt qua truy mệnh ti đệ tử phát hiện bọn hắn từng cái có tổn thương kinh dạng nguyên bản chất phát chất phát mặt giờ phút này cũng là b ả y biện da trắng bệnh c h i sắc khí tức hối loạn thụ một chút thường thế kinh dạng lại gặp mặt truy mệnh ti hứa tiền bối chính là chúng ta kính trọng cao nhân tiền bối đường đường truy mệnh ti vì sao muốn che chở kiên ô n g thôn tiểu tử chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn như c ũ không chịu nói nói tôi chết c h ỗ ẩn th hạ vân phi hừ lạnh một tiếng mở miệng nói với kinh dạng kinh dạng nghe vậy có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ta cũng không có lừa gạt các ngươi tô h i n h vừa vào t i ê n cảnh liền cùng chúng ta phân biệt cứ việc ta kiệt lực giữ lại nhưng tô h i n h đã quyết định đi tô h i n h làm việc quyết đoán cũng không cáo chi ta bất luận cái gì c h ắ p đầu chi pháp cho dù là các ngươi đem ta truy mệnh ti vây chết ở chỗ này cũng là vô dụng a kinh dạng đều phiền muộn lấy thực lực của hắn cho dù là đấu không lại kiếm nhất nhưng cẩn thận một chút cũng là sẽ không bị cầm nhưng hết lần này tới lần khác mình mang theo truy mệnh ti đám người thân phụ đại sư h u n h chức vụ sợ dưới trướng sư đệ sư muội xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n ngày sau liền không nói gì trở về gặp hứa hành đ ô n g sợ ném chuột vỡ bình lúc này mới rơi vào kết quả như vậy nghĩ tới đây kinh dạ không khỏi có chút hâm mộ tô chết có lẽ cũng là tô chết sớm đã nhìn thấu điểm này mới có thể lựa chọn tránh đi truy mệnh ti đám người tâm tính nhát gan trí lưu thường thường cảm thấy nhiều người lực lượng lớn trong lòng tự có cảm giác an toàn nhưng đến chân chính nguy nan thời điểm thường thường bị nó t r ỗ mệt mỏi chính như tô chết tại vừa mới bước vào chú kiếm sơn trang thời điểm đối thần t i ê n lời nói một câu dê bỏ phương sẽ thành đàn manh thú thường thường độc hành các ngươi huyền thiên kiếm tông thậm chí tứ đại môn phái nhiều người như vậy cộng lại tìm khắp không ra tô chết một người thực sự một người tại tô chết trước mặt các ngươi bất quá là bẻ lũ xu nịnh tăng thêm trò cười hàn lăng lộ lặng lẽ quét qua nhìn thấy hạ vân phi ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh bỉ dứt lời tựa hồ còn chưa hết giận h u n g h ă n g hướng trên mặt đất gắt một cái n g ư ơ i hạ vân phi thịnh nộ hắn vốn là vì kiếm nhất sự tình trong lòng không vui bị hàn lăng lộ như thế một cách chật cảm thấy nóng tính tràn đầy tăng lên không ngừng bất quá hạ vân phi cuối cùng vẫn là n h ị n xuống l ử a g i ậ n trong lòng hít sâu một hơi hàn lăng lộ ta biết được ngươi là vũ triều người thân phận h i ề n hách lại là hứa tiền bối yêu quý đệ tử ngược lại là không động được ngươi nhưng ngươi lại nhớ kỹ họa từ miệng mà ra cái này tiên cảnh bên trong sự tình gì đều có thể phát sinh hàn lăng lộ nghe vậy cười to trầm trọng nói lần này ngôn ngữ là người dùng để khuyên bảo mình cái miệng thúi kia sao hạ vân phi không để ý đến hàn lăng lộ dây dưa ngược lại là nhìn về phía tiền v ạ n tam chư vị cũng hiểu biết ta sư huynh tới k ỷ quang tộc t r ư ở n g luật võ đấu một cái ngang tay ba ngày sau k ỷ quang tộc liền sẽ đại quân vây công chức hoa h ổ cái này trong vòng ba ngày ta huyền thiên kiếm tông muốn lấy được tiên minh trong vòng ba ngày nếu là tô chết không xuất hiện chết trước người chính là tiền v ạ n tam hả lời vừa nói ra tiền vạn tam cả người đều n g cái này mắc mơ gì đến hắn a tiền vạn tam như bị xét đánh sắc mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy khổ sở sư đệ ngươi nhưng hại khổ ta à tiền vạn tam trong lòng thầm nghĩ bất quá hắn là kinh lịch chú kiếm sơn trang một trận c h i ế n người tự nhiên là biết được lúc trước tô chết nếu là không có lấy được tiên b i n h vậy dĩ nhiên là không có khả năng chống cự bà phủ võ giả mà lấy được tiên b i n h khó tránh khỏi sẽ khiến kinh châu võ giả ngấp nghẽ a xem ra tiền mỗi số khổ a không có chết tại chính thức h ả o kiệt trong tay ngược lại là muốn chết tại các ngươi cắm tiêu bán đầu hạng người trong tay buồn cười buồn cười tiền vạn tam biết được tiên minh nhận chứa thành tiên tri thời cơ những người này quả quyết sẽ không bỏ qua chính mình dứt khoát cũng là lộ ra bằng thẳng ướn ngực một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng chỉ b ấ t quá cái này bụng nạm ngược lại là so lồng ngực càng thêm thẳng tắp ti tiện khốn cùng c h i địa ác q u y ề n ngươi dám như thế bôi nhọ ta huyền thiên kiếm tông hạ vân phi vốn là tâm tình không tốt nghe được tiền vạn tam lời nói trong đôi mắt sắc cơ lóe lên hắn mặc dù không biết được kêu hàn lăng lộ tại vũ triều bên trong quan hệ nhưng hắn không dám tùy tiện đắc tội sợ liên lụy đến huyền thiên kiếm tông nhưng tiền vạn tam dương châu đường phủ man di tri địa người cũng dám can đảm tìm hắn xúi quậy hắn tự nhiên là không thể nhịt lớn mật vậy mà bôi nhỏ hạ sư minh hạ sư huynh cùng ta tình như thủ t ú c chính là ta kính trọng nhất người ngươi mập mặt này h ả o h ả o vô sỉ tô chết nghe nói như thế trong lòng tỏa ra ra một kế dẫn tí mặt m nhìn h ầ m h ầ m tiền vạn tam chỉ vào tiền vạn tam cái mũi quá t mắng tiền vạn tam bị chửi không khỏi s ư n g sở cái này mẹ nó là nơi nào xuất hiện nhỏ mà c ả đông lao tử ngày nhà ngươi tổ tiên rồi tô chết l ử a giận ngập trời mặt mũi tràn đầy hung hãn g c h i tướng cái chán gân xanh b ú c lên sau đó quay người đối hạ vân phi hành lễ hạ sư huynh xin đem trận nhãn g a o cho cổ người này hiện tại không thể giết muốn bức bách kia tô chết ra mặt nhưng người này bôi nhọ hạ sư minh bôi nhọ huyền thiên kiếm tông chính là bôi nhọ của mỗ ra tay với người nọ chỉ sợ ô v ế hạ sư minh c h i thủ còn xin hạ sư minh nhân điện để cổ mộ thay thế hạ sư minh hung hăng cho hắn hai cái c á i t á c để hắn biết được biết được sâu cạn hạ vân phi nghe vậy không khỏi vui mừng nhìn t ô chết một chút sau đó chậm rãi gật đầu trong tay tu di giới huyện hóa quang ảnh xuất hiện một mặt trợ kỳ giao cho t ô chết trong tay t ố t ngươi cũng có lòng cho hạ mỗ người hung hăng giao hơn h án kinh dạng nghe vậy gần thét hạ vân phi ngươi dám hạ vân phi cười to ta có cái gì không dám chư quân nghe lệnh truy mệnh tin người dám c a n đảm ra tay ngăn cản không có gì ngoài kinh dạng cùng hàn lăng lộ còn lại giết hạ vân phi hai mắt xích hồng thơ máu m dày đặc hiển nhiên là có chút điên cuồng tâm hắn đau kiếm nhất lại bị hàn lăng lộ cùng tiền vạn tam trả phúng trong óc tên là lý tri kiêm một cây dây cung đã triệt để căng nước xoát xoát xoát quanh mình huyền thiên kiếm tông đệ tử nhao n h a u rút ra bội kiếm sắc mặt tấm lãnh kinh dạng nhữ mày kinh hình không sao tiền mỗ mệnh còn sẽ không chết ở chỗ này tiền vạn tam hung g ữ chừng mắt tô chết nghiến răng nghiến lợi nói tiền mỗ tạm thời cho là bị chó cắn một cái tôi chiết linh qua trận kỳ sau đó x à i bước hướng về đại trận bên trong đi đến trận kỳ k h é động trận văn lưu chuyển lập tức phá vỡ đại trận đi vào trong đó trận pháp này tính không được thật cao minh bất quá là có chút khó chơi có thể vây khốn truy mệnh ti một thời ba khác vốn là kiềm chế chi dụng tôi chiết tay cầm trận kỳ trong thức hải câu thông tần vũ dương có năm chắc a tần vũ dương lập tức trả lời có nhưng cần một chút thời gian nửa canh giờ trận pháp này tần gia có chỗ ghi chép dưới mắt lại có trận kỳ nơi tay nửa canh giờ tiểu nhân tất nhiên phá đi tần gia vốn là trận pháp đại gia lúc trước tần g i a lão tổ chính là đi theo chú kiếm sơn trang lão tổ thiên kiếm n ô minh tồn tại một lòng nghiên cứu trận đạo tu vi mặc dù chưa từng đạt tới tông sư nhưng một thân trận đạo tạo nghệ sớm đã đạt tới nguyên cấp tần vũ dương bị giới hạn tự thân thiên phú đến chết tu vi đều chưa từng đặt chân t h ấ t phẩm nhưng trận pháp thiên phú bất phàm lại trận pháp này có tiền nhân chỉ đường lại có trận kỳ nơi tay chỉ cần thời gian dư giả tất nhiên có thể thành nửa canh giờ t ô chết thân thể có chút cứng ngắc nhưng rất nhanh điều chỉnh xong chỉ bất quá t ô chết nhìn về phía tiền vạn tam ánh mắt có chút thương hại chương hai trăm sáu mươi ba ta tiền vạn tam, t h ă nhưng g o a thành ánh sáng. hôm t nay đặt chân song châu thánh địa ngay cả long tư thiên cốt đều không có tiền vạn tam tự nhiên tu hành tốc độ chậm chạp miễn miễn cưỡng cưỡng đặt đến thất phẩm trung đoạn lại tại đi theo truy mệnh ti quá trình bên trong bị thương vì vậy tại tôi c h i ế t triển lộ uy áp trong n g á y mắt tiền vạn tam liền bị gắt gao c h â n áp cháu trai chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng đồ vật ra r a ngươi tan nếu là hô một tiếng tiền vạn tam lời còn chưa nói hết hai anh tôi c h i ế t một q u y ề n đánh vào tiền vạn tam trên bụng viên kia quần quần bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quắt xuống dưới trong đó ngũ tạng lục phủ không ngừng l a n l ộ t trận trận quặn đau không ngừng chuyển đến hoa tiền vạn tam trong dạ dày rời sông lớp biển đột nhiên p u n ra vàng bạc chi vật tôi chiếc một thanh nắm chặt tiền vạn tam bước âm thành tuyến chuyển âm cho tiền vạn tam t i ề n sư h u n h là ta tôi chết tiền vạn tam n m bụng nghe nói như thế không khỏi s ư n g sở cố nén kịch liệt đau nhức thân xác có chút hoảng hốt tô sư đệ không đúng đây không phải huyền tiên kiếm tông người a thế nào lại là tô sư đệ tiền vạn tam có chút hầu nghi vô ý thức mở miệng nói tô tô tô chết nhữ mày lập tức mở miệng hô to thốt ngươi cái tiền vạn tam là cái há tử vậy mà hô dễ chịu là đang gieo cận cổ mỗi trong tay bất lực a tôi chết một thanh nắm chặt tiền vạn tam đầu hung hăng đối tiền vạn tam một kích đỉnh đầu gối chính giữa sương núi chỉ một thoáng máu chạy ồ ạt tiền vạn tam chợt cảm thấy một cỗ c â y độc cảm rất đau bay thẳng c h á n tiền sư huynh đừng lộ ra là ta tiền ra tiền trang đại sư huynh long bá thích nhất giảng đạo lý đại sư huynh nhiều lần uống hoa tiểu tiền đều treo ở ngươi chuyên mục tô chết vội vàng truyền âm giải thích tiền vạn tam che m ũ i thân xác dần dần tỉnh táo lại tô sư đệ thật là ngươi tiền vạn tam có chút kinh h ỉ tựa hồ ngay cả đau đớn trên người giờ phút này đều làm dịu không ít tô chết vội vàng cùng tiền vạn tam giải thích kế hoạch giờ phút này hàn hoá thân trở thành huyền thiên kiếm tôn người có thủ đoạn giải khai cái này k h ô n trận nhưng cần một chút thời gian mượn tới trận kỳ lấy ẩu đả tiền vạn tam vì lý do kéo dài thời gian tô chết liên tục đối tiền vạn tam xin lỗi trong tay lại là ra tay không ngừng mập mạp chết bẩm lão tử nhìn n g ư y i liền để khí như vậy có thể ăn lão niên thịt heo đều muốn tăng giá tô chết n ắ m chặt tiền vạn tam đầu tả hữu khai cùng liên tiếp mười cái cái tát x u ố n g d ư ớ i rút đến tiền vạn tam đầu góc trắng váng hai mắt mũi miệng tràn đầy máu tươi không đúng sư đệ dùng đến làm i n h k ỉ n h nhìn như dùng sức kỳ thực bất quá là vết thương da thịt thậm chí nó chân khí thủ pháp cực kỳ đặc thủ đối t a nhục thân có rèn luyện hiệu quả đây là bạch lộc phân quang kiếm biến thành bạch lộc kiếm khí chỉ là cái này mẹ nó cũng quá đau đi tiên vạn tam kịp phản ứng trong lòng tin mấy phần nếu là thật sự huyền tiên kiếm tông người đ ộ c thủ tuyệt sẽ không như thế cố làm ra vẻ t ô chết nhìn như tại hậu đà tiền vạn tam kỳ thực tại cho tiền vạn tam c h ư a thương nhất là bạch lộc phân quang kiếm bên trong diện hóa mà đến bạch lộc kiếm khí sinh sôi không ngừng đối với võ giả nhục thân có lớn lao ít lợi sư đệ ngươi ngươi như thế nào thủ đoạn như thế tiên vạn tam vội vàng truyền ấm hỏi thiên binh bổ sung một ít thủ đoạn n h ỏ thôi không ra gì thiên sư h u n h đắc tội mong rằng ngươi chớ có trách ta t ô chết trả lời cái này có cái gì ngươi là tại chữa thương cho ta đơn giản là t r ậ t vật một điểm thôi đến sư huynh chịu nổi tiền vạn tam trên mặt hiện lên một k i a bi tráng c h i sắc truyền âm thanh âm dị thường kiên quyết vâng、anh. nhưng cái này lời còn chưa nói hết l i ê n bị t ô chết một thanh nắm chặt phân cổ đột nhiên phát lực hai trăm cân có hơn tiền v ạ n tam cả người liền như là bóng g i bay lên cao cao vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung ầm ầm trung điệp đập xuống đất bỗng nhiên xuất hiện một cái hố to bùi đất tung bay sư đệ điểm nhẹ thật mẹ nó đau nhưng cho dù là phá vỡ không trận bốn đại tông môn cao thủ đều ở đây chỉ sợ chúng ta vẫn như cũ khó mà chạy thoát ta tiền vạn tam nghe răng trận mắt cắn chặt hàm rằng đồng thời nghi hoặc truyền â m nói việc này ta tự có biện pháp ta sẽ hết sức gây ra hỗn loạn một khi hỗn loạn bộ phát ngươi lập tức xuất truy mệnh ti người trốn đi tô chết đem trong lòng kế hoạch đại khái cho tiền vạn tam giải thích một phen sư đệ làm sao người thật vô sỉ tạ ơn cho nên chúng ta diễn trò muốn nguyên bộ a phanh phanh phanh rầm rầm tiền vạn tam bị tô chết xoay tròn không ngừng vung lên đập xuống đất như thế lặp đi lặp lại ha ha ha mập mạp chết bẩm để ngươi miệng thiếu để ngươi miệng thiếu tô chết hoàn mỹ thay vào vô não nhân vật phản diện nhân vật một bên đánh tơi bởi tiền vatam một bên tách lối hô to tiêu tiền vatam ở bề ngoài nhìn đã không thành hình người mặt mũi bầm dập toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối thịt ngon trên thực tế thể nội khí huyết dồi dào đến c ự c hạn bất quá là cước ép ngưỡng trệ không đi chữa trị nhục thân thôi đến thất phẩm cảnh loại này bị thương ngoài ra căn bản không có gì đáng ngại hán cùng tiền vatam có phải hay không trước đó liền có khúc mắc ca cái này hạ thủ quá độc các ca cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều sinh sôi ra một cái nghi vấn vốn cho rằng tô chết tiến lên bất quá là vung mấy lần cái tát áp chế một chút tiền vạn tam nhuệ khí cũng không sao nhưng hiện tại xem ra đây là chuẩn bị đem người đánh thành thịt nát ca đủ rồi hạ vân p h i tiền vạn tam nếu là chết rồi tô chết quả quyết sẽ không hiện thân h ắ n đối ngươi còn hữu dụng đủ rồi đủ kinh dạ nhìn tô chết đánh cái không ngừng không có chút nào dừng tay ý tứ mặc dù không có thi triển võ đạo cũng không sát chiêu lại tránh đi tiền vạn tam yếu hại nhưng Tại kinh dạ trong lòng tô chết đối với hắn có đại ân mà tiền vạn tam là tô chết tự tay giao cho trong tay mình dưới mắt trơ mắt nhìn xem tiền vạn tam bị ư ớ c hiếp như vậy mình lại thúc thủ vô sách kinh dạ trong lòng thuận tiện giống như đau rào đau đớn kinh dạ cắn chặt hàm răng chân khí phun ra n u ố t vào như muốn bộc phát huyền thiên kiếm tông đệ tử phát giác được một màn này kiếm khí lăng lệ ngưng tụ tại truy mệnh thi trên thân mọi người ai kinh dạ cảm nhận được những n à y kiếm ý, thân thể không ngừng rút g i y một nén nhang sau tiền vạn tam hấp hối nằm trên mặt đất hạ vân phi nhữ mày mở miệm nói cổ vận Cái t h ằ n g n à y nghĩ đến đã biết được mình sai chớ có ra tay không có phân tốc ra nhiễu loạn hắn đang muốn kêu d ừ n g lại nhìn thấy mới vừa rồi còn giống như chó chết tiền và tam đột nhiên ngầm đầu đột nhiên đối hạ vân phi phun ra một ngụm máu tươi k i ê m máu tươi bên trong q u a n chú l ự c đạo vội vàng không kịp chuẩn bị hạ vân phi nghiêng người vai trái trường bảo lập tức bị ô ha ha sảng khoái có năng lực đánh chết ta hạ vân phi lão tử lúc trước cùng mẫu thân ngươi ân ái nên n h ẫ n k ê u mười cái hô hấp thời gian đưa ngươi một thương bắn tại trên tường n g tử đại nghịch bất đạo lao tử không có người đứa con trai này tiền vạn tam nằm trên mặt đất nhai răng cười gầm thét lên vâng nghe nói như thế tất cả mọi người cảm giác trong đầu nổ tung trên đời này thật là có người không sợ chết huyền thiên kiếm tông không ít đệ tử biết được cái này hạ vân phi trời sinh tính tiền n ạ o nhưng tâm nhãn cực nhỏ cái này tiền vạn tam như thế n h ụ c mạng có thể nói là bóc lột đến tận x ư ơ n g tủy h giết người không cần đ a u bọn hắn vì tiền vạn tam khí thế hùng d ũ n g máu lửa c ả m khái không ít huyền thiên kiếm tông đệ tử âm thầm dơ ngón tay cái lên chú kiếm sơn trang đệ tử đều như vậy có khí khái a tô tiên chủ như thế cái này tiền vạn tam lại cũng là như thế truy mệnh ti một đệ tử không khỏi thì thảo cảm khái truy mệnh ti đám người mắt hổ dưng dưng c ắ n chặt hầm r ă n g nhìn về phía bi tráng tiền v ạ n tam trong lòng tính nể vạt phần n g ư ơ i n g ư ơ i hạ vân phi bị tức đến không nhẹ chỉ vào tiền v và ạ n tam rút rút y thậm chí nói không nên lời một câu đầy đủ ngâm miệng đừng gọi ta cha lao tử không có n g ư ơ i cái này bất tranh khí như tử tiền vạn tam đoạt trước nói hắn biết thời gian còn chưa đủ hắn không thể loạn nhà mình sư đệ kế hoạch anh. hạ vân phi mất trí kinh khủng kiếm y bén nhọn phóng lên tận trời thiên k u n g phía trên tầng mây thật giống như bị một kiếm bổ ra cổ vận đánh cho ta chỉ cần đánh không chết liền đánh cho đến chết hạ vân phi con người âm lánh vô cùng cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một câu t ô chết ngay vậy không khỏi cảm khái tiền v ạ n tam thật mẹ nó là một nhân tài a giết người chu tâm chưng này phá miệng thật sự là một tay hào thủ t ô chết một thanh bắt tiền vạn tam nhìn hàm hàm có năng lực liền đánh chết ta phi cho săn tiền vạn tam tựa hồ đã hoàn toàn thay vào đến loại này bi tráng thấy chết không sờn nhân vật bên trong cổ đậu b ế t hầu một ngụm huyết tiễn hướng về t ô chết đập tới t ô chết nghiêng đầu tránh đi trong lòng có chút bất đắc dĩ nhìn tới thiền sư huynh đây là triệt để g i ế t điên rồi a thời khắc này tiền b ạ n tam trong óc nghĩ đến rất nhiều quan g huy hình tượng có xé ra bụng bảo tồn ân nhân nội tạm nhiệt độ nghĩa sĩ cũng có triển vọng một bữa cơm tri ân huyết chiến ba n g à n g i ả m nhập khách càng có thà chết chứ không chịu khuất phục ôm thạch khiêu giang nho sinh ngông nghênh còn có liệt hỏa thiêu thân như bình thường chỉ vì hiểm hộ đồng môn chu sắt cường địch vì mọi người ôm tụi người đương nhiên sẽ không ách tại phong t u y ế t vì khí tiết mở đường người đoạn không thể khốn tại bụi gai tiền vạn tam hai con mắt xưng thành hai đầu t u n lại ngước cổ lên m i ệ t thị xem ky lấy tô chết từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu chặt đầu không sao chỉ cần khí khái tổn chết tiền vạn tam tự có người đến sau hán tiền vạn tam t h a n g hoa không còn là đầy người hơi tiền vị giờ k h ắ c này tiền vạn tam cảm giác hắn thành ánh sáng chương hai trăm sáu mươi b ố bị đánh liền mạnh lên chương hai trăm sáu mươi b ố bị đánh liền mạnh lên tô chết kinh ngạc nhìn xem tiền vạn tam hắn triệt để sợ ngây người tuyệt đối không ngờ rằng tiền sư m i n h diễn kỹ vậy mà như thế sốc nổi tô chết tự nhận là mình cũng coi là diễn viên bản thân tu dưỡng thâm niên độc giả nhưng ở tiền vạn tam trước mặt lại tựa như một cái tân binh đạt tử sư đệ còn chưa độc thủ đừng lộ thầy vẫn là tại tiền vạn tam nhắc n h ỏ dưới t ô chết cái này mới phản ứng được t ô chết đôi mắt chừng một cái nắm tiền vạn tam miệng lực lượng cường đại để tiền vạn tam khỏe miệng máu tươi chảy dòng miệng cũng là không tự chủ được mở ra t ô chết lấy ra một nắm lớn đ a n được nhét vào tiền vạn tam trong miệng cười gần nói hạ sư huynh yên tâm cái thằng này không chết được lao tử kéo lại mệnh của hắn tuyệt đối sẽ không để hắn nhẹ nhàng như vậy chết mọi người thấy t ô chết cử động không khỏi cảm thấy tê cả ra đầu cái này cụ vận quá điên đi đánh cho người thoi t h o á t lại dùng đan dược vì đó c h ữ a thương chính là vì lại đánh một trận thiên đ i ê n thiên đ i ê n đám người nhìn tô chết ánh mắt con ngươi co vào mặt lộ vẻ kinh sợ cái này mẹ nó là cái gì thao tác cứu sống lại đánh chết ta tiêm một thanh đan dược giá trị cũng không nhỏ a cổ sư đệ t ố t việc này hạ môi nhớ kỹ việc này ngươi làm tốt lắm có thưởng hạ vân phi hiển nhiên là đối tô chết thao tác cực kỳ hài lòng trước đó bị tiền vạn tam lục mạ lựa giận cũng không khỏi dập tắt mấy phần tiền vạn tam bỏ vào trong miệm đầy đan dược những đan dược này vốn là huyền thiên kiếm tông đặc chất võ đạo đan dược chữa thương hiệu quả cực dai giá trị cũng không tầm thường nhưng tiền vạn tam lại phát rắc một tia mùi màu tươi linh huyết thật nhiều linh huyết còn có tức n ư ỡ n g tiền vạn tam trong lòng giật mình sau đó cô nghĩ cái này tất nhiên là tô chết cho hắn lẫn vào đan dược bên trong linh huyết cùng tức n ư ỡ n g tăng thêm đan dược dược lực ba kết hợp ẩm vang tại tiền vạn tam thể nội bộc phát thể nội kịch liệt bành trướng để tiền vạn tam cảm giác nhục thân của mình tựa như đều muốn bị xé rách vê anh t ô chết cánh tay giơ lên c á nhưng tay phải h c hết í chăn n vòng, g vọt một lần này tới lần khác tôi chết một quyền oanh mở nguyên bản tích tụ bắn nổ lực lượng để nó bắt đầu tiêu tán dung nhập vào tiền vạn tam thể nội loại cảm giác này hình dung như thế nào giống như là tại giáo phường thi một hơi điểm mấy cái hoa khôi một cái liếm một cái vệt lên một cái đẩy cũng không phí sức lại cảm thấy dễ chịu ha ha ha đánh thật hay đánh thật hay có bản lĩnh n g ư ơ i đưa tiền nào đó lại đến mấy quyển tiền vạn tam và hoa gọi tô chết trong lòng c ư ờ i t h ầ m v â anh v â anh v â anh đốc mạch h u y ệ t m ạ n g môn đại truy h u y ệ t h u y ệ t bách hội nhân mạch h u y ệ t thiên trung h u y ệ t khí hải h u y ệ t quan nguyên đánh tới đằng sau tiền vạn tam thậm chí phát ra thoải mái tiếng tê người bên ngoài thấy đều trợn tròn mắt tình huống như thế nào cái này tiền vạn tam chẳng lẽ có cái gì đặc thù đam mê dư từng nghe nói thế gian này có một loại q u á i nhân thân thể càng là đau đớn càng là hư phấn thậm chí chủ động làm nô làm t ì chẳng lẽ cái này tiền và tam chính là loại người này dương châu ra người đều như vậy biến thái a quả thực không thể tưởng tượng bốn đại tông môn đệ tử đều t r ò n váng thậm chí cảm giác thế giới q u a n ngay tại sụp đổ chủ nhân làm xong trận này trận nhãn đã bị phá hư bề ngoài nhìn không ra cái gì nhưng lại khốn không được người tần vũ dương thanh nhâm vang lên cuối cùng kết thúc t ô chết há mồm thở dốc quá mệt mỏi cái này nhưng so sánh giết người mệt mỏi nhiều dù sao giết người có thể không hề cố kỵ xuất thủ nhưng là đối tiền vạn tam tô chết lại là nên nắm chắc tốt phân tất xuất thủ một bên nhìn như minh kỉnh một bên vừa tối ngầm thi dương áo kỉnh quả thực là cái việc cần kỹ thuật tiền vạn tam nằm trên mặt đất đã không thành hình người nguyên bản liền m ặ t mặt giờ phút này càng lại như là thiên đồng nguyên x o á y rơi nhân gian quần áo tả tơi giống như phá sợi thô khuôn mặt x ư n g như heo đầu tím xanh đan sen vết máu từ khỏe miệng v ố lượn hai mắt mây không thể trợn chỉ còn lại một đạo khe hẹp tứ chi như gãy thân thể run dày tựa như c u n g nến tàn trong gió quá thảm rồi truy mệnh ti đệ tử cúi đầu không đành lòng nhìn thẳng bọn hắn t h ụ tô chết tân huệ rất nhiều nhưng trơ mắt nhìn xem tô chiết sư minh bị hành hùng lại vô năng cứu chi loại cảm giác này tên là ấ y n ấ y sư đệ sư muội cái nhục ngày hôm nay đ ừ n g n h ớ kỹ nhỏ yếu chính là nguyên tội kinh dạ hai mắt xích hồng muốn rách cả mi mắt k h ô n g giữ nhìn xem tô chết từ trong hàm răng phun ra lưới giao chữ nặc truy mệnh ti chúng đệ tử cùng nhau quát khẽ anh mắt sáng dực hình như có một đám lửa đang tiêu đốt cái nhục ngày hôm nay ngày khác tất h o à lại cổ vận hạ vân p i h u y ề n tiên kiếm tông bốn đại tông môn thu này tất báo không chết không thôi dù là chính là bốn đại tông môn người đều mặt mũi tràn đầy thương hại nhìn xem tiền b ạ n tam bất quá kỳ lạ nhất là tiền b ạ n tam ngã trên mặt đất trong miệng tỉnh h t h o ả n g tràn ra thoải mái thang nhẹ ừ nếu không phải ngươi phế vật này còn hữu dụng lão tử đưa ngươi trên thân chừng trăm cân không mấy trăm cân thịt tất cả đều phiên dưới bước chính ngươi ăn hết hết lần sau nhớ kỹ hạ sư h u n h không phải ngươi có thể gây tô chết hùng hùng hổ x o xoa xoa mồ hôi chán quay người lại trên mặt lại là chất đầy lịnh nọn tiểu dung cái g á m điên cái chạy cổ càng giám điên phi tới. phi giờ phút này đối hướng lòng, mà Làm lắm. thêm vân vân này vận nhưng hài hạ Hạ phút về tốt sư u y t một thêm. phen, còn nói、thêm. Sư đệ bất quá ngươi cái này tính tình đến thu vừa thu lại võ giả nhớ lấy phập phồng không yên lòng có ngang ngược tuy nói ngươi là vì sư huynh ra mặt nhưng sư huynh không đành lòng nhìn ngươi như vậy à hạ vân phi nhìn xem tốt chết khuôn mặt có chút cổ quái người này không khỏi quá tàn bạo một điểm đáng được ăn mừng chính là con chó này là mình nhà hắn cổ vẫn cũng rất hung gặp người liền cắn nhưng hết lần này tới lần khác không cắn hắn hạ vân phi tại sao hắn hạ vân phi nuôi nhà tôi chết trọng trọng gật đầu biết nghe lời phải sư đệ đ i lại bất quá vừa nghĩ tới người này như thế vũ nhục hạ sư minh sư đệ cái này dưỡng khí công phu tan thành mây khói chỉ muốn g i ế t cả nhà của hắn cho hạ giận hạ vân phi đối tô chết trả lời cực kỳ hài lòng vươn tay tu di r i i loay lên lập tức xuất hiện một đầu huyền kim cá đỏ dạng sư minh đan dược cũng không nhiều cái này năm mươi lượng huyền kim liền thưởng ngươi năm mươi lượng huyền kim tương đương với năm ngàn lượng tinh kim đây chính là một bút không ít thu nhập tôi chết vội vàng vệ nhận sư minh ban thưởng không dám tử lần này chui vào chiếc hoa hồ thu hàng không nhỏ giúp tiền vạn tam chữa thương thậm chí khơi thông kinh mạch lớn mạnh khí huyết xem chừng một trong vòng hai ngày tiền vạn tam lượn có thể bước vào thất phẩm cao đoạn chi cảnh được không một đầu huyền kim cá đỏ dạ còn pha không trận vì đó sau kế hoạch lưu lại thủ đoạn ám kỳ một công ba việc hương đúng vậy cái này hạ vân phi thực sự ngu xuẩn tô mộ thiết hạ một ván mời hắn vào cuộc hắn còn phải tạ ơn tô ma tô chết trong lòng thầm nghĩ hạ vân phi phúc linh tâm trí vỗ vỗ tô chết bà vai từ đáy lòng nói sư đệ đa tạ t ô chết thân thể như là c ọ tiêu thẳng khắc khí khắc khí ngày sau còn có như vậy sự tình sư lệ việc nhân đức không được ai hạ vân phi cùng tô chết sau khi đi t i ê n vạn tam đột nhiên mở tóm mắt không hẳn là hai đạo trong khe hở có con mang t h i ê n hình ngươi ngươi còn tốt đó chứ kinh dạ vội vàng mở miệng hỏi rất tốt dễ chịu t i ê n mỗi chưa hề như vậy dễ chịu qua t i ê n vạn tam mộ mộng b ợ m ô i tựa như hai đầu l ạ p xưởng quai hàm tựa như màn thầu kinh dạ im lặng người này có phải điên rồi hay không t i ê n vạn tam khoanh chân ngồi xuống vận chuyển hô hấp pháp khi t ứ c lại là càng ngày càng cường thịnh bắt đầu xung kích thất phẩm cam đoạn một màn này mọi người quá sợ hãi cái này bị đánh còn có thể mạnh lên đây là cái gì nghịch thiên võ đạo tuyệt thể tô chết từ biệt hạ vân phi sau đó tìm cái quay người tránh đi bốn đại tông môn đóng giữ võ giả thân ảnh loay lên liền hướng về đốt hoa rừng rậm đánh tới khuôn mặt xương cốt biến nào khí tức chuyển biến liền trở thành kỳ quang tộc hồ cổ kỳ quang tộc thiếu tộc trường tên là thác bạch tuyển trước hoa hồ có một chi lưu tên là xích dương đầm tại cái này đốt hoa trong rừng rậm trước hoa hồ kỳ lạ trong đó chi thủy lâu dài nhiệt độ ổn định nhưng cột rửa nhục thân dĩ vang k i a thác b à t u y ể n liền rửa chén liền thích tại xích dương trong đàm tắm rửa dưới mắt kỳ quan g tộc đóng quân ở đây nàng làm sao có thể bông tha t ô chết r ử a vào hổ cổ ký ức hướng về đốt hoa chỗ rừng sâu mà đi trên đường gặp được không ít kỳ quan g tộc võ giả nhưng t ô chết ngũ kim nội khí thực sự quá mức hoàn mỹ dù là tông sư không t ỉ mỹ dò xét kỹ cha cũng không phát hiện được chuyến này cực kỳ thuận lợi chương hai trăm sáu mươi lăm để hạ mỗi tiết, tiết lửa chương hai trăm sáu mươi lăm để hạ mỗi tiết, tiết lửa kỳ quan tộc phong t ụ tương đối mở ra bất quá cái này thác bạ t u y ệ n dù sao cũng là kỳ quan tộc thiếu tộc trường tại xích dương đầm bên ngoài có kỳ quan g tộc nữ chiến sĩ trấn thủ nơi đây chính là xích dương đầm duy nhất cửa vào hảo hảo trần hưng d ữ nếu như có sai lầm các ngươi thịt nát xương tan cũng khó chống đỡ tội lỗi thiếu tộc trưởng đội thân vệ thống lĩnh gia tốc thiếp nhi cầm trong tay cốt đóa đội trấn thủ nơi đây nữ chiến sĩ dạng dò kia gia tốc thiếp nhi tuy là một nữ tử nhưng thân cao khoảng chừng hơn hai m lưng hùm vai gấu dáng người trắng t i ệ n người khoác chiến giáp lộ tại bên ngoài cánh tay bắp thị quần quận g i á n g dấp quốc sắc thiên hương xinh đẹp không gì sánh được cái này khô khí tiên cảnh thiên can địa khô hạ mỗi hỏa khí rất lớn muốn tìm nàng tiết tiết lửa vào thời khắc này q u á t to một tiếng chuyển đến người nào gia tốc tiếp nhi nghe nói như thế biến sắc kim loại cánh tay tách ra sáng rực hào quang v ơ i anh trong chốc lát một thanh kiếm s ắ c hành không điện quang cũng giống như ngập trời kiếm quang t h ư ợ n h ư hóa thành một đầu bạch long giống bạch long trường âm sóng âm như sóng tầng tầng q u y t t n một kiếm này t í n h không được nhiều ít tinh rượu nhưng người tới khí l ư ợ quá đủ chân khí quá mức hùng hồn vì vậy một k í c h phía dưới lại có một loại hủy thiên diệt địa quét sạch hết thể cảm giác không được nhanh chóng rút lui gia tốc thiếp nhi biến sắc vội vàng mở miệng hô to thể nội ngũ t ạ n g lục p h ủ cổ động một đạo kim sắc cốt đoá truy đột n h i ê n diện hóa mà ra hóa thành ngập trời pháp tướng ẩm hai chạm vào nhau bất quá là trong nháy mắt cốt đoá pháp tướng đông nhiên đánh nát thật mạnh thật mạnh gia tốc thiếp nhi đẫm máu màu đồng cổ trên da thịt lây dính đỏ thám chi huyết càng lộ vẻ yêu dị phốc phốc phốc phốc phốc p h ố p kiếm quang những nơi đi qua kỳ quan tộc nữ chiến sĩ nhục thân nhau nhau bị chạm huyết vụ đầy trời t ô chiết cầm trong tay một thanh cựu phẩm đ ỉ n h phong linh kiếm t ừ kiếm quang bên trong rậm chân mà ra g i á n g người t h ẳ n g tắp thân hình cao lớn tuấn lãng mặt mũi tràn đầy đều là kiệt ngạo chi sắc chính là hạ vân phi bộ dáng hạ vân vi là hạ vân vi h u y ề n tiên h kiếm tông c h â n truyền danh sách thứ hai những cái kia sống s ó t kỳ quan g tộc nữ chiến sĩ nhìn thấy t ô chết i một nháy mắt lập tức cùng nhau kinh hô mấy ngày trước kỳ quan g tộc cùng bốn đại tông môn khai chiến không ít cơn giả rực rỡ hảo quang trong đó l à người khác chú ý nhất chính là kiếm nhất nếu không phải là kỳ quan tộc trưởng c h ặ n kiếm nhất chỉ sợ kỳ quan tộc vô số cơn giả đều sẽ bị kiếm n h ấ tôi chém cái này hạ vân phi mặc dù còn ngạo, nhưng cũng coi là hiểm có thiên kiêu. Một thân cái theo, Hạ Phi nhưng hiểm thiên thân thế Một xuống kiêu. ngựa. này Vân ngạo, long dưới dù Tiếp t là n căng long chân cốt, t âm h ê Trên n Gần nhất. với kiếm chết i n r ư cường ờ n không quang g giả. tru sát không ít kỳ quang tộc cường giả. Tô kỳ Chết lấy hạ vân phi trạng thái hiện thân nó thân phận tự nhiên cũng trong nháy mắt bị những này chiến sĩ được biết t ô chết nghe răng cười một tiếng hạ mô cùng các người nhà thiếu tộc trưởng đi cá nước thân mật nghe được t ô chết lời nói da tốc tiếp nhi khí huyết dâng lên trong nháy mắt đỏ ấm phẫn nộ quát người đánh g á m nguyên một cái nhân loại v õ giả sao có thể có thể ẩm một tiếng văng trầm tựa như dưa hấu nổ tung lại tựa như chín m ọ n g quá độ cà chua nổ tung huyết vụ phun r a máu tươi phun tung tóe tản mát b ố n phía tí tách tí tách giọt giọt máu tươi rơi vào tô chết tóc bên trên rơi vào quần áo của hắn bên trên rơi trên mặt của hắn đội thân vệ thống lĩnh chết rồi xem ra da tóc thiếp nhi thống lĩnh vì c h ú c phúc chúng ta đặc địa biểu diễn một trận nguyên địa bạo tạc không tệ hạ mô rất thích tô chết nghe răng cười một tiếng trắng non trên mặt vẩy da huyết dịch bạch hồng t ư ơ n g dao nhìn phá lệ hung tàn tiến t ĩ n h giống như chết tiến t ĩ n h đội thân vệ nhìn về phía t ô chết ánh mắt trở nên én g ạ i giết t ô chết nhàn nhạt phun ra một chữ v i anh đạo đạo hùng hậu khí tức bộc phát rất nhiều khí linh đột nhiên xuất hiện ở chung quanh bắt đầu hướng về kỳ quan g thân tộc vệ đội triển khai đồ đ à o sau một nén nhang khắp nơi trên đất thi thể màu đỏ thật đặc biệt nương vui mừng a t ô chết cười to sau đó d ẫ m qua đầy đất thi thể hướng về xích giường trong đàm xuất phát t ô chết rời đi về sau đầy đất đắp lên thi thể đột nhiên có người mở to mắt đẩy ra trên thân một cô thi thể không đầu nữ tử kia toàn thân vết máu một đôi mắt ngược lại là lộ r a cơ linh chỉ bất quá hiện tại ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ thật là đáng sợ Thật là đ á người sợ. n g này là ma quỷ vị này tên là xì、sì、háo dình nộ nữ chiến sĩ toàn thân run dày tự lẩm bẩm họ tiêu tại kỳ quang tộc bên trong chính là thế gia v ọ n g tộc xì、sì、háo dình gia nhập thiếu tộc trưởng đội thân vệ vốn là đến mạng vàng không nghĩ tới mới gia nhập không đủ một tháng liền gặp cái này việc sự tình thời điểm then chốt nàng nằm trên mặt đất giả chết lấy thi thể che giấu mình thân hình lúc này mới tránh đi sinh tử sắc tiếp cũng may ta từng tu hành qua liếm tức chi pháp bằng không tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết si háo dình tự lẩm bẩm dần dần lấy lại tinh thần tràn đầy vẻ may mắn sau đó thần sắc biến đổi không đúng thiếu t ổ c t r ư ở n g thiếu t ổ c t r ư ở n g thiếu t ổ c t r ư ở n g nguy hiểm si háo dình đứng dậy liền dự định thông chi nhà mình thiếu t ổ c t r ư ở n g nghĩ lại trong óc lại hiện ra vừa rồi tô i chết hung tàn một màn không đúng cái này hạ vân phi đáng sợ như thế thiếu t ổ c t r ư ở n g chỉ sợ không phải đối thủ cũng không phải là ta tham sống sợ chết mà là chịu chết thực sự không sáng suốt kế sách hiện nay thông chi tộc trưởng mới là chính đạo ân chính là như vậy vẫn là ta cơ t r í si háo dìn h bản thân an ủi vài câu cố gắng vì chính mình làm cái đảo binh hành vi giải vây sau đó si háo dìn h một khắc không dám thất lễ hướng về chỗ rừng sâu bay đi nàng sau khi đi t ô chết m ỉ m cười sau đó hạ lệnh để ẩn nút khí linh hiện thân đem kỳ quan g tộc nhân kim loại cánh tay cùng thần mục gỡ xuống xích dương đầm hoa hồng sắc đầm nước tiêu tán ra từng sợi sương mù một nữ tử ở trong đó với vùng nữ tử kia dáng người vô cùng tốt lại không đến một sợi hoàn mỹ tư thái triển lộ dáng người thất tha đường cong ư u mỹ cánh tay ngọc mật mà nhưng không mất lực lượng vẻ đẹp giống như có thể sắn cường cung chấp l ư ớ i dao vòng eo mặc dù nợ nang lại mềm dẻo hữu lực không đủ một nắm quả thật nói ngoa nhưng này thái càng lộ vẻ khỏe mạnh thon dài đùi ngọc mỗi một bước đều như bước trên mây chi tư sơn phong cao ngất nhưng không mất đoan trang vai mật mà như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ mấu chốt nhất chỗ ở chỗ cái này thắc bạc t u y ề n chính là kỳ quan tộc một con kim loại cánh tay một con một m ắ t tràn đầy dị vực phong tình làm cho người có một loại huyết mạch p h ú n trương cảm giác hô thiên hạ vân phi coi là thật phách lối kiếm nhất thực lực không tầm thường cũng không phải hắn nếu là hắn cùng ta cha giao thủ trong vòng ba chiều nhất định chém hắn thủ cấp diệt nó dương thần thác b à tuyển đ oán hận không thôi mở miệng nói nói nghĩ tới nhà mình phụ thân bị kiếm nhất kích thương trong lòng càng cảm thấy phiền muộn thất u t ư thái a quả nhiên d ị tộc nữ tử mắn đẻ nương tử hạ mô đến rồi tô chết cuồng ngạo thanh em chuyển đến cái gì thác bả tuyển giật mình đột nhiên lần đầu lại nhìn thấy tô chết đứng tại xích dương đầm bên ngoài chính cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình ánh mắt lưu chuyển rơi vào thác bản thuyền mông bự phía trên hạ vân p h i thác bản thuyền trong óc ẩm vang nổ vang người người thác bản thuyền nói không ra lời cái này xích dương đầm đầm nước mặc dù là xích hồng sắc nhưng là cực kỳ thanh tịnh thác bản thuyền giờ phút này mỹ hảo phong cảnh tất cả đều bị hạ vân phi thu vào trong mắt mấu chốt nhất chỗ ở chỗ hạ vân phi trên tay còn cầm nàng thiếp thân quần áo hạ vân phi người sao ở đây vô s ỉ cầm quần áo đưa ta các người nhân tộc võ giả đều là vô xỉ như vậy a thác bản vừa thẹn vừa giận vội v a g l n thân tại một khối đá về sau mở miệng đối tô chết h ô to các nàng kỳ quan g tộc nữ tử chỉ có tại người thương trước mặt mới có thể triển lộ thân thể mà một khi bị người nhìn toàn vậy liền không phải người này không cả nhưng t h á c bản tuyển vốn là đối hạ vân phi phách lối của ngạo trong lòng không thích kết quả bị người này thấy được ngọc thể nghĩ đến đây t h á c bản tuyển sắc mặt cực kỳ khó coi cảm giác có con kiến ở trên người bò sao có thể tính vô sỉ đâu người ta vốn là có hô nước chẳng lẽ lại ngươi quên rồi t h á c bản tuyển tướng công của ngươi ta gần đây hỏa khí rất lớn dự định cho ngươi mượn tiết, tiết lửa chẳng lẽ ngươi không lớn t ô chết hì hì cười một tiếng ngay trước mặt t h á t bạn t u y ể n đem quần áo đặt ở trước m ũ i thật sâu khẽ hấp sau đó đem những vật này đều để vào tu di dưới bên trong vô sĩ hạ vân phi ta lấy tiên tổ chi danh thể tất yếu ngươi chết không có chỗ trôn thiên đ à o v t quả thấy cảnh này t h á t bạn t u y ể n khí huyết dâng lên răng ngả cơ hồ cũng là cắn nát hạ vân phi xuất hiện ở đây đây chẳng phải là nói thân vệ của mình đội giữ nhiều lạnh ít tô chết ngay vậy sắc mặt lạnh lẽo thử l ệ n h một tiếng nói chúng ta nhân tộc giảng cứu gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó ngươi cái này ti tiện dị tộc nữ tử có thể bị hạ mô coi trọng đã là phúc phận của ngươi còn đối hạ mốt như vậy bất kính Tốt. hạ mốt thuận tiện tốt dạy một chút ngươi chuyện gì tam t ổ n g từ đức tô chết cũng không nói nhảm ngang nhiên xuất thủ k i a c sĩ h o d ì n h tiến đến bẩm báo kỳ quan g tộc trường việc này h ắ n tự nhiên sẽ hiểu thi sinh biến, chương hai trăm sáu mươi sáu xua hồ n u ố t sói giết hạ vân phi cứu thiếu tộc trường chương hai trăm sáu mươi sáu xua hồ n u ố t sói giết hạ vân phi cứu thiếu tộc trường các bạn t u y ể n nhìn hạ vân phi xuất thủ nguyên bản hốt hoảng nội tâm ngược lại là bình tĩnh trở lại nàng có dâu di g i i mới tô chết bỗng nhiên xuất hiện nữ nhi ra nổi giận để nàng quên đi chuyện này thu di d ư ớ i bên trong quan g mang l ó e lên một kiện áo khoác lập tức xuất hiện đắp lên trên người che lấp bộ vị mấu chốt trong tay cũng xuất hiện một thanh quất o à truy hạ vân vi người m u ố n chết khí tức bộc phát có thể so với thiên vận tử chi lưu thả ngươi bay lên t r ắ n g bóng mà cường kiện hai chân giống như có thể đạp phá hư không thực lực không tệ a cái này là mới m hương vị a tô chết cười ha ha một tiếng trường kiếm trong tay đột nhiên thu nhập tạo hóa tiên đỉnh trở tay vừa nhắc ngược lại là xuất hiện một thanh trọc truy t ô chết nhẹ nhàng điểm một cái nhìn nhẹ nhàng tựa hồ cũng không cái gì u y năng chú y pháp tháp bản thuyền s ứ n sở một giây sau t ô chết chân khí bằng bạc diễn hóa xuất vạn hình chân lòng võ đạo dương thần giống chân lòng trường âm sóng âm như tiếng sấm vô luận là khí thế vẫn là l ự c đạo đều nhảy lên tới cực điểm vê anh nhỏ nhắn sinh s ắ n cốt đ ó a truy cùng t ô chết tử điện giao lòng chủ y chạm vào nhau phúc tháp bản thuyền trong nháy mắt thổ huyết hạ vân h u ngươi sẽ còn truy pháp cái này cái này tháp bản t u y ề n trường lớn đôi mắt đẹp không thể tin huyền t i ê n kiếm tông không phải dùng kiếm pháp sao người này truy pháp vì sao như vậy lăng lệ nhìn chung toàn bộ k h ô u khí thiên cảnh có thể ổn ép tô chết cũng không có mấy người không đây là kiếm pháp chưa thấy qua hình tròn kiếm pháp a tô chết cười khẽ t r e o kẹo nói lao nương liều mạng với ngươi đăng đ ồ tử tô chết thực lực cường đại ngược lại để thác bản thuyền ẩn ẩn phát giác có cái gì không đúng hạ vân phi có như thế tinh thâm truy pháp ngoại trừ kiếm nhất cùng cha mình ai có thể áp chế hạ vân phi cái này rõ ràng không thích hợp a thác bản t u y ề n trong lòng ẩn ẩn sinh sôi ra chẳng lành cảm giác mà hậu tâm tự khé động dự định đánh bạc tính mệnh chỉ cần chạy ra Hạ Vân Phi Vân ra trong tay đem khoảnh khắc tôi chết tần tần nhìn ra cái này t h á c bạn t u y ể n thân phụ trí ít ba môn huyền công lại đều tu đến cực sâu cảnh giới đến hay lắm tôi chết bình tĩnh nói sau một khắc t h á c bạn thuyền thanh thế im bặt mạ rừng chỉ gặp tô chết nhiều loại lục hợp thân t r ồ n g đặt ở trên người biến thành nửa người nửa rồng một truy rơi xuống từ điện giao l o n g chủ y g ầ m thét ngũ lôi yêu lôi thăng thêm từ điện giao l o n g chủ y uy năng kéo lên a t h á c bạ tuyển kêu thảm một tiếng kim quang vỡ vụn t i ê u một truy phá diệt hết thảy không trở ngại chút nào trực tiếp nện ở nàng trên trán nàng trợt cảm thấy trước mắt màu đỏ cùng đen nhánh xe lẫn cừng hạn yêu lôi xe lẫn vỡ nát nó gân cốt ngũ t ạ ngục phủ đều rất giống bắt đầu khiêu vũ huyết dịch chạy xiết hơn phân nửa thân thể nổ tung cái này mẹ nó là truy chẳng lẽ ngôi sao trên trời rơi vào nhân gian phấp thác bản thuyền miệng phun màu tươi cả người đập tầm ẩ m nhập xích dương trong đàm bị điện giật được mất đi ý thức t ô chết nhìn xem thác bản thuyền trước mắt thảm trạng không có chút nào thương tiếc chi ý nguyên bản kia mỹ hảo nhục thể giờ phút này bị t ô chết đánh cho một mảnh đèn kịt nửa người đều biến thành hư vô còn lại kia một nửa còn tản ra bị nướng chín khí tức lưu một hơi là đủ rồi t ô chết đưa tay thác bản thuyền nhục thân liền rơi vào trong tay vắt lên vai một giây sau một cỗ bài sơn đảo hải khí thế như núi lớn hướng về t ô chết chấn áp mà tới gần như tôn g sư là thác bản hùng liệt kỳ quang tộc tộc trưởng tô chết trong lòng giật mình đột nhiên n g ầ n đầu lại nhìn thấy thác bản hùng liệt quanh thân tản ra kim sắc quan mang võ đạo dương thần hóa thành một thanh tre khuất bầu trời kim sắc cốt đ o à truy cả ngươi tựa như biến thành một đạo lưu tinh hướng về tô chết chấn sát mà tới hạ vân p h i thả nữ nhi của ta thác bản hùng liệt một kích mà xuống tốt nhạc phụ hôm nay hạ mẫu có việc đợi cho ngươi sinh cái ngoại tôn lại đến tiếp tô chết cười to đồ long lưu vân tiến ngư lòng biến thân pháp phát động lấy thân hợp năm kêu gợi lực chi pháp tăng thêm ngũ lôi yêu lôi chi lực t ô chết chân đạp tại xích dương đầm lên ẩm ẩm toàn bộ xích dương đầm thuận tiện giống như nổ tung đường kính mười t r ư ợ n g xích dương đầm đầm nước nịch g h thế mà lên nhuộm đỏ toàn bộ thiên cung t ô chết quanh thân yêu lôi vân quanh thân như lưu quang ngôi đ ỉ n h trong chớp mắt hành o không mười t r ư ợ n g tránh đi thác b ả n hùng liệt một k í c h a thác b ả n hùng liệt một k í c h thất bại không khỏi xứng sở thực lực của hắn tại cái này khô khí tiên cảnh bên trong đã thuộc về đỉnh tiêm đủ để cùng nửa b ư c tông sư kiếm nhất sánh bay mặc dù đều là cựu phẩm cường giả tối đỉnh nhưng cái này ở gần nhất tông sư cảnh giới trên lệch trên thực tế rất lớn có thể tránh thoát hắn một cách người tháp bạn hùng liệt cảm thấy cái này một nhóm nhập tiên cảnh thí lời người n ngoại trừ kiếm nhất căn bản không có cái thứ hai tốt nhạc phụ không cần đưa tiễn hạ m ỗ sẽ hảo hảo thương tiếc con gái của ngươi tô chết chân đạp vạn hình chân lòng yêu lôi vân quanh một bước bay t ứ tung mười t r ư ợ n g để lại một câu nói liền biến mất ở màn trời tháp bạn hùng liệt thất thần ở giữa đã không có tô chết thân ảnh tốc độ thật nhanh cái này hạ vân phi thực lực như thế cường hãn tháp bạn hùng liệt n h ũ n mày hắn thân là kỳ quang tộc tộc trưởng từng chứng kiến hạ vân phi xuất thủ tựa hồ hạ vân phi không có như vậy năng lực、à? mà lại hắn có một loại cảm giác tựa hồ tại khô khí tiên cảnh bên trong kia hạ vân phi không nhận áp chế ngược lại là như cá gập nước loại tình huống này phát sinh ở một cái ngoại giới võ giả trên thân quả thực làm cho người không thể tưởng tượng tộc trường tộc trường tộc trường từng chiếc xe bay mà lên kỳ quan g tộc cường giả xuất hiện tại thác b ạ t hùng liệt trước mặt thác b ạ t hùng liệt nhìn c h ầ m c h ầ m đám người một chút sắc mặt t á i xanh hắn trước kia ở giữa si mê võ đạo vì vậy ít có đặt ở nhi nữ sự tỉnh bên trên nhưng chưa từng nghĩ hôm nay nữ nhi này lại bị người ngay trước mặt cầm đi binh phát trước hoa hồ đem tất cả nhân tộc võ giả chém g i ế t sạch sẽ một tên cũng không để lại t h á c bạn hùng liệt hất lên trường bảo sắc mặt xanh xám hạ lệnh quát hắn cùng kiếm nhất định ra ba ngày ước hẹn vừa mới qua đi một ngày quan cảnh liền ngang nhiên sẽ bỏ minh ước đây cũng không phải là là hắn bản ý nhưng nếu là lại trễ một bước chỉ sợ nữ nhi của hắn trong sạch không còn đến lúc đó bị hạ vân phi bắt đi đi hướng tiên cảnh bên ngoài tiếp qua mấy năm cho hắn ôm trở về tới một cái lớn ngoại tôn cái này như thế nào cho phải tuân mệnh kỳ quan tộc cường giả cung tính đáp ứng nhân tộc cường giả c ô ha ha ha. tại tiên cảnh n sinh địa, sôi nhiều năm như vậy kỳ quang tộc phát động kinh quan số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà nhằm vào nhân tộc võ giả cái này là lần đầu tiên hạ vân huy quả nhiên là trạm trúng nộ kỳ quan g tộc chiến sĩ đánh ngực bộc phát r a nhục thân tiếng oanh minh khí huyết như rồng gầm t h é t thanh âm ngôn ngựa im tiếng giữa thiên địa một mảnh tốc sát chi khí hiu hiu hiu vô số xe bay từ trong rừng rậm đảng không m à lên h u n g hán không sợ chết thẳng hướng trước hoa hồ giết hạ vân vi cứu thiếu tộc trưởng giết hạ vân vi cứu thiếu tộc trưởng tiếng g i ế t rung trời lít nha lít nhít kỳ quan g tộc chiến sĩ vung vẩy cốt đ o á truy từng truy một bảo nhân tộc võ giả huyết nhục văng tung tóe chân cụt a y đức đến mãi không hết nhân tộc võ giả đ ô n g nhiên gặp s u n g kích đồng thời so trước đó một lần cùng kỳ quan g tộc khai chiến còn kinh khủng hơn không ít những n à y kỳ quan g tộc tựa như như là lên cơn điên một huyền thiên kiếm tông đệ tử kết lực chém ra một kiếm tiêu diệt một kỳ quan g tộc tộc nhân ngầm đầu lại nhìn thấy chung quanh vây đầy kỳ quan g tộc nhân kỳ quan g tộc tộc nhân số lượng so bốn đại tông môn đệ tử nhiều quá nhiều trong lúc nhất thời tên này huyền thiên kiếm tông đệ tử cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng hạ sư minh ngươi đến cùng ngươi đến cùng cái gì tên này huyền thiên kiếm tông đệ tử g ơ thẳng lên trời gấm thét mặt mũi tràn đầy bi thương chi sắc chương á i n à hai trăm sáu mươi bảy đại chiến đục nước béo cỏ chương hai trăm sáu mươi bảy đại chiến đục nước béo cỏ kiếm nhất đ ố n g nhiên mở mắt ra thân ảnh loại lên đạp nát hư không xuất hiện tại thác b ạ t hùng liệt trước mặt kiếm quăng tập không ngăn lại thác b ạ t hùng liệt t ộ c trưởng vì sao lật lọng kiếm nhất ánh mắt không chừng mở miệng đối thác bản hùng liệt nói kiếm nhất để hạ vân phi giao ra nữ nhi của ta thác bạn hùng liệt ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh c h ấ n cửu tiêu sắc ý ngập trời không ớt hạ vân vi kiếm nhất hơi s ư ớ n g sở có vẻ hơi không rõ ràng cho lắm sau đó mở miệng nói ra hạ sư đệ một mực tại t r ư ớ c hoa hồ bên trong như thế nào cùng thiếu tộc trưởng có quan hệ thác bạn hùng liệt nghe vậy g i ậ n tí mặt mở miệng vẫn n ộ quát kiếm nhất sư huynh của ngươi đệ hai người cấu kết với nhau làm việc xấu ta hảo tâm để các ngươi sống lâu mấy ngày không nghĩ tới các ngươi lại là lấy oán trả ơn bắt đi nữ nhi của ta hôm nay ngươi hẳn phải chết thác bạn hùng liệt trong tay cốt đoá truy nợ con hoa hướng về kiếm nhất xuất thủ chiêu chiêu lăng lệ dị thường tựa như lưu tinh từ thiên khung phía trên r ớ t xuống cùng bạo truy ảnh thao thao bất tuyệt gào thét mà rơi thẳng c h ạ m kiếm nhất mà đi mà tại lúc này đang t i n h t ọ a nghỉ ngơi hạ vân phi cả người đều có chút n g hán tử trong nhập định bừng tình mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngạc nhiên nghe được bên thai chuyển đến giết hạ vân phi t i ứ u thiếu tộc trưởng núi tiêu biển gầm đôi mắt vừa nhấc liền nhìn thấy hai tên kỳ quang tộc cường giả nhìn thấy mình muốn rách cả mí mắt hận ý ngọc trời thẳng hướng chính mình hạ vân phi đưa tay kiếm quang phun g a n b ư ớ vào một kiếm chặt đứt cái này hai tên kỳ mà phía sau sắc lăng lệ quát hạ m ẫ đây là đ ờ i các ngươi kỳ quan g tộc một nhà mộ tổ a vì sao như vậy cựu thị hạ m ẫ thậm chí không tiếc xé bỏ hiệp ước một kỳ quan g tộc cường giả hai mắt xích h ồ n g nhìn xem hạ vân phi đột nhiên phun ra một ngụm máu đen chính giữa hạ vân phi khuôn mặt măng to xé bỏ hiệp ước ngươi hạ vân phi còn có gan biết nói nói đến đây nếu không phải ngươi bắt đi thiếu tộc trưởng chúng ta chỗ này sẽ như thế t i ể u nhân h è n hạ ngày nhữ trí nương hạ vân phi sắc mặt tái xanh một kiếm rào sát hạ vân phi nhữ mày hạ m ẫ lúc nào bắt đi bọn hắn thiếu tộc trưởng rồi hạ vân phi thầm nghĩ trong lòng nhưng không kịp nghĩ nhiều k h o á t tay bốn đại tông môn đệ tử đang bị kỳ quang tộc cường giả tàn sát không ít người nhìn thấy hạ vân phi lựa g i ậ n đến cực h ạ n hướng về hạ vân phi đánh tới hạ vân phi trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn tự nhiên có thể nhìn ra được những n à y kỳ quang tộc cường giả nhìn mình á n h mắt hận không thể đem mình thiên đao vặt quả mới có thể một tiết mối hận trong lòng xong xong hạ m ẫ đây là chọc tổ o n g võ vẽ mấu chốt là hai ngày này hạ m ẫ tại chiếc hoa, hoa hồ nửa bước có người hố hạ m ẫ hạ vân phi trong lòng suy nghĩ phun trào lập tức cho ra một cái kết luận ai tại hố hạ mẫu hạ vân phi gọi là một cái tức hồn hẹn nhưng tình huống hiện thật nhưng không để hạ vân phi suy nghĩ nhiều kỳ quang tộc vô số cơn ư giả g nhìn thấy hạ vân phi thuận tiện giống như sói nhìn thấy thịt chó nhìn thấy phân phô thiên cái địa m à tới k h ô n trận bên trong t i ê n vạn tam đã chữa trị nhục thân kinh dạ minh chuyện đã xảy ra chính là như thế kêu huyền thiên kiếm tông cổ vận chính là sư đ ệ ta một khi kỳ quang tộc cùng bốn đại tông môn đại đoạn chúng ta giết ra k h ô n trận tiền vạn tam đối truy mệnh ty mọi người nói kinh dạ bọn người không hiểu ra sao tiên h minh n g ư ờ i lời ấy quá mức kinh thế hai tục một điểm kia cổ vận chính là tô minh căn bản nửa điểm nhìn không ra tô minh trong tay tiên minh còn có như vậy thần gì? kinh dạ biểu thị không quá lý giải thiên chân vạn s á c nếu không ta làm sao có thể bị hành hung về sau ngược lại tu vi tăng lên hết thệ đều là sư đệ ta ban cho tạo hóa cái này bất quá là một t ô n g kịch t h i ê n vạn tam chứng t r ạ c đàng hoàng nói truy mệnh ti đám người hai mặt nhìn nhau không thể tin cảm giác đại não giống t u y ế t tiền vạn tam bị đánh về sau tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới đây là sự thật nhưng t ô chết lại có thể thần không biết quỷ không hay biến hóa thành người khác cái này thực sự quá khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi như t ô chết thật có năng lực như vậy vừa nghĩ đến đây đám người t r ợ t cảm thấy lông tơ dựng được việc này thật giả còn không nói mấu chốt là bốn đại tông môn mới vừa cùng kỳ băng tàu cướp định nâng chiến ba ngày sao có thể có thể sinh ra xung đột hắn lăng lộ những mày mở miệng đối tiền vạn tam nói tiền vạn tam lắc đầu nói sư đệ thủ đoạn há lại chúng ta phản phu tục tử có khả năng ước đoán hắn đã nói như vậy, vậy liền nhất định có thể thành công tiền vạn tam đối với mình ra sứ đệ là, là t í nơi n đây đủ loại nói đến quá mức truyền kỳ dù cho là tiểu thuyết thoại bản cũng không dám như vậy viết cái này khiến tiền vạn tam vô ý thức sinh ra một cái ý niệm trong đầu đó chính là tô chết chính là vô địch truy mệnh ti đệ tử nhao nhao hướng về tiền vạn tam đưa đến hầu nghị ánh mắt dù sao bọn hắn tuy biết hiểu tô chết thần dị nhưng không có trải qua chú kiếm sơn trang bốn phủ hôn chiến đương nhiên sẽ không như là tiền vạn tam tín nhiệm tô chết sư mội nói cực phải mặc dù không phải chúng ta không tín nhiệm tô tiên chủ thật sự l à việc này nhất định không khả năng đúng tô tiên chủ tâm ý chúng ta biết được ai nhưng việc này không phải sức người như n g bị. truy mệnh ti đám người lắc đầu thở dài tựa hồ đã nhận m ệ n h bố n đại tông môn e ngại truy mệnh ti thực lực cũng không dám đối bọn hắn hạ sát thủ nhưng bây giờ bị nhốt ở đây chú định đã mất đi tranh đấu xếp hạng hy vọng bọn hắn trong mắt vô thần tựa như đã mất đi ánh sáng tiền vạn tam lòng nóng như lửa đốt trong lúc nhất thời không biết như thế nào đối bọn hắn nói nói sau một khắc giết người tộc võ giả bội bạc tiểu nhân kỳ quang tộc đệ tử giết tới khôn trận phụ cận phanh phanh bốn đại tông môn lưu thủ nơi đây đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị nhao nhao đâm máu thân tử đảo tiêu ha ha ta liền biết được tô sứ đệ chưa từng sẽ nói nói không nắm chắc sự tình tiền vạn tam vui mừng quá đỗi cười ha ha mới hắn còn âm thầm bất mãn những này truy mệnh tin g ư ờ i không tín nhiệm hắn nhưng cái này đánh mặt tới thực sự quá nhanh để tiền vạn tam trong lòng có một điểm mừng thầm cảm giác tiền vạn tam ngạo kiều ngầm đầu lên sau đó quét một vòng truy mệnh ti đ ắ n g người mở miệng nhắc nhở chư vị còn thất thần làm gì trận này đã bị tô sư đệ phá dưới mắt chính là rết ra khỏi trùng vây tốt đẹp thời cơ a kinh dạ dẫn đầu k i ị m phản ứng trong lòng vẫn như cũ có chút rung động tô chết thật dựa vào sức một mình sớm đã dẫn phát kỷ quang tộc cùng bốn đại tông môn đệ tử h ô n chiến đến cùng còn có cái gì là hắn không thể làm được kinh dạ suy nghĩ nát vóc đều nghĩ mãi mà không rõ trong đó mấu chốt nhưng tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại rết rết ra khỏi trùng vây kinh dạ lúc này đứng dậy hạ lệnh quát đạo đạo hùng hậu khí tức phóng lên tận trời. g i ế t ra không trận. Tia không trận, bản liền không coi là quá mức cao minh bất quá là có thể ngăn truy mệnh ti đệ tử nhất thời n ữ a k h á c Dưới mắt bị tần vũ dương phá hủy t r ậ t kỳ càng là như là giấy trong khoảnh khắc liền sụp đổ. tô chết chạy ra xích dương đầm về sau đem hôn mê bất tỉnh nửa chết nửa sống thác bạc h u y ệ n để vào đến thổ vận tiên cung bên trong. c h o đất cho ta xem trọng nàng. tô chết để lại một câu nói. thu di giới cùng tạo hóa tiên đình không thể cất giữ vật sống. không có giết thác bạc tuyển cụ tỉnh không phải là tô chết thánh mộ tâm. bởi vì tô chết từ kỳ quan g tộc chiến sĩ h ổ cổ trong trí nhớ biết được một trận kinh thiên tạo hóa trong đó mấu chốt còn cần thác bản tuyển tương trợ thụ vận tiên cảnh bên trong ngược lại là có thể thả thác bản tuyển tuân mệnh chủ nhân hoàng kỳ lân kích động khắp nơi nhảy loạn hạn thật lâu không nhìn thấy ngu xuẩn nhân loại bên ngoài sinh vật cái này kỳ quan g tộc thật là kỳ lạ a tô chết làm xong đây hết thảy dáng người biến ảo lại biến thành cổ vận kỳ quan tộc vô sỉ bội bạc chư vị sư huynh đệ mời theo cổ mô cùng một chỗ chạm yêu trừ ma chu diệt dị tộc tô chết cầm trong tay một thanh cựu phẩm đình phong linh kiếm h é t lớn một tiếng gia nhập vào trên chiến trường bốn đại tông môn đệ tử tuy mạnh nhưng kỳ quang tộc nhân số quá nhiều vì vậy bốn đại tông môn đệ tử liên tục bại lui tô chết một bên hô to khẩu hiệu vừa đi theo phía sau lặng yên không một tiếng động đối chết đi kỳ quang tộc tộc nhân sở thi chương hai trăm sáu mươi tám thông sư truy sát kiếm c h ạ m tô c h ế t chương hai trăm sáu mươi tám thông sư truy sát kiếm c h ạ m tô c h ế t kỳ quang tộc loại này dị tộc nhưng khó lường khắp người đều là bảo vật tô chết tuyệt đối không thể bỏ lỡ từng đầu cánh tay từng k h o ả thần m ụ bị tô chết lấy đi kim loại cánh tay đều vì bảo ngũ kim trở lên c h i vật biến thành không ít còn có huyền ngũ kim mà thần mục tô chết ba một trăm tô chết ba ba trăm tô chết ba năm trăm tô chết điểm tích lũy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu căn gọn quả nhiên không phải mình rất chết nhưng chỉ cần lấy được thần mục liền sẽ bị tiên cảnh phán định thu hoạch được điểm tích lũy tô chết trong lòng vui mừng trước đây hắn bất quá là có chỗ phán đoán nhưng chưa xác định mãi cho đến mình thực tiễn lúc này mới phát hiện tiên cảnh đối với dị tộc phán định tựa hồ tồn tại một cái nhỏ thiếu hụt ẩm ẩm t ô chết đ ố i kỳ quang tộc trắng trợn giết chóc duyên sư đệ cẩn thận t a tới cứu ngươi t ô chết nổi giận gầm lên một tiếng nhìn thấy huyền thiên kiếm tông một đệ tử lâm vào trong lúc nguy nan lập tức b ư ớ c ra tiến lên thi cứu cổ sư minh đã tạ duyên sư đệ thoát hiểm thở dài một hơi quay đầu chính là đối t ô chết nói lời cặn tạ kết quả một giây sau t ô chết mịt mờ một t r ư ờ n g vô r a trực tiếp làm vỡ nát duyên sư đệ k ỷ kinh bắt mạch cổ sư minh ngươi phúc duyên sư đệ miệm phun màu tươi ngã trên mặt đất duyên sư đệ ngươi thế nào duyên sư đệ a t ô chết mặt mũi tràn đầy bị thương sau đó thần nghiệm đào qua t r u n g quanh phát hiện cũng không có người phát giác đem duyên sư đệ thi thể thu nhập đến tạo hóa t i ê n đỉnh bên trong có ngũ kim đổi khí thần thông tô chết có thể nói là như cá g ặ p nước hạ vân phi một kiếm đánh bay ba tên kỳ quan g tộc cường giả ngần đầu nhìn lên lại nhìn thấy kinh dạ chờ truy mệnh ti đệ tử đã giết ra khỏi chúng đây không được hạ vân phi sắc mặt đại biến phải biết nếu là truy mệnh ti đệ tử thoát đi nơi đây k i a tô chết tất nhiên sẽ không hiện t h â n mà kiếm nhất cũng căn bản không có khả năng lấy được tiên minh vừa nghĩ đến đây hạ vân phi khí tức tăng gọn thẳng hướng kinh dạ b ằ n người hạ vân phi dương thần diễn hóa hóa thành một thanh huyền thiên thần kiếm lưu quang l ó ạ i lên đi sau mà tới kinh minh chào hỏi cũng không nói một tiếng liền vội vàng như thế rời đi chỉ sợ không hợp quy củ đi hạ vân phi hử lạnh một tiếng hạ vân phi kinh dạ nhìn lại hạ vân phi đã giết tới gần vừa ra tay liền chém giết mấy truy mệnh ti đệ tử hạ vân phi vốn là cường đại thậm chí mạnh hơn t i ê n vận tử chi lưu mà truy mệnh ti đệ tử sớm đã bị thương ngắn ngủi mấy ngày chưa khỏi hàn tại hạ vân phi trong tay thuận tiện giống như gà đất chó sành không chịu nổi một kích tùy ý giết chóc kinh dạ thấy cảnh này chỉ cảm thấy tim khó chịu l ử a dẫn bốc lên n h u ộ n đỏ hai mắt hắn hàm răng cắn chặt chân khí và khí huyết cháy l ư n g thực các người đi ta ngăn lại hắn vừa dứt lời kinh dạ chính diện đối đầu hạ vân phi kinh dạ thực lực vốn cũng không như hạ vân phi dưới mắt thương thế chưa từng khỏi h ắ n muốn ngăn cản hạ vân phi k i a n h ấ t định phải cất ngọc nát chi tâm quanh thân c h â n khí như là tự hủy b ộ c phát suốt đời tu vi nội cảnh diện hóa dương thần hóa thành một tôn bọ ngựa mà tại bọ ngựa phía trên thiêu đốt hỏa diễm kinh dạ toàn thân b ộ c phát ra thạch thạch thạch tiếng vang sau lưng hỏa diễm thiêu đốt cầm trong tay hai thanh cả giận nói cực hạ thẳng hướng hạ vân phi h ạ t gạo chi quang dù cho là thiêu đốt c h â n khí lại có thể thế nào hạ vân phi h ừ lạnh một tiếng hạ vân phi một kiếm đẩy ra hai thanh liêm đ a o triển khai lăng lệ công kích ba mươi chiêu về sau hạ vân phi kiếm ý càng ngày càng kinh khủng kinh dạ l ử a giận vẹn vẹn kéo dài một máy mắt trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói nương theo lấy kiếm quang rơi xuống kinh dạ kêu thảm một tiếng ngực nổ ra một cái động lớn huyết dịch nhuộm đỏ thiên k u n g sư minh kinh minh tiền vạn tam cùng truy mệnh ti đệ tử muốn rách cả mí mắt cùng nhau hô to hạ vân phi hử lạnh một tiếng một kiếm chém về phía kinh dạ trong lòng kinh dạ miệng phun m á u tươi ngực xương ngực đều đã nổ t u n g một viên như là bảo thạch trái tim đập bịch bịch lại hoàn h o à n chỉnh chỉnh bại lộ tại hạ vân phi trước mặt hạ sư m i n h ta đến giúp ngươi một tiếng sấm rền tiếng vang nổ tung trời cao ở giữa tô c h ế t cầm kiếm mà tới cổ sư đệ cái này kinh dạ mặc dù có chút thủ đoạn nhưng sớm đã t h ụ thương lòng trung thành của ngươi hạ mô đã thấy bất quá việc này cũng là không cần cổ sư đệ xuất thủ hạ vân phi khẽ cười một tiếng mặt mũi tràn đầy kiệt não nói trước đó cổ vận ẩu đà tiền v à tam đã là hướng hạ vân phi đã chứng minh lòng trung thành của mình hạ vân phi còn tưởng rằng tiểu tử này lại muốn hướng về mình chứng minh trung tâm hạ vân phi lợi kiếm thiến kinh dạng lui nhưng hai khoảng cách bắt đầu càng ngày càng gần càng ngày càng gần mười t r ư ợ n g năm t r ư ợ n g một t r ư ợ n g một mét một thước kinh dạng lùi gấp trong miệng máu tươi như là suối phun căn bản khó mà đình trệ sớm biết như thế đương hỏi g i á k h ư u tử tiền bối cầu đến thiên địa đồng thọ truy dù sao cũng là một lần chết chẳng bằng chết tráng qua thay trợ sư đệ sư muội giết ra khỏi trùng đây như thế kinh mô dù có chết cũng không có cô phụ sư tôn dạy bảo kinh dạ trái tim đều đã cảm nhận được kiếm khí kia nói nói vô cùng giờ khắc này trong lòng hắn lưu chuyển qua một cái ý niệm trong đầu võ giả thiêu đốt chân khí và khí huyết bất quá là cưỡng đề khí tức hiệu quả cũng không tốt s a không có thiên địa đồng thọ truy loại này kinh khủng lực bộc phát võ giả thiện dũng nếu là mỗi cái võ giả đang chém giết thời khắc thiêu đốt chân khí và khí huyết đều có thể thu hoạch được vô thượng vĩ lực đây chẳng phải là người người đều có thể vượt cấp mà chiến tạm biệt sư tôn kinh dạ lòng như cho ngồi đã nhận bệnh tại truy mệnh ti đệ tử kinh ngạc ánh mắt bên trong chỉ gặp một đạo truy chỉ riêng lướt ngang thiên cung nhảy lên trăm dặm chậm nhìn thuận tiện giống như đem toàn bộ thiên cung một phân thành hai chú y thế đường hoàng thanh thế to lớn hô hô hô thực chất phong lôi bạo nước thanh âm truyền vang sâu xa mà vô tận trong n g á y mắt vượt qua trăm t r ư ợ n giết g tới hạ vân phi trước mặt cái gì người nào chẳng ta như vậy uy năng gần với kiếm nhất sư huynh hạ vân phi quay đầu lại r u n động trong lòng tại loại công kích này trước mặt hạ vân phi cũng hiểu biết nếu là mình không ngăn kia kinh dạ sẽ chết nhưng mình cũng sẽ chết hai hại so sánh lấy nó nhẹ hạ vân phi quả quyết từ bỏ chu sắt kinh dạng ngược lại là khoác tay lợi kiếm trong tay hóa thành điểm điểm tinh quang nội cảnh bên trong huyên hóa ra một đạo tử vi tinh thần đạo đạo tinh quang rơi vào nó trường kiếm trong tay phía trên một kiếm chém đúng ra muốn ngăn trở t ô chết một k í c h này hạ vân phi ngươi lại mở ra mắt c h o nhìn xem ta đến cùng là ai t ô chết toàn lực thôi động từ điện giao long trụ y hướng về hạ vân phi đánh tới nhục thân sửa chữa không ngừng biến ả o vốn là cổ vận bộ dáng giờ phút này vậy mà bắt đầu huyên hóa biến thành tô chết bộ dáng đồng thời khi tức cũng tại thời khắc này sửa đổi tô chiết hạ vân phi trong lòng g i ậ n mình cái gì cổ vận lại là tô chiết không đúng nếu là biến hóa nhục thân không ít võ học cũng có thể làm đến nhưng tô chiết là làm sao làm được tính cả khí tức cùng nhau biến hóa cái này tại hạ vân phi trong cảm giác cái này đã hoàn toàn không phải võ học phạm chủ càng giống là thiên pháp tô m i n h tô tiên chủ t i ể u sư đệ truy mệnh ti đ á g người thì là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng hạ vân phi nhất thời thất thần võ đạo cũng thiếu mấy phần lăng lệ tô chết người chưa đến chú y chỉ riêng đã lôi cuốn đầy trời hỏa lôi mà tới vê anh một truy rơi xuống thiên địa thất sắc phảng phất toàn bộ thế giới đều đã mất đi thanh âm chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bao phủ thiên địa truy mang cùng trong đó bước lên ngang ngược bá đạo vạn hình chân long cô này uy t h ế quá mức kinh khủng tô chết đem tự thân võ đạo thôi diễn đến cực hạ tất cả mọi người không khỏi ngầm đầu kinh hãi nhìn thấy tô chết chi uy kiếm nhất cùng thác bạn hùng liệt cũng thấy cảnh này không sư đệ kiếm nhất kia không hề bận tâm trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ ẩm hạ vân phi tại đầy trời truy mang bên trong nhục thân từng khúc tan r ã vẹn vẹn còn lại k h u n g xương thân thức cũng bị đánh nát khí tức đống nhiên vừa diệt tô chết không nói hai lời đem hạ vân phi thi thể cùng rất nhiều bảo vật thu nhập đến tạo hóa tiên đỉnh bên trong sư đệ kiếm nhất con mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu xích h ồ n g ngang ngược chi khí trực trùng vân tiêu vây anh kiếm nhất một kiếm điểm hướng thương khung thể nội khí thế tại to lớn cảm xúc kích thích phía dưới bắt đầu liên tục tăng lên thân thức không ngừng dung nhập vào chân khí trong cơ thể bên trong chân khí có nguyên thông sư chân nguyên kiếm xương đột biến đáng chết t h á c b ả n hùng liệt quá sợ hãi vẹn vẹn kề đến kiếm thế liền bị đánh bay trong trượng trong miệng đấm máu nhục thân như là bị ư ớ c vạn trôi lợi kiếm cắt chém hóa thành vô số vết thương t ô chết người đáng chết người đáng chết người đáng chết kiếm nhất ngửa mặt lên trời gào thét thể nội long tôn kiếm xương cùng v ă n g lên cao vút vô cùng vang vọng tiên c u n g giống chỉ một thoáng toàn bộ tiên cảnh bên trong hết thể phi cầm tẩu thú đều như bị xét đánh hoặc gào thét hoặc quỳ xuống đất r ú n g d y cất đái cùng lưu kiếm nhất nhìn hầm hầm t ố chết kiếm quan l o ạ lên vượt qua không gian thẳng hướng t ố chết cái gì áp tục k ị c bả Cơ lỉnh kết h pháp i ê n l ự quả kiếm nhất tại to lớn kích thích giới vậy mà đặt chân đến tông sư cảnh một tôn chân chính tông sư tô minh kinh dạ mặt lộ vẻ vẻ lo lắng kiếm nhất mới vào tông sư cảnh giới còn chưa vững chắc nhưng tôn g sư dù sao cũng là tôn g sư đi mau chớ để ý ta ta tự có phương pháp thoát thân các ngươi nếu là lại bị bắt dùng cái này áp chế tô m ẫ tô m ẫ quả quyết sẽ không tới cứu tô chết để lại một câu nói chân đạp kia lôi dẫn mây trôi hướng về rời xa truy mệnh tì phương hướng mà đi kinh dạng nghe nói như thế trọng trọng gật đầu dù sao bọn hắn đã liên lụy tô chết một lần cháy mau kinh dạng hạ lệnh truy mệnh tì đệ tử mắt hồ rừng rừng trơ mắt nhìn xem kiếm nhất hướng về tô chết mà đi tô chết sở dĩ cùng bọn hắn phương hướng không nhất trí chính là vì không liên lụy bọn hắn tô tiên chủ chẳng có hay tô chết tốc độ mặc dù cực nhanh tôn g sư phía dưới cơ hồ vô địch thủ nhưng tôn g sư đã là thuộc về võ giả sinh mệnh cấp độ thể biến vô luận là lực lượng tốc độ tinh khí thần đều đạt đến một cái toàn tầng thứ mới tô chết kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại tôn g sư trước mặt chẳng phải là cái gì trăm t r ư ợ n g năm mươi t r ư ợ n g mười t r ư ợ n g hai người khoảng cách càng ngày càng gần tô chết thậm chí nhục thân bắt đầu gào thét kiếm chưa đến nhưng nhục thân đã không chịu nổi tôn g sư như thế